Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 734 phát điên đại ma vương tàn nhẫn. Cái này tình cảnh thật sự là quá mức tàn nhẫn cùng nặng nề. Một cái đất vàng chén lẳng lặng trôi nổi tại không có trần nhà bên trong căn phòng, không ngừng biêu biêu biêu bắn nhân. Càng để cho người kinh hãi muốn chết là nó có thể cho người không gián đoạn không ngừng sinh con. Như vậy chỉ trong chốc lát đi xuống. tăng thế tôn ba cái tôn tử toàn quân bị diệt. Bao phủ với một trận tiếp một trận ta hở ra trong thống khổ Trước trước chuẩn bị xong ngừa thai các biện pháp toàn bộ không nhảy lại không có chút nào chứng dùng Vốn là sự định ám trộm hoặc là cướp trắng trợn trắng hán huyên để hai người Thật là nhiếp vu không biết sao chém không nhìn bất kỳ phòng ngự nào uy lực Bị dọa sợ đến ôm chung một chỗ tại chỗ run lẩy bẩy Trước nghĩ cướp trắng trợn ám trộm một loại kế hoạch bay đến ngoài chín tầng mây Có sao nói vậy chàng diện này ai dám tiến lên tìm hải tử sinh. Thực lực bọn hắn rất cường hãn chính là không sai. Một cái tay đánh ba cái bạch y nam cũng không có cái gì đại vấn đề. Chẳng qua là rời ạ chén này quá tà tính rồi. Hai huyên đệ xứng sờ thuộc về xứng sờ. Nhưng không có nghĩa là không có nhắn lực. Ở dưới ánh mặt trời vô hạn sinh con bạch y cầm đầu nam. Nơi ngực lộ ra ngoài hoàng sắc lá buộc. Hai người phi thường minh bạch đó là cái quái gì? Có giá trị không nhỏ đó là làm nhục, là thật hiếm thế chân bảo. Ngày xưa vạn tổ chi đình thiên sư quả vị đại lão, tự tay chế tạo vượt thần dịch ít phù. Cho dù là cực lạc tinh tử đối đầu thiên ma bọn hậu dụ 10 triệu tà pháp. Ở nơi này khối nho nhỏ phu trú trước mặt đều bó tay toàn tập. Chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thiên ma nhưng là một đám khó lòng phòng bị âm tà đổ vật. Chết với thủ hạ bọn hắn tu luyện giả. Chỉ có thể nói đếm không hết. Căn bản thống kê không tới. Hơn nữa đại các hòa thượng cũng không có sức tốt ước chí thủ đoạn. Chỉ có phù chú chứng minh quá mình là hoàn toàn xứng đáng tà ma khắc kinh. Từ đó làm cho rồi tổ đình bùa chú quật khởi. Giá cả bão thăng lên so với cổ phiếu một loại đồ vật đều phải hung mãnh 10 triệu lần. Chẳng qua là hiện nay nhìn chàng diện này, tuyệt thần dịch ít nguyện rủa dường như cũng không tiện khiến cho A. Đối mặt đất vàng chén mang thai trùng ánh sáng, ngược lại là nó bó tay toàn tập, ngắm chén than thở rồi. Đại đại đại ca! Ta ta ta chúc ta chúc ta còn phải muốn muốn muốn cướp sao thật thà em trai nhìn nhà mình ca ca mặt đầy yếu ớp địa hỏi. Hiển nhiên hắn có chút túng. Không phải là hắn không góp sức, không biết sao đối phương có cao đến. Chính mình sửng sốt xứng sờ hơi có chút. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý. Thừa nhận không thể tiếp nhận thống khổ a, Không nhìn thấy ba cái bạch y tung bay nam đều dạng gì sao hận không được một đao chém chết gửi mấy. Trung su chi vực ngoại mặt tặng thế tôn cả người trợn tròn mắt. Nói xong bắt vào tay. Không phí nhiều sức liền có thể mang đại ma vương giúp hồn đoạt phách dày vò đối phương tới vĩnh viễn đây làm sao chỉ trước mắt ba người các ngươi tiểu tử toàn bộ thất bại phản cũng là mấy người các ngươi một bộ muốn sinh con cho đến thiên hoang địa lão bộ dáng hỗn nạn a ta không muốn một nhóm tăng tôn trở lại a thiên tôn một luồng tinh thần thể mặt trên vạn năm không sóng biểu tình cũng là có chút biến hóa phái miệng không ngừng biên độ nhỏ to lắm có thể tưởng tượng được hắn cũng hơi có chút bị thương Vừa mới khoe khoang khoác lác thổi thiên hoa loạn trụy. Thiên sư quả vị lá bùa có thể ngăn cản hết thầy âm tà lực. Chính là mang thai trùng ánh sáng chỉ thường thôi. trở tay là được chấn áp. Sau đó được chứ. Cách đó tiểu nhất chân đem mình cho đạp lộn mèo trên đất. Nhân tiện nắm trước hắn nói cho lặp lại một lần. Tâm tình của hắn có thể hảo mới là chuyện lạ châm tâm a Về phần tiên triêu mộ già dưỡng khí công phu, nhìn so với hai người bọn họ nam nhân đều tốt hơn. Thủy Trung là một bộ mặt không cảm giác mặt. Thật giống như Trung Xô Chi khu vực bên trong phát sinh bất kỳ sự tỉnh. Toàn bộ mưa ta vô dư. Thiên tôn đại nhân. Chúng ta nên làm cái gì tặng thế tôn trong lòng cái đó nóng này. Hắn đi mời người thời điểm nhanh ngang. Không có chút nào che giấu. Cơ hồ tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Thêm nữa ba người tùy tiện đứng ở Trung Su Chi vực ngoại mặt. Hấu tâm nhân muốn biết được chuyện này. Nói một câu dễ như trở bàn tay đều không quá đáng. Nhưng là bơi móc phản bị địch nhân một hồi đánh no đòn còn dư lại điểm này mặt mũi, hoàn toàn vứt không còn một mống. Không cần chờ đến ngày thứ hai, chờ một lát hắn tăng thế tôn là có thể sanh mãn một ức tinh thần. Dĩ nhiên, tuyệt đối là mặt trái tài liệu giảng dạy. Thuộc về hội bị vô số nhân kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể để phòng hậu nhân một loại kia Thiên tôn nghe vậy khóe miệng hung hăng vừa kéo Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ ta còn muốn tìm một lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý đây ghế trước mắt Chỉ có một cái kế sách ạ Chờ, ngắn gọn có lực, cho dù là cái kẻ lỗ mãng đều có thể hiểu được rất thấu triệt Chẳng qua là, ngươi nói rời ạ đây thần mẹ nó các loại Ta còn cần ngươi nói cái gì tặng thế tôn mặt đầy mộng ếp, liền cách này. Thiên tôn liền tài nghệ này định mệnh, ngươi không khỏi thái thủy đi. Dầu gì ta cũng vậy bỏ ra rất nhiều đời giá xin ngươi xuất thủ. Thời khắc mấu chốt không đính dụng. Cứng sắn đều không cứng nổi. Ngươi một cách lão vương bát đản quá không phụ trách đi yên tâm. Bởi vì lá bùa xuất hiện vấn đề. Ta sẽ lui trả lại cho các ngươi một nửa vốn. Thiên tôn tuy không nghe được thế tôn đang mắng hắn, nhưng chỉ là nhìn biểu tình tâm lý đều rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Mí mắt hơi vừa kéo, mặt mũi ít nhiều có chút không nén giận được. Chỉ là cái này cái sự tình đúng là hắn không có làm xong. Vô cùng tín nhiệm thiên sư quả vị đại lão lá bùa đưa đến thất bại chính hắn có trách nhiệm rất lớn. Vì vậy, chủ động đưa ra lui một nửa tiền tài trả lại cho tàng Thế Tôn để ngăn một chút ru ru miệng mồm mọi người. Sẽ không dễ dàng xuất thủ, không có nghĩa là hắn không muốn xuất thủ. Bản hiệu đập nói, sau khi người nào hoàn nguyện ý tìm hắn hỗ trợ bất quá cách đó làm hắn mừng rỡ lặt vặt, là tuyệt đối không thể nào trả lại. Dầu gì lão tử nắm ngươi tôn tử đưa vào Trung Su Chi khu vực, coi như là hoàn thành một nửa cam kết Thu chút chi phí không quá đáng đi. Tăng thế tôn nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt sụp xuống. Lão phu muốn là tôn tử nắm chặt trở lại. Khác ở phía dưới tiếp tục mất mặt xấu hổ. Mà không phải xin ngươi xuất thủ một nửa giá. Hai người chúng ta người nào bẩn thiểu ai đó cũng là tiên triêu mụ xà. Rốt cuộc lộ ra một tia như hữu nhược vu nụ cười. Lần này nàng chỉ là bỏ ra ít tiền tài. Tài nguyên tồn thất là có, nhưng không nhiều lắm, cũng không coi là như thế nào mất thể diện. Hiện nay có thể cầm lại một nửa, nàng tự nhiên thật cao hứng. trong này thường phu nhân lại chiết binh đại khái chỉ có hồ ếp tầng thế tôn rồi. chờ chút, hắn dường như cũng không có thường bao nhiêu. dù sao bất luận như thế nào, ba cái tôn tử có thể cho hắn mang về không ít gì bẩm thiên phú tầng tôn tử a. Bây giờ cái gì quý nhất nhân tài mà đang ở tầng thế tôn cùng thiên tôn nói chuyện với nhau thời gian Hắn các cháu sinh con sinh cả người hôn mê Thực lực thuộc về thực lực Một người nam nhân sinh con trả giá cao quả thực có chút lớn Cho dù là lâm vào hôn mê Ba người bọn họ như cũ dựa theo một phút sáu đứa bé vẫn tốt Mở rộng gia tộc của mình dân số số lượng Thật thả em trai nhìn hồi lâu Ném ra trong lòng ba người kia đại nam nhân tan nát tâm can thép chói tai sợ hãi. Bọn họ tộc quần nếu như có thể đạt tới mức độ này. Khoảng cách xưng bá quần tinh. Thành lập được cái thứ hai vạn tổ chi đình thật sống như không khó tráng hắn ca ca nhìn nhà mình em trai khát vọng biểu tình. Cũng biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì. Cái này cái ngu ngốc cho đến chết đều không hy vọng nào khai khiếu. Ta xem ngươi là đang suy nghĩ thí ăn không nhìn thấy cách này ba tu vi cá nhân căn cơ. Đang lấy một loại tuyết lở điên cuồng tư thế không ngừng tụt xuống sao bây giờ mặc dù vẫn là áp đảo thánh giả tột cùng đại thánh cấp bậc nhân vật. Nhưng là tin tưởng sống lại một hồi hài tử. Chỉ sợ cũng muốn rơi xuống chí thánh người cảnh giới rồi. Hơn nữa cuộc đời này vô vọng trọng tu trở về vốn là cảnh giới, sinh con cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ngươi cho rằng là chẳng qua là đau một chút liền kéo đến rồi hả khắc ngây thơ kia là ngươi huyết mạch. Hội hao tổn họ sức mạnh của bản thân. Loại này hao tổn nếu như chẳng qua là sinh mấy người hài tử, ngược lại cũng không có gì to tát. Cho dù suy yếu cũng chỉ là nhất thời, nhỉ ngơi một thời gian ăn chút tốt cũng liền bù lại. Coi như cứ theo tốc độ này, ba cái bạch y nam căn cơ tổn thương sẽ là vĩnh viễn. Trừ phi có cái gì Linh đan diệu dược ăn vào. Nếu không sau khi khỏi muốn bổ sung trở lại là nay có thể làm được như vậy trình độ đan dược Nói khó nghe. Toàn bộ tụ tập ở 100 vị thiên tôn trong tay. Mỗi người bọn họ lấy được đã từng vạn tổ chi đình đan bộ đủ loại dân gian. Xin thuốc cơ hồ có thể so sánh với khiến thiên tôn xuất thủ một lần trình độ. tăng thế tôn trong thời gian ngắn tuyệt đối không lấy ra được. Hướng hộ cho ba cái tôn tử cầu loại đẳng cấp này đan dược đừng làm rộn, tôn tử hắn lão tặng có là. Chết đến cách 1.800 đều không mang một chút nhíu mày. Thậm chí đã từng truyền ra quá. Hắn cái lão tiểu tử con lúc con trai đều mẹ nó nhận thức không hoàn toàn chuyện xấu hổ. Tráng hắn ca ca nghĩ đến đây, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Thật hâm mộ thế tôn hắn ngay cả con mình đều nhận thức không hoàn toàn. Chính mình sống mấy trăm ngàn năm Sưởng sốt ngay cả một tể nhi cũng không có Tăng thế tôn nếu có thể nghe được hắn Nhất định sẽ liều mạng mất mạng mạo hiểm cũng muốn xông vào đến đánh hắn ngươi biết nói chuyện sao ngươi đặc biệt u lại nói tiếng người sao Có một đạo hào quang màu vàng đất lói lên một cái rồi biến mất Đến tới huyên để hai người phía sau Hù dọa cho bọn họ giật mình một cái Người nào hai người cơ hồ là cũng trong lúc đó xoay người bày ra phòng ngữ tư thế nghiêm nghị hỏi. Hiện nhiên hai người bởi vì bạch yên nam thảm trạng có. Chút sợ bóng sợ gió. Chỉ thấy trước mặt cách đó không xa. Nhất cá diện lên bao phủ một tầng xương mù màu đen. Khiến cho không thể được gặp đến hình dáng nam nhân. Đang ở trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm. Đại ma vương không là chết sao chờ chút chết chẳng qua là từ ba cái bạch yên nam trong miệng nghe được. Nếu quả như thật bỏ mình thánh chén cũng sẽ không một mực bắn cái loại này làm người ta kinh hoàng trồng chất trùm ánh sáng. Đây là một lão âm so với trong điện quang hỏa thạch. Tráng hán ca ca cho chúc mừng đại ma vương dán lên lão âm so nhãn hiệu. Cũng không phải sao. Chết xả tránh với chỗ tối chỉ huy thánh chén dày vò bạch yên nam sinh con. Không phải là âm so với là cái gì các ngươi là ai hả hiểu thiên nhìn thấy đại cuộc đã định. Vốn chuẩn bị đi ra kích thích một chút trung su chi vượt ngoại mặt tặng thế tôn đám người. Kết quả nửa đường giết ra hai cái kẻ cơ bắp. Cho nên mới kiềm chế lại trốn ra sàn nhà tâm tình. Tử quan sát ký trong chốc lát. Hai người dường như cũng không phải là địch nhân ít nhất vẫn đứng ở giữa không chung xem cuộc vui. Nếu như là bạch yên nam đồng minh chỉ sợ sớm đã công kích không biết sao chén đi. Hơn nữa hai người này liếc về phía cái đó ánh mắt của mà bên trong tâm tình rất phức tạp. Khát vọng mà vừa sợ khát vọng là sinh con năng lực, sợ hãi chính là mình cũng đi theo cùng vô hạn sinh con à Hai người đối với lần này chố mắt nhìn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về phía hạ hiểu thiên cười cười xấu hổ. Ý đồ thật thà vượt qua kiểm tra. Chẳng qua là chúc mừng đại ma vương là dễ dàng như vậy lừa bịp sao hai người các ngươi cười cái gì o hai người lập tức thu liếm nụ cười. Mặc dù bọn họ ở trên thực lực so với ba cái bạch yên nam mạnh hơn ra một cảnh giới. Nhưng là cũng không có nghĩa là huyên để hai người có nắm chắc tránh cho đất vàng chén hắc thủ. Ta lão bà hôm nay sinh con. Tráng hán ca ca cận lực làm cho mình lộ ra thành khẩn một ít. Chỉ cần có thể lấy được chiếc kia thánh chén. Hôm nay lão bà là có thể sinh con. Cho nên từ trên tổng hợp lại, hắn nói không tật xấu. Hạ hiểu thiên nhớ mày một cái. Nhưng đầu quan sát một chút nhìn giống như là một thiết hàm hàm em trai. Dự định từ hắn tận cùng bên trong nghe ra điểm không giống giải thích. Kết nếu như đối phương, không hố là thiết hàm hàm diện mạo, đen một gương mặt to nói theo. Ta đây cũng sống vậy thật thà em trai trong chớp nhoáng này tổ tông che chở có thể nói phúc linh tâm tới. tha tùy tiện tìm một thuyết từ ổn định hạ hiểu thiên chẳng biểu thì chính mình cùng ca ca tới đơn giản. Ngược lại nhà mình ca ca nếu là không đi hắn cũng không thể bằng vào tài ăn nói của mình ngăn cơn sóng dữ Chịu oan ức loại sự tình này hay là để cho ca ca đến đây đi. Hai người các ngươi lão bà sinh con theo ta hạ hiểu thiên có quan hệ gì. Các ngươi lão bà, không phải là ba người bọn hắn chứ họ hạ chỉ một cách vốn là hôn mê thật tốt. Lại bị sinh con đau đớn cho sống sờ sờ đau tỉnh ba cái huyêng để hỏi. Cháng hán ca ca, thật thả em trai. Nếu không phải nhức vu thánh chén khiến huynh đệ chúng ta hai cái cũng cùng theo một lúc sinh con. Ngươi có tin hay không lão tử xa hoa đại quả đấm cuộc. Một quyền đấm bảo nổ chó của ngươi đầu ông không biết sao chém chính chơi cao hứng. Đột nhiên phát hiện lại có hai cái nó bình thường đặc biệt thích bắp thịt mánh nam xuất hiện. Sau đó không thể tránh khỏi nổi lên nổi lên quá mức số lượng mang thai trùng ánh sáng. Tráng hán huyên để hai người sống đầu năm rất dài. Cơ hồ là ngay đầu tiên liền nhận ra được đối với bọn họ không có hảo ý không biết sao chén Trong nháy mắt hai người sắc mặt. Nhất thời liền xanh biết. Ngày nói phải thì phải hương để hai người cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời Chỉ cần không vô hạn sinh con đừng nói lấy ba nam nhân Ba mươi bọn họ đều không để ý hạ hiểu thiên Cái gì gọi là ta nói phải thì phải a khỏi nói nhảm Hai người các ngươi tới làm chi không biết sao chém ánh sáng phun ra nuốt vào Tựa hồ là sự định muốn tới cách đến mức chửa một đòn Đại gia Ngày khuyết tỏa kỷ sao thật thà em trai Giới là một thần mã tình huống trắng hán ca ca hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt nhà mình em trai. ngươi một cái thiết ngu ngơ không hiểu. Cái này gọi là hóa địch thành bạn kỳ địch lấy yếu. Đánh trước nhập đại ma vương nội bộ, sau đó lâu dài sinh hoạt hạ, hạ xuống đối phương phòng bị. chợt lúc, hai người chúng ta liền có thể nổi lên cướp đi thánh chém. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại đúng là nhị nhân sinh mình không chịu nổi đau. Và lại nói, người canh ngô ngốc có còn muốn hay không muốn hoa à nha thật thà em trai sờ một cái sau ớt. Người anh này nhìn không quá thông minh kém một bậc tử a Hai người chúng ta rõ ràng là đến cướp chén Nói thế nào vừa nói, đột nhiên muốn biến thành phật để cưới đây không khỏi. Quá mất mặt đi đối với cái này canh ngô ngốc em trai. Trắng hán ca ca hận không được một cái tát đập chết. Ngươi do dự rời ả đây ngươi suy nghĩ cách búa ngươi có suy nghĩ đồ chơi này sao dựa theo ta nói đi làm thì phải Đại ma vương cho ngươi toàn bộ vô hạn mang thai sinh con liền thoải mái rồi hả hả hiểu thiên thật ra thì cũng có chút mộng ếp Chẳng lẽ ta đại ma vương uy danh đắc đạt đến có thể để người ta tìm tới cửa làm tiểu để trình độ nào Chờ chút nhìn hai người bọn họ ánh mắt của mà trao đổi sự tình dường như cũng không có đơn giản như vậy Quản hắn khi gió đấy ngược lại rơi vào trong tay của ta. Hai người các ngươi kẻ cơ bắp còn muốn chạy cùng cửa đầu điệu như thế. Cho lão tử đi làm đi như đã nói qua. Gần đây có một đoạn thời gian không thấy con chim kia rồi. Cũng không biết chạy đi đâu điên rồi, nhớ nó. Một cái thần bí điểm con vịt hung hăng run rẩy một chút. Không biết tại sao đầu cảm giác có chút lạnh. Hai cái cánh hơi chút sờ một cái hói đầu điểu đầu đẳng cấp điểu ra ta làm xong vụ này. Chợt lúc là có thể đổi khách thành chủ, khiến họ hạ an an tính tính cho ta làm xúc thị quan. Hắc hắc đại ma vương xúc thị quan, nghe rất là tốt kém một bậc tử A. Hừ hừ nghĩ tới đây cẩu đầu điểu nhất thời lại trở nên hưng phấn bắt đầu ra sức làm việc. Được rồi, hai người các ngươi đứng ở đây không nên động ta đi mua hai cái quất ta đi kiếm ít tiền lẻ. Bên kia hạ hiểu thiên quyết định tạm thời nhận lấy đối phương Hai người này thu liếm khí tức Mặc dù rất là yếu ớt Thậm chí một lần đạt tới nhỏ không thể thấy mức độ Nhưng là ở hắn trong cảm giác Hai huyên đệ thực lực tuyệt đối so với chi bạch yên nam tam huyên đệ còn cường hắn hơn rất nhiều Về phần vấn đề an toàn đẳng cấp cửa đầu điểu trở về Nó tuyệt đối có biện pháp Hai người các ngươi thiết ngô ngơ sẽ chờ cả đời cho bản ma vương đi làm đi hạ hiểu thiên thật sâu liếc mắt một cái bắp thịt huyên đệ. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tiểu tử ngươi sẽ chờ hai huyên đệ chúng ta cướp đi ngươi thánh chén đi trắng hán ca ca sống nhau trở về lấy một cái thật thà ánh mắt. Chỉ là ý nghĩ cùng mặt quả thực bất đồng. Thật thà em trai nhìn chầm chầm hai người mặt của qua lại quan sát. Hoàn toàn không hiểu nhị ánh mắt của người kết quả đại biểu cái gì hắn rất muốn nói cho ca ca một tiếng. Nếu không chúng ta tiêu ít tiền mua đối phương xuất thủ một lần thôi chỉ là vừa vừa há miệng. liền bị trắng hán ca ca hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Tính toán một chút cũng không cần nói chuyện. Lần trước như vậy bị trừng chính mình còn mạnh hơn đi sau khi mở miệng. Đưa đến một hồi làm người ta nghĩ lại mà kinh đánh no đòn. Từ đầu đến cuối khiến hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Ngược lại ca ca thông minh hơn ta, hết thảy đều nghe hắn là tốt. Thật thà em trai một mực không biết là một ức tinh thần đang lúc nhận biết huynh đệ hai người tu luyện giả, toàn bộ xưng hô bọn họ là kẻ lỗ mãng huynh đệ. Chẳng hắn anh thông minh kia cũng phải xem với ai so với cùng đệ đệ mình tương đối, dĩ nhiên là thuộc về thông minh tuyệt đỉnh một loại kia nhân. Nhưng là cùng người bình thường chỉ số thông minh so với mọi người đối với lần này nhất trí đánh giá là Hai người trong đầu, một cái thiếu mười cái xây, một cái thiếu một cây xây Duy nhất có thể chứng minh bọn họ là anh em ruột chính là một cây so với một cây khuyết tâm nhãn Thổ dân đáng chết thổ dân dừng lại chén của ngươi Chúng ta nhận thua tặng thế tôn trong nháy mắt giống như là già rồi mấy tuổi Nhìn thấy hạ hiểu thiên hiện thân sau không nhịn được mở miệng nói. lúc tới mang theo ba cái tôn tử, lúc trở về dẫn một nhóm tàng tôn tử. rời ả, như thế nào mở miệng cùng người nhà mình giải thích rõ đáng thương tàng Hồng hắn cũng không biết mình không lý do nhiều hơn một đống lớn phản bối hạ hiểu thiên cũng không quan tâm tàng thế tôn, biết nói chuyện không há mồm ngậm miệng thổ sơn. người đất rời ả đây, ngươi còn ngoại tinh nhân đây. Ngoại tinh thằng nhóc loại thấy vậy tặng thế tôn xanh mặt tiếp tục nói. Đại ma vương. Ta gọi là ngươi đại ma vương vẫn không được sao ra giá đi. Thế nào mới có thể bỏ qua cho ba người bọn họ. Dù sao là mình thân tôn tử. Cũng không thể trơ mắt nhìn của bọn hắn gắng gượng. Sinh con một mực sinh đến chết đi lúc này mới chỉ là quá khứ rồi một phần ba thời gian. Mắt nhìn thấy ba người hình như phô cằn. Chờ đến còn sót lại hai phần ba đi qua, ba cái tôn tử sợ là được thành người khô. chít xuyên thấu hoa thấu. Đồng thời tặng thế tôn trong lòng thở dài một cái, rốt cuộc hay là để cho đại ma vương lấy được một cái uy danh hiển hách. Đừng xem một ước tinh thần đang lúc mọi người một mực kêu hạ hiểu thiên ma vương. Trên thực tế đa số người lấy trêu chọc chiếm đa số. Hơi có điểm trong núi vô lão hổ, hầu tử xưng đại vương thái độ. Trên miệng gọi là ma vương trên thực tế tâm lý rất là coi thường. Không chừng làm sao chửi ngươi dễ nhui, không từng va chạm xã hội thổ dân đi Hiện nay một vị thế tôn tự mình mở miệng, làm chứng người còn có một vị thiên tôn cùng tinh thần chi chủ. Bất luận như thế nào, hạ hiểu thiên sau này đại ma vương danh tiếng coi như là hoàn toàn khai hỏa. Sau khi bất luận kẻ nào gọi hắn, bao nhiêu cũng sẽ so với lúc trước coi trọng, tôn trọng. Nếu không... Có năng lực chịu ngươi cũng noi theo đối phương Tìm thiên tôn Thế tôn Tinh thần chi chủ tới chứng kiến a giá biểu cũng phải nhìn Ngươi có thể ra bao nhiêu a Hạ hiểu thiên sờ không chung càng thế tôn của cải Lúc trước đầu não nhưng là cho hắn khoa phủ một phen xin thiên tôn xuất thủ giá Người nào rõ ràng lão càng còn có bao nhiêu căn cơ Vạn nhất kêu quá lớn đối phương trong cơn tức giận lưu nhưng ai làm ở có thể không vay tiền điều kiện tiên quyết, hắn nghiêng về chính là giao dịch. Chính là ba cách bạch y nam tánh mạng mà thôi, hắn cũng không để tại mắt bên trong. Ngược lại, đối phương không đánh lại chính mình chén. Trước ngươi trên báo chí nói, 200 vạn ức mai linh khí kết tinh. Đây là bây giờ ta có thể xuất ra nhiều nhất, như như không tin có thể vẫn thiên tôn đại nhân. Tăng thế tôn không ép giá. Ngược lại thì nói ra một cái lúc trước nói qua số lượng. Hắn là như vậy nhìn ra được. Họ hạ tương đối khuyết linh khí kết tinh. Mà mấy con số này nhưng là đối phương chính miệng nói ra được. Tương đối bên dưới tương đối dễ dàng thành công. huống hồ ở thiên tôn không có lui về kia một nửa tiền thuê lúc. Mấy con số này đúng là hắn bây giờ có thể lấy ra cực hạn. Vốn lưu động tương đối ít. Cũng không có nghĩa là tầng thế tôn không có tiền Tùy tùy tiện tiện bán đi một viên tinh cầu Vậy cũng là thiên văn sổ tự giống vậy kim tiền Quần tinh bên trong rất nhiều đại lão có Nhưng thật ra là đủ loại bất động sản Dĩ nhiên cái gọi là bất động sản tương đối lớn Nói như vậy đều là tư nguyên tinh một loại Mà không phải hiện thế chúng nhà ở cùng thổ địa Chơi tương đối cao mừng Được, Hạ Hiểu Thiên cũng không làm phiền Hai trăm vạn ước mai linh khí kết tinh, không sai biệt lắm là của hắn để hạn. Cũng không muốn quá nhiều cải vã. huống hồ nhìn tình huống tức liền đi theo kéo xuống đi. Cũng trừ không ra càng nhiều. Dứt khoát đồng ý liền như vậy. Tăng thế tôn lập tức thao tác. Chỉ chốc lát sau hạ hiểu thiên tinh tế thẻ ngân hàng phát ra chấn động. Linh khí kết tinh số lượng nhất thời phát sinh biến hóa. Số còn lại. Hai trăm. Không không không không. Không không không không. Không không không không Ốt Hạ hiểu thiên đưa tay chỉ một cách không biết sao chén. Mang thai trùng ánh sáng nhất thời ngừng lại. Phúc thông phúc thông ba cái sinh con sinh cực độ yếu ướp Bạch Y Nam từ không trung một con châm xuống dưới. Té sướp trên sàn nhà. Thiên Tôn đại nhân có thể triệu hồi bọn họ sao nhưng Thiên Tôn tinh thần thể vung tay lên. Bạch Y Nam trên ngực ngọc bài tàn phiến Đổi thành huy hoàng sau ba quanh bọn họ ẩn diệt với bên trong căn phòng Lúc này, hạ hiểu thiên dơ lên cầm trong tay tiểu Lộ ra một cái nộ cười âm hiểm Bắp thịt hương để thấy vậy Nhất thời cả người một cái cơ trí Không thể nào Tiểu tử ngươi muốn xuống tay với thiên tôn Biêu biêu biêu phát điên Phát điên ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 735 du an thấy chính mình ba cái tôn tử an toàn trở về tầng thế tôn Tâm lý một mực treo đại thạc đầu rốt cuộc rơi xuống trên đất. Chỉ bất quá khi hắn không cẩn thận liếc đến một đoàn tàng tôn tử thời điểm sắc mặt nhất thời liền sổ xuống. Đại ma vương. Ta với ngươi không đổi trời chung đáng chết thổ dân. Một ngày nào đó ta nhất định phải đem ngươi lột da hủy đi cốt. Uống máu ăn thịt. Để tiết mối hận trong lòng. Thế tôn hắn lão nhân ra cắn răng nghiến lợi nói, vô năng cuồng nộ toàn. Ngươi xem Từ lúc hạ xuống sau khi liền không nói một lời Chỉnh thật giống như yên lặng Thật sự là kim tiên chiêu mộ già Đột ngột lên tiếng nhắc nhở một tiếng Cái gì tặng thế tôn nghe vậy mặt đầy mộng ếp Ngươi rốt cuộc muốn ta xem cái gì Đối với lần này Mộ già dơ tay lên hướng về phía trung su chi khu vực chỉ một cái Nhưng thấy ba chùm ánh sáng phá không đánh tới Giống như là phấn đấu quên mình Một lòng chỉ muốn tìm một chứng kinh khục khục Hiểu đều hiểu Thế tôn mở trừng hai mắt Khói mắt thiếu chút nữa không có nước xa Ngoà tào đại ma vương ngươi một cách mất trí vương bát đàn Đối với ta các cháu hạ hát thủ cũng thì thôi Tóm lại là tài nghệ không bằng người Chúng ta nắm lỗ mũi nhận thức hạ Thù này chờ đợi nhất định phải ngươi ngày sau gấp trăm lần thường Chỉ là một khuyết tâm nhắn bị hóa điên kẻ lỗ mãng Lại dám tối lòng đối với ba người chúng ta nhân động thủ phàm là có một hạt đậu phỏng ngươi cũng không dám như vậy Ba người một vị là tinh thần chi chủ bên trong uy danh hiển hách tồn tại Chỉ thiếu chút nữa có thể có được phong hào Cho dù không phải là thế tôn nhưng so với một trong như vậy cùng cảnh giới nhân mạnh hơn mấy chục lần Thuộc về thiếu có nhân vật Thứ yếu liền là chính bản thân hắn bản thân danh xưng thế tôn đại nhân vật Không nói xưng bá quần tinh. Rốt cuộc cũng là độc bá nhất phương cường giả. Thậm chí nói là đại pháp lực người. Một ước tinh thần không có mấy người không biết danh hào của hắn. Cuối cùng mới là làm người ta nghe phim đắc sợ mất mật thiên tôn đại nhân. Phải biết toàn bộ quần tinh chỉ có 100 vị thiên tôn quả vị. Nói cách khác thiên tôn hắn là quần tinh 100 cường bên trong một 100 không có ai không biết họ minh vĩ ngươi một cách không biết xấu hổ hơn nữa tổng phạm chuyện thất đức hỗn chứng thổ dân. Ai cho ngươi dũng khí đối với chúng ta đồng thủ? Uống rượu giả sao lão tử bây giờ quả thật không có cách nào đối phó ngươi cái con ba ba tôn. Cũng không đại biểu thế tôn không có biện pháp giết chết ngươi a tăng thế tôn nghĩ đến đây. Trong lòng bởi vì họ hạ đối với hắn sử dụng tà ác mang thai quang thuốc buồn sầu tỉnh. Nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là khó mà ức chế hưng phấn. Đạp phá thiết hài vô mịch sự, phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Vốn tưởng rằng hôm nay phải ảo não rời đi. Người nào nghĩ tới đại ma vương lại chính mình muốn chết ngươi đây dám tin vì vậy. Tăng thế tôn hắn không cẩn thận. Thô bị cười ra tiếng. Trời xanh có mắt trời xanh có mắt a tiên chiêu mộ già đối với lần này chính là bình tĩnh. Tản đi đã biết một luồng tinh thần thể. Đối với nàng mà nói hoàn toàn không cần phải đi lấy thân thí nghiệm một chút Chính mình kết quả có thể hay không tới trừa có đúng hay không vạn nhất tà môn trùng sáng Không chỉ có chẳng qua là không nhìn phòng ngự Liền không nhìn nhục thân Tinh thần đẳng cấp hạn chế đây khác đến lúc đó chúng chiêu Sau khi trở về phát hiện mình đột nhiên sinh một con trai Chợt lúc chuyện vui có thể to lắm Không nói huyên náo mãn tinh mưa gió Sợ rằng một ước tinh thần hội lấy một loại làm người ta chố mắt nghẹn hỏng tốc độ. truyền khắp toàn bộ tu luyện giả trong tay. Sau đó một nhóm lớn nhàn dối người nhàn chán bắt đầu suy đoán khởi hài tử có thể sẽ là của ai. So với tương đối lý trí tiên triêu mụ xà tăng thế tôn mặt lộ vẻ khinh thường. Ngược lại không phải là hắn kiêu ngạo chuyện cho tới bây giờ cũng không chịu thừa nhận không biết sao chén tà môn. Chỉ là đơn thuần đối với mình thực lực có sự tự tin rất mạnh mẽ. Ngoại trừ đỉnh phong trăm vị thiên tôn. Cùng một ít tương đối biến thái siêu cấp chủng tộc bên ngoài. Tặng gia Giang Sơn là hắn một đôi thiết quyền đánh xuống chính là một vệt sáng thôi. Còn có thể lợi hại đến mức quá hắn này đôi đánh chết vô số người nắm tay sao tâm lý nếu là không có điểm này khí phách. Thế tôn danh xưng như thế nào chiếm được. Đại ma vương ngươi một cái thổ sơn Nhìn cho thật kỹ ta là thế nào đánh nát ngươi mạnh nhất tông gích ở tầng thế tôn trong mắt. hạ hiểu thiên thực lực thật ra thì cũng liền bình thường thôi. Chết no rồi có thể khi dễ một ít tiểu bối mà thôi. Trừ những thứ này ra toàn bộ dựa vào oai môn tà đạo, không đáng nhắc tới. So sánh với kịp thời giúp người ra thoát khỏi Trung Sô Chi vượt ngoại thành tiên triêu mộ già cùng với nhau nhau muốn thử chuẩn bị động thủ thật tốt sáo sục một chút người tuổi trẻ tầng thế tôn mà nói thiên tôn biểu tình tương đối đơn giản liền một chữ hắc hạ hiểu thiên xuất trước công kích cử động khiến hắn lão nhân gia đối với mình thân phận có hoài nghi ta thật sự là một ước tinh thần bên trong có chừng một trăm vị thiên tôn một trăm sao nếu không tại sao một cây xa suốt đất thổ dân dám đối với hắn nghe răng trợn mắt Thậm chí còn đồng thủ lão tử thiên tôn quả vị. Sợ không phải là giả sao. Ba người đều bỏ quên một cách sự tình. Hạ hiểu thiên mặc dù biết hiểu thiên tôn danh tiếng. Nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng gặp thủ đoạn. Hắn thấy cách này thiên tôn chẳng qua là tăng thế tôn mời tới người giúp. ngươi đều ra tay với ta rồi bởi vì ngươi danh tiếng gọi ta không nên động thủ. A phi lão tử không chết khởi dư hấu đao đem ngươi chém trưởng thành cồn địa huyết hồ lô. há chẳng phải là đòn rồi bọn ta hiện thế nhân uy danh. ba chùm ánh sáng nháy mắt tức thì tốc độ nhanh làm người ta tức lộn ruột. khả năng không biết sao chém cảm thấy trung su chi vượt ngoài ba cái cường đại tinh thần thể càng đáng nó tới chửa. Bể thế tôn nhìn bay tới trước mắt chùm ánh sáng, miếc miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn Nhiều năm chưa có xuất thủ hắn, sợ là rất nhiều người quên mất hắn thiết quyền danh hiệu Không có gì không thể bể chi thiết quyền Từng quang vinh oanh chỉ chẳng qua là một cách bình thường thậm chí còn bình thường không có gì lạ trực quyền Lại đánh ra tinh thần vỡ vụn, khí thôn hoàn vũ đáng sợ tư thí khiến nhân sẽ không chút nào hoài nghi nếu như hắn công kích thật là một viên tinh cầu, sợ rằng hội trong nháy mắt toái tinh, hủy diệt vô số sinh linh, vong tộc diệt chủng tộc. thử lưu chỉ là làm thế tôn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra. có lẽ có thể nói hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. chùm ánh sáng đang đối mặt kinh khủng như vậy một đòn, không chỉ không có lập tức vỡ vụn biến mất tinh không. Ngược lại là một đầu đâm vào rồi hứa huyền của hắn bên trong Sau đó ở tại hoảng sợ ánh mắt mà bên trong theo cánh tay lưu chạy đến bụng vị trí Thế tôn lần này thực sự tính sai Cái này mẹ nó rốt cuộc là cái quái gì Vô địch thiết quyền đã từng nhưng là một chiêu đánh nát quá quang Thậm chí còn một ít vô hình vật thể Tại sao hắn ngang dọc quần tinh quả đấm của hôm nay đột nhiên không nhảy Mặt đầy mộng ép tính sai người Không chỉ là thế tôn Còn có bên cạnh hắn lòng tin tràn đầy Phải cho người tuổi trẻ một bài học thiên tôn đại nhân Đối với lúc trước thiên sư quả vị tự tay chế tạo ra Dù thần dịch ít phù mất đi hiệu lực cùng một Hắn từ đầu đến cuối canh Cánh trong lòng Hiện nay chứng minh cơ hội của hắn tới Thiên sư phù không dễ xài Đó là vạn tổ chi đình người lười biếng Làm cậu thả thôi Nói cho cùng ta cũng vậy người bị hại tuyệt đối không phải ta năng lực không được. Kính, so với Trung Su Chi khu vực còn lớn hơn thiên tôn tinh thần thể chẳng qua là đưa ngón tay ra điểm nhẹ xuống. Tư không giống như mặt hồ bình tĩnh nổi lên từng đạo xung động. Sau đó một mặt khiết bạch vô hạ mặt kiếm hiện ra cùng trong tinh không. Phía trên mơ hồ khắc họa toàn quái gì ký tự. Người bình thường quét xuống một cái. Sợ là sẽ phải không nhìn được trầm mê ở trong đó Thẳng chí tinh thần thân thể đồng thời tử vong Cũng để cho ngươi một cách không từng va chạm xã hội thổ dân Hưởng thụ một chút mang thai cảm giác lời còn chưa dứt Không biết sao chén phát bắn ra trùm ánh sáng Chợt không vào gương chính giữa Ngay sau đó một con từ phía sau diêm đi ra Chui vào bất ngờ không kịp để phòng thiên tôn tinh thần thể trong bụng Hai cách đều đối với tự có vô cùng lòng tin đại nhân vật, mặt đầy đờ đấn chố mắt nhìn nhau. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì tới định mệnh, cách này không tu luyện. Bằng cách gì đối phương có thể không trở ngại chút nào trực tiếp khiến hai người chúng ta chúng chiêu. Chẳng lẽ chúng ta nhiều năm tu luyện? Thiên tôn quả vị. Thế tôn phong hào là giả sao trong chớp nhoáng này hai người. Một lần đối với một ức kinh thần sinh ra hoài nghi. Tam quan tại chỗ bể đầy đất Không biết sao chén nhiều lần ngoài dự đoán của mọi người biểu hiện Họ hạ đã sớm thấy có lạ hay không Thiên tôn danh tiếng nghe là thật giỏ người dõi mắt quần tinh nhìn lại chỉ có chính là 100 người Nhưng là trong truyền thuyết tà thần mộng Chỉ có một may mắn là tha đều đàng hoàng lại không thể làm gì thổ thai sinh một đống lớn mực viên trợ giúp tha ngày sau truyền giáo hai người các ngươi còn có một cặp đồng cấp bậc cùng cảnh giới tu luyện giả bằng cái gì nhưng để tránh cho người nào cho dũng khí của các ngươi suy nghĩ nghe qua lương tính như ca sao các ngươi he tôi tự cao tự đại hai người nếu là biết được hạ hiểu thiên đối với bọn họ đánh giá phỏng chừng hồi tức giận miễn cứng khạc ra một búng máu một cách đứng ở quần tinh đỉnh phong một cách đứng sau tột cùng tu luyện giả bị người nói tự cao tự đại Tức giận u bắp thịt huyên đệ si ngốc. Bọn họ nhìn chung su chi vượt ngoài chúng chiêu thiên tôn cùng thế tôn. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới phải. Đây chính là chúng ta hai huyên đệ chuẩn bị muốn cướp bóc nhân loại sao mấu thân ứ cũng còn khá chúng ta buông tha được sớm. Thậm chí đánh vào trong địch nhân bộ. Nếu không kết quả nói không chừng hội rất bi thảm. Hơn nữa cái này thổ dân đại lão nhìn có chút hổ văn a nói đồng thủ liền đồng thủ. Cũng không để ý đối phương là người nào. Họ hạ cũng không nghĩ tới. Lấy kẻ lỗ mãng nổi tiếng một ức ngôi sao hai cách huyên đệ. Lại hội nhất trí cho rằng bản thân hắn có chút hổ vằn. ngươi thiên tôn nổi giận, dơ tay lên chỉ một cái hạ hiểu thiên, đang định nói gì. Kết quả tinh thần thể bụng đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên. Hắn nói thầm một tiếng không được đây nếu là làm chúng sinh rồi cái hoa. Mình tuyệt đối hội té thiên tôn chúng chót nhất vị. Toàn bộ không tốt còn lại 99 vị thiên tôn hội liên thủ xếp chít hắn cái quần thể này bôi đen người. Thiên tôn tâm thần nhất động, hai tay chợt chắp tay. Một cổ lực lượng kỳ dị phun trào chống lại toàn trong bụng thuần thuần muốn sống tiểu sinh mệnh. Tinh thần thể cũng có thể tới trừa. Đồ chơi này quá mẹ nó tà tính rồi bên kia thế tôn. Cũng không tốt hơn chỗ nào. Đang ở luyện hóa tức sẽ sinh ra sinh linh Nếu là hắn thực sự sinh ra Tăng gia không mặt mũi sống ở dưới trời sao ác Vạn tổ coi trọng vĩnh thùy bất hủ đương nhiên là mặt trái Biến hóa thiên tôn gầm lên một tiếng trong bụng sinh mệnh nhất thời tan thành mây khói Đồng thời thế tôn mặt đầy đỏ ứng nhẹ thở phào nhẹ nhõm Nhân tiện đối với bên cạnh thiên tôn đại nhân nói một tiếng cảm ơn Không sao Dù sao cũng là ta mang ngươi tới. Ngươi một cái lão bất tử còn biết ta là ngươi mang tới thế tôn tâm lý cách đó khí A. Ta mời ngươi tới là trợ giúp ta, không phải là để cho ta mất mặt. Thiên tôn là rất tức giận. Bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích hắn hiện ở một cái thổ dân. Dám mạo hiểm quần tinh lớn không vi. Hảo hảo hảo, ngày hôm nay ta không giết chết ngươi. Lão tử nắm quả vị hai tay dâng lên cho ngươi trở thành một ức tinh thần đang lúc có đủ nhất quyền thế bách một người trong. Trong lòng của hắn này sinh áp độc quyết định phải đem hạ hiểu thiên tỏa cốt xương hôi. Sau đó méo một chút đầu, hướng về phía lỗ mũi chính đang búc khói thế tôn nói. Muốn không muốn tự tay báo thù ai nhìn vẻ mặt trợn mắt hốc mồm thế tôn thiên tôn tiếp tục nói. Ta có một sức là tổ đình di vật. Nhưng bảo ngươi an tâm không lo tiến vào Trung Su Chi khu vực. Chỉ cần không đưa tới đại phá xấu. Thiên đế lực lượng sẽ không đối với ngươi sinh ra đe dọa. Nói xong thiên tôn lòng bàn tay sông lên, một cái tinh xảo bông tai hiện ra, sau đó hướng thế tôn đưa tới. Yên tâm, không thu bất kỳ chi phí ngoại ngạch toàn làm làm riêng ta tài trợ. Tặng thế tôn. Ngươi cho ta là một cát tiền sao trước có thiên sư phù không nhảy. Phía sau nếu là đồ chơi này không có tác dụng Ta chẳng phải là muốn chết rất là thảm và lại nói Ta cao tuổi rồi Thiên tôn đại nhân ngươi nhẫn tâm nhìn ta chịu khổ sao chẳng qua là dưới mắt Dường như không có cử tuyệt đường sống a Không nhìn thấy vừa mới thiếu chút nữa sinh hài tử thiên tôn chính hai mắt xích hồng đó sao Chính mình nếu là cử tuyệt Hắn sẽ không đánh chết tại chỗ ta đi đừng xem chẳng qua là một luồng tinh thần thể nhưng thiên tôn thủ đoạn khó lường, ai cũng không biết có thể hay không theo tinh thần thể từ đó hủy diệt hắn bản thể. bất quá ở một ức tinh thần đang lúc hết thảy tất cả có thể, thế tôn cảm thủ so với ba nữ nhân tụ tập trung một chỗ xen còn kinh khủng hơn gấp trăm lần tu la chàng, không tự chủ được lựa chọn từ tâm, thức thời vô giả vi tuấn kiệt, ta thật không phải là kinh sợ đưa tay nhận lấy bông tay. Sắc mặt của hắn lập tức đen xuống Đồ chơi này người bên cạnh không nhận biết Nhưng là từ thiên đế thời kỳ sống sót hắn Hay lại là hiểu được Đã từng vạn tổ chi đỉnh cao tầng Coi trọng một cách nữ nhân nào đó Sẽ gặp ban thưởng loại này đặc thù bông tai Ngươi nếu là cũng vừa ý đối phương Mang bông tai tiến vào trung su chi khu vực liền ốt rồi Nếu là không thích Giữ lại làm một kỷ niệm Biểu thì lúc trước có một tổ đình cường giả thích quá ngươi Không tồn tại cưỡng chế không cưỡng chế vấn đề Huống chi quần tinh đang lúc có nhiều nữ nhân như vậy Trinh lệch người nào cũng không thể trinh lệch một mình Ngươi A Thế Tôn mặt hãy cùng đèn nê ông như thế Mấy cái ý tứ à ngươi đang mắng ta là cái ký nữ sao ta đường đường Thế Tôn Là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại khuất nhục này Có một khắc như vậy hắn hối hận không có ngăn cản tiên triêu mụ già rời đi Cái này bông tai bất chính hảo phù hợp thân phận của nàng à? Húng hồ cùng đại ma vương có thù oán, không chỉ một mình tôi. Bằng cái gì, ngươi liền bỏ ra ít tiền tội đều phải ta tới bị đi? Thiên tôn nhìn trên mặt hãy cùng thải hồng như thế sáng lạng thế tôn. Con ngươi chừng một cái. Sát khí trên người chậm rãi lan ra. Đừng ép ta đồng thủ được rồi. Thế tôn giật mình một cái. Hai tay linh hoạt lại nhanh nhẹn nắm bông tai đeo đi lên Một bộ ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bộ dáng, khỏi phải nói có nhiều vui mừng rồi Một trận vui mừng dễ nghe thanh âm vang dội toàn bộ trung su chi khu vực Tất cả mọi người thật giống như phúc linh tâm tới ngẩng đầu ngắm hướng thiên không Từng miếng cánh hoa bay xuống Giống như trong truyền thuyết thiên nữ tán hoa Không đúng chờ một chút Thiên nữ thực sự đến tán hoa rồi trên bầu trời vang lên một trận trận dễ nghe tiếng cười. Từng cách mặt mũi tuấn tú thiên nữ hư ảnh. Kết thành hai hàng bỏ ra cánh hoa. Cửa hàng xây ra một cái hoa tươi con đường. Thế tôn mãnh địa phát hiện mình lại không khống chế được gửi mấy. Phượng quan phi hạ so với dô cơ còn phải diễm lệ ba phần có thừa. Định mệnh lúc trước ta sao không nhìn thấy quá bực này lái đây không trách thế tôn như thế kinh hoàng thất thố. Từ lúc bị thiên đế hung hăng giẫm ở dưới chân làm nhục một phen sau. Đối mặt vạn tổ chi đình đều là không dám chính diện đụng nhau. Hắn mặc dù biết bông tai tác dụng, nhưng là cuối cùng chưa từng gặp bông tai phát huy hiệu quả hồng cảnh tượng hoàn tráng. Vì vậy, hắn bi kịch Đường đường thế tôn đại nhân, lại hội phượng quan phi hà, muốn gả vào Trung Su Chi khu vực. Ta mẹ nó không sống được vốn là một nhóm tôn tử cũng đã đủ làm người ta khó chịu. Giờ có khỏi không, lão tổ đều phải lập gia đình rồi. Đoán chừng tặng gia nhân nghe được tin tức sau. Sợ là sẽ phải tập thể hộp máu. Bị người đưa vào đứng đầu y tế tinh cầu liệu dưỡng. Thủy tác dũng giả thiên tôn đại nhân cũng là lâm vào khiếp sợ. Nguyên lai like đồ chơi này còn có cái này tác dụng mở mang kiến thức. So sánh với bọn họ càng mừng rỡ là Trung Su Chi khu vực những thường dân kia cùng các người tu luyện. Bay xuống thiên nữ tán hoa Lại thần kỳ chữa khỏi rất nhiều người Cho dù là dần dần già rồi ông già Đều trẻ mấy phần Trọng thương không chỉ người Cơ hồ thoáng cái thoát khỏi sanh giới tử vong Một ít bên trong thân thể Có ám thương tu luyện giả Lại bắt đầu chậm rãi tự lành Nhưng là ngoại tinh nhân không làm Bằng chỗ tốt gì Đều là trung su chi khu vực nhân Chúng ta ngoại lai Cái gì cũng không có mò được Không sai, lấy được chỗ tốt nhân toàn bộ là hiện thế nhân Một nhóm lớn ngoại tinh thằng nhóc Mau cũng không có mò được một cây Gen tỷ khiến cho bọn hắn phản vẹo Mặt chua hãy cùng thập hảo máy giỏ nịnh mông Khỏi phải nói có bao nhiêu đau chứng Chờ một chút, vân vân thế tôn cơ thể không bị khống chế Từng bước một đi về phía Trung Su Chi khu vực May mắn là trải qua không ít mưa gió hắn Vào giờ phút này trong lòng cũng rất không có chắc Ai biết thứ này hiệu quả còn lại bao nhiêu vạn nhất cương mới vừa đi tới phòng ngoài kết quả một đảo huyết. Lôi bổ xuống kia chuyện vui có thể to lắm. Cố gắng lên. Thiên tôn đại nhân an ủi một chút tặng thế tôn tức giận đối phương hận không được phun một bãi nước miếng đến trên mặt. Gả vào trung su chi vực cũng không phải là ngươi đứng nói chuyện không đau eo. He tôi thiên tôn quả nhiên đều không phải là cái gì đồ chơi hay. Thế tôn quay đầu trái lương tâm cười. Gật đầu tỏ ý mình nhất định sẽ làm xuống đại ma vương. Lão nhân gia chỉ nhìn được rồi. Hạ hiểu thiên nhìn mãn thiên kỳ cảnh. Cùng với họ tặng một thân áo cưới. Chớp chớp con mắt. Cảm giác mình thật giống như chơi đùa hỏng rồi đây bắp thịt huyên để ôm chung một chỗ. Tiếp tục run lẩy bẩy. Rời à chàng diện này nhìn sao không giống như là hôn lễ đây càng xem càng cảm thấy giống như là tang lễ về phần người nào bị người nào vùi vào trong đất. Kia còn cần nghĩ nào. Thế tôn tự mình kết quả tay ghéo đại ma vương bị chết nhất định là thổ dân à. Thấy vậy tráng hán ca go đân lúc thấy được cơ hội của mình tới. Vì vậy không biết xấu hổ đẩy ra mình thật thà em trai tiến lên trước nói. Đại lão. Người xem lão nhân gia cũng nhanh nhập thổ vi an rồi Không bằng nắm thánh vật đưa cho ta đi Chúng ta hàng năm hội vào lúc này cho ngày hóa vàng mã Quả thực không được Tố cái kim thân cung cấp ở chúng ta tộc quần nội bộ Mỗi ngày hơn mấy nén nhăn cũng không thành vấn đề Ngày sau khi chính là bọn ta tái sinh phụ mẫu. Lão tổ tông thật thà em trai không biết tại sao Cảm thấy giờ khắc này ca ca của mình phải chết Hạ hiểu thiên. Ngươi nói rời à đây có tin hay không lão tử bây giờ sẽ để cho ngươi con cháu đầy đàn tử con cháu tôn. Vô cùng vô tận á phi. Tiện nghi cái này biết độc tử. Cúp họ hạ lặm mặt lại cái miệng phun ra một chữ. Được rồi trắng hán ca ca tuy cũng là một thiết ngô ngơ nhưng là hắn có thể cảm nhận được sát khí. Chỉ có thể bất đắc dĩ trở về em trai sở đứng vị trí, sở chấp sau ớt thầm nói không nên a Lời nói của ta Tất cả đều là tân bốc nhân Đại ma vương sao mất hứng đây hạ hiểu thiên Ta cảm ơn ngài lạc một chỗ nào đó Chính đang đào móc đồ cửa đầu điểu Ngước cổ nhìn trên bầu trời ghi cảnh Mặt đầy vẻ kinh ngạc Ngọa tảo khoảng cách vạn tổ chi đình bị diệt bao nhiêu năm ngươi đàn bà lại suy tính thời gian dài như vậy Náo đây lúc này nếu là có còn sống tổ đình cường giả Sợ là sẽ phải một đòn đánh chết sắp gả vào Trung Su Chi vực nữ nhân Sau đó mắng lên một câu bẩn thiểu ai đó Đây là bóc nhân viết xẻo a làm thế tôn hắn đi vào Trung Su Chi khu vực bề mặt lúc Một đạo hoa môn tủng mà bắt đầu Tựa hồ là vui mừng nginh hắn còn hắn thì tiếp tục không bị khống chế bước vào trong đó Trước mắt chợt lói một cây hoa tươi con đường thẳng xuống mặt đất Hai hàng thiên nữ hư ảnh âm dung tiếu mạo Nhìn rõ ràng. Một trận trận dễ nghe thanh âm truyền vào thế tôn trong tay, hắn cũng là bị chút lây. Thật giống như chỉ cần đi hết con đường này lời nói, là có thể thông hướng hạnh phúc điểm cuối. Chờ chút ta mẹ nó là người đàn ông, không phải là đến lập gia đình, mà là tới giết cái đó đại ma vương. ta tính Trung Su Chi khu vực nhân toàn bộ là một quần tà tính người. Một cái thổ dân nắm tiểu hoàng hành ngang ngược thiếu chút nữa khiến thiên tôn sinh hài tử. Trải qua vô số năm bố trí, như cũ có thể vận chuyển. Hơn nữa may mắn là hắn vị này phong hào thế tôn nhân vật truyền kỳ. Cũng sẽ không cẩn thận chầm ngây ở trong đó. Gặp vạn tổ chi đình đạo Toàn bộ là quái vật lúc trước bị chết tốt. Thế tôn ôm một viên thấp phẩm tâm từng bước một theo hoa tươi con đường đi xuống. Tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh Cả người đã hoàn toàn sợ ngây người phản phất nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi. Thậm chí là khiến nhân tam quan vỡ nát hình ảnh. Ngọa tạo đại tân văn a Sau đó thế tôn cứ như vậy được an bài rõ ràng bạch bạch lập gia đình tình cảnh truyền vào thiên gia vạn hộ trong báo. Phu quét đường chủ sở chính đại hạ đỉnh cấp. Hạ hiểu thiên không tự chủ được sơ trong tay lên tiểu tốt đẹp như vậy thời cơ. Hắn thực sự không nhịn được muốn chết a bắp thịt huyên đệ giờ phút này Tâm phục khẩu phục Không hổ là quần tinh nổi tiếng đại ma vương Huyên đệ chúng ta hai người nguyện cân nhắc ngươi là nhất xứng sở Chỉ là phần này vĩnh vô chỉ cảnh làm tâm muốn chết Hai người bọn họ đời này sợ là cũng sẽ không nắm giữ Thế tôn mí mắt vừa kéo Hắn cũng nhìn thấy họ hạ muốn làm gì Hiện tại thân thể không bị khống chế Hình như là cái rất tốt mục tiêu sống Ta giờ khắc này tâm tình của hắn khỏi phải nói có bao nhiêu không xong. Dây vào miệng cọp. Dây vào miệng cọp A hoàn độc tử. Lúc này không cần biết là mặt mũi lý tử. Cũng phải vứt không còn một mống. Đúng vào lúc này cỡ đầu điểu một sẻng moi ra làm bang một tiếng. Ô ra đồ oanh một đạo thông thiên triệt địa xích sắc cột lửa. từ sẻng đào xuống vị trí sông ra. Cổ đầu điểu biểu tình mừng rỡ cố định hình ảnh. Nằm ở trong bị đánh bay ra ngoài Vừa mới đi tới nửa đường thế tôn Những mày một cái Chẳng biết tại sao Trong lòng loáng thoáng có loại đại sự cảm giác không ổn Sau đó sau đó là hắn biết tại sao như vậy Một đạo to lớn xích sắt cột lửa Từ một cái bí ẩn địa điểm dày đặc không trung xuyên qua mà tới Càng làm cho người ta thêm kinh ngạc là Hắn thực sự không nhúc nhích được A đại ma vương ta gõ trong sao A Du an ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 736 nhà ta đại lão thật giống như có chút không quá thông minh bộ dạng hạ hiểu thiên hơi lộ ra mộng ép địa sơ tiểu. Hắn nhìn giữa không trung hóa thành điểm đen nhỏ thế tôn. Cùng với cùng mình càng ngày càng xa khoảng cách cánh tay chỉ có thể bất đắc dĩ cứng ở không trung. Sao mập sự A tiểu lão để ta vẫn không có động thủ, ngươi liền trực tiếp không được. Phúc thông không chờ hạ hiểu thiên tiếp theo có hành động lúc đột ngột từ bầu trời bên trong té xuống một cái cả người đen nhánh, có điểm giống là một mập con vịt sinh vật, thậm chí ở trên người của nó còn mang theo mùi thịt nhàn nhạt, khiến cho nhân không nhịn được thèm ăn nhỏ rãi. Đợi đến đối phương thẳng cắp rơi xuống trên đất sau trực tiếp đánh rơi dưới chân của hắn, kinh đô nổi xanh, làm thịt người vịt quay họ hạ mặt đầy kinh ngạc. Ta còn không chọn món ăn đâu rồi. Bây giờ đưa tới coi là là chuyện gì xảy ra. Chờ chút, có điểm là lạ A. Cái hình dáng này cùng mật độ, làm sao dòm dòm, luôn có loại gì thường quen thuộc cảm giác xô đây. cô dưới chân vịt quay chợt mở ra miệng to, phun ra một từng trận màu đen vòng khói. Ngọa tảo không nhìn ra, ngươi chính là cách đa tài đa nghệ vịt quay A. Đào được lôi rồi. Chẳng qua là tiếp theo cách này cùng nổi danh việc quay cực độ tương tự ngoạn ý nhi. Ở ấy xong rồi trong cổ họng khói đen sau. Nói ra lộn một cái tràn đầy hối hận lời nói. Đừng nói còn rất lây người. Ô gì sao điệu Là ngươi sao hạ hiểu thiên nghe vậy trước mắt nhất thời sáng lên. Đây không phải là biến mất nhiều ngày. Không biết lại đi làm gì cỡ đầu điểu mà thanh âm này dù là đối phương hóa thành cho. Hắn hạ mố nhân đều sẽ không quên À tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này cỡ đầu điểu thấy thân ảnh quen thuộc chợt từ trên sàn nhà nhảy Theo chân nó cực độ tương tự chờ khách nhân cầm dao nía lên lên bàn việc quay diện mạo Hoàn toàn không phù hợp Xem như ngươi lợi hại điều ra ta như vậy đều tiểu tử ngươi tìm được Họ hạ nghe là lơ ngơ Cái gì ngoạn ý nhi như ngươi vậy đều ta cho tìm được vân vân Người này không phải là có bí mật gì đi. Hoặc có lẽ là nó tìm được thứ tốt gì. Vốn định nuốt một mình. Sau đó giống như là tao ngộ nào đó cấm chế bị đánh rồi trở lại. Cũng chính xác xác định vị trí đến phu web đường trụ sở chính Đại Hạ Đỉnh Phong chẳng qua là bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần mà đến. Còn tưởng rằng đây là đang nó đào địa điểm. Vì vậy mới nói ra những thứ này không thể cho người biết lời nói hạ hiểu thiên càng nghĩ càng thấy được có thể Hắn không có hào ý cười một tiếng Đi à Không nhìn ra đi theo bản ma vương lăn lộn một đoạn thời gian Ngươi một cái xì xào điểu còn học được ăn một mình rồi ngươi đã bất nhân Vậy cũng chớ trách ta hạ mố nhân bất nghĩa Lão cẩu ngươi nhìn một chút ngươi Không phải là ta nói ngươi Hai người chúng ta giàu gì coi như là bạn thân. Ngươi cách này điều không chú trọng. Lại có thể toàn ăn một mình bị hạ hiểu thiên chỉ điều đầu một trận mắng. Cửu đầu điều trột giả không dám lên tiếng. Đồng thời mắng thầm. Dùng đến ta thời điểm. Lại vừa là lão cửu rồi hả không dùng của ta thời điểm. Có phải hay không lại vừa là gì sao điều ngoài ra. Đem ngươi làm bản thân là chuyện tốt gì nào. Định mệnh. Một ức tinh thần hỏi thăm một chút. Làm ngươi họ chúc mừng bản thân xài hết bao nhiêu tiền tặng hồng tiểu tử kia ngươi còn nói với hắn là hương để đâu rồi. Kết quả gài bấy nhà bọn họ bao nhiêu linh khí kết tinh. Chỉ cần không nói tiền điều ra ta chịu thiệt một chút, gây gớm nhận thức hạ ngươi cách này bạn vong niên. Chẳng qua là ngay cả chính nó đều tại cảm thấy gửi mấy là đang suy nghĩ thí ăn. He tôi tâm lý một trận thầm mắng sau cửa đầu điểu lúc này mặt đầy thừa nhận sai lầm bổ túc đạo Ta ta ta sai lầm rồi còn không được sao ghê gớm phân ngươi một nửa tốt lắm. Đại khái là cảm thấy chính mình phân Hạ Hiểu Thiên một nửa sau trong lòng nhiều ít có nhiều sức lực. Âm lượng nói chuyện không tự chủ được tăng cao mấy phần. Được, cái gì Hạ Hiểu Thiên dễ dàng đáp ứng. Nửa đường không có làm ra cái gì trả giá dứt khoát. Khiến cổ đầu điểu một lần thuộc về trong khiếp sợ. Thật lâu không thể trở về quá thần mà đến. Đây không phải là ta biết đại ma vương. Ngươi rốt cuộc là người nào giả mạo ba nghĩ gì vậy hạ hiểu thiên cho cổ đầu điểu sau ớt một chút. Sau đó chỉ bốn phía nói. Ngươi nhìn kỹ một cách chung quanh. Có phải hay không có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc bị một cái cổ đầu điểu. Suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng không có phấn khởi phản kháng. Tạm thời đánh không lại hắn. Sau đó lập tức dựa theo đối phương từng nói, nghiêng cổ quan sát bốn phía một vòng. Sau đó sau đó nó qua một tiếng liền khóc lên. Bắp thịt huyêng để nhìn ngồi dưới đất. Không ngừng dùng cánh lau nước mắt chuỗi lông con vịt. Chẳng biết tại sao luôn có một loại tương tự bi thương ở trong lòng phun trào. Cảm động lây cảm động. Lây à, chúng ta đều là đại ma vương dưới tay người bị hại cậu đầu điểu tâm lý vậy kêu là một cách hối hận a tại sao không cố gắng quan sát một chút xung quanh đang nói chuyện đã biết trương miệng chim đưa minh liền lấy băng dán dán lại đỡ cho sau khi lại xảy ra sự cố bây giờ tốt lắm rõ ràng có thể nuốt một mình ngoạn ý nhi đột nhiên khiến họ hạ bổ tới một cách nửa tân tân khổ khổ thật nhiều ngày mắt nhìn thấy sắp đến thu hoạch mùa kết quả kết quả ta hối hận a Tính toán một chút điều ra ta còn là tiếp tục khóc đi. Ta quá khó khăn. Ta quá khó khăn so sánh với xảo xảo nháo nháo cửa đầu điểu. Thế tôn bên kia chính là lộ ra rất thảm. Bản thân hắn vẫn có có chút tài năng cũng không ngay đầu tiên bị xích sắt cột lửa bắn cho nát bét. Dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là. Bông tai phát huy ra vượt quá tưởng tượng phòng ngự kia một thân áo cưới cho dù mặt ở trên người nam nhân. Lộ vẻ đến mức gì thường không khỏi Nhưng là trình độ bền bỉ Một lần khiến họ tặng kinh hãi Với vạn tổ chi đình lợi hại Cột lửa đánh vào trên người uy lực Suy yếu hơn nửa Từ đó làm cho hắn Cũng không ngay đầu tiên biến mất Ngược lại là đỡ lấy hắn Một đường vọt ra khỏi trung su chi khu vực Nếu không phải trên lỗ tai Bông tai lần nữa phát huy hiệu quả Bản thân sợ là sẽ phải Bị huyết lôi chém thành đầy đất cắn bã Mà đang chuẩn bị xem trò vui thiên tôn đại nhân trước mắt một đỏ liền chịu khổ cột lửa xuyên qua. Trước mặt từ đầu đến cuối thẳng đứng kia cái gương. Trong khoảnh khắc tan tành. Hoàn toàn không có nửa điểm tính cách tượng trưng ngăn cản. Yếu ớt hãy cùng một trang giấy. Ở thiên tôn một luồng tinh thần thể sắp biến mất một sát na. Hắn rốt cuộc phun ra vẫn muốn nói. Lồi thảo mãnh thảo hưu sau một khắc toàn bộ tinh thần thể nhất thời hóa thành vô hình. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện ở quá trung sô chi vượt ngoại như thế. Từ đó, vốn muốn vén lên một phen tinh phong huyết vũ hiện thế, lần nữa quy về yên tĩnh. Chẳng qua là một phong vừa mới thở bình thường lại, một trận yêu phong hồi sinh. Mụ già, thế tôn thiên tôn ba đẳng cấp đại lão sự tình xử lý xong hết, hạ hiểu thiên chưa thở một cái. Nhưng thấy tự xích sắc cột lửa bùng nổ phương hướng. Một đạo thông thiên triệt địa to đại hỏa diễm gió bão khuyết tán ra Nóng bỏng khí tức từ phương xa truyền tới Khiến nhân cảm thấy khắp cả người sinh nhiệt Từng cách cả người mồ hôi đầm địa Khoảng cách phát sinh dị thường nơi hơi gần địa phương Mọi người quần áo trong khoảnh khắc tan thành mây khói Miễn cứng diễn ra vừa ra tập thể đồi phong bại tục Có thể cướp trang đầu tiêu đề đại hí Vô số bạch hoa hoa bóng người Không cần biết ngươi là dân bản địa Hay lại là ngoại tinh nhân Toàn bộ che mặt mình làm chim muông chẳng tản ra Về phần tại sao không che mỗi người trọng yếu vị trí Ngược lại là hai tay bưng mặt Cái này liền nhân giả gặp nhân Trí giả kiến trí rồi Hoàn độc tử Cở đầu điểu vừa mới khôi phục một chút tâm tình Trong nháy mắt rơi xuống tới thung lũng Toàn bộ điểu lộ ra rất như đưa đám Giống là của mình tiểu kim khố đột nhiên bại lộ ở trước mặt mọi người một dạng khỏi phải nói có bao nhiêu ảo não rồi. Lúc trước điều ra ta thì không nên đào xuống kia một sẻng. Nếu không đồ vật bên trong toàn bộ là của ta. Biết vậy chẳng làm, lam gầy ngấm hương. Ai không đợi hạ hiểu thiên nói gì. Hắn mánh phát hiện trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra một cái tin tức mới nhắc nhở. Ừ, không biết sao chén cái này đặc biệt thích làm cho người ta hạ hắc thủ biết độc tử, lại mẹ nó lên cấp. Tuổi tác còn nghi vấn chuyển thế không biết sao chén một sáu mươi. Không không không không. Không không không không xuyệt chéo sáu mươi. Không không không không. không. 0.0000 đang ở cường hóa 12%, 42%, 79%, 84%, 95% đang ở cường hóa bên trong 99%, 100% cường hóa xong. Đinh xin tự bản thân kiểm tra, vũ khí đặc tính. Hạ Hiểu Thiên nhìn một chút trong tay tiểu, tâm tính nhất thời băng. Thì ra như vậy cả nửa ngày, thật ra thì ngươi mới là ông trời già con ruột đi. Cho dù là lời nói bản trong tiểu thuyết nhân vật chính Sợ rằng thăng cấp đều không lão nhân gia nhanh Khác kỳ quái hạ hiểu thiên gọi Cái này tuổi tác Toàn bộ một ức tinh thần sợ là đều không có mấy người có thể đuổi kịp. Sau đó hắn liếc về phía không biết sao chén bảng kim Hắn cảm thấy lấy chính mình gần đây nhất đoạn thời gian tới nay hiến thức Phỏng trừng bất kỳ kỳ lạ thuộc tính Gửi mấy cũng có thể hốt ở Nhưng là hiển nhiên hắn có chút bành trướng ở thấy mấy thuộc tính sau tiểu hung tẩn cho họ hạ lên bài học. Khiến hắn hiểu được rồi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên kỳ lạ ra biến đổi kỳ lạ. Không không không phải đâu giới cái thuộc tính nếu là dùng đến, hắn nhất định nhất định nhất định sẽ chết rất khó nhìn. Cho dù là núp ở Trung Su Chi khu vực, ở thiên đí còn để lại lực lượng dưới sự bảo vệ. Cũng phải bị vô số ôm trong lòng tức giận địch nhân sẽ thành mảnh vụn đầy đất. Hạ hiểu thiên càng xem càng trột dạ, nhìn một chút rất là cao hứng tiểu. hắn cảm thấy quả nhiên vẫn là phong ấm ở chữ vật không gian đi. Bởi vì lấy hắn tính tình của mình cùng muốn chết trình độ, sợ rằng chưa chắc sẽ nhìn được viên kia xuẩn xuẩn rụt động điên cuồng chi tâm. Cầu hệ thống, xinh đẹp sao a hai người các ngươi đây là đang liên thủ đem ta hạ mẫu nhân vật vào tuyệt lộ a. Tuổi tác còn nghi vấn chuyển thế không biết sao chén ba không xuyệt chéo 120. Không không không không. Không không không không vĩnh cố. Linh thai. Thúc đầy sinh trưởng Lớn lên vui vẻ. Cầu hệ thống. Tiểu mất ta tâm tư vẫn không nguôi họ hạ chính hắn thề với trời. Chính mình dùng đầu ngón chân cũng có thể làm rõ ràng cái này cái gọi là lớn lên vui vẻ là làm gì dùng. Vĩnh cố bảo đảm không biết sao chén không bể, linh thai đặc biệt kẻ đáng ghét Thúc đẩy sinh trưởng là từ trên thân thể cùng về tinh thần đấp bộ đa ma xe địch nhân. Lớn lên vui vẻ tuyệt đối là khiến một gia không lâu trẻ sơ sinh, nhanh chóng thuế biến trưởng thành rồi đường tắt. Chẳng qua là thể bị động sinh con địch nhân. Rốt cuộc nhanh không sung sướng hắn không biết. Phản chính mình nhất định sẽ trở thành trong mắt của tất cả mọi người đinh. Gai trong thịt. Thuộc về quần tinh người người kêu đánh tồn tại, dù sao cái này chém quá mẹ nó tà môn. Hơn nữa lớn lên vui vẻ mẫu thân ứa chỉ là suy nghĩ một chút, đều không tự chủ được tê cả ra đầu. Mà một út tinh thần người. Còn có thể vui sướng lên sao không biết sao chém cái này đồ khốn nạn cũng sẽ không quản những thứ này. Người khác nhanh không sung sướng hắn không biết. Ngược lại chỉ cần mình vui vẻ, vậy thì là chân chính vui vẻ. Đại lão cứu mạng A, hai người chúng ta thật sống như muốn sinh. Vô cơ cùng Trương Thành kia tràn đầy tiếng khóc cầu cứu, mang Hạ Hiểu Thiên kéo về thực tế. Vèo Hạ Hiểu Thiên tay mắt lanh lẻ trực tiếp đem không biết sao chén đưa vào chư vật không gian. cái này tiểu đoán chừng là vừa lấy được tân thuộc tính, dự định thí nghiệm một lớp. Nhưng là, đó là hắn trung tâm liếm cầu A. Vạn nhất sinh ra, hơn nữa sử dụng lớn lên vui vẻ. Tình cảnh kia quá đẹp, hắn không đành lòng nhìn. Vô cơ cha hắn la phong nếu là nhìn nhà mình con trai. Đột nhiên lãnh về đi cách so với chính mình còn muốn cường tráng tôn tử. Sợ là được mắt tối sầm lại. Trực tiếp luống cuống. Lão cầu. Ngươi rốt cuộc đi rồi cái gì địa phương hạ hiểu thiên trở tay phong ấm rồi chuẩn bị làm chuyện tiểu. Lập tức quay đầu nhìn về cầu đầu điểu hỏi. Tiếng nói rơi xuống chính đang đau lòng cỡ đầu điểu. Cũng không nóng này trả lời hắn. Ngược lại là cánh vừa móc. Từ phía sau cái mông lôi ra một điếu si gà. Tha ở ngoài miệng. Sau đó thuần thục sử dụng bật lửa đốt. Hơn nữa hít một hơi thật dài, phun ra thật dài hơi khói sau, giọng mang theo lưu buồn trả lời. Chuyện này nói rất dài dòng. Ta liền trưởng lời nói ngắn ba hạ hiểu thiên hung hăng thưởng nó sau ớt một chút. ngươi cùng lão tử nơi này giả trang cái gì thâm trầm. Ta phát hiện vạn tổ chi đình ngũ thần tướng di tích, dự định kiếm chút thu nhập thêm. Người nào nghĩ tới không cẩn thận đào được lôi rồi, một pháo đem ta đánh trở lại. Cở đầu điểu lập tức đoan chính thái độ, không có ở đây xấu xí điện giải thích. Họ hạ nghe vậy mí mắt vừa kéo. Ngươi một cách ăn một mình xì xào điểu, một sẻng đánh chết hai cách đại nhân vật a Nên thế tôn cùng thiên tôn xui xẻo thời khắc mấu chốt bị cẩu đầu điểu hư rồi chuyện tốt Nhất là họ tặng, rõ ràng hy sinh cây nào nhiều, nhưng là kết quả rốt cuộc hay lại là thất bại Lão tặng, ta thật là thay ngươi cảm thấy bất cấp nha Mà bi kịch nhân vật thế tôn chính là hai mắt mộng ép nhìn chung quanh tinh không Hắn suốt cuộc bị một pháo đánh ra bao xa à mặc dù còn có thể tạm thời duy trì toàn cái này một luồng tinh thần thể tồn tại. Chẳng qua là có muốn hay không trở về Trung Su Chi khu vực. Tiếp tục hoàn thành vẫn chưa xong trả thù tuyết hận đừng bản thân chân trước đi vào. Chân sau lại bị đánh văng ra ngoài. Huống chi lập gia đình một lần đã rất mắc co rồi cá hồi xong hôn nói ta không sống được. Suy đi nghĩ lại thế tôn cảm thấy hay lại là lựa chọn từ tâm một bút bi tốt hơn Không phải là hắn kinh sợ mà là đại ma vương cái đó thổ dân quá mẹ nó tà tính rồi Thiếu đồ ăn được rất nhiều muốn học được suy nghĩ à Không thể một đến hai Hai đến ba đem mình bỏ túi đưa qua Làm cho nhân gia tả hữu khai cung hướng trên mặt đánh miệng rộng tử Cũng không phải là thổ ngược đãi cuồng Ăn no dối việc được vì vậy Thế tôn tháo xuống bông tai. Một thân áo cưới trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cũng may ra trung su chi khu vực sau. Khôi phục hành động lực. Nếu không thuyết bất đắc muốn trở thành cái này một mảnh trong tinh không các người tu luyện du lịch đánh tạp thánh địa. Dù sao cùng chật vật thế tôn hợp cái bóng gì vẫn rất có lực hấp dẫn. Nhất là hắn mặc như thế vui mừng. Hoàn toàn trả lại như cũ trung su chi khu vực vạn tổ chi đình kết hôn tập tục quần áo trang sức. Ở một luồng tinh thần thể tiêu tán một khắc trước. Thế tôn trợp mắt toàn con mắt nhớ lại bị một đạo cột lửa miễn cứng đối ra ngôi sao hình ảnh. Cổ khí tức kia thật quen thuộc A, giống như là lúc trước quét ngang tinh không tổ đỉnh. Ngũ phương thần tướng hiện thí, ma đô phu quét đường trụ sở chính đại hạ đỉnh cấp. Hạ hiểu thiên đưa mắt nhìn rô cơ cùng trương thành hai cái xui xẻo huyên để chuẩn bị đi la phong. Phòng thí nghiệm não thai rời đi. Đồng thời phát ra từ nội tâm chúc mừng. hy vọng bà ngoại la lại gặp con mình lão la đính cái bụng bự sắp sinh hình ảnh. Có thể chịu đựng. Không muốn bất tình. Thu hồi ánh mắt sau, họ hạ mở quát hỏi. Lão cầu. Ngươi cảm thấy thế tôn cùng thiên tôn bọn họ. Phát giác ngũ thần tướng di tích rồi không đối với lần này. Nó có vẻ hơi chần trờ. Không dám làm ra phán đoán. Thế tôn thiên tôn gì nó lại chưa có sao tay tự nhiên không thể tùy tiện có kết luận. Khẳng định phát giác lúc này bắp thịt huyên đệ. Cảm thấy là thời điểm biểu hiện một lớp rồi. Bằng không thật không có có tồn tại cảm. Hạ hiểu thiên kinh ngạc một chút thiếu chút nữa quên ta vừa thu hai cái tỏa kỷ tới nếu như liên lụy đến phạn tổ chi đình nói thế tôn huynh để chúng ta hai người không biết có thể hay không nhận ra được nhưng là thiên tôn khẳng định sẽ biết bắp thịt huynh để thấy họ hà có chút ánh mắt không tin mà lập tức mở miệng nói vì gia tăng một chút độ tín nhiệm bọn họ giải thích tiếp đạo quần tinh giữa vốn là không có thiên tôn quả vị chẳng qua là ở một trăm người qua phân suất xứ từ vạn tổ chi đình vô thượng bích hỏa sau Thiên tri tôn giả liền xuất hiện, đồng thời một ước ngôi sao hạng cũng là theo sát phía sau. Vô thượng Bích Hỏa cái này đặc biệt nào lại là một cái gì? Tại sao các ngươi sau khi giải thích, ta càng ngày càng không nghe rõ? Hạ hiểu thiên nghe rơi vào trong sương mù, không hiểu vạn tổ chi đình Bích Hỏa cùng thiên tôn có một búa quan hệ. Đừng nói là hắn, may mắn là lâu năm lão quái chỗ ở linh không biết hình học cẩu đầu điểu đều là đầu óc mơ hồ vạn tổ chi đình còn có vô thượng bích hỏa vật này điểu ra ta sao không biết các ngươi không biết vô thượng bích hỏa bắp thịt hương để lộ ra rất kinh ngạc đầu năm nay còn có như thế hồ đồ sinh vật nào lấy bọn họ thật thà tính cách cái gì lời trong lòng đều biểu hiện ở trên mặt nói truyền thuyết vô thượng bích hỏa chính là thiên đế diễn luyện vô thượng thần thông lúc Năm tháng trôi qua hạ đóng dấu ảnh tử. Phía trên hàm chứa mãnh liệt tinh thần ý niệm. Chỉ cần tìm hiểu thông suốt một khối trong đó. Tất nhiên có thể ngang dọc quần tinh. Không biết các ngươi hiểu không biết được. Năm đó vạn tổ chi đình sụp đổ sau. Có thật nhiều to gan lớn mật người cướp đoạt tổ đình đồ vật. Sau đó thấy phải tiếp tục đợi ở Trung Su Chi khu vực không an toàn. Liền len lén đường chạy sự. Vốn là thiên đế lưu lại một tay. Ngày xưa một đống lớn tinh thần chi chủ vây công một viên tinh thần. Đúng là vẫn còn thất bại. Mà những thứ kia đường chạy, phi thường bất hạnh bị người ngăn chặn Bọn họ mang ra ngoài đồ vật tự nhiên bị chia cắt. Vì vậy, ngàn vạn năm sau đứng ở một ước tinh thần tột cùng một trăm vị thiên tôn xuất hiện. Cho tới bây giờ bọn họ như cũ khiết mà không thôi thu tập đến từ vạn tổ chi đình di vật, chưa bao giờ gián đoạn quá. Nửa đường truyền ra quá rất nhiều tin tức, thật thật giả giả không biết được. Cho nên thiên tôn đối với tổ đình hiểu so với bất luận kẻ nào đều thâm, hắn không thể nào không phát hiện được. Thậm chí ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, một ít chân chính thiên tài yêu nhiệt, gặp nhau không lâu sau hạ xuống nơi này. Trung Su Chi khu vực sợ rằng phải trở nên so với bây giờ còn phải hỗn loạn gấp mấy lần. Chợt lúc, không thể thiếu lại vừa là lộn một cái tinh phong huyết vũ a. Nếu như là vô cùng trân trọng tổ đình di tích lời nói, khoảng cách 100 vị tiên tôn tề tổ sợ rằng không xa vậy. Bắp thịt huyên để đừng xem lăng đầu lăng não. Làm lên sự đến dũng mánh một nhóm. Nhưng là biết tin tức nội tình vẫn thật nhiều. Hạ Hiểu Thiên nghe xong Chẳng những không có bất kỳ sợ Ngược lại là cặp mắt toát ra lưỡng đạo cơ hồ hóa thành thực chất lục quang Cả người phản phất sống như Hoàng Thử lang nhìn thấy một đoàn gà quay như thế Tất cả đều là ánh mắt tham lam Bắp thịt huyên để Ngươi không sợ thì coi như xong đi cao hứng hưng phấn là mấy cái ý tứ Sao dòng tiểu tử ngươi giống như là sắp phát đại tài biểu tình đây Gì sao phát Ta muốn phát hạ hiểu thiên khỏi phải nói cao hứng biết bao tổ đình di tích là một bảo a Hắn bất kể bên trong có cái gì, ngược lại chỉ cần ở hiện thế, cái gì cũng là của hắn. Còn khả năng hấp dẫn một đại sóng người có tiền tới đây. Một khắc kia thật giống như nhìn thấy một mảnh rau hẻ. Đang ở vội vã chạy tới đưa tiền trên đường. Hai huynh để các ngươi cảm thấy. Thiên tôn sẽ mang vô thượng bích hỏa sao hạ hiểu thiên cố nén hạ sự hoan hỷ trong lòng tình. Hướng về phía bắp thịt hương để hỏi. Cái gì trắng hán ca ca cùng thật thả em trai, vào giờ khắc này mộng ếp. Sao mập sự a lão đệ. Ý theo ý của ngươi đến xem. Ngươi là chuẩn bị cướp bóc một lớp thiên tôn thôi làm sao không sởi dây xuyên toàn ngươi. Ngươi một cái thổ dân thật đúng là muốn thượng thiên cùng thái dương vai sóng vai a Cái này đại lão nhìn thật giống như có chút không quá thông minh bộ dạng A. Hai huynh để chúng ta có phải hay không chức phải chạy trốn nếu không. Thiên tôn không phải liền giết chết bọn ta. Đến lúc đó nhưng sao sinh con. Bên kia trở về ổ thiên tôn đại nhân, sắc mặt âm trầm như nước. Lần này xuất thủ lại thất bại, hắn xấu hổ một lần muốn tự sát. Tánh khí nóng nảy nhân quả nhiên không chọc nổi, khi ra tay ngay cả mình đều không hàm hồ. Bất quá suốt cuộc vẫn còn có chút thu hoạch ở đó một đạo xích sắc trong cột lửa, hắn cảm nhận được đát lâu khí tức. Tổ đình si tích bên trong nhất định có năng lực khiến hắn nâng cao một bước gì đó. Trong lòng sợ hãi từ đầu đến cuối không thể thở bình thường lại. Đến bọn họ cái này tầng thứ, có lúc căn cứ cảm giác đi là một loại rất lựa chọn chính xác. Người nào nếu là có thể dẫn đầu lấy được, dù sao trở thành trăm vị thiên tôn đứng đầu. Nếu như nâng cao một bước nói Độc bá tinh không biết rõ tin tức sợ rằng còn có tàng thế tôn Ta có muốn hay không đi kiếm chết hắn Tránh cho tiết lộ phong thanh từ xưa tới nay Ăn một mình cũng có thể mập lên Chẳng qua là thiên tôn ở hơi chút suy tư một chút sau Bất đắc sĩ lựa chọn buông tha cách này nhìn cực kỳ mê người ý tưởng Bởi là Trung Su Chi khu vực có không ít các lộ thế lực đội ngũ tồn tại Giết một cách tặng Thế Tôn không đính dùng a liền như vậy Theo sát phía sau trở về Ồ Thế Tôn cũng không biết tự mình ở vượt môn quan đi rồi một vòng Vội vã triệu tập gia tộc nhân viên Mặc dù những thứ kia dẫn đầu đến bọn hậu bối Cùng với con của mình môn Ánh mắt nhìn về phía hắn mà là lạ Nhưng là Thế Tôn vẫn nhanh chóng nói rõ Ở Trung Su Chi vực phát hiện So với các đại thế lực phức tạp tâm tư Hạ Hiểu Thiên rất an tĩnh ở Tân Trang lần nữa trần nhà bên trong căn phòng. Khuêng đảo 200 vạn ớt mai linh khí kết tinh hấp thu chuyển hóa thành ớt. Ưt. Một ngàn. Không không không không. Không không không hô Hạ Hiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm Nhìn như vậy lên thoải mái nhiều ác. Đinh kiểm tra đến cấm kỷ chi Pháp Hoàng Long ấm. Thanh Long ấm. Bạch Hổ ấm. huyền Vũ ấm. Chu Tước ấm đồng chúc nhất thể. Xin hỏi có hay không chạy truy tìm căn bản lần này sau khi khởi động Nửa đường dự trù cần phải hao phí một ngàn Không không không không Không không không không ép Nhắc nhở có cực lớn tỷ lệ tăng cường 5 loại cấm kỵ pháp ấm uy lực Xin tự chủ khảo lo có hay không bắt đầu sử dụng Phải tiếng nói rơi xuống Êt giống như tuyết băng như thế chảy xuống Lòng ta đau a Đang ở dung hợp bên trong một phần trăm, mười phần trăm, bốn mươi lăm phần trăm, bảy mươi tám phần trăm, chín mươi chín phần trăm, một trăm phần trăm dung hợp xong. Xin tự bản thân kiểm tra cấm kỵ chi pháp thuộc tính. Úp, không cầu hệ thống, phải dùng tới ngươi bắn ra đến cho ta nhìn sao cuối cùng đã tới mở thưởng thời khắc. Dứt lời, Hạ Hiểu Thiên mở ra dung hợp ngũ ấm cấm kỵ chi pháp. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 737 được thêm tiền tập mắt không ngừng quét nhìn hạ. Họ hạ khóe miệng giật một cái. Bất đắc dĩ đón nhận thực tế. Vốn tưởng rằng tiêu phí như thế ít dù ếp có thể có một rất cao thường giới thiệu gì. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn nghĩ đến quả thực hơi nhiều. Cấm kìa chi pháp. Ngũ phương ấm ngũ phương thuộc quyền thiên chi sinh linh. Cách này thì xong rồi hạ hiểu thiên thấy trong tầm mắt bên trái thượng sắc tin tức nhắc nhở. Không tự chủ được chớp chớp con mắt đảo. Bản ma vương tốn một ngàn ức ức không nói đưa một vương vi các loại đi. ngươi ít nhất làm ráng một chút gạt ta một chút. Cho nhiều ra mấy cái giới thiệu a Ít nhất khiến ta hiểu một chút trong đó tình hình rõ ràng. Dầu gì lộng hai cách đặc hiểu để cho ta vui vẻ vui vẻ. Kết quả cầu hệ thống ngươi một cái con ba ba tôn ừ ừ ừ bốc lên ý nghĩ xấu ngoạn ý nhi. Trực tiếp phô bày tám chữ to liền chuẩn bị đem ta cho đổi 200 vạn ước mai linh khí kết tinh. Ta hạ mố nhân mua tám chữ. Quả nhiên gần đây ta là thật là có chút nhẹ nhàng. Tắt hệ thống không nữa đi xem tin tức nhắc nhở hắn mang sự chú ý lần nữa đặt ở bắp thịt huyêng để trên người. Hai cái này nửa đường tới nhờ cậy hắn thiết ngu ngơ. Còn không có đạt tới cựu đầu điểu đẳng cấp sủng vật mức độ. Bao nhiêu cần phải phòng bị xuống. Hai người các ngươi trùng tộc gì hạ hiểu thiên xoa xoa huyệt thái dương. Tận lực buông lòng một chút thể xác và tinh thần. Tựa hồ là ở tán gấu phủ thông hỏi. A bắp thịt huyên để nghe vậy đồng loạt sững sờ đảo. Thật giống như căn bản nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Có ý tứ sao đừng nói, lấy hai người lúc này trạng thái cùng kẻ lỗ mãng không khác nhau. Đều không mang diễn trò, hướng ghế xuyết nhỏ lên ngồi xuống, nhìn không gương mặt đó chính là một đại kẻ ngu. Chẳng qua là hiện ở giả vờ ngây ngốc bây giờ không có cần phải. Ta họ chúc mừng được có nhiều ngốc, mới có thể tin tưởng hai cách đại kẻ ngu có thể tu luyện so với thế tôn còn lợi hại hơn các ngươi thật đúng là lấy ta làm cát tiền ca ca. Sả bộ ngu chiêu này dường như không hữu hiệu a." Thật thả em trai cho trắng Hán ca ca một cái ánh mắt mà truyền đạt một chút suy nghĩ trong lòng. Chúng ta có muốn hay không trực tiếp dùng tiền đập xuống đại ma vương thật giống như thật yêu tiền. Trắng Hán ca ca mở chừng hai mắt, hận không được nắm để để ruột thịt của mình cho tại chỗ bóp chết. Sau đó lý trí suy nghĩ một chút, buông tha cái này nhìn thật mê người ý tưởng. Ngay sau đó cắn răng nghiến lợi, gằn từng chữ Đời ta sai lầm lớn nhất chính là Mang theo ngươi hành động chung Tư việt nhiều hơn là thành công khờ hàng Thật thà em trai mặt đầy mộng ếp Ta dùng ánh mắt mà truyền ý tứ Ngươi sao còn mở miệng nói chuyện nữa nha Ngoài ra thân thể con người công kích không thể thực hiện Chúng ta nhưng là một cách cha mẹ sinh ra Để để của ngươi nói không sai Dùng tiền quả thật có thể đả động ta Hạ Hiểu Thiên nhìn hai cách huyên để cười nói Hắn thích nhất có tiền loại đần đồn rồi Đừng hỏi hảo lắc lư Đặc biệt sải giống như cái người tiêu tiền như rác một loại kia người Bất kể ở nơi nào thỏa thỏa hàng bán chạy Thật thà em trai sợ ngây người Người sao biết rõ ta suy nghĩ trong lòng đây vân vân Ta đây hình như là dùng ánh mắt mà truyền đi tin tức Đại ma vương kinh khủng như vậy Lại có thể nhìn thấu ta suy nghĩ trong lòng Không trách hắn tuổi còn trẻ là có thể tranh chấn tinh không. Tráng Hán Ka Ka nhìn em trai kia mặt đầy biểu tình khiếp sợ, mới vừa rồi đè xuống niệm tưởng đột ngột lại bốc lên. Ta còn là bóp chết hắn coi như hết, chết trong tay ta dù sao cũng hơn ngày nào đó bị người khác xếp chết cường. Ngưu Thuận, ngươi mới vừa rồi đem lời nói ra Ka Ka quả thực không đành lòng nhìn em trai bộ kia ngư thần biểu tình. Trước mặt ánh mắt mà truyền đi không tệ. Phía sau ngươi làm sao lại nắm lời trong lòng nói ra nói liền nói chứ. Không nhìn thấy cả phòng bị ngươi kia giọng oang oang chấn một trận đung đưa nào. Cho dù là người điếc cũng có thể nghe rõ ràng. Ô thật xin lỗi. Thật thả em trai như đúc sau ấp. Một bộ phạm sai lầm học sinh tiểu học bộ dáng Quả thực lệnh hạ hiểu thiên không khỏi tức cười. Nếu là hắn có một cái này kiểu em trai chính mình không ra ba ngày thì phải tan vỡ. Thực lực là rất cường hãn, Chỉ là bằng vào khí thế là có thể đè xuống ba vị thế tôn. Chẳng qua là suy nghĩ một lời khó nói hết a. Hai huynh để các ngươi rốt cuộc có mục đích gì nói thẳng đi con người của ta từ trước đến giờ thông tình đạt lý. Nếu như không tổn thương thương ít lời của ta. Hơn nữa không vi phạm đạo đức. Còn có thể đưa ra làm ta không cách nào cử tuyệt linh khí kết tinh số lượng. Hết thầy đều tốt đàm. Cách này đặc biệt nào chính là như lời ngươi nói thông tình đạt lý trắng hán ca ca nhìn một bộ ta đại ma vương nghĩa bạc phân thiên hạ hiểu thiên. Rất không được lên đi đánh hắn hai huyền Những điều kiện này chung vào một chỗ. Đổi thành ai cũng có thể thông tình đạt lý đi làm người không thể quá vô sỉ. Nhất là còn không tự chủ. Chúng ta muốn mượn thánh chén dùng một chút. Lời đã nói đến mức này rồi tiếp tục giả vờ ngây ngốc cũng không được. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngược lại bọn họ tộc quần ngoài trừ tiền tài trở ra, mất tất cả. Thánh chén tiểu hạ hiểu thiên mý mắt vừa kéo. Cái đó kỳ lạ chén. Lại còn có thể xưng là thánh không sinh được đến hài tử mặc dù chỉ là cái nghi vấn. Nhưng ngữ khí của hắn tràn đầy khẳng định. Ừ. Giọng còn thật xấu hổ. Chẳng qua là khi hai cái cả người tràn đầy bắp thịt. Một quyền có thể đánh chết con voi mánh nam như này lúc nói chuyện ngươi ngược lại thật muốn nắm đối phương cho đấm chết Không thành vấn đề không thành vấn đề Giống các ngươi đơn giản như vậy yêu cầu ta nhất định có thể thỏa mãn Hạ hiểu thiên mặt bao trùm xương mù màu đen bắt trước ra một cái rực rỡ địa nộ cười nói Chẳng qua là ở huyên để hai người xem ra Tại sao càng ngày càng tà áp đây giống như là một đóa sắp nở rộ áp chi hoa Luôn cảm thấy có cái gì bấy cha điều kiện. Ở phía sau đẳng cấp của bọn hắn nhảy xuống. Nếu ngài đồng ý, nói giá tiền đi. Có thể không cho người ta làm tỏa kỹ nói, hay lại là cực tốt. Dù nói thế nào, bản thân hắn ở quần tinh đang lúc hay lại là thường có uy danh. Đến đến, nhị vị nhìn một chút cách này hai phần hợp đồng. Trung Su Chi Vực Văn Tử Chắc hẳn các ngươi có thể đọc được chứ hạ hiểu thiên mặt đầy nhiệt tình từ chữ vật không gian bên trong. Móc xa đắt từng cỡ công chúa đám người khí bất bình đẳng điều ước. Lúc trước, hợp đồng im khá nhiều đưa đến để lại không ít. Ở bên trong không gian cũng không chiếm địa phương, mấy tờ giấy mà thôi, cho nên cũng chưa có thanh trừ. Không nghĩ tới, hôm nay lại có đất sủng võ. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý quả nhiên tiểu cách đó kỳ lạ ngoạn ý nhi, đang không phải phong nhã chi đài. Ta, hạ hiểu thiên mới là ông trời già lớn nhất yêu quý tể nhi. Bắp thịt huyên để lơ ngơ, hợp đồng lại vừa là cái quái gì. Chẳng qua là người nào gọi mình hai người phải cầu cạnh người, bọn họ không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nhìn xuống. Một thiên chính thường thời gian làm việc là 24 giờ. Gặp tình huống đặc biệt còn phải làm thêm giờ thật thà em trai có chút mộng ếp Hắn nếu là không có nhớ lầm Một ngày không phải 12 canh giờ 24 giờ sao còn sao làm thêm giờ Chẳng lẽ đại ma vương đã nắm trong tay thời gian sức mạnh to lớn trăm năm mới có thể nhỉ phép một ngày kỳ nhỉ còn phải 24 giờ đợi lệnh Có cần theo kêu theo đến trắng hắn ca ca nhìn đến chỗ này Đã có nhiều hoài nghi cuộc sống Một trăm năm mới cho nghỉ một ngày. Ta nhưng gõ trong sao rồi hấp huyết dù đều không thể như vậy bốc lột nhân. Cho dù là bọn họ hai huynh để không phải là người. Là thú. Ngũ hiểm một kim là cái gì phòng ở công quỹ lại vừa là cái gì lương tháng là số không cuối năm còn không có tiền thưởng thật thà em trai trong miệng lẩm bẩm. Liền không có một đọc được. Bất quá lương tháng cùng cuối năm tiền thưởng. Đến là có chút minh bạch. Cho không nhân đi làm thôi phụ trách tỏa kỷ nhiệm vụ thời điểm. Tạm thời còn phải nói đùa một chút côn đồ tốt nhất còn phải biết làm việc nhà. Thức ăn sao? Làm ấm giường trắng hán ca ca có chút niệm không nổi nữa. Thì ra như vậy cả nửa ngày. Ta mẹ nó vẫn là phải cho ngươi làm tỏa kỷ không chỉ như vậy. Có lúc còn phải phụ trách đánh người. Bình sự. Bình thường không có chuyện còn muốn làm người hầu gái tác dụng. Còn có ai hay không có còn hay không thú huyền à nha có một giỏi lắm à có chén vẫn thật là thật giỏi lắm. Ít nhất hắn bây giờ không dám đồng thủ. Ô ô ô, hai người chúc ta quá khó khăn. Bắp thịt huyên để một người một câu, không sai biệt lắm nắm hợp đồng bên trong điều khoản nói hết sạch một lần. Hạ hiểu thiên đây là ta lấy ra hợp đồng ấy ư. Ta là những hắc tâm đó tư bản ra sao chờ chút. Ta hình như là. Bởi vì câu lạc bộ không có hủy diệt trước. Chính mình lại lần nữa in một cách phần hợp đồng. Chuẩn bị cùng bọn tù binh ký. Kết quả ngoài ý muốn xuất hiện đưa đến kế hoạch phá sản. Cho nên hắn không cẩn thận cầm nhầm hợp đồng. Có muốn hay không đổi một phần liền như vậy ta rất lười. Khục khục làm ấm giường có thể hoa xuống. Hạ hiểu thiên vì không khiến người ta lầm xé tự mình đỏ mặt nói. Cái này cái này cái này đây là khế ước nô lệ chứ cho dù là lấy thật thà em trai chỉ số thông minh. Đều cảm thấy cái này phần hợp đồng là một siêu cấp bấy cha đồ vật. Nếu thật là ký, cùng nô lệ không khác nhau. Chính mình được rơi vào cái tình cảnh gì? Mới có thể ký tên của mình đây ta nhổ vào. Đại ma vương ngươi một cách đáng chết con ba ba tôn. Ta tình nguyện đi làm một con chó. Cũng sẽ không khuất phục. Lão đệ để... Nói thế nào đây tráng hán ca ca cho đệ đệ của hắn sau ớt một chút, diện mục nghiêm túc nói. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái, không hổ là anh, so sánh em trai mà nói thành thục chứng chạc biết nói chuyện. Nhưng là tiếp đó, họ hạ thầm nghi pháp, nhất thời không còn sót lại chút gì. Cho dù là khế ước nô lệ đều so với cái này mạnh hơn gấp mấy lần. Ta còn thực sự là có lỗi với ngài nhị vì lạc không ký tiến khách. Hạ hiểu thiên đổ ẩm xuống đoạt lấy trong tay hai người hợp đồng, một bộ gặp lại sau mới đi bộ ráng. Như vậy ưu đãi hợp cùng các ngươi còn không ký. Hai người các ngươi sao không thượng thiên đây nói câu nói này thời điểm. Đại ma vương ngươi đặc biệt nào dám sờ lương tâm của ngươi. Đối với làm cách thể độc nói sao bắp thịt hương để hai người mặt đều xanh biếc. Ngươi quản những thứ này điều kiện hà khắc gọi là ưu đãi đại ma vương ngươi con mắt là lúc nào mù. Quả thực không được hương để chúng ta bỏ tiền đưa ngươi đi đứng đầu y tế tinh cầu nhìn một chút nhãn khoa. Nếu không chúng ta sửa đổi một chút trắng hán ca ca thử đưa ra đề nghị của mình, mắt nhìn thấy liền muốn diệt tộc rồi. Hạ đệ nhất tài đại miêu mèo con hai ba con, không thể không cuốn cuồng A. Ta nói các ngươi cảm thấy kể trên điều kiện cùng tộc quần phồn vinh so với. Có khả năng so sánh sao hai người lắc đầu. Chỉ cần gia tộc hưng vượng. Dù là vi sinh hai người cũng không có vấn đề gì. Chết còn không sợ điểm này điều kiện nhằm nhò gì. Các ngươi loại này trùng tộc tuổi thọ. Có phải hay không cực dài thậm chí không cần khổ tu. Tự nhiên làm theo liền có thể lớn lên đến rất nhiều người không cách nào đụng chạm cực hạn hai người nghe vậy. Vội vàng gật đầu. Nếu là thật sùng đầu tử tu luyện bọn họ vớ ngựa cũng không đuổi kịp thí tôn. Nhờ vào thiên phú, chỉ cần tuổi tác đến một cái, ngươi nghĩ không có phát hiện bây giờ phần này tu vi cũng không được Đương nhiên, vẫn phải là có chút đầu ốc Nếu không, không cần chờ đến trưởng thành nửa đường thì phải ở ra giám Một ngàn năm thời hạn mà thôi, đối với cho các ngươi mà nói trong nháy mắt một cái chớp mắt sự Cho nên, các ngươi có cái gì lý do không ký đây hạ hiểu thiên hai tay mở ra Một bộ ta làm sao lại không hiểu các ngươi rốt cuộc sao nghĩ bộ dáng Đúng nha, nói như vậy lên, hay là chúng ta kiếm lời nói Thật thả em trai sờ một cái sau ớt, một bộ suy tính biểu tình, liệt miệng to nói Đúng đúng đúng Chính là các ngươi hai cái kiếm lời hạ hiểu thiên liền vội vàng gật đầu Thua thiệt bao nhiêu ta đều không mang theo với các ngươi tố khổ a con người của ta đúng là như vậy thâm minh đại nghĩa Nghĩa bạc phân thiên Tráng hán ca ca tổng cảm giác Xô nơi đó có điểm là lạ bộ dạng đây Nhưng là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới Thật là thống khổ à Anh Chúng ta ý đi hạ hiểu thiên Ở một bên thêm dầu vào lửa Mở miệng đưa ra một cách lệnh Người không cách nào cự tuyệt điều kiện Chỉ cần các ngươi đánh cho ta công phu Sau khi cách mỗi 10 năm Ta cho các ngươi một cách sinh con vị trí Như thế nào ký, phải ký. Nếu ai ngăn cản hắn tráng. Hắn ca ca một quyền đấm chết đối phương. Mười năm một cái. Một ngàn năm chính là một trăm cho dù là đã từng tộc quần nhất huy hoàng thời điểm. Toàn bộ chung vào một chỗ. Đều đặc biệt U không có vượt qua hai mươi tộc nhân. Đánh một ngàn năm công phu, làm một ngàn năm liếm cầu đổi lấy một trăm tộc nhân. Kiếm lợi lớn giờ phút này hắn trong lòng ngực hào tình vạn trưởng thiên tôn tới hắn đều dám đánh một quyền lại nói. Hợp đồng nhất thức hai phần, ngay hôm đó khởi có hiệu lực. Thật ra thì đồ chơi này chỉ là một chưng bày. Nếu là không có cái loại này sức sàng buộc rất mạnh đặc thù khế ước. Song phương tùy thời đều có thể xé sách. Nhưng là hạ hiểu thiên bất đồng, ai bảo hắn trong tay không có cách nào làm người ta tự tuyệt tiểu đây. Hắn nhiều lần biểu thị trừ mình ra, dù ai cũng không cách nào vận dụng không biết sao chén. Thậm chí còn đại phương phương đưa cho thật thà em trai, khiến hắn đi thử một chút, có thể hay không tới trừ anh của hắn. Kết quả cách này thiết ngô ngơ. Một chút cầm bỏ chạy tâm tư cũng không có. Thật thà bắt hắn ca làm vật thí nghiệm. Một lần muốn đẩy trừ. Khiến cho họ hạ hạ mã uy kế hoạc rơi vào khoảng không. Bất quá như đã nói qua, có một cách này kiểu thủ hạ cũng cũng không tệ lắm. Ít nhất không phải là quá yêu cầu quá nhiều lo lắng, đến từ quân bạn đâm lưng. Đưa tay cầm lại xuẩn xuẩn rụt động tiểu, hạ hiểu thiên tiện tay bỏ vào rồi chứ vật không gian. Tráng hán huyên để hai người, hoàn toàn phục. Người ngoài không dùng được, muốn vi ước cũng không thể. Bọn họ thậm chí còn được một đường che chở hạ hiểu thiên sống tiếp. Cho dù hai người chết. Cũng không thể khiến họ hạ đi chết. Ai biết vãn nhất đại ma vương chết. Cái này không biết sao chén còn có thể hay không thể dùng chợt lúc. pháp cũng không tìm tới địa. Đang đang làm vào. Cửa đầu điệu đẩy cửa vào. Nó nhìn đứng ở hạ hiểu thiên phía sau làm cực đạo thế lực tiểu để hai cái hương đệ. Mặt đầy kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì nó chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến. Kết quả ngươi là thêm hai cách tiểu để cách này cũng quá nhanh đi Có người đã không nhẫn nại được toàn bộ chạy đi quan sát Tin tưởng trong vòng ba ngày liền sẽ có người lục tục đến chung su chi khu vực Cậu đầu điểu uống một hớp trà chầm rãi nói Ba ngày hắn một ngày đều có điểm không chờ được bốn người chúng ta đi trước Mai phục một lớp Chờ bọn hắn tù chung một chỗ sau khi Hắc hắc hắc tiếng cười nói như thế nào đây đứng ở sau lưng hắn hai cái trắng hán hung hãn run một cái ngươi ít sâm đẳng ngươi vô sỉ sự thật giống như cẩu đầu điểu nói như vậy chỉ chẳng qua là một buổi chiều thời gian cơ hồ truyền khắp một ức tinh thần phạm là cảm thấy có thể chia một chén canh thế lực đều là đang suy nghĩ phái này người nào đi đổi thành trước kia tùy tiện đuổi mấy cái thánh giả đi đủ để hoàn hành trung su chi khu vực không đúng Hiện thế đám kia thổ dân căn bản không ở tại bọn hắn phạm vi suy tính. Đối thủ chết no rồi là những thứ khác người cạnh tranh. Chỉ là bởi vì hạ hiểu thiên cách này cách đột nhiên xuất hiện rào thì côn tồn tại. Đưa đến một cách to lớn vấn đề bày ở trước mặt bọn họ. Thánh giả đỉnh phong không làm hơn, phái qua thuộc về bị đánh mặt hàng thuần túy xấu hổ mất mặt. Đại thánh cấp bật đích nhân vật đi qua, lại gánh không được trong tay hắn cái đó tà môn chén. Không nhìn thấy thế tôn ba cách tôn tử. Đến bây giờ còn nằm ở trên giường tu dưỡng đó sao nghe nói là bởi vì hải tử sinh quá nhiều. Đã tổn thương căn cơ. Sau khi, sợ là vô vọng nâng cao một bước rồi. Trừ phi tiêu phí giá thật lớn cầu tổ đình linh đan diệu dược. Đông đảo đại thế lực hơi chút một suy nghĩ cách này còn chơi một đàn a về nhà tắm một cái ngủ đi. Phái gia đại thánh tu luyện giả tuyệt đối là cực hạn chúng cực hạn Đi lên nữa nói trong tay chuẩn bị căn bản không khả năng mang người càng mạnh mẽ an toàn đưa tới trung xô chi khu vực Nếu là kiên trì đến cùng đi đây chẳng phải là muốn chết sao cuối cùng ngay cả cho cốt đều bưng không trở về Vì vậy rất nhiều người lâm vào quẫn huyết Đi có thể bị đại ma vương chơi đùa tàn phế Không đi nhưng lại không cam lòng Thả ở trước mắt thịt béo Không cắn một cái bọn họ đau lòng A đại khái Hạ Hiểu Thiên cũng không biết Đã biết cái rào thì côn lệnh vô số người khó mà ngủ Nếu là biết được Hắn phỏng chừng hội liều mạng khuyên bọn họ Hay lại là cắn một cái thịt béo đi các ngươi không mắc câu Ta sao kiếm tiền a? Hạ Hiểu Thiên nhìn tiền phương trải rộng liệt hỏa khu vực Bao nhiêu có chút khó tin Những ngọn lửa này như là cầm giữ có sinh mệnh một dạng vững vàng thủ ở chỗ ở mình khu vực. Chưa bao giờ vượt danh giới nửa bước. Chẳng qua là một khi có người tiến vào. Sẽ gặp trong khoảnh khắc hóa thành vô tình mãnh thú. Thiêu hủy hết thảy dám can đảm xâm phạm lãnh địa tu luyện giả. Phổ thông tu luyện giả bước ra một bước, liền bị liệt diễm với hô hấp đang lúc đốt thành cho bụi. Ngũ thần tướng không sai thiên đế dưới chứng lớn nhất chuyện kỳ tính năm vị thần tướng. Nếu như chẳng qua là thiên đế một người uy áp một ức tinh thần tổ đình không coi là cái gì. Nhiều nhất chẳng qua là mượn điểm quang, nhưng bọn họ đều là một đám biến thái đến mức tận cùng thiên tài. Lúc đó Phong Hào Hoàng Long Tôn giả thống ngự toàn quân, chấn giữ Trung Su Chi khu vực điều binh khiển tướng. Còn sót lại tứ thần mang mỗi người dẫn đại quân. Phân biệt từ bốn cách phương hướng công tinh chiếm đất Đánh vô số tinh thần liên tục bại lui Cuối cùng mới có một lần kia Từ cổ chí kim lớn nhất thần thoại một trận đại quyết chiến đấu Mắt thấy vô pháp thắng lợi Bọn họ tổ chức một trận hành động ám sát Kết quả ngươi cũng là hiểu được Thiên đế lấy sức một mình càn quét quần tinh chi chủ Cuối cùng trở thành vạn vương chi vương Một ức tinh thần độc nhất vô nhị ngày chi đại đế Vạn tổ chi đình vẫn lạc sau, rất nhiều người muốn phá giải trong đó thiên đế có thể càn quét quần tinh bí mật. Hoàng Long tôn giả đúng, bây giờ tôn chi danh sưng chính là xuất xứ từ năm người này. Đừng xem vô số người thống hận vạn tổ chi đình, nhưng cũng có người phát ra từ nội tâm kính trọng. Bởi vì bọn họ được công nhận cường giả. Lần này trả lời Hạ Hiểu Thiên không phải là cỡ đầu điểu, mà là bắp thịt hai hương để cây thiết ngu ngơ. Nơi đây có cực lớn có thể là tước tôn đắc từng tầm cung, hoặc là phòng luyện tông tàng thư các một loại. Nếu như nếu là tàng thư các nói, chúng ta coi như hiếm lợi lớn. Người này ở tổ đình nội bộ được xưng bất tử hồng tước, mỗi một lần vô luận vết thương nặng đến đâu thế. Cho dù là tần trước khi tử vong, chỉ cần một buổi tối thời gian là có thể trở nên sinh long hoạt hổ. Tầm cung nói cũng không tệ. Nghe nói tước tôn thích nhất đem mình vơ phép tới tài bảo Chất đống trường thành sơn sau đó nằm ở phía trên Trời mới biết ở tổ đình nhất huy hoàng một đoạn thời gian Nàng kết quả lấy được bao nhiêu tiền tài nếu là phòng luyện công Cần phải làm cho tốt thất vọng chuẩn bị Nữ nhân này bởi vì tự thân tính đặc thủ Nàng đan dược đều là hàm chứa hung hỏa liệt lực độc đan đối với chính nàng mà nói Ăn vào đánh sắm không có Thậm chí còn có tăng cường thực lực công hiệu Nhưng là đối với phổ thông tu luyện giả Thậm chí còn đại thánh đám nhân vật tùy tiện không dám dùng Nghe nói đã từng có một muốn muốn theo đuổi tước tôn ngoại vực đại thánh Vì chứng minh mình lại nuốt sống một viên đan dược Sau đó vô số đôi con mắt Nhìn tận mắt hắn hoạt hoạt bị đốt chết rồi cỡ đầu điểu vừa nói vừa nói Không khỏi chảy xuống nước miếng phảng phất nhìn thấy đếm không hết vàng bạc tài bảo đang ở hướng nó vẫy tay Chỉ là ảo tưởng bên trong một viên trải rộng hỏa hệ văn lộ đan dược xuất hiện Bị dò sợ đến nó giật mình một cái tỉnh táo lại Bắp thịt hương để nghe vậy cũng là cả kinh Một viên đan dược là có thể đem một vị đại thánh đốt chết ngọa tào Vạn tổ chi đình đã từng đều là một đám dạng gì yêu nghiệt a Cũng còn khá hương để chúng ta hai người Không có sinh ra ở thời đại kia. Nếu không không phải hàng ngày khiến nhân đà kích tự bế. Có chút ý tứ. Ngày thứ hai các đại thế lực đều là vận chuyển. Mang tinh thiêu tế tuyển tu luyện giả đưa vào trung xô chi khu vực. Không là bọn hắn không đau lòng. Mà là có chút người đã suất bắt đầu trước hành động. Cho nên tiếp tục cân nhắc một chút đi. Không chừng ngay cả quát nóng hổi đều không ăn được. Dứt khoát cắn răng một cái. Sống chết mặc bay tuy không có tổn thất, nhưng cũng không có lợi ích a đi. Nói không chừng ông trời già mở mắt, để cho bọn họ lấy được lợi đây không đi. 100% không chỗ tốt. Hơn nữa đại ma vương không là ra thích linh khí kết tinh sao, lần này không cần ngươi xuất thủ cướp đoạt, chúng ta chủ động tặng cho ngươi. Chỉ cầu một chuyện, ngàn vạn lần chớ phá hư hành động của chúng ta lên gậy đưa tiền cũng là khai thiên tích địa đầu một lần. Ngày thứ hai vừa sáng sáng, hạ hiểu thiên nhận được một cái lệnh bản thân hắn mộng ép tin tức. Phô ơ chính miệng nói cho hắn biết, rất nhiều người đi tới trụ sở chính đại hạ đưa một nhóm lớn linh khí kết tinh. bước đầu thống kê một chút, nói ít được có một mấy trăm ngàn ước số lượng đi. hơn nữa cho tới bây giờ, như cũ có liên tục không ngừng người, hai tay mang tiền dâng lên. Mà bọn họ chỉ có một thỉnh cầu đúng. Không phải là yêu cầu chẳng qua là thỉnh cầu. Đưa tiền còn phải ăn nói khép nếp, không dám lý trực khí trắng nói chuyện lớn tiếng cũng là không người nào. Thỉnh cầu không muốn hắn phá hư lần này Trung Su Chi khu vực, vạn tổ chi đình di tích tìm tòi. Sau chuyện này còn sẽ có một nhóm lớn linh khí kết tinh đưa tới. Hạ Hiểu Thiên hắn cút điện thoại thật lâu không nói. Cặp mắt nhìn vừa mới lên húc nhật trong lòng muôn phần cảm khái. Lão tử ở điểm cuối ngồi xổm các ngươi, sẽ chờ gõ muộn côn đây. Các ngươi những thứ này khờ phê ngược lại tốt, trực tiếp đi cửa nhà ta xuất ra tiền thu mua ta. Ta là dễ dàng như vậy bị thu mua người sao a phi các ngươi nhìn lầm người, không thể nào. Hừ, ta hạ mố nhân đạo đức cao. Trừ phi. Được thêm tiền ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 738 bản ma vương đời này chưa từng nghe qua như thế yêu cầu kỳ quái sau khi cúp điện thoại. Hạ Hiểu Thiên đột nhiên phát hiện. cẩu đầu điểu cùng. Mình vừa nhận lấy hơn nữa ký xuống bất bình đẳng điều ước hai cái tiểu đệ. Hai người một thú nhìn về phía ánh mắt của hắn có điểm lạ lạ. Bộ dáng kia hình như là gặp được vượt. Mặc dù trên mặt của ta từ đầu đến cuối lượn lờ một tầng hung thần áp sát hắc vụ, nhưng là các ngươi cũng không trở thành như thế kỳ thì bản ma vương đi ở nếu như vậy, cẩn thận ta đánh các ngươi nha." Tiểu La nói có người tới cửa cho ngươi đưa tiền còn mẹ nó không chỉ một chỉ trong chốc lát. Ngươi cứ như vậy đứng kiếm lời mấy trăm ngàn ức mai linh khí kết tinh cẩu đầu điều xong, tràn đầy tranh khí tức. Biểu tình khỏi phải nói có bao nhiêu vặn vẹo. Bằng cái gì à, còn có đạo lý có thể nói nào? Giống nhau ở chỗ này ngồi một đêm, họ há là có thể kiếm lên một số lớn thu hoạch một đống lớn liếm chó tài sản. Mà anh Tuấn đẹp trai ta chỉ có thể xương mắt nhìn cẩu đầu điểu không khỏi không thừa nhận nó chua. Đầu năm nay còn có lên gậy đưa tiền nhân ngươi dám tin càng quá đáng chính là cho ai không tốt cho đại ma vương Hạ Hiểu Thiên là cái quái gì. Các ngươi những thứ này liếm cẩu trong lòng thực sự không điểm ép cân nhắc nào. Biết độc tử lật lên mặt đến, đéo cần biết ngươi là ai. Dù là trước lúc này, ngươi đưa một cách mãn là linh khí kết tinh tư nguyên tinh cũng không được. Như thường trước đấm một lần lại nói, chờ đi có các ngươi đám này có mắt không biết Thái Sơn nhân hối hận. Cẩu đầu điểu ở trong lòng. Ân thầm nguyện rủa thuận tiện phỉ nhổ này nhiều quỷ đầu trước hạ hiểu thiên cỏ đầu tưởng. Điều ra thực lực của ta thật ra thì cũng là rất mạnh. Đánh cho ta ít tiền thương thế phục hồi như cũ sau mang bọn ngươi giả bộ mang bọn ngươi bay không là vấn đề. Bắp thịt hương để ngoài miệng ngược lại không có chửi mẹ. Chẳng qua là trên mặt hâm mộ và gen dép biểu tình. Cũng không so với ai khác kém bao nhiêu. Tuy hai người bọn họ không thiếu tiền chẳng qua là còn chưa bao giờ có, có người chủ động đưa tiền việc trải qua. Ai mọi người đều là xanh mãn quần tinh người a. Tại sao Trinh Lệ liền lớn như vậy chứ, Hạ Hiểu Thiên nếu là biết rõ huynh để bọn họ nhỉ thanh xanh của người. Cùng với hai cái này thiết ngô ngơ còn ở tâm lý cùng so với hắn so với sợ rằng hội nhặt lên Yên Nguyệt đao chém chết hai cái này không biết xấu hổ mặt hàng. Khi nào ta hạ mố nhân trụy lạc đến, muốn cùng các ngươi một cái xanh tiếng ngươi thực sự đáp ứng bọn họ. Không chuẩn bị phá thư lần này tìm tòi hạ hiểu thiên nhìn về phía cửa đầu điểu ánh mắt của mà bên trong. tràn đầy quan á trí trướng ánh mắt. Ta là kia hiểu người sao tước tôn di tích chính là Trung Su Chi khu vực tổ tiên còn để lại báo vật. Một đám ngoại tinh thằng nhóc loại còn muốn làm của riêng he tôi mỹ chính bọn họ. Đến lúc đó có đám người này dễ chịu. Cửa đầu điểu nhìn họ hạ kia tràn đầy không có hảo ý sắc mặt. Âm thầm là các đại thế lực đối ngũ cầu nguyện một phen. Khi nhìn các ngươi không nên bị cái này hèn hạ vô sỉ tham lam lại gieo kiệt hỗn chứng cho chơi đùa tư rồi. Bên kia Vô Hư hướng về phía đứng đầy phòng làm việc ngoại tinh nhân, mặt đầy nghiêm túc cũng chỉnh trọng cam kết đạo. Đại Ma Vương nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đòi hỏi của các ngươi một đám người trợn con ngươi khu ra ba cái dấu hỏi. Mới vừa rồi ngươi cách vương bát đàn không phải là vớ ngực nói. Nay điện thoại nhất định công thành chứ sao? Làm sao đến công bố câu trả lời thời điểm? Đột nhiên tuyên bố thất bại họ la ngươi tiện đem nhất trước thu lễ vật toàn bộ cho chúng ta lui về. Nếu không phân phân trung trung sốc ngươi thiên linh cách đi đút hai mắt tỏa sáng bỏ hung có tin hay không nhưng là một cách nhưng là thành công nắm rục dịp. Chuẩn bị động thủ đánh cho một trận đáng chết vô gơ mọi người kéo lại rồi. Một đám lớn người sưởng sốt nhìn xuống chơ mắt nhìn hắn chờ nghe tiếp. Sự tình không phải là không thể thương lượng. Chỉ cần các ngươi chịu chịu cái gì có chút gấp tính tình một cái không nhịn được. Tiếp lấy hắn mà nói ra hỏi đầy miệng. Có thể khắc xuống toàn khẩu vị của chúng ta rồi không sự tình không thành công thực sự gặp người chết a. Được thêm tiền hô tiếng nói rơi xuống. Mọi người không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta cho là là cái gì điều kiện hà khắc đây nguyên lai like là chơi tiền thiếu, a phi. Chưa từng va chạm xã hội thổ dân cả ngày cũng biết những thứ kia hơi tiền. Tâm lý mắng một câu. Một đám người trên mặt nhưng là vui sướng hớn hở. Từng cách Mỹ tư tư xếp hàng tài nguyên bổn mức trên căn bản tăng lên gấp đôi. Mặc dù bọn ta không đánh lái ngươi. Nhưng là chúng ta có thể dùng tiền đập chết ngươi đừng nói. Đám này xếp hàng đưa tiền nhân. Không biết tại sao trong lòng đột nhiên không giải thích được rất sảng khoái. Tựa hồ là cảm thấy. Nhóm người mình là đang ở lấy tiền làm nhục đại ma phương một lần. Từ trong ra ngoài cảm giác cả người thông suốt. Thua thiệt hạ hiểu thiên không có ở đây hiện trường. Nếu không nhất định sẽ giang hai cánh tay. Không biết xấu hổ cao giọng hò hét xin tận tình lấy tiền làm nhục ta đi vô cơ nhìn thượng môn tìm chủ quản lại mặt đầy hoan hỉ không có bất kỳ vẻ ủy khuất ngoại tinh nhân môn luôn cảm thấy tam quan có chút sụp đổ có lầm hay không các ngươi gửi mấy cho mình lấy máu còn có thể vui lên tiếng gần nửa ngày hai vị phu web đường chính phó bộ trưởng nhìn tô kiên đáp bối hớn hở vui mừng rời đi trụ sở chính tòa nhà đổ sẩu ngoại tinh thằng nhóc Chỗ mắt nhìn nhau Cái thế giới này thế nào từ đại ma vương đột nhiên xuất hiện trở nên càng ngày càng không bình thường Đám người này thật sự là thật sự là dô cơ nín nửa ngày sưởng xuất không có biệt xuất một câu thích hợp hình dung từ Hôm nay nghe thấy Quả thực không đúng lẽ thường Thật sự là một đám tương đối đặc biệt người trương thành động linh cơ một cái tiếp lời cha đạo Đúng dô cơ gật đầu liên tục Cũng không phải là một đám ngốc được người đặc biệt sao ông trời già. Xin ngươi cũng cho ta đến mấy cái cách, cách này kiểu trí chứng Nhiều đến mấy lần, làm gì bộ trưởng loại này bận tâm chức vì A có thể trực tiếp về hưu di dưỡng thiên niên. Xếp hàng tự động tìm làm thịt ngoại tinh nhân đưa xong tiền. Lập tức liên lạc riêng mình đại thế lực. Nói cho cấp trên môn đại ma phương đã đáp ứng điều kiện của bọn họ. Chẳng qua là giá tiền tăng lên gấp đôi có thừa. Có thừa hai chữ, là bọn hắn tìm cho mình mỡ. Như thế kinh tâm động phách. Chúng ta mỗi điểm trước không quá đáng chứ này cách tin truyền sau khi trở về. Vô số thế lực có đại động tác. Chọn lựa đại thánh tu luyện giả bên trong tương đối kiệt suất thiên tài sau từng cái có thể nói là lấy ra ẩn dấu gì đó. Thiên tôn trong tay đầu có ngọc bài tàn phiến có thể không đáng ngại tiến vào Trung Su Chi khu vực dừng lại một khắc thời gian. Thậm chí còn có bông tai loại này có thể nói là kỳ lạ ngoạn ý nhi Bắp thịt hương để càng là có đã từng vạn tổ chi đình xây truyền Có thể tùy ý ra vào hiện thế Vô có thời gian hạn chế Dĩ nhiên lấy hai người bọn họ cảnh giới đã liền là cực hạn Nếu như vượt qua nói tinh xào sinh sẵn dây truyền hội mất đi tác dụng Thật coi vạn tổ chi đình ngày xưa Ngốc nghích ban hành đủ loại giấy thông hành tới lúc trước từ Trung Su Chi khu vực chạy trốn một ít tu luyện giả. Thật thật tại tại mập một lớp ngăn cửa nhân. Không có ai đếm rõ ràng những thứ kia ngăn cửa nhân rốt cuộc lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Chính ở ngoài tinh nhân môn liên tiếp điều động đội ngũ lúc. Hạ hiểu thiên thi triển ngũ hành đại đồn quay trở về phu quét đường trụ sở chính trong cao ốt. Bắt đầu kiểm điểm chính mình thu được bao nhiêu liếm chó ủng hộ. Đừng nói, hắn cẩn thận coi là qua một lần sau, phát hiện lại có 40 tỷ tỷ mai linh khí kết tinh Gắn gượng bạc kiểm 200 ếp ếp, niềm vui ngoài ý muốn à. Ếp 200, 0000, 0000 000, ai quả nhiên thực lực cường hãn như ta. Cây gậy chưa khuấy thì, vẫn như cũ có ta liếm cầu. Thì ra như vậy chính hắn cũng minh bạch gửi mấy là một xảo thì côn hưu vô ơ hai người chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn hạ hiểu thiên Nắm bốn mươi tỷ tỷ mai linh khí kết tinh hấp thu không còn một mống sau hưu một tiếng lại không hâm mộ à không trách người ta thực lực mạnh nguyên lai like cả nửa ngày đây là trong truyền thuyết khắc kim đại lão a đây chẳng phải là bốn mươi mai càng không phải là bốn cái ức suốt bốn mươi tỷ tỷ lão nhân gia lại dám nuốt xuống ngày ngày như thế muốn không trở nên mạnh mẽ đều khó khăn. ai ta cũng muốn như thế. tắm một cái ngủ đi trong mộng cái gì đều có. chúng ta bình sân người chơi hay lại là ngồi xem khắc kim đại lão thần tiên đánh nhau đi. một trận nguyên tử ở nghèo khó lẫn nhau tố khổ sau. hai cách tổng lại có thể có nhanh 80 đại hán. lẫn nhau ôm chung một chỗ vùi đầu hào hào khóc lớn. Nước mắt này tràn đầy, một cổ nghèo khó đau xót. Nghe người, không nhịn được nghĩ nổi lên đủ loại vay tiền. Hưu hào quang màu vàng đất chợt lóe, hạ hiểu thiên vô căn cứ từ dưới đất toát ra. Tình huống như thế nào ngươi rời đi chỉ trong chốc lát, người đến không ít. Nhìn một chút, nói ít cũng có chừng 200 người, đến gần 300. Chỉ bất quá những người này, không phải là chính chủ. Toàn bộ là dò đường đợi một hồi có thể có trò hay nhìn rồi. Không trách trong phim ảnh luôn diễn, nhân vật trọng yếu đều là cuối cùng đăng tràng, sự thật tình huống đã là như vậy. Sớm nhất tới toàn bộ là tạp binh tiểu pháo hôi. Có tiến bộ, mặc dù không là chính chủ, nhưng là đám này ngoại tinh thằng nhóc bỏ xuống được tiền vốn. Không chỉ có hơn 20 số hiệu thánh giả, còn sót lại trên căn bản đều là giả thánh, bán thánh, a thánh. Ngươi nói một chút những người này vì hạ xuống trung sô chi khu vực. Bọn họ riêng mình thế lực phải chết lên bao nhiêu nhân tài có thể có như bây giờ vậy kích thước chặt chặt. Vạn tổ chi đình thật đúng là có quá hấp dẫn người. Hạ hiểu thiên quét một vòng, sưởng sốt không có phát hiện bất kỳ một cái nào thấp hơn thánh cấp tu luyện giả. Chắc hẳn giá thuyết bất đắc so với cho mình đưa tới linh khí kết tinh còn lớn hơn. Không quái nhân nhà dám tới cửa lấy tiền đập hắn. Nhân đều chết hết không ít. Vẫn còn ở ư về điểm kia vật ngoại thân sớm biết lão tử bay lên thập bội tốt lắm quả nhiên lòng. Còn chưa đủ hát ha. à. Không không không, phải nói chính ta thật sự là quá. Thiện lương. Tiếng nói rơi xuống. Đứng ở sau lưng hắn hai người một thú. Nhất thời đồng loạt lật ra một cái lườm nguyết. Thổ liễu thổ rồi. Ngươi dám vỗ lương tâm của mình. Lặp lại một bên lời nói mới rồi sao sợ là họ hạ mình cũng không dám. Dù sao nói dối là muốn bị sếp đánh oanh có cường giả hạ xuống cửa đầu điểu ngẩng đầu nhìn lại. Một nhóm điểu trong mắt tất cả đều là ánh vàng. Chỉ thấy mấy chục viên màu vàng vẫn thạch thẳng tắp hướng về phía nơi đây tự thiên ngoại rơi xuống mà tới. Hiển nhiên là các đại thế lực khi lấy được hạ hiểu thiên khẳng định trả lời sau. Lập tức phái thủ hạ đắc lực. Chuẩn bị làm một trận lớn Ít nhất trở về cái bàn a. Không nghĩ tới cái này nhiều trong tay người Lại có nhiều như vậy tổ đình si vật Một ức tinh thần bên trong quả thực ngọa hổ tàng long a. Cậu đầu điểu cảm khái nói Cái này cần là chết bao nhiêu người Mới có thể thu thập được nó không phải là không rõ ràng Đã từng có những người này mang theo tổ đình đồ vật chạy trốn Chẳng qua là đám người kia thực lực không kém. Người người cũng là kẻ tàn nhẫn. Mỗi một cái tổ đình di vật phía sau đều là mãn hàm máu tươi vật bất tường Đối với người khác trong mắt màu vàng vẫn thạch Đó là cường đạo, To lão Đại pháp lực người Nhưng là ở hạ hiểu thiên trong đôi mắt Bọn họ là cả người ló lên tên gọi vì kim tiền tia sáng linh khí kết tinh Chờ chút nói không chừng trừ chừ những thứ này ra còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đây Bút lưu hạ hiểu thiên cỏ sát chảy xuống nước miếng, biểu tình lần nữa trở nên nghiêm trang lên. Chính mình nhưng là cách người đứng đắn tới, mà không phải tối lòng hấp huyết dược. Âm âm mấy chục viên vẫn thạch trước sau rơi xuống trên đất kỳ gì là cũng không có vén lên gần sóng quá lớn. Tựa hồ là tước tôn lực lượng, ảnh hưởng một khối này to lớn khu vực. bình thường tùy tiện sấm lên một cước, là có thể vỡ nát đại địa. Thật là giống như quần tinh đang lúc kiên cố nhất tài liệu quý giá. Thánh giả toàn lực nhất kích sưởng sốt chỉ đánh ra từng tia nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt. Đối với lần này. Cửu đầu điều giải thích là. Nó một sẻng đào được lôi sau. Đưa đến tước tôn lực lượng tràn lan. Vết sạch một phe này thổ địa, Đồng thời tương đương với toàn thể sèn luyện một lần. Như vậy thứ nhất. Khắp địa vực trình độ chắc chắn tăng cao há chỉ gấp trăm ngàn lần màu vàng mảnh vụn rụng. Lộ ra từng cái khí tức cường hãn chắc tuyệt đại thánh cấp bật tu luyện giả. Đám người này quần áo trang sức cơ bản giống nhau trên chán tất cả đều là sự tự tin mạnh mẽ. phảng phất trong lòng có dự tính, lần này xuất thủ định có thể mã đáo thành công. Mấy chục người vừa mới hiện thế. Hơn trăm người mã lập tức tìm được riêng mình đầu lĩnh Chia làm không thấp hơn 30 cổ tiểu thế lực. Nhiều người mấy vị thánh cấp tu luyện giả thiếu cũng chỉ có 2-3 cái, dòng quái đáng thương. Bất quá cái này còn không phải là cuối cùng số người. Dù sao các đại thế lực là đang ở hạ hiểu thiên hồi phục có thể tin tức sau. tay bắt tay sắp xếp người lén qua. Như vậy chỉ trong chốc lát. Sườn sốt tụ tập đến gần 300 người thánh cấp tu luyện giả đã có thể thấy được người ta đứng ở quần tinh đỉnh không phải là không có lý do, chỉ là phần này tiêu hao, liền không phải là bên trong tiểu hình thực lực tiếp nhận khởi. Ha <cười> ha, ta cho là người nào, nguyên lai là tầng thế tôn tầng tôn tử tầng nhị a. Một vị mặc áo giáp màu trắng, khắp người thô bỉ khí nam nhân, hướng về phía một cái chỉ mặt màu đen ăn mặc nam tử nói, Hảo lượn quanh quá a, chẳng lẽ hai người là bạn cũ bắp thịt hương để nghe vậy, không khỏi tự lẩm bẩm. Đứng ở một bên hạ hiểu thiên cùng cầu đầu điểu. Vội vàng hướng ra phía ngoài rời bước chân một chút. Kéo ra cùng hai người khoảng cách. Hai người bọn họ sợ lây, nhân tiện làm cho mình cũng đi theo trở nên khờ lên. Một hơi thở liên tiếp nói ba cách tăng chữ. Là một nhân cũng có thể nghe được. Người này là đang giễu cợt được đặt tên là Tằng Nhị người, mà không phải bạn cũ lẫn nhau giữa kinh hỉ cùng nói chuyện cũ. Ngươi cũng không phải là cái tầng tôn tử khác nhau chẳng qua chỉ là ngươi là thiên tôn tầng tôn tử thôi. Tằng Nhị cười lạnh một tiếng, tiểu bối giữa thường có tranh đấu. Không vì cái gì khác, vì chỉ là một danh tiếng. Các trưởng bối đương nhiên sẽ không để ý tới. Chỉ cần là bình thường thủ đoạn, không chơi đùa những thứ kia ừm. Thế hệ trước sẽ không quản Đương nhiên, ngươi nếu là lợi hại chơi sao không người phát hiện Vậy thì coi là chuyện khác Hoặc là cha ngươi so với đối phương cha mạnh hơn cạnh tranh công bình cái gì không tồn tại Lão tử thay con trai ra mặt sự tình còn thiếu mấy năm nay lục tục phát sinh qua rất nhiều Mọi người cũng rất khắc chế Dù sao người nào nếu là chết thân nhân cũng không tốt được Nhiều nhất xính chỗ tài miệng lưới oai Nếu thật là liều mạng không đáng ha ha. Ít nhất ngày hôm qua cha ta không có cho ta mang về một nhóm hương để tỉ mũi tuyệt sát. Cụ. Tăng nghỉ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Đối phương một câu nói khiến hắn nhớ tới đến. Mình bị đủ loại tiếng khóc chi phối sợ hãi. Cho dù ai đột nhiên nhiều hơn một bầy em trai mũi mũi chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cá nhân hắn hận không được tiến lên bóp chết cái này tôn tử. Nhưng là, việc khẩn cấp trước mắt là tổ đình di tích mà không phải ăn oán cá nhân. Ngươi chờ đó họ tằng quẳng đi một câu lời độc áp. Miệng lưới nói bất quá đối phương. Đẳng cấp tiến vào ngũ thần tướng di tích. Có hắn đẹp mắt. Ta nghe nói các ngươi sau lưng thế lực. Tất cả đều là cho đại ma vương giao bảo hộ phí. Mới có thể đáp ớt tiến vào trung su chi vực hừ. Một đám giác rưỡi. Thiên tôn chi tẳng tôn. Hung hăng dễu cực một lớp toàn trường. Đưa đến còn lại hai mươi cổ thiết lực ánh mắt của mọi người. Toàn bộ tụ tập ở trên người của hắn. ầm hung hãn tuyệt luôn khí thế bùng nổ. Sườn sốt lấy sức một mình. Áp chế mọi người tràn đầy lực áp bách ánh mắt của. Khác trợn mắt nhìn ta. Ta Lý Hồng nói. Chẳng lẽ không phải là sự thật chính là một cách được điểm cơ duyên thổ dân thôi Các ngươi lại khiến hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào Không trách ta người bên cạnh thường nói ngoại trừ bách đại tinh cầu trở ra Những thứ khác tinh thần toàn bộ là rác dưới Các ngươi không hố là rác dưới tên Để cho ta khắc sâu nhận thức được yếu tiểu chân chính là trời sinh hạ hiểu thiên Ở một bên nhìn đến cả người đều sợ ngây người một câu cách ngôn Cho giỏi hơn thầy Người này muốn chết công lực, không thấp hơn bản thân hắn A Thỏa thỏa y trung truyền nhân đời thứ hai muốn chết nhân vật thủ lĩnh A Bắt đầu dễu cợt toàn trường hấp dẫn hỏa lực Tiểu lão để ngươi đồ cái gì không phải là cái thổ ngược đãi cuồng đi thất tình lục sụp đồ truyền nhân bắp thịt hương để thấy vậy Nhỏ giọng bơ Bơ đạo Cái gì tên còn sống như rất cao to lên, không như chính mình một cái so với một cái lô hệ thống ngày mai ngươi đổi tên đi, lô ép hệ thống hủy ta kim tiền. ông chủ đặt câu hỏi dĩ nhiên muốn tận tâm tận lực giải thích. tin đồn lý thiên tôn lấy được một mặt tràn đầy háo hức vô thượng bích hỏa. tìm hiểu phản năm mà tự thành một đại đạo thống được đặt tên là thất tình lục sụp đổ. có thể hấp thu đủ loại sinh vật thất tình lục sụp cho mình dùng. không chỉ có thể hợp huấn luyện, một cách tu luyện một loại tâm tình cũng được. Xem ra người này nắm giữ hẳn là tức giận cầu hận lực Về phần tình huống cụ thể Huyên đệ chúng ta cũng không biết được Cũng không phải sao thiên thiên quan tâm Làm sao nhiều sinh mấy thằng nhãi con hào kéo dài một chút tộc quần hương hỏa Nơi nào có nhiều thời giờ như vậy Chú ý quần tinh bên trong sách nát sự Hơn nữa 99% người không muốn dẫn đến siêu cấp tộc quần Người ta biết mình ít người Làm không tốt sẽ gặp phải hữu tâm nhân hãm hại Vì vậy, rất nhiều siêu cấp tộc quần tổ hợp lại cùng nhau, gây dựng một cái công thủ đồng minh Trừ phi thiên tôn tự mình đi tìm cha, nếu không ai cũng không dám rủi ro Như đã nói qua, thiên tôn cũng không thời gian như vậy rảnh rỗi ở không đi gây sự a. Cho nên bắp thịt huyêng để sống tự nhiên rất là dễ chịu Phổ thông tinh thần chi chủ động phải hai cái này thiết ngô ngơ, thà chịu chịu thiệt một chút cũng không muốn kể tội. Sau đó kẻ lỗ mãng hương để danh tiếng, dám truyền khắp quần tinh. Ngu như vậy siêu cấp tộc quần. Vẫn đủ hiếm thấy. Ít nhất so với trong vườn thú một ít động vật còn hiếm có hơn. Không rất tốt bảo vệ quần tinh trung tình lệ phong cảnh tuyến. Nói đúng là bọn họ hai người. Người sẽ bơ. Bơ. Lúc trước đại ma vương treo lên đánh quần tinh thời điểm ngươi sao không ra tay hơn 20 cổ trong thế lực. Có người lên tiếng hỏi. Còn có người nhỏ giọng la hét. Chúng ta dạy không là bảo vệ phí. Dạ dạ dạ đúng rồi nửa ngày cũng không biệt xuất mang đến thí. Đây không phải là bảo hộ phí là cái gì hử tiểu gia ta chẳng qua là không có thời gian thôi. Nếu như đại ma vương ở chỗ này. Ta nhất định muốn đánh hắn cái răng vãi đầy đất. Lý hồng giọng mặc dù như cũ tràn đầy cương quyết Nhưng là trong lòng thật ra thì rất xấu Hắn chẳng qua là dự định cắt lấy một lớp tức giận tâm tình Cổ vũ một chút công pháp uy lực Chợt lúc hảo bộc phát ra càng cường đại hơn công kích. Hảo ở chỗ này trong di tích đoạt được đầu chủ Kết quả vạn vạn không nghĩ tới Lại có thể có người không sợ hắn thiên tôn chi tàng tôn danh tiếng Lại dám tại chỗ phản bác hắn Nhưng là lời nói đều đã nói ra miệng cũng không có biện pháp đổi ý. Chẳng lẽ đem mình vừa mới nói. Không sót một chữ nuốt trở về nuốt là không có khả năng nuốt. Chỉ có thể tiếp tục đánh sưng mặt sung mãn bàn tử. Giả bộ một chút ngạnh hán. Ngược lại đối phương thế lực đã dùng linh khí kết tinh giải quyết đại ma vương kia người tham tiền thổ dân. Trừ phi đối phương có thể nghe lén một viên tinh thần. Nếu không hôm nay cái này buộc hắn Lý Mố Nhân sắp xếp định tặng nhị đám người nghe vậy. Đồng loạt đưa ra tay trái. Hướng về phía Lý Hồng sơ ngón tay cách lên. Các ngươi đây là đang làm gì? Thực vậy xem ra giống như là đang khen ngợi hắn chỉ là vì sao trong lòng luôn có loại dự cảm bất tường đây. Ào giác, nhất định là ảo giác. Đại ma vương cũng không phải là tinh thần chi chủ còn không làm được nghe lén tinh cầu mức độ. Ta phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, ngươi, ngư bơ đại ma vương nói xấu ngươi cũng dám nói. Tặng nghĩ ngươi có ý gì đừng nói hắn bây giờ không biết ở nơi nào có nghe thấy hay không. Dù là đột nhiên chui ra ngoài, ta lý hồng như thường không sợ. Ngươi có tin hay không tiểu gia còn dám nắm lời mới vừa nói qua ở ngay trước mặt hắn từng chữ từng câu lặp lại một lần. Hắn đến lúc đó ngay cả thí cũng không dám thả tê mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Từ lúc tặng thế tôn ba cái tôn tử sinh con thiếu chút nữa sinh thành người khô sau. Đừng nói ở Trung Su Chi khu vực nói Đại Ma Vương nói xấu. May mắn là đang ở riêng mình bản thổ tinh thần. Nhất lên Đại Ma Vương thời điểm. Cách nào tu luyện đây không phải là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Rất sợ khiến Đại Ma Vương cho nghe nhìn tiểu tử này bộ dáng Tựa hồ không phải là ở sung mãn đại đầu Mà là thật có để khí đối mặt đại ma vương Cách đó quân trời đánh thổ dân á không hổ là thiên tôn hậu nhân Quả nhiên dũng khí hơn người Ngươi xác nhận đại ma vương đột nhiên nhô ra Ngươi còn dám như vậy ngạnh khí sao Trong đám người không biết là người nào Lại hỏi Lý Hồng một câu Dĩ nhiên có năng lực chịu đại ma vương đi ra đánh ta một trận Lý Hồng thanh âm của so với lúc trước Không khỏi cao thêm vài phần, ngạnh khí mấy phần. Vừa nói vừa nói, may mắn là chính bản thân hắn đều có điểm tin tưởng gửi mấy chuyện hoang đường rồi. Trước nói đại ma vương nói xấu, đối phương cũng không có chui ra ngoài. Có thể xác định người này 100% bị kim tiền đánh di chuyển, sẽ không để ý tới nơi đây phát sinh sự tình. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi đang tìm ta hạ hiểu thiên chợt chui ra. Sau đó chỉ thấy khắp địa ngục trong lúc bất chợt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Toàn bộ toàn bộ mặt đầy đờ đẫn nhìn hắn. Nhất là Lý Hồng cả người giống như điêu khắc, không sai biệt lắm gần như hóa đá. Đại ca, ta chỉ là đơn giản thổi một ngạo mạn mà thôi, ngươi mẹ nó, ngươi mẹ nó trả thế nào thật sự chui ra ngoài rồi hả, chẳng lẽ tiểu gia ta cách miệng này mở hạ hiểu thiên sờ một cách đầu. Mặt đầy mỉm cười hướng về phía run lẩy bẩy Lý Hồng nói, Lại gọi ta đi ra hành hung ngươi một hồi bản ma vương đời này chưa từng nghe qua như thế yêu cầu kỳ quái Gõ trong sao xinh đẹp sao a nghe sao lý hồng tâm lý câu có tê giải mạc ra Thật sự là không nhanh không chậm Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 739 ngươi rốt cuộc là cái quái vật gì à có sao nói vậy Cả người hắn giờ phút này quả thực có chút phương Trong miệng thu tục càng lại như nghẹn ở hầu Phun không ra, không nuốt trôi mực bội Mà vị thiên chi tôn giả tặng tôn tử Nếu không phải một mực ở cứng rắn chịu đựng nói Nói không chừng đã sớm đầu gối mềm nhũn Nhất thời cho chúc mừng đại ma vương quỷ Lão nhân gia là thực sự đặc biệt nào đủ tà môn Nói xong rồi các đại thế lực đã bỏ tiền mua được rồi Ngươi cách này tràn đầy hơi tiền hơi thở thổ dân đây Tại sao sẽ ở ta nói xong lời nói sau Đột nhiên đụng tới ngươi có phải hay không ở chúng ta tới trước liền ngồi sổm ở một bên Trong tay đầu bấm đồng hồ bấm xây tính toán thời gian đây nếu như nói trong đó nếu là không có bất kỳ âm mưu lời nói Đánh chết hắn Lý Hồng đều sẽ không tin tưởng Ước chừng năm ba cái hô hấp đi qua Mọi người bộ kia khiếp sợ không thôi ánh mắt Dần dần biến thành rồi nguồn vui sướng cười trên nỗi đau của người khác Lên à Tiểu tử ngươi ngược lại lên a Đại ma vương đi ra. Mới vừa rồi tiểu tử ngươi lời nói hùng hồn đây trước không phải nói. Muốn đánh hắn sang vãi đầy đất à. Cho dù bây giờ chui ra ngoài. Ngươi lý hồng như thường không sợ. Hơn nữa còn dám ngay trước mặt người ta từng chữ từng câu. Tiếp lấy lặp lại một lần. Không phải là túng đi, họ lý ngươi cũng không được a Thời khắc mấu chốt. Thân là một người nam nhân lại héo. Khe tôi chúc ta đại biểu quần tinh khinh bị ngươi. Chỉ dám trổ tài miệng lưới lực kinh sợ nhân. Lý hồng kìm ném đến đỏ bừng cả khuôn mặt thật sự là tao được hoảng. Chân trước cảm giác mình sắp xếp một cái hằng cổ không có chi ếp. Hung hăng ra một phen tiếng tâm. Toàn thân cao thấp vậy kêu là một cái thông suốt. Kết quả chân sau chính chủ thật mẹ nó tới rồi. Tiểu tử, ngươi qua đây a Hạ hiểu thiên tử tiểu phi tiếu nhìn chằm chằm cưới hồ khó xuống thiên tôn chi tàng tôn Chỉ tiếc trên mặt hắn bao trùm xương mù màu đen Quả thực có chút kinh người Làm sao nhìn đều giống như muốn làm chuyện bất chính Lý Hồng người này cũng không ngốc Họ hạ đối với thế tôn Thiên tôn làm những chuyện kia Hắn ít nhiều nghe nói qua một ít Chớ nhìn hắn đỡ lấy cái tàng tôn xanh tiếng Người ta ngay cả người thái gia cũng đều mặn sắc Bản thân hắn nhằm nhò dìa đại ma vương lúc này đột nhiên sao đao chém chết hắn Họ lý cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn Ai kêu hạ hiểu thiên ở một ức kinh thần giữa danh tiếng quả thực có chút vô pháp vô thiên Hoành hành ngang ngược đây Cô đông lý hồng cuối cùng vẫn nắm miệng đầy thô tục nuốt xuống Giờ phút này tay tâm lý tất cả đều là mồ hôi Bắp chân cũng có chút phát run hắn bây giờ đặc biệt muốn hoa một tiếng khóc lên. ta mẹ nó trêu ai dèo ai ta đây lý mẫu nhân không đã nghĩ nhiều toàn một chút tức giận lực nào. ngược lại mọi người đang bên ngoài sẽ không dễ dàng động thủ. yêu cầu nhị ngươi dưỡng sức, mà ở bên trong cũng sẽ không đéo cần biết ngươi là ai tầng tôn tử. nên hạ tử thủ người nào cũng sẽ không do dự. đắc tội cũng mà đắc tội với. Nhất thời quát này nhất thời thoải mái quát này cực hạn đi cực lạc. Ta ngươi mọi người thấy dập đầu dập đầu ba ba lý hồng. Hãy cùng tiết trời đầu hạ uống lạnh xuyên tim nước đá phổ thông sảng khoái. Gọi ngươi cách này tôn tử giả bộ. Bây giờ rốt cuộc phải ai xét đánh đi ta ta ngươi ngươi. Đến. Tiến lên bị đòn. Hạ hiểu thiên lộ ra có chút không nhịn được mới vừa rồi gọi ta là chính là ngươi bây giờ túng cũng là ngươi. Bắt ta hạ mố nhân làm gì Hồ chi tắc đến huy chi tắc khứ công cổ nhân mà có còn hay không vương pháp rồi Còn có không có đạo lý có thể nói không phải là lý hồng nhìn hướng hắn đi tới Trung Su Chi khu vực tà áp nhất đại ma vương Bị dọa sợ đến cả người nhất thời rồi đánh giật mình một cái Thiếu chút nữa kè trong quần Chờ một chút, chờ một chút Danh mãn quần tinh thậm chí bị thế tôn xưng là ma vương ngươi Khi dễ ta một cách tiểu bối còn thể thống gì truyền đi không sợ người bên cạnh giễu cợt thân là tiểu bối ta đây. Chịu một trận đánh đến lúc đó không sao. Chẳng qua là bị tư hỏng ngày xanh tiếng, cách mất nhiều hơn cách được a. Ngài cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải hay không cách lý này đứng ở một bên người xem dịch môn, đều là sợ ngây người. Ngọa Tào phần này tài ăn nói ngươi thật đúng là một mấy vạn năm mới có thể vừa ra nhân tài a kinh sợ đến mức này, không người nào ngoài ra trên đời lại có như thế vô liêm sỉ người tăng kiến thức, tăng kiến thức à? họ lý ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. đại ma vương ló đầu tài không tới thời gian một năm, dựa theo trung su chi khu vực người tuổi thọ bình quân đến tính toán, người này có thể có mấy chục tuổi vào chỗ chết chống đỡ, sợ rằng trăm năm cũng không qua mà ngươi thì sao thiên tôn cẳng tôn? Mặc dù là nhỏ nhất một nhóm kia hậu bối nhưng là ít nhất có mấy thiên tuế lớn tuổi dựa theo tuổi tác mà nói lời nói đại ma vương bây giờ tuổi tác sợ rằng ngay cả ngươi số lẻ đều vớ ngựa không cản nổi lại có ý ươn toàn cái nét mặt xà nu mở miệng một tiếng tiền bối kêu a phi không biết xấu hổ ngoạn ý nhi ngươi thái gia gia lý thiên tôn biết được sau không phải đem ngươi cho tỏa cốt dương hôi mới là chuyện lạ bọn chúng ta nhân mắt co cùng ngươi làm bạn hạ hiểu thiên lần nữa sợ ngây người lý Hồng biểu hiện lần nữa đổi mới hắn tam quan thì ra như vậy cả nửa ngày tiểu tử ngươi không chỉ là đang làm chết con đường thượng thanh tử lam nhi thắng vu lam cho dù là ở gia mặt lên cũng là có vượt qua thường nhân yêu nhiệt thiên phú ta đại ma vương nguyện ý cân nhắc chi ngươi là quần tinh mặt xa dày nhất người Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ bản Ma Vương lần đầu tiên nghe gặp cảm thấy hứng thú như vậy kỳ quái yêu cầu. Nếu là bỏ vợ nửa chừng. Há chẳng phải là đáng tiếc Lý Hồng nghe Hạ Hiểu Thiên nói. Thiếu chút nữa không trực tiếp mắng lên. Thần đặc biệt nào đáng tiếc. Đáng tiếc không có nắm chắc mập đánh một trận ta quát này a Đại Lão Tài Hạ nghe Ma Vương đại nhân thủ Hạ có hai vị tiểu đệ. Ở Trung Su Chi khu vực rất có uy danh không bằng khiến hai người bọn họ thời đại ngài đồng thủ như thế nào tiếng nói rơi xuống tức giận xem trò vui mọi người thiếu điều một hơi thở không nghẹn đi qua ngươi còn phải điểm mặt nào ngươi còn phải mặt mà làm mất mặt chính mình thì coi như xong đi liền nắm mặt của chúng ta cho một khởi ném coi như là cái quái gì một ức tinh thần người tu luyện kiêu ngạo bây giờ hủy trong chốc lát kia hai cách trung su chi khu vực nhân sĩ thực lực Mọi người tâm lý rõ ràng Bọn họ coi như nổ mạch máu Sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực Có thể đem ngươi một vị đại thánh long tơ ngẩng lên sao không biết tại sao Hạ hiểu thiên nghe xong trước mặt cái này thiên tôn tàng tôn nói sau, Trong đầu đột nhiên thoáng qua bốn chữ lớn đăng phong tạo cực Cái này không biết xấu hổ cảnh giới May mắn là hắn cũng không sánh bằng Không hổ là từ bách đại tinh thần bên trong người đi ra ngoài vật, mọi phương diện đào tạo phi thường đúng chỗ. Chẳng qua là tiểu tử ngươi phỏng trừng tuyệt đối không ngờ rằng. Bây giờ ta mang tới tiểu đệ. Dường như có thể một quyền đấm chết ngươi ai. Đây chính là chính ngươi nói. Ta cũng không có uy bức lời dố ngươi. Tiểu tử. Ngươi chắc chắn chứ nghĩ đến đây. Hạ hiểu thiên nhích miệng lên một vệt nụ cười âm hiểm. Hướng về phía sắc mặt thấp thỏm Lý Hồng hỏi. Hắn đã đáp ứng, hắn lại đáp ứng. Ha ha ha, ông trời già quả nhiên không tệ với ta. Không thể nghĩ đến ta Lý Hồng lại tuyệt sự phùng sinh thoát được một mạng A. Ta chắc chắn vì đền bù một chút ta cùng sự trinh lệch giữa bọn họ, ta Lý mố nhân thề với trời. Hai người bọn họ đánh ta thời điểm. Nếu là có bất kỳ né tránh phòng ngự Bất bị thiên khiển ùng ùng huyết lôi ló lên một cách rồi biến mất. Coi như là tiếp nhận cái hứa hẹn này. Nếu là Lý Hồng dám can đảm vi phạm, một đạo lôi đình có thể trực tiếp đem hắn cho. Phách thành cho tàn, bó đều bó không đứng lên. Hảo hảo hảo tiểu tử ngươi quả nhiên là một vị nhân tài. đắc như vậy, ta liền ứng ngươi. Hạ hiểu thiên cười rất khen. Giống như là mãnh thú tùy thời chuẩn bị mở ra miệng to như chậu máu. Một hơi thở đem người ngay cả xương mang thịt toàn bộ nuốt nuốt xuống kinh khủng như vậy Ba ba ba hai tay của hắn đánh một cái Từ phía sau lưng chui ra hai cái lưng hùng vai gấu đại hán Trần lộ ra ngoài cánh tay đẳng cấp bộ phận toàn bộ là giống như tinh cương chế tạo bắp thịt khối Một quyền này đi xuống sợ là có thể đem Lý Hồng cho đánh chết tại chỗ Ta mệt xiết cách lau Lý Hồng mắt lộ ra bất khả tư nghị nhìn bắp thịt huyên đệ Kia so với hắn yêu còn lớn hơn lên ba phần có thừa cánh tay. Cả người trong nháy mắt lâm vào đờ đẫn Không phải là đợi lát nữa. mẫu thân. Đại ma vương hắn làm ta sợ tiểu đệ của ngươi không phải là ma đô phu quét đường chính phó bộ trưởng sao một là hàng ngày mặc đàn bà quần áo biến thái. Còn có một vị được xưng thẳng thánh cương nhị trương thành. Bây giờ là sao mập sự chẳng lẽ hai người lên cấp thực lực tăng vọt kinh người như vậy nhưng vẫn có chút không đúng. Trước mặt hai người ròm sao có vài phần cảm giác quen thuộc đây? Các ngươi, các ngươi, các ngươi là hắn tiểu đệ Lý Hồng sập đầu nói lắp ba hỏi, hy vọng lấy được điểm kết quả hắn muốn. Tỷ như hai người chẳng qua là đi ngang qua đã tương du, chính chủ thật ra thì ở phía sau chưa chui ra ngoài. Chẳng qua là hiển nhiên ý nghĩ của hắn thuộc về một phía tình nguyện, không nghĩ đối mặt thực tế. Bắp thịt hương đệ nghe vậy rất nghiêm túc gật đầu một cái. Ký đến so với khế ước nô lệ đều áp lên gấp ba có thừa hợp đồng. Nói là tiểu đệ cũng không quá đáng. Chẳng qua là động tác này lại vô tình địa phá vỡ lý hồng ảnh tưởng. Tiểu tử không sai. Ngươi sắp đối mặt đối thủ. Chính là bọn ta hương đệ hai người ngoài ra ngươi tiểu tử trước dường như nổi lên thề độc. Không lời thể son sắt địa bảo chứng ở bọn ta hương để hai người đánh ngươi thời điểm Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phòng ngự cùng né tránh Chúng ta không khỏi không thừa nhận Ngươi là một cái rất có dũng khí nhân Tráng hán ca ca cùng thật thà em trai Ở tâm lý đối với Lý Hồng vậy kêu là một cách bội phục Hương để bọn họ khí lực nhưng là rất lớn Buồn chán thời điểm ở tộc quần biên giới Luôn là tay không bể vấn thạc chơi đùa tới đối mặt tàn bạo thiết quyền lại có người thả ngôn không tránh không né thật dũng sĩ a ô ô ô Lý Hồng thực sự khóc hai hàng thanh lệ tử khói mắt chảy xuống Đại Ma Vương ngươi dở trò lừa bịp cho lão tử hạ sáo ngươi khóc cái gì thật thà em trai mặt đầy thiết ngôn ngơ địa hỏi kết quả chưa đẳng cấp đối phương trả lời anh của hắn cho phía sau não muốn súng hờ hàng nhất định là cảm động thôi hai người các ngươi nói rời à đây ta làm xung động cả nhà ngươi a tay nào to cánh tay một quyền đi xuống ta sẽ không chết chứ chờ một chút đây không phải là kẻ lỗ mãng huyên đệ nào trong đám người không biết là người nào chợt nhớ lại ở một ước tinh thần đang lúc thường có uy danh huyên đệ hai người không tự chủ được la lên cái gì lý hồng mở trừng hai mắt mắt tối sầm lại thiếu chút nữa ngất đi Hai cái này khờ hẳng nhưng là từng có một quyền đấm chết một vị đại thánh ghi chấp á. Ta đây thân thể nhỏ bé sợ là không giữ được. Thỏa thỏa được lạnh á. Đại ca. Người trước đánh hắn vẫn ta đánh trước hắn thật thả em trai bơ bơ so với người yêu còn muốn lớn hơn cánh tay. Mặt đầy nhau nhau muốn thử địa hỏi. Muốn không cùng lúc trắng hắn anh trả lời khiến cho Lý Hồng tự bế rồi. Định mệnh. Ta một người đều gánh không được. Hai người tắt ngươi cùng nhau làm ta. Ngay cả toàn thây đều không chuẩn bị lưu đứng lại cho ta đến mà đang ở huyêng để hai người muốn muốn động thủ. Đồng loạt ra quyền đem người cho đánh chết tại chỗ thời điểm. Lý Hồng đột nhiên nghiêm trang hướng về phía Hạ Hiểu Thiên mở miệng nói đại ma vương tiền bối. Cá nhân ta cảm thấy hay lại là lão nhân gia tự mình kết quả dạy bảo ta một chút tương đối khá. Dù sao cùng ngày bọn tiểu đệ đánh bọn họ tương đối thua thiệt. Ngoài ra ta cho là, chắc hẳn ngài sẽ rất tốt chỉ giáo ta một phen, khiến cho tu vi của ta cảnh giới nâng cao một bước. Và lại hôm nay sự tình nếu là truyền đi cũng không uổng làm một lần giai thoại. Mọi người một phen giai thoại ngươi một cách bổng chùi nha xuyên đi ra ngoài. Là tiểu tử ngươi danh tiếng quét sân tỷ lệ lớn hơn chứ Lý Hồng A Lý Hồng. Ngươi đơn giản là đổi mới ta chúc ta đối với vô sỉ đẳng cấp phụ tố nhận thức. Nhưng là như đã nói qua, có thể trắng nói thành đen tiểu tử ngươi ngược lại cũng có vài phần chỗ thích hợp. Thật ra thì đi, nhận túng mặc dù mất thể diện, nhưng là dù sao cũng hơn bạch bạch bỏ mạng tới cường. Cho dù hắn chúng ta đối với Lý Hồng giải thích bất mãn tràn đầy khinh bị. Nhưng tâm lý nhưng là thừa nhận cái thế giới này chỉ có những thứ kia ra mặt sầy người mới có thể tốt hơn sống tiếp a Hạ Hiểu Thiên nghe vậy cười. Tuy biết rõ họ lý lời nói đơn thuần thối lắm. Nhưng chụp hắn ít nhiều có nhiều thoải mái. Đáng tiếc chỉ là một vị thiên tôn càng tôn giải thích. Khi nào thiên tôn có thể như thế hèn mọn hướng về phía hắn nói chuyện liền thoải mái rồi. Được rồi. Họ hạ vung tay lên bắp thịt hương để ánh mắt mà bên trong mang theo vẻ đáng tiếc lui ra. Còn tưởng rằng có thể rèn luyện một chút đâu rồi. Sớm biết lúc trước hẳn trực tiếp mãng đi lên đánh trước một quyền lại nói. Lý Hồng nhìn khôn khéo cùng một bảo bảo vậy hai cái kẻ lỗ mãng trong lòng sự cảm bất tường chợt trở nên lớn. Bó ngạo không kém thiếu một đầu ấp siêu cấp tộc quần đều như vậy nghe lời. Như vậy đại ma vương sẽ không kinh khủng hơn chứ không đúng. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Chính là một cái thổ dân. Nếu không phải dựa vào cách đó ta tính tiểu hắn nơi nào có thể tiêu giao tự tại vẫn còn ở trung xu chi khu vực hoành hành ngang ngược. Bất luận kia một phương thế lực đều giận mà không dám nói gì. Chờ chút, ta tính tiểu sau đó Lý Hồng liền tuyệt vọng nhìn hạ Hiểu Thiên. Trong tay nhiều hơn một cách lệnh một ức, tinh thần người thấy đều phải ngược lại hít một hơi khí lạnh đất vàng chém đến. Đồ chơi này cơ hồ có thể nói là không ai không biết. Cho dù là thế tôn bọn người không tránh khỏi tà tính đồ vật Cho ngươi tộc quần góp một viên gạch từ con cháu tôn vô cùng vô tận Tê không biết sao chém hiện thân Mọi người bị dò sợ đến liên tục quay ngược lại Thiếu chút nữa dán vào tước tôn di tích đường biên giới lên Một nhóm lớn nhân lẫn nhau ôm chung một chỗ run lẩy bẩy Sợ hãi à bọn họ cũng không muốn sinh con Lúc trước các đại thế lực tại sao phải cho Hạ Hiểu Thiên đưa linh khí kết tinh không phải là mọi người sợ hãi nơi này chém nào. Không đánh lại Hạ Hiểu Thiên có tới không dùng, đánh thắng được hắn tới cũng không được. Dù là Đại Ma Vương không giết được bọn hắn những thứ này Đại Thánh tầng thứ tu luyện giả. Nhưng có thể không hạn chế để cho bọn họ sinh đến thiên hoang địa lão A. Nhìn một chút thế tôn ba người kia xui xẻo tôn tử đi bây giờ còn nằm ở trên giường không xuống được đây. Nghe nói nhân thiếu chút nữa kiện nhi rồi trên căn bản coi như là phế, đời này vô vọng tiến thêm một bước khả năng. Căn cứ vư hại trừ phi tổ đình linh đan diệu dược. Đến đây đi hạ hiểu thiên nắm tiểu tùy tiện đưa tay ra, hướng về phía Lý Hồng ngoắt ngoắt. sống là đang nói, chính mình đi lên gửi mấy động. Thần đặc biệt nào đến đây đi ta dám lên sao nếu là hắn dám mang theo một bang trẻ sơ sinh trở về. Đừng nói thiên tôn thái ra ra có thể hay không xé xác hắn Đầu đóng một cái hắn cha ruột thì phải bắt hắn cho điểm thiên đăng Cô Đông thật sự muốn chửi bậy à làm sao bây giờ ta đặc biệt nào quá khó khăn Lý Hồng cảm giác sai không phải là hắn mà là cả thế giới Ông trời giả ta không phải giả bộ một ép nào Không đến nổi đi có năng lực chịu một mình đấu dựa vào vũ khí không tính là bản lĩnh Liên tiếp gặp gỡ to lớn thất bại Lý Hồng, tôn tử giả bộ suốt cuộc không giả bộ được. Tiếp tục xả vờ cháu trai lời nói, không đợi bị người cho một quyền đấm chết, chính mình thì phải trước nghẹn mà chết rồi. Bạo nổ gởi tới rất là đột nhiên. May mắn là một đoàn ăn dư quần chúng đều không thể quật ngã. Hơi có điểm ứng phó không kịp ý tứ. Thiên tôn tặng tôn đây là dự định muốn chính diện cứng rắn vừa đại ma vương á tiểu tử ngươi có thể tính nói ra lòng của chúng ta âm thanh. Hạ hiểu thiên danh tiếng kinh khủng thuộc về kinh khủng. Nhưng là như cũ có thật nhiều nhân không phục. Cho là hắn phần lớn danh tiếng toàn bộ là do đất vàng chén ban cho. Nếu như nếu là nắm tà môn tiểu cho bọn hắn sử dụng. Nhóm người mình xông đi ra ngoài danh tiếng. Nói không chừng so với đối phương danh tiếng còn có thể lớn hơn mấy phần. Ngươi chắc chắn chứ Hạ Hiểu Thiên cũng không tự tuyệt. Khi lấy được lão tặng 200 vạn ức mai linh khí kết tinh hữu tình tài trợ sau. Hắn thừa nhận mình bành trướng. Lý Hồng bị cái này quen thuộc hỏi một chút, hỏi tâm can đi theo sun lên một cái. Trước hai vị trí đầu cánh tay so với yêu đều to hình ảnh tái hiện. Người này sẽ không còn có cái gì hậu thủ chứ chẳng qua là đến bây giờ. Hắn còn có thể ai làm đưa đầu một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Tha tiếp tục kinh sợ đi xuống. Không bằng hơi chút vãn hồi một chút hình tượng của mình đi cảm giác mình suy nghĩ minh bạch Lý Hồng. Hung tợn gật gật đầu. Cả người cả người trên dưới lúc này tràn đầy phá phủ trầm chu khí thế của. Cùng lắm thì chết mà thôi ta lý mố nhân sợ gì không có tà môn chém đại ma vương hạ hiểu thiên nhìn giống như là nghe lương tính như dũng khí sau thiên tôn tàng tôn. Chớp chớp con mắt. Tiểu tử này là không phải là uống rượu giả cũng được thỏa mãn ngươi cái này nho nhỏ nguyện vọng đi. Họ hạ trở tay nắm không biết sao chém đưa vào chứ vật không gian gần đây thật lâu cũng không có hoạt động một chút gân cốt. Vừa vặn thử một lần. Cái gọi là đại thánh... Còn có thiên tôn tự vô thượng bích họa bên trong lính ngộ tuyệt thế tu luyện pháp mạnh như thế nào? Các ngươi nhưng là nghe là hắn muốn ta đánh hắn, không phải là ta vô duyên vô cớ đánh người. Hơn nữa mấy lần trước điều kiện ta toàn bộ thỏa mãn. Cũng không phải là ta thu tiền sau khi. Không tin thủ cam kết. Mọi người nhìn ngài lời nói này chỉnh thật giống như ngươi đã thắng như thế. Lý Hồng cũng là giận quá. Đừng tưởng rằng tiểu gia không biết ngươi đang đối mặt ba vị đại thánh thời điểm. Dựa vào tà môn chén phá cuộc. Ngươi đại ma vương tay không. Ta muốn là còn đánh không lại. Lão tử từ nay về sau chính là một con chó. Ta không thích đáng nhân á tức giận chi viêm nín thở nín nửa ngày. Không phải là không có ưu thế. Lý Hồng chủ tu tức giận có thể nói đạt tới cực hạn cảnh giới. Cho nên ngón này sát chiêu. So với dĩ vãng cường hắn đâu chỉ là thập bội trong nháy mắt này Hắn thậm chí cảm giác mình đi lên nhân sinh đỉnh phong Thiên tôn công pháp rất kỳ lạ cũng rất làm cho người khác cảm thấy bất đắc dĩ Kỳ lạ là tức sẵn nhưng thật ra là không có thượng hạn cũng liền đại biểu uy lực thì vô thượng giới hạn Chỉ bất quá cuối cùng như thế nào như cũ phải dựa vào người sử dụng thiên phú tài tình Lý Hồng Cách này so với lúc trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần sự phẫn nộ chi viêm. Nhất thời khiến cho thực lực của hắn chợt tăng thập bội không sai. Mãi mãi chợt tăng gấp 10 lần mức độ. Chẳng qua là trả giá cao ít nhiều có chút đại có khả năng hắn hy vọng sẽ không phát sinh. Lúc này ngày sau tất nhiên sẽ bị đinh ở lịch sử sỉ nhục chỗ lên. Bị vô số nhân chỉ trì trò trò. Không ngừng lấy ra giáo dục chính mình hài tử. Chớ trang mức, giả bộ bị số sấm mà khiến cho rất nhiều người bất đắc dĩ là Cũng chính là cái này vô thượng giới hạn ưu điểm Quá đơn giản thô bạo Dĩ nhiên thất tình lục dục pháp không phải là không có khuyết điểm Một người cường đại đến rồi mức nhất định Cơ hồ trên đời không có cái gì có thể dẫn khởi tâm tình của mình ba động Đây cũng là Lý Thiên Tôn đã từng tu vi chạy so với ai khác đều nhanh Nhưng là ở tới hiện ở nơi này cực điểm sau, hắn hạng một mực ở đi xuống nguyên nhân, mà trước đây những thứ kia tốc độ xa kém xa hắn thiên tôn môn, mỗi thời mỗi khắc đều tại làm từng bước một chút xíu tăng trưởng tu vi. Chậm là chậm một chút, nhưng rốt cuộc hay là ở lớn lên. So với trì trệ không tiến cường vô số lần. Nói tóm lại, hoặc là tâm tình chập chờn đang lúc thực lực tăng vọt hoặc là một mực sẫm chân tại chỗ, trơ mắt nhìn người khác trở nên so với chính ngươi mạnh hơn. Mọi người thấy Lý Hồng Nhân họ đắc phúc, tức sẵn thằng rầm chân. Bằng cái gì bọn ta tân tân khổ khổ bế quan tu luyện, từng cái khổ ức làm cái trại năm, tu phi mới có một tí tẹo như thế tiến thêm. Kết quả tiểu tử ngươi, giận một cái thì trở nên cường. Bọn họ nghĩ xấu, Lý Hồng cách này hẳn gọi là hậu tích bạc phát. Bản thân hắn nhưng thật ra là một vị dễ giận nóng nảy chủ Bình thường người bên cạnh nói sai một chữ Hắn đều có thể tức giận phát run Hẳn không được bảo tế Hiện nay khiến họ hạ làm cho cưới hổ khó xuống Tiến thối lưỡng nan có bao nhiêu lần lời của mình đã nói Còn từng cái nuốt trở vào Sau đó trước mặt của mọi người lại giả bộ rồi nửa ngày tôn tử Những thứ này đối với hắn mà nói không thua gì bị người cho thiên đao vạn quả Thậm chí còn mang y phục của hắn lột sạch ném vào cơ lão câu lạc bộ Khắp người đại hán Cho nên nói, người nào cũng không dễ dàng Trước người là thật dạng dỡ, nhân sao không chừng gặp bao nhiêu tội Lý Hồng nhìn hướng hạ hiểu thiên nhào qua sự phẫn nộ chi viêm Cả người vui cùng một mấy trăm cân hài tử như thế Khỏi phải nói có cao hứng biết bao rồi Mẫu thân ta lại trở nên mạnh hơn ác Đại ma vương à đại ma vương ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây Về phần sau lưng tước tôn di tích Bỏ hắn họ người nào thật giống như xoay người hướng về phía một đám người hai tay mở ra Sau khi bất đắc dĩ nói lên một câu Ta không phải là nhầm vào người nào ta cảm thấy được các vị đang ngồi đều là rác dưới hiển nhiên bằng chứng nhân không chỉ hạ hiểu thiên một cái oanh hừng hực liệt xiêm trong nháy mắt che mất đứng tại chỗ bất đồng hạ hiểu thiên mọi người thấy vậy nói thầm một tiếng xong rồi uy danh hiển hách khiến cho được vô số nhân tánh giang nhiên lợi một lần hận không được trục tiền đặt cuộc đánh tươi bởi thổ sơn đại ma vương chết háo hức lực lượng là vô cùng càng khiến người ta khó mà phòng bị lại sẽ không dễ dàng tắt Một ức tinh thần đang lúc từng có rất nhiều người lấy thân chứng minh. Chỉ cần tu luyện thất tình lục sụp pháp người. Tức giận không biến mất. Ngọn lửa này liền vĩnh viễn sẽ không tắt Giải tán giải tán, về nhà tắm một cái ngủ đi. Lý Hồng Châu như vậy ức Bọn họ còn để lại tới làm chi chờ toàn bị đốt thành một cái hôi mà rứt khoát một chút. Trực tiếp trở về mỗi người tinh thần. Bẩm báo một chút quá trình đi. Ha ha ha ha Lý Hồng ngửa mặt lên trời thét dài, không nghĩ tới ta lại có thể nhất cử xếp chết đại ma vương. Cho ngươi giả bộ một chút sắp xếp sau đó, họ Lý không cười được. Bởi vì hạ hiểu thiên tử tức sẵn chi viêm bên trong đi ra. Mà hỏa hệ hình như là ở sợ hãi cho hắn. Tự động tách ra hai hàng. Ngươi đang ở đây ảo thuật sao toàn bộ địa vực nghe vậy, nhất thời yên lặng như tờ. Ngươi rốt cuộc là cái quái vật gì a sau một khắc bọn họ lâm vào mừng như điên. Đồng loạt nhìn về tiếng cười hơi ngừng lý hồng. Tiểu tử, ngươi gặp nạn rồi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 740 ngươi là ma vượt sao vốn là đi. Bởi vì chính mình thực lực trong giây lát chợt tăng thập bội. Từ đó hưng phấn không chỉ thiên tôn tàng tôn. Mắt thấy họ hạ không chỉ có bình yên vô sự. Còn nhàn đình tín bộ tư thí. Trực tiếp tại chỗ trờn tròn mắt. Những thứ kia cướp lấy đại ma vương nổi xanh quần tinh. Độc bá toàn bộ tước tôn di tích. Dếp chết toàn bộ người cạnh tranh vân vân phi thường có kiến thủ nghĩ muốn Pháp. Không khỏi trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Không thể nào a Chính mình tu luyện nhưng là một ức tinh thần đang lúc bách đại tông Pháp hạng một trong thất tình lục sụp Pháp phẫn nộ chi viêm càng là trong đó uy lực cường hãn sát chiêu. Lúc trước hủy ở tại bọn hắn nhà thái ra ra trong tay tinh thần hài cốt đến nay như cũ đang thiêu đốt hừng hực toàn. Không đem mục tiêu đốt thành cho bụi là tuyệt đối sẽ không cắt bỏ qua. Húng chi đồ chơi này thoát thai từ vô thượng bích hỏa Chính là thiên đế ngang dọc quần tinh lực lượng. Chính là một cái thổ dân làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Chẳng lẽ thiên tôn thái gia gia hắn lão nhân gia Đang dạy ta thời điểm giữ lại một tay ngược lại không có thể trách Lý Hồng đột nhiên hoài nghi nhân sinh. Thậm chí một lần bắt đầu hoài nghi khởi thân nhân của mình đến. Hạ hiểu thiên nếu như muốn là thông qua những biện pháp khác né tránh. Hoặc là bí pháp nào đó phòng ngự lời nói. Ngược lại cũng lộ ra hợp tình hợp lý. Tối thiểu nói được. Dù sao. Bất kỳ công pháp nào đều không phải là vô địch Chẳng qua là so sánh phần lớn tu luyện pháp mà nói mạnh hơn rất nhiều Mới có vô địch tên mà thôi Húng hồ vạn vật tương sinh tương khắc Ai biết ai có thể khắc chế người nào giống như đấu thú cờ Chuối thực vật trong cùng nhất tồn tại Có thể ăn hung mãnh nhất kim tử tháp đỉnh cấp Nhưng là ngươi một cách đại ma vương Có muốn hay không thực sự đi ma vương cử chỉ làm cho người ta mang đến mãnh liệt như vậy tuyệt vọng, cảm giác sợ hãi a hỏa hệ lại tránh không kịp, tự động tách ra chừa lại một cách đại đảo, cung cấp nhân xuất nhập. đây không phải là đùa mà nhà ta tu luyện pháp thật không ngờ không chịu nổi, phẫn nộ chi viêm ngươi cho rằng là ngươi là cái gì cho ít tiền là có thể tùy tiện ra vào chính là cái kia cái gì mà ngoài ra còn nói ta là ảo thuật. Đại ma vương ngươi hỏi một chút chung quanh những thứ này nhìn có chút hả gây vương bát cao tử. Ai dám tiến lên ăn ta một cách ảnh phật khi trước Lý Hồng Lòng tự tin có bao nhiêu nhộn nhịp. Hắn bây giờ liền có bao nhiêu sợ hãi. Gấp 10 lần so với lúc trước chiến lực của mình kết quả ở đại ma vương trước mặt, ngay cả một thí đều băng không ra. Nếu đổi lại là người nào đoán chừng đều chán trường độ nhật. Hạ hiểu thiên từng bước một đến tới Lý Hồng trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Nhìn tiểu tử này bộ kia vẻ mặt như đưa đám cố ném không cười lên tiếng. Tiểu tử sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý cấm kỷ chi pháp. Ngũ phương ấm ngũ phương thuộc quyền thiên chi sinh linh. Ngũ phương tạm thời không nói. Thiên chi sinh linh ngư so với phá âm không nhìn thấy những ngọn lửa kia thái độ đối với hắn nào. Giống như là người làm như thế hèn mọn Thậm chí Hạ Hiểu Thiên cảm thấy Hắn mình còn có thể tự do khống chế bọn họ bất kỳ hành động nào Nghĩ đến đây Hắn rơ tay chỉ một cái trước mặt Lý Hồng tâm niệm vừa động bên dưới Phía sau cháy hừng hực phấn nộ chi viêm Trong lúc bất chợt giống như là lấy được cái gì mệnh lệnh như thế Một tiếng nổ vọt thiên lên Đổ ẩm xuống đánh về phía đang đứng ở chán trường trong ginh hoàng thiên tôn tàng tôn Vốn là đi, họ lý mặt đầy mộng ép Không hiểu đại ma vương giơ tay lên chỉ một cái, chỉ hắn làm gì. Kết quả nhìn thấy phô thiên cách địa phấn nộ chi viêm. Hoảng như sóng chiều đánh ra cuốn mình thời điểm. Hắn ngộ hiểu đáng tiếc. Nhưng cũng chứng. Muốn muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng hai chân có chút không nghe sai khiến đắc nói bước không mở chân. Hơn nữa từ nơi sâu xa có cái thanh âm ở nói cho hắn biết. Ngàn vạn lần chớ động, động một cách thì phải chết. Vì vậy, lựa chọn từ lòng lý Hồng quyết tâm trong lòng, nhắm hai mắt lại. Được rồi, tiểu gia ta bất động, ta cứng rắn chịu đựng có được hay không ngược lại lại sốt bất tử ta. Chỉ muốn có thể còn sống, hết thảy đều dễ nói. Ầm một đám người nhìn phân biệt rõ ràng hạ hiểu thiên cùng hỏa hệ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Có thể từ trong biển lửa bình yên vô sự đi ra. Đã không ngờ. Nhưng ngươi còn có thể khống chế người ta Lý Hồng phẫn nộ chi viêm. Mẫu thân ta tố cáo Đại Ma Vương ăn gian như vậy ăn không phải là một cấp bậc A. Rốt cuộc là người nào nói Đại Ma Vương chẳng qua là dựa vào cách đó tiểu tài năng ngang dọc ngôi sao. Đến đến, ngươi đứng ra ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Có người tâm lý là là đang suy nghĩ, lấy Lý Hồng thủ đoạn chơi hắn có thể có hiệu quả mới là chuyện lạ. Nhân tu luyện nhưng là bách đại công pháp Mấy ngàn năm đi xuống sớm thì đến mức lô hỏa thuần thanh Hỏa hệ thao túng vậy Kêu là một cách muốn gì được nấy Đang chuẩn bị nhìn đại ma vương chuyện tiếu lâm bọn họ Đột nhiên nghe Lý Hồng kia tê tâm liệt phế gầm to tự thiêu đốt trong biển lửa truyền ra A liệt giếm đốt người đau trước kia Lý Hồng không biết được Hiện nay coi như là hung hãn thể nghiệm một cái Toàn thân đều tại co chặt Cả người ở một chút xíu bốc hơi. Sự sợ hãi ấy không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thiên chi sinh linh kinh khủng như vậy. Hạ Hiểu Thiên rất hài lòng, một ngàn ướp ướp ít nhất không bỏ phí cầu hệ thống hay lại là thật ý tứ. Ít nhất sẽ không làm ra tàn thứ phẩm cho hắn sử dụng. Dĩ nhiên nếu như sau khi có thể tiện nghi một chút, vậy thì càng tốt hơn. Một đám người nhất thời nhìn ngu. Cái này Lý Hồng không phải là người nào giả mạo chứ hoặc là Nhóm người mình trong lúc vô tình Chúng bên cạnh tước tôn bên trong di tích mê huyến thuật Thật ra thì bọn họ nhìn thấy tình cảnh đều là giả hạ hiểu thiên mắt thấy họ Lý Thanh âm càng ngày càng yếu Lúc này mới khoát tay một cách lui đi liệt xiếm Lộ ra bên trong bị cháy sạch đã không còn hình người thiên tôn tẳng tôn Phúc thông Lý Hồng cặp mắt liếc một cái Đen nhánh tựa như than vật thể hình người lên. Lộ ra tròng trắng mắt sau thẳng tắp té ngã trên đất. Vô có ý thức nhỏ rộng rên thống khổ toàn. Mọi người đối với lần này chố mắt nhìn nhau. Đại thánh cấp tu luyện giả khác vung tay lên liền quật ngã ngọa tàu đại ma vương khỏi bệnh tăng kinh khủng rồi. Đám này tinh còn có chúng ta ngày nổi danh sao giải tán giải tán về nhà tắm một cái ngủ đi. Lúc trước Hạ Hiểu Thiên dựa vào không biết sao chén ngang dọc một ức tinh thần. Bị dọa sợ đến tất cả mọi người không người dám ngôn. Rất sợ một cái sơ xảy không hạn chế sinh con. Bây giờ là là dựa vào tử thân ngạnh thực lực. Phất tay mang cường hãn trác tuyệt lý hồng lược ngã xuống đất. Nằm trên đất nằm cứng đơ. Bọn họ phục rồi tâm phục khẩu phục. Ít nhất mình là không có năng lực đạt tới Hạ Hiểu Thiên mức độ. Đối mặt bách sửa chữa luyện pháp chúng cường hãn sát chiêu Ngoại trừ né tránh trở ra Còn có thể như thế nào chính diện chống cự là không có khả năng chính diện chống cự Cách nào bổng trùy đều không làm được loại sự tình này Vân vân, ngoại trừ đại ma vương phía sau kia hai cái kẻ lỗ mãng Siêu cấp tộc quần có lúc thực sự có thể muốn làm gì thì làm Các ngươi không tính dò tìm bí mật tước tôn di tích rồi hạ hạ hiểu thiên đá đá cùng một giống như chó chết vậy Lý Hồng. Quay đầu hướng về phía còn sót lại hơn hai mươi cổ nhân hỏi. Đám người này nghe vậy đầu ấp mơ hồ. Lão nhân ra cho phép hạ hiểu thiên thấy vậy. Lúc này đầu đầy hắc tuyến. Ta là cái loại này người nói không giữ lời nào. Các ngươi lấy ta làm cái gì chính sở vì lấy tiền tài người cùng người tiêu tai. Bản ma vương nếu thu phục ngươi môn linh khí kết tinh, sẽ tuân thủ cam kết. Dù sao bổn tỏa ở một ước giữa các vì sao. Thành thực thủ tín tiểu lang quân sanh tiếng. Không thể so với ma vương tên yếu chứ ấy. Mọi người nghe Hạ Hiểu Thiên nói sau, vậy thì thật là ấy đầy đất. Chúng ta nếu là tin, mới là một cát tiền. Thật sự cho rằng bọn ta không có xem qua tinh cầu báo nghiệp truyền trực tiếp mà ngươi còn ổn định mã thành thực thủ tín ta nhổ vào phải nói thanh danh lang tạ còn tạm được. Ngươi làm ra đến những thứ kia lật lỏng sự tình còn thiếu làm ơn tất không muốn chúng ta đây làm đại sơn pháo đến lắc lư được chứ. Đừng nói nhảm. Nếu là không vào lời nói. Các ngươi đời này cũng chớ đi vào hạ hiểu thiên nhìn toàn bọn họ biểu tình trên mặt. Sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi. Thanh danh của ta cứ như vậy trên lệch sao lão tử luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Một đám lớn người ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt mà trao đổi lẫn nhau một cách lần sau đều là quyết định. Vào vì sao không vào đe dọa lớn nhất Lý Hồng đã bị đại ma vương phạm gục xuống. Bây giờ nhìn lại là đâu chỉ là hữu tâm vô lực. Nếu như vậy, mọi người có thể cạnh tranh công bình sau khi đi vào toàn bằng bản lĩnh. Đây là niềm vui ngoài ý muốn nhưng là bên trong đám người cũng không phải là không có giang tinh. Không biết đại ma vương cắt hạ. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây đúng nha nói xong rồi ngươi sẽ không làm khó chúng ta. Nhưng là ngươi có thể tới đây. Ai dám nói ngươi không ẩn tàng ý xấu ngươi có phải hay không lỗ tai điếc hạ hiểu thiên chớp chớp con mắt. Hướng về phía cách đó mở miệng giang tinh hỏi. Người này trừ ra mặt đầy dấu hỏi. Lời nói này, hắn có chút không hiểu, nghe không hiểu a Không phải là họ lý muốn ta nhảy ra đánh hắn một trận sao nếu không phải là hắn lời nói Ta có thời gian mà để ý đến các ngươi những thứ này hôi cá nát tôm đối mặt hạ hiểu thiên giải thích như vậy Một đám người khóe miệng nhất thời kéo ra Ngươi nói hảo có đạo lý, chúng ta lại không lời chống đỡ Đúng nha lý hồng một mực nói thoát mà không biết ngưỡng nói mình như thế nào như thế nào Còn ăn nói bậy bạ đại ma vương có năng lực chịu bây giờ nhảy ra đánh hắn một trận. Chẳng qua là. Ngươi mẹ nó khắc kéo độc tử được rồi loại chuyện hoang đường này. Là bắt chúng ta làm khờ phê đến lừa gạt đây nếu không phải tiểu tử ngươi đang ở phủ cận nói. Làm sao có thể thực sự hội nhảy đi ra thu thập nhân nhưng. Bọn họ có thể làm sao. Chỉ có thể đi theo phủ họa gật đầu. Hạ Hiểu Thiên không nhịn được phất phất tay, tỏ ý bọn họ nắm chặt cút đi đi tìm tòi. Đợi đến một đám người lục tục biến mất ở trước mắt sau cỡ đầu điểu xông tới, liệt miệng to đảo. Ngươi khẳng định không yên lòng có đúng hay không khục khục nói cái gì vậy cách làm người của ta ngươi cũng không phải không biết. Thành thực thủ nhân lời còn chưa giúp. Trực tiếp bị cỡ đầu điểu mặt đầy ngươi lừa gạt vượt biểu tình đánh gãy ngươi nhưng kéo xuống đi tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ cái gì? thật coi ta không biết có phải hay không dự định để cho bọn họ những thứ này loại đần đột cho chúng ta dò đường. nếu là có người bình yên vô sự đi ra, trực tiếp vào tay cướp đoạt thậm chí lại đưa bọn họ từng cái phạt trần sau khi, còn có thể bắt được một số lớn tiền chuột hạ hiểu thiên ngươi một cái xấu loại. thật là ta chi gì a không sai. họ hạ còn liền nghĩ như vậy. Với mình mạo hiểm tiến vào bên trong, phí tâm phí sức. Không bằng để cho bọn họ làm một đám công cụ người đến dùng, nhóm người mình thủ ở cửa, ra tới một quật ngã một cái. Biết bao hoàn mỹ kế hoạch mình quả thật thu tiền. Nhưng thu chẳng qua là không phá hư mỗi người bọn họ thế lực thăm dò tiền. Cũng không phải là thuyết, ta sẽ không cướp bóc các ngươi a Và lại nói, người khác không biết ta hạ mố nhân là như thế nào làm sao Các ngươi những khổ chủ này còn không rõ ràng lắm sao không có các ngươi những thứ này người bị hại. Ta hạ hiểu thiên từ đâu tới hôm nay thực lực không làm khó dễ các ngươi là không có khả năng. Chỉ có thỉnh thoảng lấn áp một chút một ước tinh thần giữa đại thế lực. Mới có thể miễn cưỡng độ nhật kém một bậc tử. So sánh với hạ hiểu thiên bình tĩnh biểu tình. Tân nhậm chức bắp thịt của hương để hai người đều đặc biệt nào nghe ngu trên đời vẫn còn có như thế vô liêm sỉ người kiến thức sống làm như vậy, có phải hay không có chút không tốt thật thà em trai là thật là một thiết ngu ngơ, làm người có chút vô cùng quả thực, không hiểu được du vi. Lúc trước trắng Hán ca ca đề nghị cướp bóc hạ hiểu thiên thời điểm, hắn liền ôm phản đối thái độ. Đến đến, nhị khở ngươi qua đây, ta cho trên đầu ngươi thêm một bút Hạ hiểu thiên hướng về phía thật thà em trai ngoát tay nói. Về phần bị hắn đặt tên là nhị khờ em trai. Dĩ nhiên là lắc đầu. Hắn chẳng qua là xứng sờ hơi có chút, lại không phải thật dại rột không có thuốc chữa. Không nhìn thấy ông chủ gương mặt không có hảo ý nào bổng chùi mới có thể đi lên thêm bút. Người này a, nếu là quá quả thực cũng không tiện. Hạ hiểu thiên hướng về phía cửa đầu điểu không đầu không đuôi nói đầy miệng. Mà cỡ đầu điểu còn rồi một cách liếc mắt. Hai người bọn họ nếu là không bây giờ lời nói. Có thể bị ngươi cho lắc lư đến dưới tay sao như đã nói qua. Ta đây điểu ra sao không gặp phải quá dễ lừa gặp như vậy chủ đây. Nếu như tất cả mọi người sống như thật thà hương để hai người như thế. Chính mình làm giàu. Trong tầm tay a ba người một thú. Xuất ra ghế xếp nhỏ. Khép một đống lừa. Trên gậy thịt nướng. Bắt đầu giã ngoại bơ Bơ Quỳ Còn có một dương dương băng thoải mái bia trồng ở một bên So sánh với tiến vào tước tôn bên trong di tích Đang ở khổ ép thụ nạn ngoại tinh nhân môn Không biết thư thái gấp bao nhiêu lần Ăn nhiều một chút Đẳng cấp lúc đi ra Bọn họ sợ là sẽ phải không cam lòng cho chúng ta đánh vô ít công phu Đến lúc đó đánh bọn họ một hồi là được Ngoài ra đại hàm cùng nhị khờ, hai người các ngươi loại đần đổn xuất thủ điểm nhẹ Khác động một chút là đem người cho đánh chết tại chỗ Cách này nhưng đều là hàng của bọn ta của ta không đúng Phải nói là khách hàng Cũng không thể giết chết rồi Bằng không ai có thể cho chúng ta trả tiền tối lòng hạ hiểu thiên vén toàn chối chỉ điểm sang sơn đạo Nghe hai người một thú đầu đầy hắc tuyến Ngươi còn nói ngươi là cái thành thực thủ tín tiểu lang quân he tôi bữa tiệc này chối một phém chính là ba ngày Thỏa thỏa kỷ lục thế giới Mấu chốt là đại hàm cùng nhị thờ hai cái này loại đần đổn Thật sự là rất có thể ăn Phu quét đường môn sưởng sốt kéo tới nhiều cái tạp xa thức ăn Mới miễn cứng cung ứng hai huyên để ăn uống tốc độ Hạ hiểu thiên có một cái chớp mắt như vậy đang lúc cảm thấy hối hận định mệnh rất có thể tạo Sau này mình có thể hay không nuôi khởi Là thật là một to lớn vấn đề Quanh một tiếng trời trong vang lớn Vang rồi phương viên trăm rằm có thừa Cắt đứt ba người một thú vén chuối động tác quăng ra quăng ra bắt đầu làm việc ác Hạ Hiểu Thiên chào hỏi Bắp thịt hương để lau miệng rác chấm dầu. Bắt đầu lăm le sát khí Gần đây có một đoạn thời gian không có vận động Tay không bể cái vấn thạch cái gì Cảm giác thân thể và gân cốt đều gì xét Cở đầu điểu chính là thuần thuộc từ phía sau cái mông Móc ra một ít đặc chế xích sắt lớn còn có gông xiềng Sắp xíp ở một bên Đối với lần này Hạ Hiểu Thiên cảm thấy rất hài lòng Các nhân viên thái độ nhiệt tình lại hưng phấn Nên Có quản chữa công cụ cũng đều có Hoàn mỹ Âm lại vừa là một tiếng vang thật lớn So với lúc trước bất đồng chính là Còn kèm theo có số lớn hỏa hệ sông thẳng Vân Tiêu. Tình cảnh một lần lộ ra rất cường tráng quan. Người không biết nhìn thấy. Còn tưởng rằng thái thượng lão quân lò luyện đan. Thực sự rớt xuống dưới. Khục khục ho khan một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Khiến ba người một thú hoài nghi. Đối phương hồi không hồi nắm mình lục phủ ngũ tảng cho ho ra đến. Ba tháp ba tháp đại thánh tu luyện giả nằm ở tước tôn di tích nơi danh giới. Cả người chán nản Quần áo trên người càng là vô cùng thê thảm. Chỉ có vài vài treo trên người. Nếu không phải cả người đen nhánh. Xem ra giống như là cách gặp khó khăn người đáng thương. Gặp phải nhân ít nhất phải bị chửi lên một câu đồi phong bại tục ngoạn ý nhi. Hắn nghe tiếng bước chân sau, lập tức cảnh giác ngẩng đầu cặp mắt nhìn về âm thanh nơi. Cửu tử nhất sinh mang theo bên trong di tích gì đó. Từ trong mặt xếp đi ra. Cũng không thể ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nếu không đừng nói cấp trên không tha cho hắn chính hắn cũng không tha cho gửi mấy. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy người tới lúc sắc mặt trở nên càng đen hơn thậm chí có điểm tỏa sáng ào giác. Lại thấy hạ hiểu thiên rùi cùng một nhị ngũ tám phản như thế. Sau lưng dẫn hai cái xanh mãn ngôi sao kẻ lỗ mãn Bên chân còn có một con vịt một lay một cái Khỏi phải nói có bao nhiêu cần ăn đòn rồi Quan trọng nhất là phía sau kia hai cái thiết ngô ngơ Một cái tay cầm xích sắt lớn Một cái khác trong tay xích cho phạm nhân khảo gông xiềng khuôn mặt không có hảo ý Khoảng cách áp bá Còn kém một tiếng cười gian rồi ngươi người này lời còn chưa dứt hạ hiểu thiên vung tay lên nói. Ban ngày ban mặt. Lại công khai đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch như thế có thương tích phong hóa. há chẳng phải là bôi đen ta trung su chi khu vực có còn hay không vương pháp rồi hả có còn hay không thiên lý có thể nói đến a Hóa. Kẻ lỗ mãng huyên để nghe vậy. Trong nháy mắt vọt tới. Một cước nắm vị này còn thuộc về mộng ếp chúng đại thánh tu luyện giả cho đạp phải trên đất. Sau đó gông xiềng một khảo. Xích sắt lên người một bó. Hãy cùng sắt một con chó như thế. Cứng sắn lôi kéo hắn đi tới hạ hiểu thiên dưới chân. Lục xoát người, hết thầy vật phẩm dùng làm tiền phạt. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống. Hai cái thiết ngu ngơ một lời không hợp. Trực tiếp đem vị này đại thánh tu luyện giả trên người vải cho nắm chặt đi nha. Hai chỉ có thể bể vấn thạch bàn tay bắt đầu dở trò lục lọi. Vào giờ phút này, vị này chủ mới phản ứng được Mẹ nó Hai người chúng ta suốt cuộc người nào phải nói có còn hay không thiên lý Có còn hay không vương pháp rồi hả đại hắc thiên ngươi theo ta thuyết ban ngày ban mặt ngoài ra cái gọi là đổi phong bại tục Ngươi có phải hay không mù mắt đừng nói ta một người Người phía sau ai mà không cùng ta cũng như thế Có so với ta còn thảm ít nhất trên người lão tử còn có vài đầy Ngươi cảm thủ trên người bốn cái bàn tay. Đại thánh tu luyện giả khắp khuôn mặt là khuất nhục thần sắc. Há mồm liền muốn mắng người. Kết quả, nhị khờ không thèm với tên của mình, một cái tát liền đem đối phương đánh cho hôn mê. Đại lão, đồ vật. Hạ hiểu thiên cặp mắt đảo qua, mang hai cái ngô ngốc trong tay chiến lời phẩm bỏ vào rồi chứ vật không gian. Tiếp tục. Ba người một thú, ngăn ở nơi này cửa ra vào, chặn một cách chính là một đêm. Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên. Vì cuối cùng người đi ra ngoài, vừa mới xuất đầu còn chưa phản ứng kịp. Chỉ thấy một cái lớn lòng bàn chân chiếu vào mặt của hắn liền đạp xuống dưới. Ta thô tục còn không có mắng ra, lạch cạch một tiếng. Suy nghĩ một trận, mắt tối sầm lại trực tiếp bát hoa. Còng thuần thuộc gông xiềng. Xích sắt lớn. Sau đó ở một bang đã thanh tỉnh công cổ mắt người tiền Giống như là lôi kéo một con chó chết Gắn hưởng kéo tới bên cạnh bọn họ Buộc mà bắt đầu Ngay sau đó xé ngộ hại người trên người còn sót lại vải dở trò mầy mò tìm kiếm chiến lợi phẩm Một đám người nhìn kẻ lỗ mãng huyên để thuần thuộc như vậy động tác Nhất thời bi thương từ trong đến Lúc ấy bọn họ cũng là như vậy mất đi ý thức Đẳng cấp sau khi tỉnh lại cả người trơn bóng một cái. Lạnh đến lúc đó không lạnh, duy chỉ có có chút xấu hổ. Mặc dù mọi người đều là thân nam nhi. Không có cái gì ngượng ngùng. Ngược lại một thứ gì đó ngoại trừ lớn bằng. Dài ngắn bên ngoài. Không có gì bất đồng. Chẳng qua là cái này có phải hay không có chút đồi phong bại tục A một đoàn nam nhân trần chuồng bị trói chung một chỗ, bọn họ luôn có loài gay trong gay tức giận cảm giác. Hạ hiểu thiên bình chân như vải sơ cách bộ dạng la lớn đến đến cười một cái. chúng ta chụp cái chiếu chụp chung lưu niệm cũng không uổng. các ngươi đi một chuyến uổng công chung suy chi khu vực. mọi người cười rất miễn cưỡng, không cười không được. trước có một không nghe lời kết quả khỏi phải nói có nhiều thảm tại chỗ trực tiếp bị kẻ lỗ mãng huyên để cho kéo đến một bên đạn tay mơ rồi suốt một trăm cái phải biết kia hai cái thiết ngu ngơ nhưng là không việc gì đánh vẫn thạc chơi a cũng không biết đại ma vương rốt cuộc là làm sao nghĩ tới những thứ này không đánh chết nhân lại có thể cho ngươi có lòng muốn chết hình phạt từ thấy cái đó đại thánh tu luyện giả sau khi trở lại mặt đầy khiến nhân khinh bạc bi thương bộ dáng Bọn họ liền không có một giám khiêu chiến ma vương uy nghiêm, Không chọc nổi kia liền theo đi hạ hiểu thiên chút nào vô tâm lý gánh nặng, lại không phải người mình. Một đám lòng muôn giả thú ngoại tinh nhân. Chẳng lẽ tốt hơn rượu thức ăn ngon chiêu đãi bọn họ khác ngây thơ đám người này là muốn nô dịch. Cướp đoạt trung xô chi khu vực. Trưởng thành vì bọn họ tự thân lớn lên chất sinh dưỡng chỉ bất quá đụng phải họ hạ đích thực cách này khắc kim người chơi, từ đó làm cho cuộc diện xoay ngược lại. Đúng cười lại sán lạn một chút, đến "Theo ta đồng thời kêu." Quả cà quả cà một đám người kêu vậy kêu là một cách nhễ hoài. Cùng người nhà chết vậy bi thương. Vì vậy tấm này trong lịch sử được gọi là thổ nạn người chân quý hình, giữ lại. Nghe nói trong đó có vài người quyết chí tự cường Muốn trả thù đại ma vương tu luyện giả vẫn thật là quật khởi Chẳng qua là khi đó, ngay cả hạ hiểu thiên bóng lưng đều với không tới Biết rõ bản ma vương tại sao muốn câu lưu các ngươi sao hạ hiểu thiên tương tương máy thu nhập chứ vật không gian sau hỏi Đông đảo những người bị hại ngươi đặc biệt quản cách này gọi là câu lưu mặt đây ngươi mặt đây còn nói chúng ta có thương tích phong hóa Ngươi khiến hai cái đại hán đem chúng ta cho vạt trần sau Giờ trò sẽ không đổi phong bại tục rồi Ta gõ trong sao a bây giờ chúng ta tới chơi đùa một cái trò chơi Ta biết các ngươi có người trong tay Nhất định là có đông tây tạng toàn Dù sao, dám người tới nơi này trong tay người nào không có chút tài năng a. Hình của các ngươi, ta sẽ gửi đi đến tinh cầu báo nghiệp qua báo chí Dĩ nhiên, ta cũng không phải là cái gì ma vượt Mỗi sao ra một vật, ta sẽ cho các ngươi một bộ quần áo Nếu là có người có thể tố cáo những người khác hơn nữa thành công ta không gặp qua hỏi chính ngươi xấu ngoạn ý nhi Trực tiếp cho ngươi mặt thật chỉnh tề bình yên vô sự rời đi chung xô chi khu vực Hạ Hiểu Thiên sau khi nói xong Lộ ra một cách nho nhã hiền hòa nụ cười Kèm theo nhiễm nhiễm sân lên húc nhật Một khắc kia hỏi phải nói có bao nhiêu nhân từ Một đám người nghe xong hắn quy tắc trò chơi sau trong đầu chỉ có một ý nghĩ đang không ngừng còn quấn. Ngươi là ma rượu sao ngươi nhất định là ma rượu đi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 741 phút 20 người nghe xong toàn bộ cách quy tắc trò chơi. Tâm tính lúc ấy liền băng. Nhân cách đồ chơi này, có lúc biết rất rõ ràng lựa chọn tốt nhất là cái gì. Nhưng bởi vì lẫn nhau hiểu lầm dưới tình huống. Thường thường hội nghiêng về lớn nhất không nên làm ra lựa chọn. Giới chính là phức tạp nhân tính, người nào cũng không thể nói bừa chính mình nắm chặt ở. huống hồ một mình ngươi tuân thủ không có dùng A. Mấu chốt là còn có những người khác tồn tại. Bọn họ có thể hay không giữ vững được. Mới là chỗ mấu chốt. Vào giờ phút này tất cả mọi người đều biết rõ, mọi người đều là ngậm miệng không nói duy lựa chọn chính xác. Cứ như vậy liền có thể bảo đảm nắm dấu vật phẩm trọng yếu mang về bên trong tổ chức. Mà bọn họ cao tầng sở cần phải làm là tiêu phí một số lớn có thể nói là thiên giới tiền chuộc đem bọn họ mua về. Mọi người đều biết đại ma vương tham tiền chính là một ước tinh thần quá rõ ràng. Chỉ cần là có thể bán lên giá tiền tu luyện giả tuyệt đối sẽ không tùy tiện quơ lên đồ đao chém. Duy nhất khả năng lộ ra tương đối thao đẳng là Người này thế nào cũng phải muốn cho mọi người chụp cái chiếu lưu làm kỷ niệm Hơn nữa tuyên bố còn phải phát hành đến tinh thần báo nghiệp qua báo chí Vị trí không cần suy nghĩ nhiều trang đầu tiêu đề Bởi hạ hiểu thiên giống như sao trội giống vậy quật khởi Ở quận tinh đang lúc một tay khuấy động phong vân quan hệ Đưa đến nhà này báo nghiệp bảo phát ra có thể nói sự thi vậy lượng tiêu thụ Trừ phi nghèo ăn không đủ no cơm, nếu không nhà nhà tất nhiên sẽ có một phần tinh cầu báo nghiệp báo chí tồn tại. Chợt lúc, một khi đại ma vương công khai hình, những người này có một cách tính một cái, ít nhất có thể danh thủy Thiên Sử, trở thành vô số người trà dư tử hậu đề tài câu chuyện, chêu chọc, mà chỉ cần bọn họ hai mươi mấy nhân chung, phàm là có một cách không nghĩ như thế người. Nội bộ pháo đài tất nhiên sẽ ầm ầm sụp đổ. Sau đó đưa tới một hàng loạt phản ứng dây chuyền, lẫn nhau cạnh tranh mở miệng trước tố cáo đồng bạn chung quanh. Chỉ cần một câu nói mà thôi, là có thể thể diện mặc quần áo chụp một tấm nhất định phải bị lịch sử nhớ hình. Sau đó bình yên vô sự mang theo tước tôn bên trong di tích gì đó trở về thế lực bên trong. Lấy được to lớn tưởng thưởng, là nhân đều sẽ có tư tâm tư tâm ló đầu sau khi tự nhiên sẽ không bị khống chế suy nghĩ lung tung, suy nghĩ loạn lên tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương sanh ngôn trí lý không thể ức chế hiện lên chết đảo hữu bất tử bình đạo đạo lý các vị đang ngồi người nào không biết trả thù cái gì gây gấm sau khi đi bộ thêm chút cẩn thận dứt khoát trực tiếp chỗ ở ở nhà ta không đi ra ngoài nếu như vậy Cũng không cần có cái gì lo lắng tánh mạng Ta tố cáo Hắn có nhất thức bí thuật Được đặt tên là tổ lý càn khôn thuật Ta cẩn mắt nhìn thấy cái này Tôn tử thu không ít thứ tốt Ở tổ lý càn khôn bên trong Đại ma vương hắn Người này cũng không phải đồ chơi hay mà Hắn lão bà nói cho ta biết Tiểu tử này giả dày Rất đặc thù. Nội bộ có một cái không gian thật lớn Chỉ cần có thể nuốt xuống Nhét hạ một ngọn núi cũng không thành vấn đề Một đám người nghe vậy Lúc này đồng loạt quên tới Hắn lão bà Những lời này lượng tin tức thật sống như hơi có chút lớn a. Hương đài Chúng ta cá nhân cảm thấy Ngươi nên trở về mức độ tra một chút rồi Vừa mới tuyên bố quy tắc trò chơi không bao lâu Bọn họ liền bắt đầu lẫn nhau kéo ép Lần lượt tố cáo Vì chính mình lấy được một cái tốt hơn tiền đồ Không có người nào là đứa ngốc Người nào không biết các đại thế lực đối với tổ đình suy tích người người thèm chảy nước miếng. Chảy nước miếng chảy đầy đất. Chỉ cần có thể đem đồ vật mang về, phần này công lao có thể nói là tám ngày lớn. Chỗ tốt, vô cùng vô tận. Hai người các ngươi, an toàn đến bên kia mặc quần áo, đứng ở một bên chờ trục hình. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy, vung tay lên rất là hào phóng bỏ qua hai người, làm ra hứa hẹn. Hai người vốn cho là mình muốn chơi với nhau xong rồi, ôm đối phương đồng quy vu tận. Người nào nghĩ tới liễu ám hoa minh lại một thôn đại ma phương lại nhân từ bỏ qua hai người bọn họ. Đây là chỗ sơ hở a còn sót lại trên người buộc xích sắt. Hai tay mang gông xiềng các người tu luyện nhìn một cái. Trong đầu không thể tránh khỏi xuất hiện một cái to gan ý tưởng. Mọi người nhìn nhau một cái, lấy ánh mắt mà truyền ý tứ. Rất nhanh mỗi người làm ra một cái quyết định. Vì vậy, lẫn nhau tố cáo thanh âm, liên miên bất tuyệt. Mà Hạ Hiểu Thiên giống như là không có phát hiện như thế. Liên tiếp tuyên bố bọn họ an toàn. Có thể mặc quần áo chờ chụp hình. Lấy được chấp thuận tu luyện cửa này, hết sức phấn khởi chạy đi dẫn quần áo. Thẳng đến cuối cùng. Chỉ có năm người như cũ kiên thủ trận địa. Ngồi trồm hổm dưới đất một bộ chúng ta nhận mệnh biểu tình cũng không lựa chọn lẫn nhau tố cáo đối phương từ đó thoát thân năm vị mấy cái ý tứ à đáp lại hạ hiểu thiên chính là yên lặng hiển nhiên bọn họ cũng không cảm thấy lấy đại ma vương đủ loại tàn nhẫn sự tích hội không đầu óc không nhìn chỗ sơ hở những thứ kia bị vui sướng hướng bất tỉnh đầu não tu luyện giả mới thật sự là không đầu óc loại đần đột các ngươi cũng không suy nghĩ gì một chút Đại ma vương bắt con sóc cũng phải nắm chặt ra một cái thủy đến Thạch đầu cũng phải ép ra ba cân dầu lẫn nhau xác nhận sau toàn bộ bỏ qua cho tỉnh lại đi Khác bạc nhật tố mộng rồi Húng hồ họ hạ hành động này chỗ sơ hở không khỏi cũng quá lớn rồi Một bộ quần áo mà thôi Trực tiếp ném ra mặt vào không thì xong rồi về phần chạy đến một bên kia Trong tầm mắt mọi người quan sát không tới địa điểm sao và lại Kẻ lỗ mãng hương để còn có cái kia nhìn rất thảm con vịt. Đã không thấy đại ma vương này cổ ác bá đội không có động tác khác. Đánh chết năm người đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hơn nữa không phải một tấm quang lưu lưu hình nào, lúc còn trẻ người nào chưa làm qua một ít phóng lãng cử chỉ. Gây gớm sau khi mang một mặt nạ ra ngoài, cứ như vậy người nào nhận biết người nào a? Không sai, các ngươi năm người đến lúc đó tính táo rất a. Con người của ta thích nhất cùng người thông minh làm bạn cũng tương tự ghét nhất người thông minh. Cách này năm vị chủ nghe vậy đồng loạt lật rồi một cách liếc mắt tỉnh lại đi ngươi. Người nào không biết đem ngươi làm bằng hữu xui xẻo nhất. Tăng hồng ngươi vẫn còn thuyết hắn là bạn chí thân của ngươi đây kết quả. Thuộc hắn thàm nhất. Thật ra thì ta có càng đơn giản hơn thô bảo biện pháp nhưng là dùng đến quả thực hữu thương thiên hòa các ngươi muốn là tiếp tục nếu như vậy đừng trách bản ma vương là thủ tồi hoa rồi năm người ngài dùng từ thích hợp điểm được không chúc ta năm cái đại lão gia môn làm sao lại là tốn sau đó hạ hiểu thiên lập tay đang lúc từ bên trong không gian chớ vật móc ra không biết sao chén được đại ma vương nói một chút cũng không sai bọn họ đích xác là hoa có thể sinh con cây loại này chúc ta thẳng thắn chúc ta giao phó đến trình độ này chống cử đi xuống không có ý nghĩa. Bởi vì bọn họ sâu đậm rõ ràng mình tuyệt đối gánh không được, không nhìn thấy thiên tôn tặng tôn cũng không được nào, sinh con thống khổ, tuyệt đối sẽ không bởi tu vi cảnh giới là có thể miễn dịch. Đồng thời năm người ở tâm lý mắng chửi họ hả, sớm một chút nắm tiểu lấy ra không phải rồi hả về phần chơi đùa trò chơi gì mà á phi. Trung phu chi khu vực nhân quả nhân không một cái tốt, liền thích xài vỏ nhân. Hạ Hiểu Thiên nhìn bóng lưng hơi lộ ra thây lương năm vị đại thánh tu luyện giả, mặt đầy thất vọng nói các ngươi sao đứt đoạn tiếp theo giữ vững một chút đây thúc đẩy sinh trưởng. Hắn đã không kịp đợi muốn thí nghiệm. Ai nghe phía sau đại ma vương như thế mất mắc giọng. Năm người đánh rồi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa tới một đất bằng phẳng rơi. Thì ra như vậy người mẹ nó lúc trước nói làm trái thiên hòa đều là đánh sắm sau đó, bọn họ bước chân tăng nhanh. Trong lòng người người không kịp chờ đợi muốn đem mình toàn bộ ẩn tàng gì đó, toàn bộ thẳng thắn giao ra. Thái độ tốt nhất thành khẩn một chút, ngàn vạn lần chớ chọc người hoài nghi dấu giếm. Nếu không, chắc hẳn đại ma vương hội rất cao hứng. Vung chén nhỏ khiến gia tộc của bọn họ bên trong thêm tân binh. Trở nên càng hưng vượng. Náo nhiệt một chút. Chốc lát sau, Hạ Hiểu Thiên nhìn một đám hai tay che bộ vị mấu chốt các nam nhân cười. Cười là tà áp như vậy còn có tràn ra dễu cợt. Đều đóng đại thanh rồi chứ, ừ, không có dấu xếm. Thân phận bối cảnh cũng cũng rõ ràng là gì. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái, cỡ đầu điểu bình thường nhìn không thế nào đáng tin, đại sự lên không chút nào lơ là. Đến đến. Xin các vị dựa theo mình thuộc quyền thế lực nhận bảng hiệu. Ngàn vạn lần không nên để cho ta làm ra đến hữu thương thiên hòa sự tình, dù sao ta là chính đạo nhân sĩ tới. Đối với lần này, họ hạ rất là cảm khái. Bây giờ tẩy bạch tự kỷ còn kịp chứ ngươi nhìn một chút. Hôm nay hắn cũng chưa có khiến không biết sao chén xuất thủ. Ngược lại là lợi dụng mình trí tuệ giải quyết ẩn tàng đồ nhân dĩ nhiên phải đem cuối cùng năm người coi thường đi qua một đám người chớ mắt nhìn nhau không hiểu đại ma vương lại chỉnh xuất cái gì bướm đêm chẳng qua là đối mặt hắn trong tay chén mọi người nhất thời cảm thấy hay là tử tâm đi vì vậy lần lượt dẫn xong rồi đại bài tử sau khi ngoan ngoãn mang hai tay dơ lên phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh quần tinh bên trong nổi xanh đại thế lực tiên chiêu thì về đội tăng ra đại quản gia Đại tuyết sơn khổ tu giả. Tinh hải hãn phì cướp đoạt đội. Vương thiên tôn dưới cờ thập đại thánh. Thiên tôn bên trong sẽ không một cách không biết tên. Dĩ nhiên không thiếu được hạ hiểu thiên các lão bằng hữu. Tóm lại, bọn họ bây giờ có một cái thống nhất danh tiếng toàn bộ là người bị hại, khổ chủ. Ô lại tới chín cái thiên tôn thiết lực. Xem ra tổ đình di tích đối với bọn họ sức hấp dẫn. Quả thực cường hãn A. Hẳn là mời, ngươi quên Lý Hồng rồi không cở đầu điểu ở một bên, sâu kín nhắc nhở. Hạ hiểu thiên vỗ ấp một cái thiếu chút nữa bắt hắn cho quên. Mà vị thiên tôn tàng tôn, đang theo cái chó chết như thế tê liệt ở một bên, hít vào nhiều thở ra ít. Không còn chữa trị toàn bộ không tốt thì phải ở ra giám thăng thiên. phẫn nộ chi viêm nhưng là thiên tôn tu luyện pháp chúng sát chiêu. Chính mình bị gửi mấy với bình thường gấp 10 lần một đòn. Không có tại chỗ bảo tế chính là gặp vận may. Vơ vét tài sản một vị thiên tôn chắc hẳn sẽ rất có cảm giác thành công. Hơn nữa thiên tôn thế lực so với thế tôn càng cường hãn hơn tài lực tự nhiên cũng là họ vô số lần. Cộng thêm Lý Hồng lại vừa là tầng tôn, ai? Làm người tốt có chút khó khăn à? Tẩy trắng cũng có chút khó khăn. Ta thật muốn làm cái chính đạo nhân sĩ tới. Không biết sao thực tế không cho phép à? Trong lòng một bên rất là chán nản cảm khái Hạ Hiểu Thiên một bên hỉ khí dương dương hô Mọi người theo ta đồng thời kêu quả cà xoạt xoạt Một trận nghệ hoài tiếng kêu cùng bạch quang thoáng qua Để lại tấm này di si túc quý trọng hình Nếu không phải hình ảnh vô cùng cay con mắt Còn cho là bọn họ là tới xảo chơi chụp hình lưu niệm đây đợi lát nữa Cho tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh phát tới Nhớ nói cho hắn biết ở một ít địa phương đánh số Tỉnh đến lúc đó có người tố cáo nhà bọn họ báo chí hỏa hỏa nhân con mắt. Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức đen lại. Đây là chạy vào chỗ chết đắc tội bọn họ đi à đại ca. Chính ngươi không biết gửi mấy suốt cuộc có bao nhiêu nào khiến người ta hận sao hạ hiểu thiên thật ra thì chính là ở kéo cầu hận. Kéo càng nhiều mới có thể có nhiều người hơn đưa tới cửa cho hắn tiền. Gửi mấy mới có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Liên lạc các ngươi riêng mình thực lực. Dùng nội bộ tiếng lóng nói cho bọn hắn biết Trên người bọn họ ẩn tàng tước tôn di tích đồ vật Giá cả lời nói ít hơn so với 5 tỷ tỷ mai linh khí kết tinh Ta trực tiếp đem các ngươi cho soạt soạt rồi nếu như có thể càng nhiều hơn lời nói Ta không ngại cho các ngươi điểm ngoạn ý nhi trở về sao nộp Lúc này mọi người không chỉ là mặt đen mà là trực tiếp sổ xuống Ngươi lại muốn chúng ta với ngươi trong ứng ngoài hợp lừa gạt tiền không thể nào chúng ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi. Nhiệm vụ thất bại còn dễ nói cùng lắm là bị phun cầu huyết lâm đầu. Đại ma vương xuất thủ, lý do này đủ lớp liếm cho qua. Nhưng nếu dối gạt tiền, há chẳng phải là tội càng thêm tội không chết cũng phải lột một lớp da thật coi đại thế lực là mở từ thiện chẳng qua là khi hạ hiểu thiên nói xong soạt soạt hai chữ sau. Hung tợn nhìn lướt qua bọn họ bộ vị mấu chốt sau. Mọi người nhất thời cảm thấy lột một lớp da thật ra thì cũng không gì. Đương nhiên biến đổi là chủ yếu chính là câu kia không ngại cho bọn hắn ít đồ trở về sao. Nộp, những lời này khiến cho một nhóm lớn nhân hai mắt tỏa sáng. Thầm hô một tiếng có môn không cần biết là vật gì. Chỉ cần là tổ đình bên trong di tích ngoạn ý nhi. Nhóm người mình dường như không ít gặp được trách nan rồi. Sau đó, một trận vượt qua tinh cầu liên hiệp lường gạt án kiện ra đời người bị hại còn có chín vị thiên tôn ở bên trong Một ức tinh thần bên trong lớn nhất quyền thiết lực lượng to 100 nhân Cái này, ngươi dám tin không thể không nói Hạ hiểu thiên là thật là một nhân tài Chỉ bất quá phương hướng điểm có chút lệch ra thôi Ai ta còn là quá mềm lòng Không đành lòng thấy bọn họ gặp nạn Thế nhân đều nói ta là ma vương. Các ngươi tin sao cỡ đầu điểu nghe xong họ hạ lầm bầm lầu bầu. nghiêng cổ chớp chớp con mắt. Nó chớp nếu là không có nhìn lầm. Người này thật giống như mới vừa rồi lén lén lút lút nhét ít đồ ở một ít trong hộp gỗ đầu. Tới ở trong đó ngoạn ý nhi chặt chặt. Đám này đại thế lực bọn thủ lĩnh nhìn thấy. Không phải tức giận tại chỗ bảo tế hai cái điều mắt quét qua một đám bẩn biểu cùng thượng cấp liên lạc các người tu luyện. Không khỏi ở trong lòng cảm khái nói. Các ngươi ở lại nhiều lần gặp lừa dối hạ. Lại còn có thể tin tưởng một cái mãn phu nắm chặt tìm một tính lặng điểm điện. Treo ở méo cổ trên cây ở ra giắm đi. Tế điện kia chết trong tay hạ hiểu thiên ngoại tinh nhân còn không hề ngừng bị cách hố tàng thế tôn. Bị hạ hiểu thiên cầm ở trong tay không biết sao chén, phi thường mất hứng. Kêu gọi ta đi ra. Lại không để cho bản chén thi triển tới chửa một đòn ngươi chính là cá nhân đấy tâm tình. Ít nhiều có nhiều nóng này. Mà mọi người ở đây triển khai vượt tinh thần liên hiệp lường gạt thời điểm. Một bó quang đang ở quần tinh đang lúc nhanh như tên bắn mà phục qua. Mục đích của nó địa chính là tiên chiêu đại bản doanh. Mụ giả từ lần trước rời đi Trung Su Chi khu vực sau. Liền một mực an ổn đợi ở trong nhà. Không có đi ra ngoài làm sự tỉnh. Trên thực tế cùng hạ hiểu thiên mâu thuẫn chẳng qua chỉ là bởi vì họ hạ ba ba ba đánh tiên chiêu mặt của. vì phần hoàng tử cùng công chúa thật xin lỗi, nàng thật đúng là không có bao nhiêu ấm tưởng Toàn bộ tiên chiêu tiên vương đã thay thế rồi bao nhiêu đời mặc dù đều là đời sau của mình. Nhưng là có cần phải phí tâm tư đi thời khắc chú ý nào Cho nên ở tầng thế tôn liên tục mời mọc, nàng tài gắng gượng làm tham dự, mời thiên tôn xuất thủ cùng một Chính mình lại không giống như là tầng thế tôn cùng đại ma vương thật sự là huyết hải thâm cựu Tuy cho tới bây giờ đều có điểm không hiểu rõ, hai người tới lại bởi cái gì kết thủ Chẳng qua là có lúc ngoài ý muốn đi tới quả thực có chút làm người ta ứng phó không kịp Lúc trước còn tự nhận là không cùng họ hạ có huyết cừu mối hận mụ mộ xà Một hồi nữa cũng không giống nhau Vèo một bó bạc quang chuyển kiếp ngôi sao giới hạn Thậm chí có thể nói là không trở ngại chút nào xuyên thấu tiên chiêu chỗ ở phòng ngự Bay thẳng vào bên trong tinh cầu bộ Đang ở chỉ thủ một ít tu luyện giả Thấy hoa mắt liền thấy hết bó buộc ló lên một cái rồi biến mất May mắn là bọn hắn trải qua bách chiến Cũng không có kịp thời kịp phản ứng ngăn lại Tuần tra mà qua bọn thị vệ chố mắt nhìn nhau Vừa mới có phải hay không có vật gì Đột nhiên soạt một tiếng liền đi qua đội trưởng Ta sao dòng giống như là ban đầu cách đó ta tính ngoạn ý nhi đây một vị trong đó tham dự qua đồ ma liên quân thị vệ Lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói Thôi đi người nào không biết món đồ kia là đại ma vương gì đó Chẳng lẽ hắn đi tới chúng ta tiên chiêu thì vệ đội trưởng nghe vậy khoát tay chặn lại. Chẳng lại đối phương tiếp tục nói đi xuống. Thật sự là nội dung có chút quá xé. Đại ma vương hắn có lá gan đó đến sao không có dám đến, loạn đao dầm nắt cho chó ăn. Sau đó một đám người như không có chuyện gì xảy ra tuần tra. Chùm ánh sáng xẹt qua một đám bọn thì vệ chạy thẳng tới thiên không đi. Ở phía trên kia có một cái hùng vĩ mục tiêu. Nó khiết mà không thôi theo đuổi chừng mấy ngày. Vì chính là hôm nay. Hiện nay rốt cuộc đuổi theo á chính mình. Sắp đạt được ước muốn. Tiên triêu mộ già chính là đang cùng chính mình phái trung sô chi khu vực nhân mã nói chuyện với nhau, song phương thương nhị tiền chuộc. Đối với lật lỏng đại ma vương, nàng cá nhân đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Lúc trước thực lực của các nàng đưa linh khí kết tinh cũng là mọi người ít nhất. Tại sao biết rõ họ hạ không đáng tin cậy? Còn phải liếm trên mặt gậy cho người ta đưa tiền không liền vì chặn lại đông đảo thế lực miệng sao vãn nhất đại ma vương không biết xấu hổ. Trở mặt sau khi nói các nàng tiên chiêu như thế nào như thế nào. Há chẳng phải là không công làm cho người ta làm mục tiêu sống. Chia sẻ họ hạ gặp hỏa lực đừng tưởng rằng đây chỉ là một vọng tưởng. Còn không có phát sinh. Hoặc là không hồi phát sinh sự tình. Trên thực tế lấy hạ hiểu thiên người này tính khí tính tình, còn có vấy nổi năng lực, thật đúng là có thể làm được mà đang ở nàng hết sức chăm chú. Thương nhị tiền chuộc mất thời điểm, chuyển kiếp phản thiên tinh thần, ngao du rồi mấy ngày trùng ánh sáng vớ ngựa chạy tới. Hơn nữa lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ trực tiếp chui vào phân tâm lại bất ngờ không kịp đề phòng mụ già trong bụng. Ừ, ừ người trước chính là xuất xứ từ với kinh ngạc tiên triêu mộ già Đồ chơi này nàng nếu là không có đoán sai Hẳn là đại ma vương tà tính trùng ánh sáng tới Chẳng lẽ hắn bản người đi tới tiên triêu không thể nào Người này không phải là ở Trung Su Chi khu vực Đúc thúc chuột kim nhất sử sao trừ phi hội phân thân thuật Bằng không làm sao vượt qua hai cái ngôi sao khoảng cách người sau trừ ra hai cái dấu chấm than thì còn lại là chán đến chết. Có chút nóng này không biết sao chén. Nó đột nhiên nhận ra được mình tới trửa một đòn. Lại có mục tiêu chúng chiêu. Có điểm là lạ a. Chính mình mấy ngày gần đây dường như không có bắn trùm ánh sáng. Một mực bị giam ở chứ vật không gian bên trong. Tại sao? Thì có một kẻ xui xẻo chợt mang bầu nhưng là. Ai có thể hy vọng nào một cách nó có thể có bao nhiêu suy nghĩ năng lực không biết sao chén cơ hồ là không chậm chế chút nào. Vô cùng dứt khoát liên tiếp phát động thúc đẩy sinh trưởng, Lớn lên vui vẻ đẳng cấp năng lực. Hơn nữa bởi vì nó lần nữa thăng cấp quan hệ. Thúc đẩy sinh trưởng năng lực đâu chỉ là tăng vọt một đoạn đơn giản như vậy cơ hồ là ở một cái chớp mắt thoáng qua. Không thể đẳng cấp mụ già kịp phản ứng luyện hóa trong bụng tiểu sinh mạng thời điểm. Một cái gì bẩm thiên phú Linh Anh mà. Đột ngột cất tiếng khóc chào đời. Trước bỏ quên quang thúc thì vệ đổi, chính chính thật tốt tuần tra tới mùa già tầm cung thời điểm. Bọn họ đều là nghe bên trong cung điện trẻ sơ sinh tiếng khóc từng cách nhất thời sợ ngây người. Ngọa tào tia sáng kia thật đúng là mẹ nó là đại ma vương tà tính đồ vật. Bọn họ tại chỗ cứ tại chỗ, may mắn là ngay cả suy nghĩ năng lực cũng không có. Sau đó có một cái tính một cái Đều là cơ giới kiểu bước tuần tra Chờ đến rời đi mộ già tầm cung thời điểm cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần mà đến Chuyện ngày hôm nay ngàn vạn lần chớ ra bên ngoài thuyết Chúng ta cái gì cũng không biết Nhớ sao ăn ăn ăn chúng ta nhớ một đám người vội vàng gật đầu phổ họa Bọn họ bây giờ còn rất tuổi trẻ Tạm thời không có tìm chết ý tưởng Nếu để cho tinh thần chi chủ biết được, có thể chết đều là một loại xa xỉ. Đừng tưởng rằng lòng của nữ nhân mềm mại, mụ già ngoại hiểu tàn nhẫn nữ nhân. Nếu không cũng sẽ không ở một ước tinh thần bên trong đánh hạ một mảnh lớn như vậy cơ nghiệp. Quần tinh bên trong đếm một chút. Có mấy cái nữ tính tinh thần chi chủ ngồi đàng hoàng ở bên trong tầm cung mụ già. Nhìn ngay cả một chút phản ứng thời gian cũng không cho liền sinh ra trẻ sơ sinh. Cả người càng là mặt đầy mộng ức. Ta lại sinh một hài tử đứa nhỏ này là đặc biệt nào đại ma vương. Hay lại là cái đó đấy ai là cha đẻ. Ngây ngốc không phân rõ. Nói là chén, phát ra chỉ lệnh nhưng là hạ hiểu thiên. Nói là đại ma vương chân chính để cho nàng chúng chiêu nhưng là đất vàng chén. Chờ chút, bây giờ dường như không phải là hẳn quấn quyết hài tử là của ai vấn đề. Mà là đứa nhỏ này nhưng ai làm tiến thối lưỡng nan Tiến thối lưỡng nan a Giết có chút tàn nhẫn Dù sao cũng là từ trên người chính mình rớt xuống thịt Vô luận như thế nào là có liên hệ máu mủ Nhưng là không giết Cái này nhưng sao giải thích cái này không chỉ là tiến thối lưỡng nan chuyện Trên dưới trái phải Cũng cùng theo một lúc làm khó a mụ dài nhìn trẻ sơ sinh Sắc mặt khó coi giống như ngây hồng phổ thông lóp lên đủ loại màu sắc. cuối cùng nàng đưa tay ra rồi rút ra bảo tỏa cạnh bảo kiếm. trong lòng đủ loại tâm tình dây dưa tức giận tánh xăng gằn từng chữ. đại ma vương ta với ngươi không tổng đới thiên tử chưa phun ra. nàng chỉ thấy dưới chân trẻ sơ sinh đang lấy thổi khí cầu cốc độ lớn lên lớn lên phân phân. lớn lên bên kia giám sát một nhóm lớn nhân gạt lừa gạt mình đầu lĩnh hạ hiểu thiên. Cũng là cũng không phát hiện tại chỗ trúc binh nhận vừa xem bên trong. Thuộc về không biết sao chém thuộc tính. Trong đó một cái lói lên ánh sáng nhạt. Lớn lên vui vẻ. Không biết sao chém đích sát rất vui vẻ. Ngủ gật tới gối có thể mất hứng chứ sao. Về phần mắt thấy mình hài tử lấy cực kỳ tốc độ kinh người bành chứng mùa già. Nhanh không sung sướng kia liền không biết được rồi. Ít nhất đối phương là trợn tròn mắt ước chừng ở năm ba cách hô hấp đi qua một vị thể trạng to con mày kiếm mắt sáng gì thường anh tuấn người tuổi trẻ đứng ở mù già trước mặt của người này trong mắt lộ ra hào quang có thể thấy lớn lên vui vẻ điều này thuộc tính trên căn bản không có thiếu sót thúc đẩy sinh trưởng vui vẻ ngắn ngủi mấy hơi thở thành niên linh anh có trí tuệ với mù già trợn mắt hốc mồm bên trong trưởng thành rồi trẻ sơ sinh. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn mụ già sau Lập tức quỳ xuống mặt khắc cái khấu đầu Ngay sau đó lần nữa ngẩng đầu trong miệng hô Mẹ đại nhân Phúc ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 742 Liệu thỏ á mụ già lại hạ thủy chàng thân là một vị ở một ước Tinh thần bên trong đều rất có nổi tiếng tinh thần chi chủ Mụ già nghe cách này đối Với mình mà nói Ở vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm chạy ra ngoài trẻ sơ sinh Hơn nữa với ngắn ngồi trong hô hấp lấy cực kỳ tốc độ kinh người trưởng thành rồi mở miệng nói sau Trực tiếp hung hăng phun ra một cái tản ra kim quang nhàn nhạt huyết Xin thứ cho nàng quả thực không có năng lực làm cũng là không thể chịu đựng như vậy gọi Trong khoảng cách một đứa con trai ra đời là lúc nào may mắn là ngay cả chính nàng cũng không nhớ rõ Ngược lại rất lâu Cho nên cái này do thúc đẩy sinh trưởng lớn lên vui vẻ chế tạo ra hài tử Mang cho nàng lực trùng kích là vô cùng to lớn Có thể nói tinh cầu đụng nhau Mà mẹ đại nhân bốn chữ Biến đổi không thua gì Một thanh sắc bén bảo kiếm Một kiếm một kiếm đâm vào trái tim của nàng Đại ma vương mộ già cắn răng gần từng chữ hận không được nắm một cái hàm răng cho cắn nát Trên mặt hận ý đầm đà cơ hồ vặn vẹo tấm kia tinh xảo mặt mũi Sắc mặt âm trầm càng là có thể chảy ra nước Thời khắc máu chốt ngẩng đầu ớn ngực một bộ mẹ đại nhân ngươi mau tới khen hài nhi biểu tình trẻ sơ sinh. Nghe vậy trước mắt nhất thời sáng lên. Có thể làm cho mình mẹ trí nhớ sâu hơn. Còn có thể cắn răng nghiến lời nói ra được tên. Không phải là đại ma vương là ai hắn sẽ không phải là ta cha đại nhân chứ phúc những lời này trực tiếp hóa thành một thanh đại thiết trùy. Dựa theo mồ già hông của tử liền đập xuống đến. Còn đặc biệt nào gắng gượng nắm thần cho tại chỗ đập đi ra. Nàng phát hiện đứa bé này thuần túy là đến khắc mình, không có chút nào khả ái. Lão nương từ lần trước thiên đế càn quét quần tinh xưng vương xưng bá sau. Có thể nói là chưa bao giờ bị thương. Da mà cũng không có chảy quá. Hiện nay ngươi chẳng qua là hai câu, ta trực tiếp ới hai lần huyết. Giữ lại lời của ngươi, không chừng ngày nào ta liền bị ngươi tức giận ở ra giám thăng thiên. Với hắn cha he tôi cùng đại ma vương cách đó xeo hỏa như thế. Căn bản không thể giữ lại. Giết xong hết mọi chuyện đúng rồi. Còn có cái đó. Cũng phải đập vỡ. Nghĩ đến đây. Mù già ánh mắt của mà nhất thời trở nên trở nên nguy hiểm. Trong tay tiên kiếm tựa hổ lúc nào cũng có thể vung ra. Một kiếm chém cái này nhìn tương đối cường tráng trẻ sơ sinh. Đây là trong đời lớn nhất điểm nhơ. Lại còn là một có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đem nàng cho tức chết to lớn điểm nhơ Còn giữ lại làm gì chờ hết năm hoặc là khiến hắn thừa kế chính mình gia sản lớn như vậy mà cường tráng trẻ sơ sinh không biết tại sao Tổng cảm giác mình mẹ đại nhân tay Thật giống như có chút không khống chế được muốn cho gửi mấy đi lên một kiếm Vì vậy tại mãnh liệt cầu sinh muốn khu xử hạ Hắn theo bản năng lại dập đầu một cái Sau đó mãn hàm nước mắt ngầm đầu Cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm mụ già Tựa hồ là đang hỏi ngươi nhẫn tâm sao nắm tiên kiếm tay trái nhỏ bé không thể nhận ra run một cái Nữ nhân đều là cảm tính Cho dù trong tính cách lộ ra một vẻ tàn nhẫn, Đứa nhỏ này nhìn thật bực người đi nhưng là sầu gì gọi nàng một tiếng mẹ đại nhân Chính mình nếu là một kiếm chém bề ngoài như có chút bất cẩn nhân tình a. Đụng quản hài tử làm sao tới. Dù sao cũng là chính mắt nhìn thấy từ trên người chính mình rớt xuống thịt. Đánh gãy xương liền với gân. Tâm ít nhiều có điểm mềm nhũng. Cái này mềm nhũng chém liền không đi xuống trong tay tiên kiếm. Một khi không có trước tiên giết chết cái này luôn là làm nhân tâm tính nhiệt trướng. Mới hạ thủ nhưng khó khăn. Ngay sau đó, nàng liền sẽ cho mình tìm một cách lưu lại đối phương lý do. Không bằng thử bồi dưỡng một chút trẻ sơ sinh. Sau đó mới báo cho biết đối phương. Đại ma vương là của hắn cừu nhân dếp cha đến vừa ra lời nói bản trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện. Cha con tương tàn tiết mục đến lúc đó. Chắc hẳn lão nương hội thật cao hứng đi. Phi phi phi đại ma vương tài không phải của hắn cha đẻ đây. Đất vàng chén cũng không phải, càng không tư cách. Nghĩ tới đây. Không biết tại sao mộ già hỏa khí đi từ từ liền tăng lên. Thật là có thể bốc hơi toàn bộ viên ngôi sao nước biển. Hai cách ngoạn ý nhi. Một là khắp nơi muốn chết đắc tội người tiểu thổ toàn. Một cách càng dứt khoát. Dứt khoát mẹ nó thì không phải là cá nhân đời ta thật là số khổ. a Mộ già rất là cảm khái nói. Phối hợp nàng tương đối tinh xảo trẻ tuổi mặt mũi. Cả người sống như là một bị cặn bã nam vứt bỏ vô tội nữ nhân. Nhân vật bên trong tràn đầy đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Hài tử, ngươi nhớ. Cầu nhân của ngươi, hắn gọi là Đại Ma Vương. Chính là Trung Xu Chi khu vực nhân sĩ quần tinh chúng gieo hỏa Sau khi nhất định phải thật tốt tu luyện báo thù cho Vi Nương. Tiếng nói rơi xuống, lại thấy trẻ sơ sinh chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Tựa hồ rất là không hiểu tại sao đại ma vương đột nhiên trở thành cửu nhân của hắn Không đợi mụ già tiếp tục quán thâu cửu hận Nhưng thấy đối phương mặt đầy ngây thơ mở quát hỏi Mẹ đại nhân Ngươi có phải hay không cùng cha đại nhân sinh xảy ra cái gì mâu thuẫn phúc mụ già che lồng ngực của mình Tức giận gan đều bắt đầu run lên Cái này dày thối quả nhiên vẫn là giết đi Giữ lại hắn lão nương sau khi chuẩn không có một ngày tốt lành quá Trẻ sơ sinh chớp chớp con mắt, chính mình thật giống như lại đem mẹ đại nhân cho làm cho tức giận. Đều do cha đại nhân, không việc gì tại sao đắc tội mẹ nàng lão nhân ra. Ngày sau gặp nhau định phải thật tốt kết hợp một chút quan hệ của song phương. Nhất cái gia đình bổ tới chém tới, là thật có chút bi ai, không có chút nào hòa thuận. Mụ dài nhìn vẻ mặt suy tư suy sẻo hài tử, con mắt lúc này nhắm một cái. Nói thầm một tiếng hoàn rồi Cái này dày thối không chừng ở kìm nén Cái gì ý nghĩ xấu đây với hắn cha A phi cùng cái đó đáng chết thổ dân Đại ma vương như thế Từ đầu đến chân lộ ra một cỗ xấu sức lực Khiến nhân hận không được đi lên đánh hai quyền Tiết cho hạ sận Ô chờ chút Bây giờ này xui xẻo hài tử là con mình Ta đây cách làm mẹ đi lên đánh hai quyền Thật giống như không có gì không đúng a Đại ma vương ta không thu thập được Một đứa bé còn không giải quyết được sao thân là Linh Anh xui xẻo hài tử. Mãn đối với thiên phú gì bẩm. Cơ hồ là ở mụ già nghĩ tới một khắc kia. Hắn liền phát giác nhà mình mẹ đại nhân là lạ. Tuy uy hiếp không được sinh mệnh, Nhưng nhìn tình huống chính mình muốn bị đòn a, Ngày muốn làm gì sau đó sau đó hắn theo bản năng mặt lộ vẻ hoảng sợ bật thuốc lên hỏi. Hoàn toàn không có mới vừa rồi có lý chẳng sợ hỏi mụ già. Đại ma vương có phải là hắn hay không cha đại nhân bộ ráng? Mụ già nhìn hai tay ôm ngực, một bổ ngươi ngàn vạn lần không nên tới, tới nữa ta liền hô hài tử. Lúc này không chỉ có món gan đau, tim đồng thời cũng có chút không thoải mái. Vì vậy tiện tay buông xuống tiên kiếm. Nhéo một cái phấn huyền mặt đầy mỉm cười từ trên ghế đi xuống. Nhưng làm sao nhìn đều có chút kinh khủng ý ở trong đó. Chạy nhất định phải chạy đứng dậy. Xoay người. Bộ dạng sun soi. Ba cái động tác có thể nói là làm liền một mạch. Giống như là diễn luyện vô số lần cho đến ngày nay rốt cuộc có đất dùng võ. Chẳng qua là, nhưng cũng chứng. Một đại đội tu luyện đạo đường cũng không đi lên trẻ sơ sinh, làm sao có thể thoát khỏi mộ già ma trưởng. Âm đùng đùng loạn soảng len ganh cuối cùng một tiếng là kêu thảm thiết. Hiển nhiên trẻ sơ sinh bị đến từ mẹ đại nhân viên kia thương yêu tâm. Đối với hắn ước tưởng chung cha đẻ yêu có bao nhiêu nóng bỏng thương yêu đứa bé này thời điểm liền cường liệt bao nhiêu. Đã đi xa thì về đổi môn cách đỉnh cách cằn nhằn tác tác, vô chi vô giác. Bọn họ một đám người nghe cái gì mẹ đại nhân cha đại nhân còn có đại ma vương ta cách lão thiên gia gia a Như thế bùng nổ có thể giết người bí phân. Lại để cho bọn họ đám này đã tương du cho không sót một chữ nghe được. Bọn ta hẳn. Khả năng. Có lẽ. Đại khái sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ đội trưởng. Nếu không chúng ta chạy trốn chứ một đám các đội viên. Mang theo thấp thỏm đưa ra rất có ý xây dựng ý kiến. Tin tức này hiển nhiên không là bọn hắn đám người có thể chịu đựng cùng tiêu hóa. Vạn nhất khi nào tiết lộ ra ngoài, không chừng thì phải tìm tới chính mình. Đến lúc đó, bị bịch khẳng định kẻ gian thảm, "An tâm, chúng ta cái gì cũng không nghe thấy, cứ theo lẽ thường tuần tra, sau đó trở về ngủ ngon giấc quên hôm nay nghe thấy." Kẻ lỗ mãng tài hồi chủ động chạy trốn. Như vậy không phải nói rõ ngươi trong lòng có chuyện không ngươi cho rằng là tinh thần chi chủ, không thu thập được ngươi một cách nho nhỏ thì về nào? Thật coi người ta sinh đại ma vương hài tử sau, tâm bắt đầu biến mềm mại. Rõ ràng bọn họ hiểu lầm cái gì. Mà tại phía xa Trung Sô Chi vực hạ hiểu thiên. Liên đả rồi chừng mấy nhảy mũi. Luôn cảm giác phía sau có người chú trọng chính mình đây nhìn cái gì vậy còn không nắm chặt lừa gạt tiền ta nhưng nói cho các ngươi biết. sao dịch ngạc đồng ý ít nhất người kia. Đời này khẳng định không thể quay về nhà. Cho cốt lão tử đều cho các ngươi dương được không còn một mống. Lời này vừa nói ra tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Gõ trong sao đại ma vương. Ngươi chính là cá nhân đấy vốn có chút lãn công các người tu luyện. Lập tức gấp mồ hôi đầy đầu. Không thể không nói. Cho dù là rơi xuống tổ đỉnh. Đối với quần tinh chúng đại thế lực mà nói. Sức hấp dẫn vẫn là rất mạnh. Mọi người vừa nghe trên người bọn họ còn ẩn tàng tước tôn bên trong di tích gì đó Lại không có bị đáng chết đại ma vương phát hiện Không nói hai lời đánh nhịp quyết định trả tiền Mặc dù họ hạ thường xuyên thích hại người chơi đùa văn tự trò chơi Nhưng là chỉ cần tiền đúng chỗ Trên căn bản sẽ không cần tánh mạng người Về phần lần này lại gặp rồi bọn họ một cái Một đám bọn thủ lĩnh biểu thị chính mình vốn không có để ý tha cùng đại ma vương lôi kéo nhau ra tiêu hao thời gian. Chẳng mau sớm để cho thủ hạ mang theo tước tôn bên trong di tích gì đó trở về. Húng hồ về điểm kia linh khí kết tinh. Kêu tiền sao thí tùy tiện đưa tay sạch một cái kéo. Cái gì tổn thất không đều trở về hạ hiểu thiên nhìn giá cả tiết tiết trèo cao. Tâm tình khỏi phải nói có nhiều đẹp. Ngược lại tiền chuột hạng người cuối cùng khẳng định không quả ngon để ăn các ngươi nếu là không muốn để. Lại người là mình có cái gì chiêu liền khiến cho cái gì chiêu đi Trở về lột một lớp ra Dù sao cũng hơn cho cốt đều nhân cho Dương tới cường chứ lúc tới buổi trưa Tại chỗ ngoại tinh nhân toàn bộ thở phào nhẹ nhõm Tuy cũng không biết những người khác cụ thể số lượng Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người đối với mình lộ ra rất có lòng tin Nếu như cái này đều thất bại hạng điểm để lời nói bọn họ nhận Đến đến, bây giờ tuyên bố ngươi một chút môn tiền chuộc số lượng. Tiên Chiêu, lấy 45 vạn ức mai linh khí kết tinh hạng đứng đầu bảng chúc mừng chúc mừng. Ngươi có thể ở nơi này 50 trong hộp, lựa chọn sử dụng ba cái vật phẩm trở về. Ngọa Tào Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là lấy ánh mắt hâm mộ mà nhìn về phía Tiên Chiêu người. Ba cái tước tôn bên trong di tích vật phẩm Cách này tôn tử trở về thỏa thỏa Được phải tiếp nhận to lớn tưởng thường A Một bước lên trời Cũng không phải là không thể Làm không cẩn thận Còn có thể lăn lộn cách tương đối khá chức vị Sau khi không chừng liền Có thể trở thành tiên triêu Một vị trong đó nổi tiếng đại nhân vật cấp cấp ha ha Đa tạ các vị Người này cũng là cười Hắn khiến cho ra tất cả vốn liếng Rốt cuộc lắc lư được mộ già cắn răng móc ra kích dù linh khí kết tinh. Lần trước xin thiên tôn xuất thủ tiên chiêu mặc dù không về phần thương cân đồng cốt, lại cũng không chịu nổi. Hiện nay, liền trông cậy vào tước tôn bên trong di tích gì đó trở về một lớp huyết đây. Hắn chưa bao giờ cân nhắc qua, họ hạ trong hộp ngoạn ý nhi thật sự là xuất từ tước tôn di tích. Hoặc giả nói là căn bản cố nén không đi nghĩ bậy. Lưu lại thỏa thỏa một con đường chết Một phần cũng không có cách loại này Dựa theo hạ hiểu thiên nói đi làm Còn có một chút hy vọng sống Là một nhân đều hiểu Rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào Tồn tại Hắn không thơm sao vị thứ hai Đến từ vương thiên tôn dưới cờ 40 tỷ tỷ mai linh khí kết tinh Để cho chúng ta chúc mừng hắn Ngươi có thể chọn hai cái hộp mang về Tới với đồ vật bên trong tốt hay xấu toàn bằng vận khí. Vì kế tiếp tiểu hoa nửa ngày, rút cuộc tuyên bố xong rồi hạng. Hơn 20 người, ước chừng cho Hạ Hiểu Thiên đóng góp 444 vạn ước mai linh khí kết tinh. 444 mấy con số này. Nhìn sao có chút không hên đây liền như vậy. Vừa nghĩ tới là trăm tỷ tỷ. Tâm tình của hắn không tên thanh thoải mái không ít. Bên trong sân để hơn 50 cái hộp, bị người chọn lấy hơn phân nửa. Đáng nhắc tới chính là, những cái hộp này là đặc chế, ngăn cách hết thảy người thần niệm dò xét. Tài liệu đương nhiên là có thể nói quần kinh tiểu đinh đang cỡ đầu điểu. Từ chính mình tiểu kim khố bên trong cống hiến xa tới. Nghe nói đồ chơi này. Ở không có đánh khai phong ấm tiền. May mắn là kinh thần chi chủ đều không thể sòm ngó nội bộ một. 2. Đám người này ở trở về thời điểm có thể hay không trước thời hạn mở ra kiểm tra suy nghĩ nhiều Nếu là khiến bọn họ thủ lĩnh biết được đụng quản bên trong đừng là cái gì cũng phải giết chết những người này Thậm chí trước khi chết còn phải bị đến khó có thể tưởng tượng hình phạt Người nào đặc biệt u biết rõ Người có hay không từ trong cầm đồ vật huống chi trên cái hộp có phong ấn. Một khi mở ra Rất dễ dàng bị người nhìn ra đây là một hàng đắt xài rồi Cho nên không có ai sinh ra loại này trước kiểm tra một lần tâm tư Ở đưa đi đám người này sau Hạ Hiểu Thiên hướng về phía cổ đầu điểu hỏi Ngươi cách này tài liệu của cách hộp Là từ nơi nào lấy được cổ đầu điểu ấp úng, Không muốn nói ra đến Kết quả bị bắt thịt hương để cho bán đứng Chúng ta gánh chỗ tử Không sai Hai cái này huyên để bị cỡ đầu điểu cho phù hộ đi gánh chủ tử đi. Chủ tử Hạ Hiểu Thiên nghe vậy có chút mộng. Mắt mớ gì đến chủ tử đúng. Tước tôn bên trong di tích gỗ một đầu. Rất nhanh bắp thịt huyên để nói ra thật tình. Hạ Hiểu Thiên khục khục ta giải thích một chút. Đừng xem đây là vạn tổ chi đình bên trong dùng để kiến trúc nhà chủ tử cánh cửa tường thể gì. Nhưng là cũng không có nghĩa là. Bọn họ không chân quý ngươi cũng biết đảo tổ đình cường giả quá nhiều Vì phòng ngừa mọi người lẫn nhau dòng ngó chính mình Chặt nhóm lớn tuyệt thần một làm tài liệu Toàn thân cách tuyệt thần niệm dò xét Hơn nữa bởi vì vạn tổ chi đình dùng tương đối nhiều Bây giờ ngươi nghĩ lồng một cây tuyệt thần một Khó lại càng khó hơn Cho nên bọn họ hoa cách mấy chục tỷ tỷ mai linh khí kết tinh Lấy về hay lại là tiện nghi bọn họ vào giờ phút này Cho dù là bắp thịt hương để đều cảm thấy cỡ đầu điểu tương đối vô sỉ Chân không chân quý để ở một bên Liền mấy cái phá cái hộp lượng Có thể làm gì hiện nay có mấy cái có thể dòng ngó tinh thần chi chủ đang không có nhóm lớn lượng tuyệt thần một Món đồ kia thuộc về gân gà Ăn thì không ngon bỏ thì tiếc Ta tương đối hiếu kỳ Người ở bên trong rút cuộc thả cái gì ngoài ra mây thần hương chi phí Đừng quên cho ta linh khí kết tình Cở đầu điểu vừa mới bắt đầu Nhưng là không có chế tác nhiều như vậy cách hộp Nhưng là không biết hạ hiểu thiên tại sao Đột nhiên thay đổi kế hoạch Còn đem nó còn thừa lại mê thần hương cho đòi tới Phải biết đồ chơi này Nhưng là ngay cả tinh thần chi chủ Cũng có thể mê mũi như vậy xe vô mấy giây Ngoại trừ lúc trước nhìn thấy mấy cái thứ phía sau Toàn bộ là họ hạ lén lén lúc lúc một người giả bộ Ngay cả nó đều không biết nổi bộ ngoạn ý nhi Chỉ bất quá, nhất định gặp nguy hiểm thôi Hắc hắc, có lúc ta cũng cần điều chỉnh một hạ tâm tình huống hổ ngươi không cảm thấy Đùa bớn tinh thần chi chủ Thế tôn Thiên tôn một loại nhân vật Hội càng có cảm giác thành công sao cỡ đầu điểu ta cảm thấy cho ngươi là đang ở muốn chết Tiên triêu, mụ già trong tầm cung Cường tráng trẻ sơ sinh bây giờ có rồi một cái tên thật đơn giản. Khiến nhân nghe một chút cũng biết đây là đang nhằm vào người nào. Lý Đỗ Ma. Đơn giản lại thô bảo, không giống như là người có học thức tên. Hoàn toàn là chạy hạ hiểu thiên đi, có thể thấy nàng bây giờ cũng cùng họ hạ, có huyết hải thâm cừu. Sưng mặt sưng mũi bảo bảo Lý Đỗ Ma, khéo léo đứng ở mẹ bên người đại nhân. Mặt tò mò nhìn quỳ ở phía dưới, cung cung kính kính lấy ra ba cái hộp đẩy về phía trước nhân. Đại nhân, đây là ta ở tước tôn bên trong di tích mang về đồ vật. Ha <cười> Haha, 45 vạn ước mai linh khí kết tinh từ đại ma vương trong tay mua về ba cái hộp. Mù già mặt như phủ băng đạo, Bị dọa sợ đến phía dưới quỷ dưới đất người kia. Thiếu chút nữa không có tại chỗ tè ra quần lão nhân gia đều biết chúng ta nội mạc giao dịch làm sao, mặc dù là ngươi âm thầm ẩn núp đi xuống, vì để cho người phát hiện, nhưng là tiền chuộc sao cho đại ma vương, không phải là biến hình từ trong tay mua mắt thấy thuộc hạ nhỏ bé không thể nhận ra phát sun, nàng lập tức lạnh giọng chất hỏi, là thuộc hạ vô năng, người này nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội ngàn vạn lần chớ cùng đại nhân vật đính ngưu bằng không kết quả nhất định sẽ rất thảm. Tốt lắm, đại ma vương không giữ lời hứa cũng không phải lần một lần hai rồi. đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. bổn tòa thật ra thì đã sớm chuẩn bị xong, bị hắn vơ vét tài sản. lý độ ma nghe đại ma vương ba chữ trước mắt nhất thời sáng lên. ở trong tai của hắn, đây là cha đại nhân cho mẹ đại nhân lễ vật. Chỉ bất quá tại sao phải bỏ tiền đây chẳng lẽ cha mẹ quan hệ. Đã tồi tệ tới mức như thế rồi không trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình kết hợp song phương ý tưởng. Gánh nặng đường xa. Bất quá vô luận như thế nào nhất định phải thành công làm cho mình có một hạnh phúc mỹ mãn nhà. Lý Đổ Ma cố nhiên là Linh Anh Giáng thế tự thân lại thiên phú gì bẩm. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể như cùng ở tại lăn lộn trốn hồng trần cáo xà Có một số việc hắn ra đời không lâu không làm rõ được Ý tưởng luôn là rất đơn thuần Sinh nhi chi chi người Ngàn vạn lần chớ hoài nghi đây là ông trời già con ruột Thỏa thỏa xuyên Việt giả không thể nghi ngờ trực tiếp một đao chém thì xong rồi Mụ già không có ở đây suy nghĩ hạ hiểu thiên Mỗi khi nói tới đại ma vương ba chữ Nàng Lục phủ ngũ tạng liền mơ hồ đau, khó chịu a. Tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên ba cái hộp nhất thời nhẹ nhàng đến trước mặt, giống như là làm định thân thuật như thế. Nàng tiện tay chọn một người trong đó cái hộp, điểm ngón tay một cái phá vỡ phong ấn, liền không cố gì gì mở ra. Lấy tuyệt thần mộc chí tạo đồ vật, bên trong ngoạn ý nhi có thể đơn giản huống hồ. Cõi đời này có vật gì có thể án toán nàng có lúc nhân? Thật không có thể quá mức tự tin Bởi là một cái sơ xảy thì có thể lật thuyền trong mưng Phúc xương mù màu trắng lượn lờ trực tiếp hồ ở trên mặt của nàng Thấy vậy Mù già lập tức phong bế toàn thân Hơn nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút Lực vô hình nhanh chóng khuyết tán cần phải xua tan những thứ này khói mù Kết quả cũng không chứng dùng Hơi khói không trở ngại chút nào phun đến rồi mặt của nàng, trong nháy mắt cả người ý thức trở nên mê ly lên. Ầm sau đó đứng ở một bên Lý Đồ Ma cùng quỳ ở phía dưới tu luyện giả liền cách nhìn một cái to lớn đặc chế nắm tay, từ trong hộp bắn ra ngoài, hung hăng đập vào mộ giả tấm kia kinh xảo trên gương mặt tươi cười. Lý Đồ Ma đại thánh tu luyện giả người trước mặt đầy hiếu kỳ, đây là cái quái gì? Nhìn thật tốt chơi đùa a. Người sau chính là kinh sợ muốn chết, không ngừng kêu chính mình phải chết. Đại ma vương ngươi một cách bấy cha biết độc tử. Thì ra như vậy cả nửa ngày ngươi vẫn là đang chơi ta xong rồi xong rồi. Thua cuộc. Quả nhiên không thể đem huy vọng ký thác vào cách đó hèn hạ vô sỉ ra hỏa trên người. Người này cũng không phải lần một lần hai suất nhĩ phản nhĩ. Làm sao có thể đối với bọn họ. Mở một mặt lưới đây không tới một giây. Khôi phục ý thức mụ già Âm trầm nhìn chầm chầm đánh một quyền của mình kinh hỉ hộp Ha ha Cái này cười lạnh một tiếng Khiến phía dưới hủy đại thánh tu luyện giả huyết đều lạnh thấu Lý đổ ma thấy mẹ đại nhân phát ra tiếng cười Thầm nói hay lại là cha đại nhân có năng lực chịu Lại dùng một cách hộp lấy được mẹ vui vẻ Mây thần hương bỏ ra rất lớn vốn liếng A Nghe tên liền có thể biết được Sương mù này lợi hại, ngay cả thần linh cũng có thể mê muội. Đây là vạn tổ chi đỉnh, xuất phẩm quần tinh hàng tích chứ không nhiều, dùng một chút ít một chút. Quả thật giống như mù già trong lời nói từng nói bỏ ra rất lớn vốn liếng. Ngươi mở ra cái hộp này. Mù già cong ngón búng ra, mang còn sót lại hai cái hộp một người trong đó, đưa đến quỷ đại thánh tu luyện giả trước mặt. Người này ngược lại cũng sức khoát. Không nói hai lời mở hộp ra. Thứ gì? Đại nhân, hay lại là nắm tay? Chỉ bất quá đồ chơi này, thật giống như hư rồi, không có bắn ra đến. Mụ giả nghe vậy, vấy tay mang cái hộp chiêu đi qua. Đúng như dự đoán cùng thứ nhất sống nhau như đúc, khác nhau chẳng qua chỉ là màu sắc bất đồng thôi. Lenh ganh nắm tay đột ngột chạy, bất quá lần này không có được như ý, bị cản lại. Buồn chán trò lừa bịp. Đại thánh tu luyện giả cuối đầu xuống, hoàn toàn không dám ngẩng lên. An an tính tính làm cái tiểu trong suốt đi tỉnh bị người chú ý tới tiện tay xếp chết. Người cuối cùng cái hộp, mụ già vấy tay mở ra. Một đạo bạch quang bắn tán loạn, dứt khoát không vào bụng của nàng. Tình cảnh này, nàng không ít thấy quá, còn mẹ nó đích thân thể nghiệm qua. Lập tức phản ứng cần phải luyện hóa. Kết quả lần này tốc độ so với trong ngày thường còn phải hung mánh gấp mấy lần có thừa một đứa bé sơ sinh đột ngột rơi xuống đất lại đang hô hấp đang lúc trưởng thành rồi. Mẹ đại nhân mụ già đại thánh tu luyện giả nghe vậy chợt ngẩng đầu, sau đó lập tức trừ ra đầy chán dấu hỏi. Ta mệt xiết cách lau cách này trần nam khi nào tiến vào ta sao một chút cảm giác cũng không có chứ. Chờ chút. Hắn quản mụ già kêu mẹ đại nhân cái này cái này cái này nhà ai sinh con cái quái gì vậy như vậy Tâm một ức tinh thần đang lúc còn giống như thật có một cái biết độc tử sinh con kẻ gian nhanh người Không đúng Phải nói là khiến nhân sinh con kẻ gian mau đại ma vương chỉ bất quá cái này tốc độ phát triển Quả thực có chút kinh người Quá rời à vui vẻ chứ lý độ ma thấy quỳ xuống mẹ đại nhân dưới chân nhân Trước mắt lúc này sáng lên Giọng mang theo kinh ngạc vui mừng hô em trai cái này dáng sinh trẻ sơ sinh cũng là lấy không kém gì thanh âm của đối phương hô ca ca em trai ca ca hai huynh để còn kém ôm chung một chỗ vùi đầu khóc sống rồi. Phúc mụ già thấy vậy không chỉ có không có chút nào làm rung động, ngược lại là lần nữa thổ một búng máu. Nay thiên kinh trải qua sự tình thật sự là cùng ngồi xe cáp treo như thế đá diện. Hơn nữa không chớp mắt. Một cách ngoài ý muốn tiếp lấy một cách ngoài ý muốn. Khiến cho nhân quả thực không có cách nào đề phòng. Bản đến một đứa bé, liền đủ để cho nàng nhức đầu muốn chém người. Bây giờ lại tới một. Khi ta là người gì chớ được tình cảm sinh rụt máy mà đại ma vương. Ta nhất định phải giết ngươi tiếng nói rơi xuống. Không đợi nàng lên đường. Lại thấy vừa mới giáng sinh hài tử đột nhiên tới một câu. Đại ma vương là cha đại nhân sao phúc thông đại thánh tu luyện giả nghe vậy trực tiếp ngồi phịch ở phía dưới Được đã biết một lần không chết cũng phải chết Oanh mộ già mang theo vô cùng vô tận hận ý Rời đi tầm cung chạy thẳng tới Trung Xô Chi khu vực đi Khác vừa nhìn lấp lánh phát quang phát công không biết sao chén Hạ hiểu thiên tràn đầy cảm khái nói Không biết có mấy cái có thể chúng chiêu như đã nói qua Người khi nào lại thăng cấp hai người chúng ta Rốt cuộc ai là mở ô tô đấy ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 743 nói cho hài tử Ba thương hắn không có sai Tiểu ở hạ hiểu thiên cùng ngoại tinh nhân môn đồng thời Liên hiệp gạt lừa gạt mỗi người bọn họ cấp trên thời điểm Đột nhiên vô duyên vô cứ lại thương mại thăng cấp Xin thứ lỗi hắn lấy nhất giới thân phận của đại ma vương nổ thô tục Xảy ra bất ngờ tin tức nhắc nhở Thật sự là có chút khó mà khiến nhân tiếp nhận. Loại tình huống này giống như là hai cái với nhau nhận biết người quen. Một người trong đó bế quan phổ tu nhiều năm. Sau khi xuất quan cảm khái chính mình rút cuộc thần tông đại thành. Có thể tung hoành thiên hạ. Kết quả khi hắn sau khi xuống núi. Lại phát hiện bằng hữu ăn ăn uống uống. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua vô cùng tiêu sái đang lúc. Hơn nữa người ta đã bất chi bất giác giải quyết thế giới. Đổi thành ai có thể không đột lên đôi câu, vừa mấy giỏ nịnh mông phát tiết một chút trong lòng ngực buồn sầu tỉnh Thì ra như vậy lão tử vượt mọi khó khăn gian khổ hợp lý trạch năm Còn không bằng ngươi ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời tới nhanh không biết sao chén một lần làm cá nhân hắn rất là buồn bực. Cái này chén hắn gần đây cũng không có mất trí sử dụng a hôm nay hắn thực sự làm được nho nhã hiền lành bốn chữ chưa bao giờ tàn nhẫn xuất thủ khiến nhân mang thai sinh con hơn nữa ngươi đặc biệt nào không khỏi quá bất đi lão tử tân tân khổ khổ vơ vét tài sản các đại thế lực thủ lĩnh lừa gạt khiến cho ra tất cả vốn liếng khó khăn lắm có hôm nay thành tựu nhưng là không biết sao chém cái đồ chơi này quá không phải thứ gì rồi tùy tùy tiện tiện là có thể thăng cấp Bằng cái gì rút cuộc bằng cái gì hạ hiểu thiên tử bế rồi. Cho tới bây giờ đều là hắn đấm người ngồi sổm góc tường. Mặt đầy buồn bực muốn hộp máu. Hiện nay xem như gặp đối thủ. Đất vàng chén chưa xuất thủ. Ở vô hình gian sử được đặt tên Mãn Quần Tinh. ác quán Mãn Doanh Đại Ma Vương ngồi trồm hổm dưới đất một thân một mình vẽ lên cái vòng tròn. Chẳng lẽ... Nó mới thật sự là ông trời già con ruột hạ hiểu thiên trong mắt xúc mãn nước mắt. Nếu không phải cái này quá cứng rắn, hắn đã sớm hạ hắc thủ nắm đối phương đập bể rồi. Cho ngươi nha một đến hai, hai đến ba khiêu khích bản thân kiên nhẫn. Ai, sau khi hay lại là cố gắng hại người khác kim đi. Ta theo cái tương đối cái gì thắng ta đại ma vương cũng liền so với chén lợi hại một chút. Thua ta mẹ nó ngay cả một cũng không bằng. Tính tới tính lui, hắn bên ngoài đều không chiếm được tốt. Húng hồ. Không biết sao chén càng mạnh. Hắn lấy được lợi ích. Còn có bản thân lực uy hiếp gặp nhau vô tiền khoáng hậu tăng cường. Sau khi bất luận kẻ nào nhận được chuyển phát nhanh, sợ rằng đều yêu ước lượng một, hai quấn quyết muốn không nên mở ra. Đồ vật bên trong có thể là chính mình mua sẽ đến. Cũng rất có thể ẩn tàng đại ma vương tà áp tới chữa một đòn. Cở đầu điểu mặt đầy quái dị nhìn nắm cái đất vàng chén lầm bầm lầu bầu hạ hiểu thiên. Dưới cái nhìn của nó đối phương có thể là tinh thần phương diện xuất hiện một ít vấn đề. Gài bẫy trên một triệu ước mai linh khí kết tinh. Tiểu tử ngươi phi phàm mất hứng. Ngược lại là một bộ muốn rơi lệ biểu tình là mấy cái ý tứ sau đó vừa khóc vừa cười. Khi dễ điều ra ta không đánh lại ngươi có phải hay không có sao nói vậy cầu đầu điệu nếu có thể làm quá hắn. Đã sớm mở ra cánh tả hữu khai cung rút ra họ hạ rồi. Được tiện nghi còn khoe tài bẩn thiểu ai đó. Tuổi tác còn nghi vẫn chuyển thế không biết sao chén bốn hai trăm. Không không không không. Không không không không xuyệt chéo hai trăm bốn mươi. Không không không không. Không không không không vĩnh bố. Linh thai. Thuốc đầy sinh trường. Lớn lên vui vẻ. Thủ thế chờ đợi hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác. Vừa mới đột ngột tăng vọt một mảng lớn điểm kinh nghiệm ếp. Hắn nhất thời lệ rơi đầy mặt. Ở đây đãi ngộ không khỏi quá tốt. Không việc gì làm cho người ta gieo sống là có thể có đếm không hết ếp hưởng dụng. Ta thật hâm mộ á. Nếu như bản ma vương có thể như thế. Chẳng phải là muốn bình bộ thanh vân vân vân. Gieo sống đạt được ếp. Không đợi lão tử công thành danh tỏi Sợ là trước phải chết ở trên giường đi nghĩ đến đây Hạ Hiểu Thiên lập tức lắc đầu một cái Nắm trong đầu cực kỳ không đáng tin cậy ý tưởng quăng ra ngoài So sánh với tinh tan nhân vong hay lại là khắc kim tới đơn giản thô bạo Dù sao loại này ớt lấy được điều kiện Không chỉ cần muốn sống được Còn phải có hai khỏa một ớt tinh thần có thể súng đoạt hạng nhất hai cái bạc kim thần mới có thể làm được Tuổi tác còn nghi vấn chuyển thế không biết sao chén 429, 8000, 0000 xuyệt chéo 240, 0000, 0000 000 vĩnh cố, linh thai, thúc đầy sinh trường, lớn lên vui vẻ, thủ thế chờ đợi từng cái khiêu động ép phía sau, đều biểu thị một vị người bị hại gia tăng, biên độ nhỏ nhảy lên. Chỉ có thể nói rõ đối phương bất ngờ không kịp đề phòng chúng chiêu Với đến gần vô hạn chúng chiêu một khắc kia Lập tức luyện hóa linh thai Tránh khỏi có thể xuất hiện gia đình mâu thuẫn Nếu là đột nhiên phát hiện ếp đại phúc độ chợt tăng Chúc mừng chúc mừng chúng chiêu thế lực thủ lĩnh Các ngươi gia tộc hưng vượng Thêm một tên tân binh Mỗi lần nghĩ đến những thứ kia đối với chính mình hận thấu xương Nhưng lại không làm gì được người của chính mình môn. Hạ Hiểu Thiên không tự chủ được cười ra tiếng. Cho các ngươi không an an tâm tâm đợi ở địa bàn của mình phát triển. Chạy đến Trung Su Chi khu vực đến làm sự tình Bây giờ xong chưa khiến cả nhà ngươi con cháu đầy đàn thủ thế chờ đợi. Quả thật ở nhà lữ hành. Âm nhân cần thiết vô thượng thuộc tính A. Hạ Hiểu Thiên lòng tràn đầy cảm khái nói. Nếu không phải đột nhiên phát hiện không biết sao chén thăng cấp sau Nhiều điều này hung tàn thuộc tính Hắn mới sẽ không tốn sức ba lặp lại lấy một nhóm cái hộp đến Khục khục nên phân tiền đi cỡ đầu điểu thừa dịp hắn cao hứng thời điểm xông tới hỏi Mây thần hương nhưng là theo hắn nơi này lấy được Món đồ kia dùng một chút ít một chút Có thể nói là hiếm thế chân phẩm tới Được được đi, ta còn có thể bạc đãi ngươi chút ta nhưng là bạn thân a hại ai cũng sẽ không lừa bịp ngươi." Hạ Hiểu Thiên mặt đầy lời thề son sắt đạo, còn kém giơ tay lên thề với trời rồi. Hơn nữa tựa hồ đối với nó không tin mình, giọng có vẻ hơi bất mãn. "Ta hạ mỗ người là người gì? Người khác không biết. Ngươi một cái gì xào điều còn không biết sao hắn là cái loại này thích giật nợ?" Lúc nào cũng có thể lật lọng nhân nào cỡ đầu điểu nghe vậy nhất thời lật rồi một cách liếc mắt Ngươi nhưng đặc biệt nào thiếu cùng điểu ra ta kéo con bê Người nào không biết với ngươi làm bằng hữu tốt nhất thêm chút cẩn thận nếu không dễ dàng tán ra bài sản 44 vạn ớp mai linh khí kết tinh như thế nào hạ hiểu thiên nhìn mình tinh tế ngân hàng tài khoản số còn lại Trong lòng một chút ép cân nhắc cũng không có nói Ta ngươi người này quá khấu trừ đi chẳng qua là cỡ đầu điểu lời còn chưa sức. Mới vừa từ trong miệng phun ra một chữ. Liền bị hạ hiểu thiên lời ghé tiếp cắt đứt, ngại. Nhiều nói ít hơn chút nữa cũng được. Ngươi cần thể diện sao cần thể diện mà thế nào, không cần cảm ơn. Mặc dù kế hoạch không có ngươi chuyện gì. Nhưng ngươi ta giữa đàm cái gì có tiền hay không ngươi ở đây dạng từ chối. Đừng ép ta trở mặt nha nhiều đưa cho ngươi coi như là khổ cực phí. Khác ngượng ngùng. Họ hạ nói xong. Trực tiếp móc ra hơn 40 vạn ước mai linh khí kết tinh. Nắm cửa đầu điểu bao phủ lại ở trong đó. Sau đó mang theo bắp thịt hai huyên để cá nhân bộ dạng xun xoe chạy ra động tác vẫy kêu là một cái thuần thục. Phúc thông cỡ đầu điểu tự linh khí kết tinh trong núi chui ra, mang theo tiếng khóc hướng về phía hạ hiểu thiên bóng lưng hô. Vương bát con bề ý của ta là không đủ. Ngươi một cách bấy cha con ba ba tôn. Cho điểu ra ta đứng lại hôm nay. Ta nhất định phải thế thiên hành đạo giết chết ngươi một cách uy nhi tử. Những lời này cơ hồ sùng hết nó trọn đời sở học, đáng tiếc họ hạ bịt tai không nghe. Chỉ tần không cùng đại ma vương đàm tiện chúc ta vĩnh viễn là hảo huyên đệ. Cái gì đàm tiện không bàn nữa. Nói nữa cẩn thận đại ma vương tiểu thành khẩn đấm ngươi ngực nha. Cở đầu điểu hô xong lời nói sau. Trên mặt bi thương biểu tình lúc này biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là cười gian. Sau đó một cách mang hơn 40 vạn ức mai linh khí kết tinh nuốt xuống. Ai... Ngươi cách này xúc thì quan còn muốn cùng ta đây lão cửu chơi đùa nội tâm mê thần hương quả thật chân quý. Nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ đầu năm nay. Có mấy cái có thể sử dụng lên có tiền mà không mua được. Không ngoài như vậy. Đồ chơi này thuộc về gân gà. Người có thực lực không cần mê thần hương phụ trợ chính mình. Như thường không cố kỷ gì dết cầu định. Không thực lực nhân. Mặc dù có mê thần hương lại có thể thế nào không đánh lại cho dù ngươi liều mạng cũng không được Bất kỳ âm mưu dự kế Trước thực lực tuyệt đối chẳng qua là không chung lâu cát Nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ Trừ phi bản thân ngươi trên đầu đỡ lấy độc trúc với nhân vật chính hào quang từ nơi sâu xa tự có thiên ý giúp ngươi Nhưng trong lòng tràn đầy đắc ý Cảm giác mình rốt cuộc chiếm một lần thượng phong Gài bấy hạ hiểu thiên cách này không hợp cách xúc thì quan một thanh cỡ đầu điểu chưa bao giờ nghĩ tới. Đại ma vương lúc ấy không phải là yêu cầu mê thần hương người sao hai người đều là lòng tràn đầy hoan hỉ Một cách cho là mình chiếm tiện nghi thiếu đưa tiền. Kiếm không ít. Một cách khác cũng là cho là mình thành công gài bấy một cách đối phương mang gân gà bán một cái giá tiền cao. Cũng không biết đến tột cùng là người nào lỗ vốn. Hoặc là hai người mỗi người đều kiếm lời với nhau giữa không có bại nhà họ hạ chạy về phu quét đường trụ sở chính đại hạ dùng một đoạn thời gian thật lâu tài khó khăn lắm nắm 400 tỷ tỷ mai linh khí kết tinh chuyển hóa thành ếch rào đột ngột trước đó chưa từng có rào đột ngột ếch 2200. ngàn hai không không không không không không không thoải mái hạ hiểu thiên nằm trên ghế salon tâm tình trước đó chưa từng có thoải mái Tuy nhìn ướp ướp không phải là không có đá từng, nhưng là còn chưa nóng ư trực tiếp dùng để dung hợp ngũ phương ấm. Thật ra thì cũng không có, căn bản không có khác nhau. Sau đó hắn liền bắt đầu, lười biến kiểm tra từ ngoại tinh nhân trên người chúng giành được tước tôn bên trong di tích vật phẩm. Mười tấm thiêu hủy không còn hình dáng tàn hiệt. Năm bình xìn giữ còn coi như hoàn hảo bình ngọc. Còn có mấy cây đồ chơi này là vũ mao chứ trong mảnh vụn chữ nhìn hạ hiểu thiên suyết nữa rất học được vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ hắn lại một chữ cũng không nhận ra định mệnh cẩu đầu điểu ta muốn trả lại hàng lúc trước nói xong rồi học được vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ sau một ước tinh thần bên trong bất luận một loại nào văn tử cũng có thể dòm ngó một hai đây sao đến vạn tổ chi đình nơi này không nhạy nữa nha thế nào Đồ chơi này còn có thể mất nên hay sao cái này đều không phải là Lén lén lút lút ẩm dấu một tay đi Hơn nữa ở hết sức chăm chú kiểm tra chữ viết thời điểm Mười tấm tàn hiệt thoáng như biến thành một vòng đại nhật Cả người phảng phất bị chói ở trên thập tử giá Tiếp nhận vô cùng vô tận Không ngừng leo lên liệt hỏa thiêu đốt Nếu không phải bắt thịt hương để ở một bên phát hiện không đúng Gắn gượng từ trong tay hắn nắm tàn hiệt đoạt đi Hắn sợ là có thể đốt thành một nhóm cho bụi. Đương nhiên có tội nghiệp vĩnh sinh thuộc tính hắn. Không cần phải lo lắng chính mình hội thật tử vong. Chẳng qua là dù là thủ ngược đãi cuồng. Cũng sẽ không không sự cố ý đi tìm chết đi sau khi tỉnh lại hạ hiểu thiên. Nhìn tận mắt chính mình xiết tàn hiệt trên tay trái. Đóng dấu tràn đầy đặc thủ văn tử. Một lần thâm nhập linh hồn. Nếu không phải nhục thân có thể tự chủ tu phục. Từ tà thần trên người đại nhân nhổ tới sức mạnh to lớn vô song. Sau khi sợ là phải dẫn nhìn tương đối có văn hóa hình xăm cả đời rồi. Về phần còn sót lại ngũ bình ngọc, hắn sau khi mở ra nhìn một chút. Nhiệt chẳng qua là rút ra rồi nắp bình một chút xíu. Thậm chí có thể nói là nhỏ bé không thể nhận ra ghẽ hở. Kết quả suýt nữa chế ra một trận đại tai nạn. Trong khoảnh khắc đó toàn bộ ma đô thật giống như núi lửa bùng nổ không khí trong khoảnh khắc vặn vẹo. nếu không phải trải qua mấy lần năng lượng triều tịt, đủ loại kiến trúc, đại địa có tính dễ nổ tăng cường, sợ là một khắc kia sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi. cũng may hắn người này độc thân thời gian lâu dài, tốc độ tay tương đối mà nói tương đối nhanh, cơ hồ là ở phát hiện là lạ trong nháy mắt đó, liền lập tức lần nữa nhét trở về. Đồ vật bên trong không phải là trong truyền thuyết có thể đem đại thánh tươi sống cho đốt chết đan dược chứ gì sao điều Cách này mẹ nó chính là trong miệng ngươi. Dược lực có chút chợt đặc thù đan dược. Kéo con bê cách này toàn bộ một người tu luyện đầu đạn hạt nhân A. Tinh thần chi chủ sau khi uống có thể hay không đính chủ, sợ là cũng phải đánh ra một cái dấu hỏi. Sống hay chết đều xem tước tôn nàng lão nhân gia luyện chế phẩm chất như thế nào. Ngoài ra nữ nhân kia năm đó Có phải hay không luyện chế một đống lớn loài vật này Sau đó gặp địch nhân bất chấp tất cả không cần biết đúng sai Một bó to xuất ra đi Hạ hiểu thiên vừa nghĩ tới toàn bộ phiến thiên không Hiện đầy đủ để vượt qua đầu đạn hạt nhân gấp mấy trăm lần uy lực đan dược Cả người trong nháy mắt sẽ không tốt Vạn tổ chi đình thật đúng là đủ tà tính Không chỉ có văn tự khiến nhân xem không hiểu. Ngay cả một viên nho nhỏ đan dược. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể muốn một nhóm lớn người mình. Cuối cùng kia ba cái vũ mau. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới liền hai chữ đẹp đẽ đời này liền chưa từng gặp qua. Xinh đẹp như vậy vũ mau. Mới nhìn bên dưới cảm thấy giống như là một bình hoa thuộc về trưng bày một loại chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cậu đầu điều toát ra thèm chảy nước miếng biểu tình sau, Hạ Hiểu Thiên mặt đầy lanh lợi nắm Vũ Mao bỏ vào chữ vật không gian. Hơn nữa âm thầm thề, một ngày không lộng minh bạc Vũ Mao có tác dụng gì chỗ tốt, hắn liền một ngày sẽ không lấy ra. Cái này biết độc tử, gặp Hảo Đông Tây tùy lúc có thể xuất thủ cướp đoạt. Đoạt ngược lại không đáng sợ, chỉ sợ đối phương nhét vào trong mông đít. Đến lúc đó Hắn khẳng định không muốn đi móc. Quá chán ghét, Cũng không biết cái này đáng chết phá điều. Rốt cuộc từ cái gì á thú vị. Nắm chứ vật không gian xây dựng ở cái bộ vị đó. Chắc hẳn cho dù là địch nhân, giết chết nó sau khi phỏng trừng sẽ không làm đi ra cướp hàng sự tình. Phàm là có chút thân phận, ai nguyện ý đi móc một con chim tiểu hoàng hoa a, Nghèo đi nữa cũng không thể không muốn liêm sỉ. Đại ma vương ngoại trừ Hắn căn bản không có liêm sỉ vật này Tàn hiệt nói có cực lớn có thể là thiên nhân thuật Chẳng qua là vạn tổ chi đình văn tự Điều ra ta cũng xem không hiểu Dù sao đó là thiên đế một người đảo cổ đi ra ngoài Ngoại trừ sòng chính đội ngũ trở ra Trừ phi ngươi có thể tổ chữ thác bản Hoặc là trong truyền thuyết tổ tự bi Cổ đầu điểu ngồi ở trên ghế salon Làm bộ nói Nghiêm trang giọng phối hợp hình thể của nó cùng bộ dáng khỏi phải nói có bao nhiêu tức cười. Đương nhiên, người ở chỗ này, không có ai thực sự sẽ cho rằng nó rất tức cười. Có kiến thức nhân, luôn là tràn đầy một cổ không tên lệnh người tin phục lại hướng tới khí chất. Ừ cái này tiện tiện điểu ngoại trừ. Tổ tử Bi Hạ Hiểu Thiên lại mộng ép. Đây cũng là cái gì đồ chơi hay mà. Đáng tiền sao đối với họ Hạ mà nói. Trên đời đồ vật phân khác biệt Đáng tiền cùng không bao nhiêu tiền Tràn đầy sức mạnh vô thượng tổ tử bi May mắn là vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ đều không thể sánh bằng Chính là thiên đế hắn lấy mình vô thượng quyền bính Giao phó cho chính mình sáng tạo chữ viết quy tắc Truyền thuyết Tổ tử bi áp đảo quần tinh bất luận một loại nào văn tự, Cũng cụ có một bộ phận ngày chi đại đế lực lượng nếu như có thể toàn bộ tập đủ gặp nhau đạt được kia một phần lực lượng hạ hiểu thiên ta làm sao có loại chơi game cẩu mày ra buộc có cứng bách chúng ta đây không ngừng tiêu tiền khắc kim tập trang bị cảm giác ô đây thiên đế lão nhân gia nếu như có kiếp trước nhất định là một suất sắc trò chơi bày gia sư hàng ngày bị người phát thư khủng bố đe dọa thân người an toàn chúc cả nhà ngươi đồng loạt thăng thiên cái chủng loại kia Bình Ngọc lời nói, hẳn so với đốt chết đại thánh chính là cái kia đan dược còn phải mãnh. Về phần tác dụng, đừng nói ta không biết. Cho dù ta hiểu rõ cái gì hiệu quả. Ngươi dám dùng sao ngươi nói rời ả đây hạ hiểu thiên mỹ mắt trực nhảy. Ta còn rất tuổi trẻ. Cho dù là bất tử chi thân ta cũng không có tìm chết ý nghĩ. Long chim lời nói, chẳng qua là đồ trang sức mà thôi ác. Hắn nhìn vẻ mặt Vân đạm Phong Kinh thật giống như thật là mấy cây không trọng yếu đẹp đẽ lông chim cổ đầu điểu Không nói hai lời lộ ra một bộ ta cùng với các hạ không thù không oán Ngươi vì sao phải lấy ta làm khờ nhóm biểu tình Đáp lại một chút cái này kìm nén ý nghĩ xấu tiện điểu Ta nói là sự thật Anh anh anh ta cũng không nói không tin à Đối với với xấu đầu lòi đuôi cổ đầu điểu hạ hiểu thiên biểu thì ta tin ngươi cái chuột oanh không đợi trong bụng kìm nén chú ý cẩu đầu biểu tiếp tục giải thích cả vùng chợt run lên một cái thật giống như có cái gì vật khổng lồ đụng vào trung su chi khu vực lên vì vậy ba người một thú không tự chủ được theo cửa sổ nắm hướng thiên không chỉ thấy từng cái rõ ràng là người bình thường dáng nữ nhân lại rõ ràng đập vào mi mắt ngoại tào tinh thần chi chủ cựu đầu điểu nhất thời không có vô ích kéo tâm tư trực tiếp kinh hô thành tiếng đạo. đây cũng không phải là lần trước tinh thần thể mà là thật chân thân hạ xuống nữ nhân này dòm sao rất quen đây hạ hiểu thiên tự nhủ là là a chính mình chưa thấy qua mấy cách tinh thần chi chủ a tiên chiu bắp thịt huyên để bình thường thở là thở hơi có chút nhưng trí nhớ không kém Lập tức nhận ra đây chính là tiên triêu chân chính người chúa tể Hạ hiểu thiên nghe vậy, lúc này hiểu rồi đối phương đến tột cùng là người nào Mụ già chỉ bất quá người này đến Trung Su Chi khu vực làm gì tìm tình người đến mà đang ở họ hạ mãn tâm phúc phỉ thời điểm Chỉ thấy mụ già gầm lên Đại ma vương, ngươi nếu là người đàn ông tự ra đến cùng ta quyết tử chiến một trận quét quét quét ba đạo ánh mắt trong chốc lát tập trung vào hạ hiểu thiên trên người của đều là ở hỏi ngươi làm sao đắc tội nhân gia mỗi một ngày lại không thể ngừng điểm không tìm đường chết ngươi có phải hay không cả người ngứa ngáy ta thề với trời ta gần đây thật không có phạm nói đến chỗ này hạ hiểu thiên lập tức nhớ lại mấy cái cái hộp dường như một đám người bên trong duy chỉ có thuộc mụ già đền thảm nhất Sau đó còn một hơi thở mang về ba cái Không thể nào nữ nhân này chẳng lẽ chúng chiêu nếu không Tại sao một bộ bị cắn bã nam từ bỏ sự phẫn nộ biểu tình mình cũng không có phát điên mà đem 50 cái hộp toàn bộ nhét vào tới chữa một đòn Mà là rất là nhân từ chỉ chữa 25 cái Nàng cũng quá xui xẻo lời này nếu là nói ra họ hạ bảo đảm được bị người đánh đầu đầy bao 50 cái hộp nhét một nửa 50% tỷ lệ Còn mẹ nó không cao ngươi nếu là phát điên lên. Có phải hay không một cái hộp nhét mấy trăm chùm ánh sáng một hơi thở khiến nhân sinh mấy trăm hoa. Cô đông hạ hiểu thiên nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhớ lại Trung Su Chi khu vực là bị thiên đế bảo vệ. Ngay sau đó bình tĩnh nói. Không việc gì. Đừng nói nàng là tinh thần chi chủ. Thiên tôn tới vừa có thể thế nào còn có thể lập trời lời còn chưa dứt. Lại thấy mụ già trong tay xuất hiện một mặt ngọc bài. Giao trải rồng tinh cầu huyết sắc thiểm điện. Một giây ghế tiếp đột ngột tách ra một cái khe hở. Hạ Hiểu Thiên no no. Cở đầu điểu. Bắp thịt huyên đệ. Ba người biểu tình không đồng nhất. Bất quá là thuộc Hạ Hiểu Thiên có chút phương. Không có cách nào ai bảo hắn là kẻ cầm đầu đây. Nói xong rồi thiên đế hắn lão nhân gia hội thật tốt bảo vệ Trung Su Chi khu vực nhân dân đây ghét quả. Cái này mụ già lại có thể hằng lâm ngoài ý liệu là. Đối mặt tách ra một cái khe hở huyết sắc thiềm điện. Nàng cũng không có trước tiên dẫn đầu tiến vào. Yên tấm. Mặc dù hắn có năng lực đủ đi lại trung su chi vượt ngọc bài. Nhưng là món đồ kia rõ ràng cho thấy tiêu hao loại. Lấy lực lượng của nàng hạ xuống ở đây sợ là sẽ phải gặp hung mãnh nhất cắn trả. Trừ phi là lạc ấm tổ đình con dấu tinh thần chi chủ. Nếu không bất kỳ cấp bậc này đại nhân vật Cũng sẽ không lấy được có thể không nhìn cảnh giới Thời gian bảng hiệu Mà một khi lạc ấm tổ đình con dấu nhân chính là bị quần tinh coi như là nô lệ tay sai Thứ người như vậy ở tổ đình sụp đổ sau Không sai biệt lắm bị một ức giữa các vì sao người giết sạch Cở đầu điểu lời thừa thải không nói Sở dĩ giết sạch những thứ này tổ đình tay sai Không chỉ có chỉ là vì đơn thuần cho hạ giận, Đồng dạng là vì bảo vệ trôn giấu ở Trung Su Chi vực di tích Suy nghĩ một chút một cách có thể tùy ý ra vào Không nhìn cảnh giới Thời gian nhân tồn tại Người nào đặc biệt nào biết rõ có thể không thể xuất hiện cái thứ hai ngày chi đại đế bảo hiểm một chút Dĩ nhiên phải nhổ cỏ tận gốc cô hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm, không vào được liền có thể Như vậy là hắn có thể tiếp tục khoái trá đang làm chết bên bờ điên cuồng dò xét. oanh bóng người chợt lóe, hắn trực tiếp xông đi ra chạy thẳng tới thương không đi. Chờ một chút á đầu điểu nhìn càng ngày càng xa Hạ Hiểu Thiên, hơi dương ra miệng chim. Ta còn có lời còn chưa dứt Nàng mặc dù không có thể tùy tiện thiệp hiểm Hạ xuống. Nhưng là không có nghĩa là nàng không đánh chết ngươi. Đáng tiếc là Hạ Hiểu Thiên đã biến thành một cái điểm đen nhỏ. Như thế liều lĩnh đại ma vương, lần này thật không có muốn chết ý tứ. Hắn là sợ hãi, mụ già hội có cái gì tàn bạo thủ đoạn. Chính mình cố nhiên là không chết. Nhưng phu quét đường chủ sở chính tỏa nhà đồ sổ nhân. Cũng không phải là có thể sống lại kỳ nhân gì sĩ A. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, hắn ít nhất sẽ không liên lụy người bên cạnh. Hai tử khả ái sao hạ hiểu thiên trước trước con mắt. Hướng về phía kẽ hở bên ngoài mộ già hỏi đầy miệng Thật tiện mộ già răng đều sắp cắn nát Người cho lão nương đi chết một đạo kiếm quang bắn tán loạn Với trong phút chốc đoạt đi ánh sáng của mặt trời huy Cả thế giới người trong ánh mắt duy có một đạo sáng lặng ánh sáng tồn tại Sau đó hạ hiểu thiên cảm giác mình mất đi khống chế Thân thể đang ở một chút xíu biến mất nói cho bọn nhỏ ba thương bọn họ Mụ già Trung động hẳn nắm linh hồn của hắn cho rút ra cả ngày dày vò đối phương. Phi tính cách tượng trưng phun một cái nước miếng. Hung hăng xả được cơn giận sau. Dết chết xanh mãn ngôi sao đại ma vương sau. Nàng quả quyết xoay người muốn phải rời khỏi. Không người có thể tại chính mình một kiếm kia hạ tồn tại. Cho dù là yêu nghiệt như đại ma vương cũng không được nhưng mà một cách tiểu đột ngột hiện thân. Hướng về phía cả người sống như tiết trời đầu hạ uống một chén lạnh xuyên tim nước xếng mụ già. Bắn ra một đạo tràn đầy kỳ tích chùm ánh sáng. Nàng nhìn với hô hấp đang lúc trưởng thành rồi hài tử, cả người nhất thời ngu. Nên vương bát cao tử cho dù là chết cũng không quên nhớ xeo họa ta. Mẹ đại nhân đối mặt đại lễ tham bái con của mình, mụ già cố ném một kiếm chém tâm tư. Nắm nắm cổ của đối phương, nhanh chóng trốn rời hiện trường tới một cách nữa, trong nhà đặc biệt nào cũng có thể kiếm ra một bàn mạt trượt cũng không thể khiến nhân cho nhìn thấy. Nếu không một đời thanh xanh hủy trong chốc lát. Chẳng qua là nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. ở mộ già rời đi sau đó không lâu, một ức tinh thần nổ, ma phương thân tử đạo phiêu tin tức bay đầy trời, lần nữa khiến cho yên lặng như ao tù nước động quần tinh quấy nhiễu mở. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 744 ta đường đường Đại Ma Vương cứ như vậy không bị người thích một ức tinh thần khổ Đại Ma Vương từ lâu. Phạm là ở Trung Su Chi vực ngoại tinh nhân. Có mấy cái hận không được xiết chít cho thống khoái. Đã từng bị hắn hung hăng đắc tội qua được các đại thế lực thủ lĩnh. Càng là hận không được thực kỳ thịt. Uống khí huyết. Bóc họ ra. Để tiết họ hận. Hiện nay chợt nghe hạ hiểu thiên khiến tiên chiêu tinh thần chi chủ cho một kiếm chém Ngắn ngủi kinh ngạc đi qua Người người tức giận dầm chân tức miệng mắng to Bị chết không khỏi quá tiện nghi đối phương chứ Ngươi làm sao không đem linh hồn của hắn rút ra Sau đó hàng ngày dày vò đây Đây nếu là có thể ở tinh cầu qua báo chí mở truyền trực tiếp Ngươi một cái mù mộ già sợ không phải có thể nhảy một cái trở thành quần tinh đế nhất phú bà dù sao đại ma vương kẻ thù không chỉ là khắp nơi đơn giản như vậy ở trải qua ước tôn di tích dấu dím huyền cơ giả cách hộp cùng một sau họ hạ cửu nhân có thể nói là quần tinh nở hoa toàn bộ là nhất đẳng đại thế lực hắn dám chạy ra trung suy chi khu vực lập tức có thể dễ dàng sơ giết chết bản thân hắn tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh khi biết cách này có thể nói là tin giữ tin tức sau cả người nhất thời trợn tròn mắt Bọn ta báo nghiệp vừa mới có nhiều khởi sắc Người cái này trụ cột trực tiếp sụp ngọa tàu Vậy sau này ta còn chơi một búa a. Vì vậy, hắn cố ném thống khổ Dưng dưng tự tay sáng tác một cái thiên trang đầu tiêu đề Nắm hạ hiểu thiên đủ loại phách lối hình ảnh cho dán lên Nội dung viết càng là thúc sụp nhân rơi lệ Vài lần khiến nhân cảm thấy đại ma vương là một cần cu chịu khổ Trừ bảo giúp kẻ yếu mười đời đại thiện nhân Các đại thế lực ở tại búc hạ từ người bị hại Miễn cưỡng biến thành rồi lấn áp hạng người lương thiện Ngược lại thấy thế nào cũng không giống là đồ tốt Mà hạ hiểu thiên chính là ở dưới áp lực mạnh Phấn khởi phản kháng nhiều bất công không nói dũng sĩ Hắn hướng cao cao tài thưởng Búc lột toàn vô số tinh cầu cùng mọi người thiên tôn Thế tôn Tinh thần chi chủ môn Hờ U Vinh Quỳ Quy, to, y, ra tên kia chấn thiên cổ một đao, tóm lại đại ma vương cho dù chết, nhưng còn sẽ có vô số nhân tiểu ma vương quật khởi. Tiếp tục cái kia vẫn chưa xong sự nghiệp, khiến quần tinh nghênh đón ngang hàng, kèm theo tinh cầu báo nghiệp trang đầu tiêu đề nếu như nói khi trước một ức tinh thần chẳng qua là mặt hồ bình tĩnh bên trong, chợt từ trên bầu trời nện xuống rồi một khối đá lớn. Như vậy hiện tại xem ra. Đây là trực tiếp ném một viên đầu đạn hạt nhân đi xuống. Không chỉ có nắm nước hồ cho nổ không có. Đếm không hết dô ngư cũng là cùng bay lên bờ. Nhiệt độ chưa từng có san đa. Trừ phi vạn tổ chi đình thiên chi đại đế lần nữa xuất thí. Nếu không lúc này không người nào có thể cùng đại ma vương tranh phong tương đối. Không biết nổi tình quần tinh người, nhìn vậy kêu là một cái khóc sòng sòng. Đại Ma Vương chúng ta trách lầm ngươi. Ngươi thật là cái đấu sĩ A xem xét lại các đại thế lực thủ lĩnh, Thật là trợn mắt hốt mồm. Cần thể diện à vô sỉ đến trình độ này các ngươi cũng coi là một nhân tài. Tinh cầu báo nghiệp. Vì Đại Tân Văn. Giang nóng độ. Thật là không biết xấu hổ thì ra như vậy chúng ta không là người tốt. Một mực vội vã hại chúng ta Đại Ma Vương mới là một lương thiện nhân sĩ. Chúng ta nhưng tới địa ngục đi đi Đại Ma Vương là người tốt, ha <cười> ha thiên cổ kỳ văn a Từ cổ chí kim như cùng ngươi môn nhà báo nghiệp như thế. Như thế nghiêm trang lại không muốn bích liên há mồm nói chuyện vớ vẩn. Đến lúc, đó đầu một lần gặp. Chẳng qua là Đại Ma Vương chết, bọn họ mặc dù có chút mất hứng bị chết quá tiện nghi đối phương. Nhưng là kết quả là cực tốt, khiến cho tâm tình người ta thoải mái. Ngay sau đó đủ loại trọng thể tiệc ăn mừng có thể nói là mọc lên như nấm, Thế lực càng mạnh triệu khai càng lớn Trong lúc nhất thời quần tinh lại náo nhiệt lên chít một cách nhân khiến vô số cổ có vô thượng quyền uy nhân vui mừng Đừng nói Bực này thao tác thật là khiến phần lớn chố mắt nghẹn họng Đại ma vương cứ như vậy khiến người ta hận cách này cũng Quá không bị người thích rồi Nhất là tăng ra lúc trước thế tôn kết hôn cũng bất quá cũng như vậy thôi không đúng phải nói so với ngày xưa đêm động phòng hoa chút cao hứng duy nhất tức đến gần thổ huyết người ngoại trừ tiên chiêu mồ xà các con nhanh tiếp cận thành một bàn mạt trượt bên ngoài còn có một cách lý thiên tôn hắn tàng tôn tử cho tới bây giờ còn không rõ tung tích sống hay chết còn không biết các ngươi nắm đại ma vương viết chết Ta lên đi nơi nào tìm A dầu gì đó cũng là huyết thân xương thịt. Hiện thế, ngoại trừ ma đô cái này chịu rồi cực lớn ăn hộ thành phố trở ra. Các nơi trên thế giới quốc gia. Phàm là có ngoại tinh thẳng nhóc tồn tại nhân. Chiêng chống tiếng đồng vang trời. Dây pháo trỗi lên. Đừng nói tiệm cơm các loại ăn chung nơi, cho dù là đầu đường cửa hàng lớn đều thuộc về đầy ngập khách trạng thái. Bàn ghế còn kém trực tiếp rời đến đại lối đi bộ đi tùy ý có thể thấy sách chai rượu tận tình cuồng hoan người. Những người này đều là sợ hãi với hạ hiểu thiên không thể không chạy trốn. Trốn chạy kia mảnh nhỏ quốc thổ bọn nhãi con ngoài hành tinh môn. Bây giờ đỉnh đầu mây đen đuổi. Rốt cuộc có thể rất lớn ra vẻ ta đây dĩ vãng. Có đại ma vương áp của bọn hắn một đầu. Khiến cho đám người này không dám lỗ mãng. Chỉ có thể vội đầu sắp xếp tôn tử, đem mình ngụy trang người hiền lành thậm chí còn có điểm tiểu khả ái. Đại ma vương, hắn chết được a hôm nay chúng ta không say không về, hết thảy ăn mừng cái tai họa này bỏ mình. Cả ngày không thấy nhan cười thiên ngoại lai like khách môn, hôm nay mặt đều đặc biệt nào cười cứng. Không có cách nào người nào gọi mình cao hứng đây hạ hiểu thiên hiếm thấy cơ chí một cái. Tự giác tránh được phu quét đường đại hạ. Tránh cho ảnh hưởng đến người vô tội chúng chính hắn. Hơi chút xuất hiện một chút xíu tình trạng. Một chỗ bí ẩn địa giới cổ đầu điểu cùng bắp thịt hương để nhìn lớn chừng bàn tay máu thịt ít nhiều có nhiều mộng ép Ở họ hạ bị mụ già một kiếm chém sau khi hai người một thú cơ hồ có thể nói là bay chạy tới. Sau đó ở giữa không trung liền nhìn thấy khối này sinh mệnh lực dị thường ngoan cường máu thịt. Coi khí tức. Đây là Hạ Hiểu Thiên không thể nghi ngờ. Nhưng Mộ Sà là ai lấy nữ tính thân phận ở một ức tinh thần đang lúc đánh hạ một mảnh thiên địa nhân vật hung ác. Kiếm khí của nàng quả thực áp liệt, như cũ thời khắc tàn sa hồi diệt khí tức, không ngừng phai mờ chết mà phục sinh đại ma vương. Nói cách khác, hắn Hạ Hiểu Thiên mới vừa từ tử vong trong trạng thái thoát khỏi, sau đó lập tức lại bị đạo kia đáng chết kiếm khí chém giết. Chu nhi phục thủy giống như là một vòng tròn, không tìm được có thể đi ra đầu mối. Mới bắt đầu lúc kiếm này khí còn rất đau. Sau khi thương yêu một cái, bản thân hắn thành thói quen. Hơn nữa trong lòng còn phi thường không có ép đếm, đếm mình tử vong số lần. Không có cách nào cầm giữ có thân bất tử nhân, liền tự tin như vậy. Chỉ cần người sống cái gì biện pháp giải quyết không tìm được huống hồ tội nghiệt vĩnh sinh cũng không hao phí ếp. Đổi một ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn đây không phải là ở bạch nữ nhóm cẩu hệ thống nào. Hiếm thấy a nếu như cẩu đầu điểu nếu là biết được hạ hiểu thiên tâm tư. Sợ rằng sẽ mang bắp thịt huyên để xoay người rời đi. Nó đời này liền chưa thấy qua như vậy không có tim không có phổi ngoạn ý nhi. Trách trình a cẩu đầu điểu nhìn lớn chừng bàn tay máu thịt, hơi chút phát triển một chút, có phục sinh sức mạnh. Đạo kia đột chúc với mộ già kiếm khí, nhất thời kích thích đem sinh cơ chém chết. Ở tân Văn bay đầy trời, đủ loại tiệc ăn mừng như dầu sôi lửa bỏng cử hành thời điểm, cục thịt cùng kiếm khí tới tới lui lui, ra ra vào vào rằng co không sai biệt lắm đến gần hơn trăm lần rồi. Rốt cuộc, lúc nào là một đầu cũng không thể hai người một thú, vẫn nhìn chằm chằm vào đi huống hồ cái đó đáng chết không biết sao chén. Ở hạ hiểu thiên bỏ mình sau khi hoàn toàn thả bay rồi bản thân Không biết phiêu tới nơi nào đi Vừa nghĩ tới sáng mai mở mắt Hiện thế sân số chợt tăng mười mấy lần Nó liền cảm giác mình áp lực nối lớn Thật sắp xảy ra Đại ma vương ba chữ kia sợ là sẽ phải trưởng thành là Trung Su Chi vượt cấm kỷ tên Vô số người hẳn không được đánh chết tồn tại Ô đây là một cái gì ngoạn ý nhi Làm sao dòng như thế nhìn quen mắt con mắt tương đối nhọn cỡ đầu điểu Đột nhiên phát hiện ở lớn chừng bàn tay máu thịt lên Đột nhiên nổi lên một cái kỳ dị ký tự Tổ văn cũng như trước thấy kia mười tấm tàn hiệt như thế Chẳng qua là vật này tại sao sẽ xuất hiện ở hạ hiểu thiên huyết nhục lên Mộng ếp không chỉ là cỡ đầu điểu Đang ở gắt gao tươi sống Tươi sống gắt gao chúng chúc mừng đại mãng phu cũng đi theo như thế có chút sương sờ, đinh kiểm tra đến ký chủ tử phong một lần đã thỏa mãn không biết tản thiên điều kiện tiên quyết. Xin hỏi có hay không tiêu phí đang tính toán bên trong không cách nào tính toán cụ thể chỉ số bắt đầu sử dụng phương án dự bị. Xin hỏi có hay không tiêu phí ẩn số lượng ướp. Tiến hành kiểm tra toàn văn hạ hiểu thiên hệ thống. Ngươi thấy ta giống là một kẻ lỗ mãng sao thế nào? Ngươi lại khuyết ướp tốn. Cho nên chuẩn bị đến ăn ta đây cách nhà giàu he tôi ta hạ mố nhân đem lời lược ở nơi này. Lão tử cho dù chết sống chết công việc một vạn năm. Cũng tuyệt đối sẽ không ở ngươi không có cho suốt cụ thể mức ếp hạ. Tiến hành rút sạch ta kiểm tra. Ngược lại thương yêu một cái, ta thói quen. Ngươi xem bản ma vương giống như là một cô nàng sao đương nhiên. Hắn hôm nay không có miệng. Chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút quá một cách nghiện hệ thống chính là ở bắn ra tin tức mới nhắc nhở sau lần nữa lâm vào yên tĩnh nó căn bản không có trí khôn phân tích ra có thể được phương án nắm không chấp hành hết thầy đều xem họ hạ chỉ cần hạ hiểu thiên không xác thực nhận thức ép vĩnh viễn không phải ít một chút tước tôn thiên nhân chi thuật chẳng lẽ muốn lần nữa xuất thế cẩu đầu điều cẩn thận chu đáo toàn máu thịt Tự lẩm bẩm Thân là một cách trung su chi khu vực nhân, nó làm sao không biết ngũ thần tướng chuyển tích Nếu muốn thuyết trong năm người khó xây dưa nhất, tuyệt đối không phải cao hơn còn lại tứ thần mang một con hoàng long tôn giả, mà là tước tôn nữ nhân này. Nàng! Khiến vô số người nhức đầu. Nhưng là thiên vệ thiên vệ không người nào có thể giết chết nàng hơn nữa ngàn vạn lần không nên đắc tội nữ nhân nếu không dễ tìm nhất cách hèo lánh điểm địa chính mình cắt cổ giải quyết xong tàn sinh nếu không nửa đời sau cuộc sống ở nàng dây dưa bên dưới đi thiên nhân chi thuật a tại sao may mắn không phải là ta cởi đầu điệu ngước nhìn thương không mặt trời trói chân nhất thời lệ rơi đầy mặt cái này đãi ngộ cùng ông trời xà tể nhi có khác nhau thiên ngươi nếu là tồn tại lời nói Trực tiếp cho con của ngươi thăng cấp đến cảnh giới trí cao liền như vậy Một chút xíu ở chúng ta những thứ này người nghèo khổ trước mặt đưa cơ duyên Kích thích ai đó có tin ta hay không nắm đại ma vương khối này máu thịt mất hết trong hầm phân đi gen tỷ khiến cho cẩu đầu điểu chất vách tường chia liệt Thậm chí một lần sinh ra làm vợ cả chết ý tưởng Đương nhiên thật nếu để cho nó đi ném khẳng định là không dám Một ức tinh thần Ma vương lớn nhất yêu người này mỗi lần có thể ở trong lúc nguy cấp chuyển nguy thành an. Hoặc là ở tất cả mọi người đều không coi trọng hắn điều kiện tiên quyết. Liều mạng đè xuống một nhóm lớn nhân tổ của liều mạng đánh miệng rộng tử. Xấu xí vậy kêu là một cái xưng mặt xưng mũi. Thiên tôn. Thế tôn. Tinh thần chi chủ môn. Vậy một lần chiếm được rồi hảo không phải là dâng dâng hai tay dâng lên số lượng không rẻ linh khí kết tinh nào quyết người vô tâm, người nghe hữu ý hạ hiểu tiên nghe vậy, cẩu đầu điều cách này tiện điều. Dường như nói một câu thiên nhân chi thuật tới chẳng lẽ cầu hệ thống kiềm chắc? Là thiên nhân chi thuật đợi lát nữa. Sao đột nhiên nhô ra một nhân bánh nện ở trên đầu của hắn, đây cái này không tu luyện, cũng không khoa học. Cẩn thận nhớ lại một phen. Hắn trong giây lát nghĩ lại tới Lúc ấy nắm không biết sao chén móc ra chuẩn bị chán rét một chút mùa xa thời điểm. Đáy chén hạ còn giống như kề cận vật gì. Chẳng qua là một kiếm kia quả thực bá đạo. Không chút nào cho cơ hội phản ứng. Trực tiếp chém hắn. Mặc dù chỉ là một khối máu thịt thôi, nhưng là hệ thống chứa vật không gian không phải là không thể dùng. Chỉ cần hắn một mực duy trì ý thức thanh tỉnh. Như vậy bất kỳ chức năng đều có thể không trở ngại chút nào tùy ý sử dụng. Ý niệm mở ra chứ vật không gian quả nhiên kia mười tấm tàn hiệt đều là biến mất không thấy gì nữa. Không thể nào một cách to gan ý tưởng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đinh kiểm tra đến có cùng nguồn gốc vật phẩm Phượng Huyết Đan kiểm tra đến bổn nguyên vật phẩm Chu Tước Vũ xin hỏi có hay không tiêu hao hai loại vật phẩm. Dùng để đại phúc độ giảm bớt kiểm tra cần thiết ướp thật đúng là một nhân bánh đương nhiên phải dùng. Kia năm bình đan dược chỉ cần là cái chỉ số thông minh người bình thường. Không đúng, cho dù là lăng cùng bắp thịt hương để nhân đều đặc biệt u sẽ không tùy tiện dùng. Về phần lông chim lời nói, họ hạ đích thực không nghĩ ra đồ chơi này có thể làm gì. Nếu không biết, hiện đang dùng cũng không đau lòng. Sau khi vậy cũng là sau này sự tình. Việc khẩn cấp trước mắt cần chính là bây giờ Chính yên lặng không nói gì hai mắt nước mắt cổ đầu điểu chợt phát hiện mình trên đầu giường như nhiều một chút cái gì Định thần nhìn lại trong nháy mắt phong hồn đại mạo hạ hiểu thiên kia năm bình đan dược không biết khi nào chui ra Hơn nữa miệng trai đã rán ra một giây ghế tiếp Nói không chừng liền có thể mở Chạy cơ hồ là đang ngắm đến một khắc kia cỡ đầu điểu theo bản năng bộ dạng sun soi liền lưu. Buổi tối một bước, nó làm không cẩn thận hôm nay thì phải ở ra giám. Bắp thịt huyên để bình thường xứng sờ thuộc về xứng sờ thật liên quan đến sống còn thời điểm so với ai khác chạy đều nhanh. Thỏ tinh tới nhìn gặp bóng lưng của bọn họ, sợ là sẽ phải chảy nước mắt kêu lên một câu ra ra dẫn đầu vẫy cánh tay chạy đi cởi đầu điểu chạy mấy bước sau quay đầu cắn răng đột ngột đi trở lại sau đó bắt hạ hiểu thiên huyết nhục đạp nước cánh sử dụng ra bố sữa mẹ khí lực chạy như bay rất sợ bởi vì trì hoãn như vậy một hồi đem mình cùng xúc thị quan đồng thời nhập vào chúc mừng đại mãn phu cá nhân hắn rất làm xung động nhưng là lão cẩu ngươi lầm ô ô ô ta đan dược Được rồi, thật ra thì hắn là trong lòng đau ếp Ở đồng ý hệ thống phương án sau toàn bộ quá trình là không thể nhịp chuyển Nói cách khác, phượng huyết đan lãng phí cũng liền lãng phí ếp đại phúc độ giảm bớt gì là đừng hy vọng Cậu đầu biểu hiếm thấy máu hiểm nguy hiểm tánh mạng giúp một cái hạ hiểu thiên Kết quả lòng tốt làm chuyện xấu Nắm họ hạ làm cho không trên không dưới Cuối cùng thở dài một cái, liền như vậy Bản ma vương là trinh lệch về điểm kia ép người nào và lại nói, lông cừu mọc trên thân cừu Sau khi ghê gớm, lại cái hố mấy bà thế tôn một loại nhân vật chứ sao Đang ở mỗi người trên tinh cầu vui mừng bọn thủ lĩnh, không hẹn mà cùng hung hăng run rẩy một chút Tất cả mọi người không tự chủ được trừ ra dấu hỏi Lấy bọn họ sinh mạng thể hình dáng lại hồi cảm giác giá xếp cái này không thể nào Hơn nữa trong lòng vẻ này tai vạ đến nơi cảm giác là cái gì vượt. Quần tinh giữa. Có ai có thể không biết sao bọn họ không có hiển nhiên. Hạ Hiểu Thiên vừa mới chết bọn họ liền cho quên mất. Ào giác, nhất định là ào giác. Chẳng qua là quá hưng phấn mà thôi. Sau đó, một đám người tiếp tục tâm tình thoải mái toàn. Trung Xu Chi khu vực. Lập tức hội rơi vào bọn họ những người này trong tay. Đến lúc đó không có đại ma vương còn chưa phải là nghĩ thế nào loay hoay liền làm sao loay hoay. Tổ đình di tích. Các ngươi chờ. Chúng ta lập tức sẽ tới vùi đầu chạy trốn cửa đầu điểu. Cũng không phát hiện kia năm bình đan dược. Ừ gắn gượng đi theo mông của nó phía sau. Lúc này chỉ lo chạy trốn, nơi nào còn quản được rồi sau lưng. Điển hình chiếu cố đầu không để ý mông điếc. Ao ao ao so với là lấy hai người một thú thực lực Ở đoạt mệnh chạy hết tốc lực sau một hồi Đều hơi cảm thấy thở dốc Siêu cấp tộc quần đều không kháng trụ Nếu không phải cờ đầu điểu ngăn nói Bắp thịt huyên để đã sớm chạy như bay ra trung sô chi vực Hẳn an toàn cờ đầu điểu mặt đầy tuyệt vọng nhìn trôi lơ lửng ở sau lưng bình sứ Tiếng nói hơi ngừng Thiên muốn mất ta nhắm toàn con mắt chờ chết cờ đầu điểu Phát hiện tiểu qua nửa ngày, dường như không có cái gì xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, rè đặt mở ra một nhánh nhắm điểu mắt, lén lén liếc đi qua. Lại thấy, từng đạo nóng bỏng khí tức từ trong bình ngọc bị một cổ vô hình lực dẫn sắt mà ra. Sau đó đều là tụ tập ở hạ hiểu thiên huyết nhục trên. Mà những thứ kia phức tạp làm người đau đầu căn bản xem không hiểu tổ chữ. Dần dần trở nên rõ ràng. Lại số lượng càng thêm khỏi bệnh nhiều. Chốc lát sau toàn bộ huyết trên thịt hiện đầy rầm rạp chẳng chịp khiến nhân vừa nhìn xuống ra đầu tê giải văn tử. Đinh phượng huyết đan tiêu hao hết tất chu tức vũ đang ở rút xa bên trong ba cái xinh đẹp vũ mau tử chữ vật không gian bên trong bay ra. Khiến cửa đầu điều hai mắt tỏa sáng. Chảy nước miếng đều chảy ra. Một trận kỳ huyễn khí tức lói lên một cái rồi biến mất, sau đó vũ mau bay xuống trên đất. Cái này tiện điều nhất thời giật mình một cái, sau đó lén lén lút lút nhìn về máu thịt. Ừ hắn hẳn không nhìn thấy. Húng hồ điều ra ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu hắn. Thu chút chỗ tốt trách xào cơ hồ là ở trong nháy mắt. Cở đầu điều dụng mình chân chim nắm trên mặt đất vũ mau cho lay đi qua. Tiếp lấy nhét vào nó kia đặc biệt độc hành chứ vật không gian. Hồ giống như làm xong chuyện xấu như thế. Không giải thích được thở phào nhẹ nhõm, Trái phải nhìn một cái Phát hiện bắp thịt hương đế đang ở trở về chỗ sống sót sau tai nạn Hoàn mỹ hắc hắc Cái này ba cái vũ mau Điểu ra ta thu hạ hiểu thiên nhìn bên ngoài Tiện điểu động tác nhỏ Cả người rất là không nói gì Muốn chiếm ta chúc mừng người khác Tiện nghi ngươi là đang suy nghĩ thí ăn Sau đó Sau đó hắn liền bất chấp nhổ nước bọt cờ đầu điểu rồi Bởi vì ớt đang lấy so với tuyết băng còn điên cuồng hơn hơn trăm lần tư thế Hoa lạp lạp băng bàn. Nhìn lòng người bẩn quất thẳng tới rút ra. Đừng hỏi hắn bây giờ liền một miếng thịt. Tại sao còn có thể cảm nhận được tim co góp? Hỏi chính là cảm giác. Cảm giác hiểu không một lát đi qua. Hạ hiểu thiên cảm giác mình vẫn phải chết tương đối dứt khoát. Rời à, ta không chấp nhận. Hiện thực. Là thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận à Ta muốn bác bỏ phương án của ngươi Đem tiền trả lại cho ta Ước không ta đặc biệt nào Ngươi mẹ nó cầu hệ thống lão tử Là không phải là không sử dụng phượng huyết đan Cùng chu tức vũ Ước như thế muốn thanh linh thì xa như vậy Ta còn dựng lên hai thứ thôi Không trách họ hạ hoài nghi cầu Trong hệ thống ăn no túi tiền xiên Đây không khỏi bóp quá chuẩn đi 2.200 ướp ướp Một dọc không dư thừa thật sự cho ta ép khô đinh thiên nhân chi thuật phục xong Xin tự bản thân kiểm tra thuộc tính Ngươi đừng nói chuyện cũng đừng cho ta gửi tin nhắn Ta hiện đang khó chịu chỉ muốn tính tính Hạ hiểu thiên lại từ bế rồi Oanh đang ở vui vẻ cờ đầu điểu Chợt bị một cổ cường hãn vô cùng lực trùng kích trực tiếp hất bay rồi Không kịp đề phòng bắp thịt của Hương Đệ đều không chịu nổi Khi bọn hắn nghe răng trờn mắt lúc bò dậy, chỉ thấy hạ hiểu thiên huyết nhục tràn đầy đỏ thấm hỏa hệ. Nóng bỏng Vô cùng vô tận ánh lửa tràn ngập trong tầm mắt. Khiến người ta không cách nào coi thường một màn kia khiến nhân tươi đẹp hỏa hệ. Linh hồn thật giống như đều bắt đi bị người cứng sắn đè xuống đối mặt diếm hỏa thiêu đốt. Thân. Tinh thần cả hai giáp công. Khó khăn đỉnh nhất là cẩu đầu điểu. Khoảng cách hạ hiểu thiên gần đây Dính chút sao hỏa Giờ phút này cả người thiêu đốt khủng bố diễm hỏa Nóng nó hoa hoa kêu loạn thượng thoán hạ khiêu Bất diệt chi diễm quả nhiên là tước tôn thiên nhân chi thuật Họ hạ ngươi ổn định kích thích ta Điều ra ta lúc ấy nên thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị Đem ngươi ném trong hầm cầu mặt đi Cầu đầu điểu hơi mang theo tiếng khóc nức nở tố khổ đạo Sau đó lấy ra chính mình trộm cắp bái kéo tới chu tước vũ. Mặc dù không muốn lãng phí, nhưng cái này nguy cấp, dù là lãng phí cũng sẽ không tiếc. Cho điều ra ta diệt trong tưởng tượng hỏa hệ tắt chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì trên người thiêu đốt bất diệt chi diễm. Tất cả chui vào vũ mau bên trong. Chờ chút điều này cùng ta tưởng tượng không giống nhau a. Bình thường mà nói hẳn cắt a. Trừ phi nội bộ năng lượng hao hết mới phải xuất hiện loại này hấp thu tình cảnh. Cho nên nói nó mới vừa rồi vui vẻ rồi nửa ngày. Thật ra thì liền bái kéo tới ba căn cơ bản không có tác dụng lớn gì đẹp đẽ vũ ma còn không bằng lãng phí một cây đâu rồi. Ít nhất còn có thể còn lại hai cây hữu dụng. Ít nhất nó chiếm lợi ít to lớn. No no ta rơi. Nhân sinh không phải lên lên xuống xuống tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên nào, điều ra ta còn còn có thể chịu được. Bên này tiện điều đón nhận hiện thực. Nhưng là đang ở cuồng hoan môn ngoại kinh thằng nhóc, gào khóc kêu loạn điên cuồng chạy trốn, cũng không so với nó lúc trước bộ dáng chật vật kém hơn bao nhiêu, thậm chí do hếu quá chi. Đại ma vương chết cũng là chết, nhưng hắn lưu lại đồ vật Lại bắt đầu chủ động hỏa hỏa bọn họ cách đó gieo giống một ức tinh thần. Khiến cho được vô số gia đình sinh ra to lớn tranh chấp đang không có rồi ràng buộc sau. Hoàn toàn thả bay rồi bản thân. Một đường đi qua, một đường gieo giống. Càng làm cho người ta thêm vạn phần hoảng sợ là. chén này không biết là vô tình hay là cố ý. Chỉ nhằm vào ngoại tinh nhân. Phạm là trung sô chi khu vực nhân. Toàn bộ một cách không lọt chính chính hảo dễ bỏ qua. Hơn nữa sinh con thì coi như xong đi, ngươi có thể tưởng tượng đến vừa mới giáng sinh trẻ sơ sinh. Ở trong vòng mấy cái hít thở trưởng thành rồi. Sau đó kêu phụ thân ngươi đại nhân. Hoặc là mẫu thân đại nhân hình ảnh sao lúc đó. Ngoại tinh đám nam thanh niên tập thể hoài nghi nổi lên nhân sinh. Toàn bộ đường lớn, khắp nơi là cắn nát răng. Hạ Hiểu Thiên lần nữa cảm thụ thân thể, hơi có một loại giường như đã có mấy đời ý tứ. Thật tốt. Một tờ báo đột nhiên từ trước mặt hắn phiêu động qua, nhanh tay lẹ mắt bắt lại. Tinh cầu báo nghiệp chưa chờ hắn nghi ngờ. Đến tột cùng là người nào như thế không cẩn thận khinh thường thời điểm. Hắn chợt ngây ngần. Bởi vì này tờ báo dừng ở truyền trực tiếp bản khối, dĩ vãng chỉ có đại miêu mèo con hai ba con truyền trực tiếp đang lúc. Hiện nay đầy ập toàn tuyến phiêu hồng. Hơn nữa căn phòng tựa đề nhất trí kinh người. Nóng nảy chào dân ăn mừng đại ma vương bỏ mình 6 giờ. Để cho chúng ta với nhau cản ly hắn. Đường đường đại ma vương. Cứ như vậy không bị người thích các ngươi chờ. Đều chờ đó cho ta. Lão tử đi ra ngoài. Các ngươi nắm chặt 2.200 ức ức cho hắn thiên nhân chi thuật. Dục hỏa ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 745 hảo giỏi một cách nhân cho bắn trưởng thành nhân sân dục hỏa chi linh mắt Trọng sinh. Tinh tinh chi hỏa. Di tinh hoán đấu. Nhắc nhở hiện cấp đoàn thiên nhóm người thuật không thể thăng cấp. Xin tự bản thân cha hỏi lên cấp phương pháp. Hoặc là tiêu tốn rất nhiều ép truy tìm căn bản. Tử vong cũng không phải là trung kết, ngươi vào khoảng trong ngọn lửa trọng sinh. Mỗi lần tần trước khi tử vong lúc hao phí nhất định tuổi thọ, đổi lấy cuộc sống mới. Xin cần phải cẩn thận lựa chọn, nếu không diễm hỏa bên trong còn để lại có thể lá ngươi cho bụi. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Đây là tinh thần bên trong rừng rục hỏa hệ. Khi nó nở rộ thiêu đốt lúc, thậm chí có thể đốt diệt quần tinh, xin thận trọng sử dụng nếu không có vô cùng đại khả năng hồi mang đến không thể nhịp chuyển tai nạn. Mỗi lần sử dụng hao phí số lớn tuổi thọ cần cẩn thận đối đãi Nhưng ở hao phí lượng lớn tuổi thọ điều kiện tiên quyết. Chuyển đổi vạn vật kỳ vị. Vào có thể giết người. Diệt họ nguyên. Lui nhưng bảo thân mình. Vừa có thể điều khiển tinh thần thay đổi liên tục nhật nguyệt. Cứ thế ngày đêm điên đảo vị chi khống chế lúc tự. Xin muôn vàn cẩn thận đối đãi bởi vì một lần sử dụng sau khi có rất lớn tỷ lệ sẽ lập tức tử vong. Không khỏi không thừa nhận tước tôn người này chỗ lợi hại, này thiên nhân chi thuật tiến có thể công, lui có thể thủ. Không cẩn thận bị địch nhân giết chết không sao. Ta trực tiếp trọng sinh sống lại. vén tay áo lên tiếp tục cùng đối phương đánh nhau. Sát chiêu càng kinh khủng hơn. Trong tinh thần dựng rục hỏa hệ. Một khi tràn lan có thể sống như là đốt núi như thế. Nắm một ức tinh thần cho điểm. Không hổ là đùa lửa người phóng khoáng lạ quan, lực uy hiếp không phải lớn một cách bình thường. vì phần một điều cuối cùng thỏa thỏa đại thần thông. Chẳng qua là Duy vừa so sánh bấy cha là sử dụng ra một lần thì có thể chơi xong ở ra giám thăng thiên. Thảm đi nữa một chút, tiến hành được một nửa đột nhiên phát hiện mình không có thỏ nguyên rồi, sau đó không cam lòng ngã xuống. Địch nhân còn không có đồng thủ, ngươi liền bảo tế Nhưng là Hạ Hiểu Thiên hoàn toàn không để ý. Hắn bây giờ trong từ điển, căn bản không có thỏ nguyên hai chữ này tồn tại thanh đồng môn tồn tại. Hắn có thể vĩnh viễn chống đỡ đi xuống. Nói cách khác, cho dù là hao tổn tuổi thọ kia hao phí cũng không phải của hắn, mà là người tiêu tiền như sắc thanh đồng cửa. họ hạ quyết định chủ ý lần này báo thù lữ trình sùng hai lần nhìn một chút. nếu là cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc, hắc hắc vậy cũng chớ trách ta nhưng sức lực nhổ lông dây rồi. một ức tinh thần đang lúc ngày sau đương kim hắn chúc mừng đại ma vương lớn nhất sống tuyệt đối sẽ không cũng có một. Ngươi cười gì chứ cỡ đầu điểu nhìn họ hạ ít sâm đáng nô cười Luôn cảm giác có chút lòng rung động Vì vậy nó lại gần đưa cổ dài nhìn trong tay hắn báo chí Cách này vừa nhìn xuống liền phát hiện toàn bộ trang bìa ăn mừng hạ hiểu thiên bỏ mình truyền trực tiếp đang lúc Tê giải mạc ra Nhìn người khác bởi vì ngươi tử vong mà cuồng hoan Có cao hứng như thế tiểu tử sẽ không bị nhân một kiếm chém chết sau Từ đó làm cho hắn biến thái đi. Vân vân, dường như đại ma vương vẫn là một biến thái tới. Lão cổ ta muốn trả thù bọn họ, ngươi nhưng là được xưng lén qua đại vương. Chắc hẳn hẳn rất rõ ràng Trung Su Chi khu vực liên lạc những thứ kia ngôi sao cửa sau. Hạ Hiểu Thiên mang báo chí tiện tay ném vào chứ vật không gian, nghiêm trang hướng về phía cổ đầu điểu nói đối với hắn nghiêm túc như vậy một mặt cách này tiện điều ít nhiều có chút không thích ứng nhưng là nó tâm lý rõ ràng đại ma vương người này thực sự lên cơn giận dữ chuẩn bị đến một trận trọng thể trả thù làm cho tất cả mọi người đều biết được các ngươi ma vương từ vị tử phong trên đỉnh đầu âm ảnh gặp nhau một mực quanh quẩn ngươi lại không thể ngừng một đoạn thời gian sao cẩu đầu điểu bất đắc dĩ thở dài một cách đạo. Mấy ngày này hắn gây họa đâu chỉ là không chớp mắt Nếu là sinh ở thiên đế thời kỳ Sợ không phải đã sớm bị thiên đế đại nhân cho một cái tát đập chết Vạn tổ chi đình cũng không có ngươi ép nhiều chuyện Mỗi một ngày thuộc ngươi có khả năng nhất nhảy Thế nào còn muốn mưu triều xoán vì a? Nuốt không trôi khẩu khí này a. Hắn khi còn sống ngoại trừ mấy cái cố định kẻ thù dám đối với họ nghe răng trợn mắt trở ra Ai mà không cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù là bị đánh một trận còn phải liếm mặt hỏi một câu. Không thương tổn đến lão nhân gia quả đấm của đi kết quả chết. Các ngươi liền đối xử như thế nho nhã hiền hóa ta quá không phải thứ gì rồi. ma vương không phát quỳ. Các ngươi lấy ta làm cái gì? Chuyện vui sao tiểu tử ngươi khẳng định không chỉ là trả thù đơn giản như vậy đi. Cở đầu điểu một đôi điểu mắt lóe lên. Họ hạ cái gì tính khí tính tình nó không biết thật muốn trả thù. mãu chân sức lực giết trung su chi vượt ngoại tinh thằng nhóc là được rồi. Giết sạch khí cũng liền thuận. Không đến nổi thật xa chạy tới nhà người khác tinh cầu đi hỏa hỏa bên trong nhất định có nổi tình. Đợi lát nữa không cần ngươi nói. Khiến điểu ra ta cẩn thận suy nghĩ một chút năm ba cái hô hấp đi qua. Cửu đầu điểu mặt đầy hoảng sợ nhìn hắn. Bất khả tư nghĩ nói ngươi không phải là muốn cướp bọn họ tinh cầu đi có sao nói vậy. Dù là tự mình nói ra khỏi miệng nó cũng có chút không tin. Cho dù là chính mình lớn nhất ngông cuồng thời điểm. Một ức tinh thần khắp nơi trộm đổ kiếp bảo Cũng không có sinh ra to lớn như vậy giã tâm. Đây không phải là trả thù, người này muốn chết a Sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta lão cẩu Hạ hiểu thiên chợp mắt toàn con mắt. Rất là vui mừng nói. Rốt cuộc gặp người chung một chí hướng ác. Sóng thứ hai chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thật xin lỗi, gặp lại sau cáo từ. Xin thứ cho tại hạ không có năng lực làm, không xứng cùng ma vương đại nhân ngày làm bản. Tiếng nói rơi xuống, nó đạp nước cánh liền chuẩn bị lòng bàn chân mặt du cháy đi. Họ hạ tìm chết, nó còn có thật tốt niên hoa hưởng thụ. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng tinh thần chi chủ dễ đối phó như vậy đừng tưởng rằng lại nhiều lần ám toán quá bọn họ sau. Liên cho rằng đám người kia thật là một đám bồng trùy. Tùy tùy tiện tiện lỗ thổi khí tiểu tử ngươi đều chịu không nổi. Húng hồ. Cho dù là nó điều nhiên nhiều năm trận pháp chi đạo. Đều không có lòng tin có thể phá vỡ một ít địa điểm trọng yếu. Một mình ngươi cả mờ. Bằng cái gì cảm thấy theo dựa vào chính mình có thể cướp một viên tinh cầu yên tâm Ta nếu dám nói Tất nhiên có nguyên nhân ngươi xem một chút nhiệt độ cao nhất truyền trực tiếp thời gian mặt đều có người nào hạ hiểu thiên một cách nắm nó chân chim Nắm chứ vật không gian trong báo chí lần nữa lấy ra Đưa cho cổ đầu điểu nhìn Rất nhiều người quen trong đó dễ thấy nhất Dĩ nhiên là mộ già cùng tặng thế tôn Cái này là một vị thiên tôn tôn tử ở truyền trực tiếp gia tộc của bọn họ yến hội. Ít nhất chúng ta biết đạo tiên hướng cùng tặng ra nội bộ chống không? Chỉ cần không phải tinh thần chi chủ chấn giữ. Lấy bốn người chúng ta thực lực. Nhanh chóng cướp hai viên tinh cầu há chẳng phải là dễ như trở bàn tay được. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Nhưng là... Như thế nào phá giải phòng ngự của bọn họ ngươi tổng sẽ không cảm thấy... Ở một ít địa điểm trọng yếu ngoại trừ bọn thì về trở ra. Bị chúng môn mở rộng ra chờ chúng ta đi vào tùy tiện đừng tiền hạ hiểu thiên nghe vậy cười một tiếng. Trong lòng có dư tính đạo. Yên tâm ta tuyệt đối có biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể mang theo chúng ta đi bọn họ tinh cầu bảo đảm kiếm ngươi bồn mãn bát mãn Cở đầu điểu nghe xong lâm vào suy nghĩ. Họ hạ mặc dù có thời điểm thích muốn chít trêu đùa các đại thế lực. Nhưng là hắn có cực lớn trình độ có thể tin Không cần phải treo chọc nó chơi đùa, như vậy được, điều ra với ngươi làm Nhưng ngươi ngàn vạn lần khác lừa gạt ta bằng không hai người chúc ta sau khi vẫn không thấy thật là tốt Cáp cáp há yên tâm Ta chưa bao giờ hội gạt người Lời này vừa nói ra, may mắn là bắp thịt hương để đều trong bóng tối phun một cách nước miếng Ngươi một cách biết độc tử, cả ngày miệng đầy chạy xe lửa, trong miệng không một câu nói thật. Nhìn trước mắt minh mông bát ngát hoang mạc, ba người một thú chỗ mắt nhìn nhau. Cửa đầu điểu ở đáp ứng hạ hiểu thiên sau, lập tức mang toàn ba người bọn họ đi tới một chỗ bí ẩn địa điểm. Sau đó thông qua phi thường phức tạp lại dườm ra thủ đoạn, mở ra đi thông tiên chiêu lén qua lối đi. Dựa theo nó từng nói, đây là lúc thời niên thiếu chính mình lưu lại cửa sau. Có thể nói là ngưng tụ trọn đời tâm huyết Chỉ cần có một cái bước Thậm chí là ở mở ra thời điểm Khô hấp xuất hiện không may Có thể đưa tới tương đối mãnh liệt cắn trà Tinh thần chi chủ trở xuống tu luyện giả Tại chỗ bảo tế đều là nhẹ Thảm một chút trực tiếp ngay cả cốt đầu đổi thịt Một giọt không dư thừa bị đồ chơi này cho nuốt trọn Hóa thành nội bộ phận hành năng lượng hạ hiểu thiên sau khi nghe mồ hôi lạnh trên chán hoa lặp lặp lưu chính mình còn tâm tư toàn nhớ kỹ sau chờ sau khi trộm cắp lén qua đi kiếm tiền bây giờ nhìn lại kế hoạch muốn rơi vào khoảng không Cái này mẹ nó không phải một cách mang theo sát thương thuộc tính phong ấn sao đến lúc đó chính mình sợ là có thể hóa thân vĩnh động cơ liên tục không ngừng là cái này cách địa phương cung cấp năng lượng không nghĩ tới lão cẩu, ngươi một cách tiện điệu còn rất âm ngoan. Cẩu đầu điệu cũng là ở phân tâm nhị dụng, từ đầu đến cuối quan sát họ hạ. Trong lòng Ân thầm nghĩ tới, đẳng cấp sau khi trở về ta liền đem mật mã cho sửa lại. Chẳng qua là truyền tống quá trình bên trong thật giống như xảy ra chút vấn đề. Ngay từ đầu chuẩn bị đi trước tiên chiêu, dù sao cái này mộ già một kiếm đem hắn chém Mặc dù nhân họ đắc phúc tiếp thu cước tôn thiên nhân chi thuật Nhưng họ hạ nhân là thủ rất sai Người xác nhận cái này là tiên triêu bọn họ cũng quá hữu danh vô thực đi Tựa đề loại sớm như vậy liền tồn tại rõ ràng hẳn gọi hoang hướng mới đúng chứ Vắng lặng đáng sợ, ngay cả cỏng cỏ cũng không có Ngoài ra chúng ta hào cướp bóc cây sắm a. Bản ma vương đô có lòng không đành lòng Muốn cho bọn hắn quyên điểm tiền cải thiện một chút sinh hoạt điều kiện Hạ hiểu thiên thề với trời Gặp lại hoang lạnh như vậy địa giới sau Hắn thực sự không đành lòng rồi Quá thảm rồi con chuột tới cũng phải khóc đi ra ngoài Đừng nóng để cho ta khang khang Cở đầu điểu ở ba vị lưng hùng vai gấu trắng Hắn lấy đe dọa ánh mắt mà hạ theo bản năng túng một kinh sợ Sau đó từ phía sau cái mông móc ra một trang giấy Ừ xem ra thời gian dài không cần, lén qua lối đi có chút địa phương lão hóa nghiêm trọng thậm chí mất đi hiệu quả. Bất quá chúng ta vận khí không tệ ít nhất không có ở truyền tống bên trong bị ném đi ra. Nếu không chúng ta thật là muốn bơi về Trung Su Chi khu vực rồi. Đừng nói nhảm chúng ta bây giờ đang ở nơi nào hạ hiểu thiên. Rất là lo lắng nói. Trên thời gian không được trễ nay. Nếu là chờ đến thiên tôn yến hội kết thúc. Hắn không đi cũng phải đi rồi. Dù sao mình thuộc về tự chui đầu vào lưới, muốn lại bị nhân gia ngăn chận, chuyện vui thật sự lớn. Tinh đổ lên biểu hiện chúng ta vị trí là ở tầng Thế Tôn ngọa tào chuyện rắc rối có chút lớn a Tiên triêu cùng Thế Tôn tinh cầu khoảng cách phi thường xa xôi, xem ra sau khi trở về muốn sửa một chút rồi. Hạ Hiểu Thiên cũng còn khá, vấn đề không tính lớn. Thế Tôn cũng là người quen cũ. Tuy hắn cũng không muốn gặp lại vui sướng chính mình Ba Hạ Hiểu Thiên đột nhiên giống như là phát hiện cái gì như thế Trục sau gáy của chính mình muốn một chút Một cái nhổ phởi cổ đầu điểu Thần sắc lộ ra rất là kích động hỏi Lão cẩu Ngươi nói cho ta biết ngươi có thể hay không lén qua bọn họ tài nguyên tinh cầu khắp nơi là linh khí kết tinh cái chủng loại kia Chúc ta làm nhiều tiền Cửu đầu điểu ngươi cho ta là thần tiên sao ngươi cho rằng là hiện đang làm ra cách này nhóm rất nhỏ sao nếu là có Lúc trước thì không phải là ngươi bảo đánh ta Mà là ta đem ngươi theo như dưới thân thể hung hăng va chạm rồi Ai nói thật hạ hiểu thiên thật ra thì cũng không có ôm bao lớn vi vọng Hắn chẳng qua là như vậy linh quang chợt lóe Bây giờ nhìn lại quả nhiên chỉ là một cách thoáng Rốt cuộc vẫn là không có sáng lên Bốn người chúng ta từ nơi nào cướp dĩ nhiên chẳng qua là chạy thẳng tới tặng thế tôn tầm cung. Nơi ở của hắn nhất định là có rất nhiều đồ chơi hay. Đối với cửa đầu điểu đặt câu hỏi, Hạ Hiểu Thiên không chấm chế chút nào đảo. Nếu trả thù như vậy thì mang đến ngoan, thật nam nhân liền muốn phạm thế tôn. Không chung tất cả tinh thần chi chủ ồ đều tại nơi đó. Đại biểu bọn họ cao cao tài thượng gồm có sưới bầu trời tuyệt đối huyền bính. Lúc thời niên thiếu hẳn là ác đảo trên bầu trời Nhưng bị thiên đế càn quét sau khi quy cổ đỉnh xuống dưới Ngoại trừ phản tổ chi đỉnh Toàn bộ dám ngồi đàng hoàng ở không trên đỉnh tinh thần chi chủ Toàn bộ là gì loại nhất định phải đụng phải tổ đỉnh lớn nhất hình phạt Từ thiên đế sau khi chết không biết cách này quy cổ có hay không đổi Nhưng nhất định ở trên trời hoặc là trên Bất quá ta nhưng không có biện pháp lặng yên không tiếng động đi vào còn sót lại toàn bộ nhờ vào ngươi. Cở đầu điểu suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu. Nhắc nhở một chút họ hạ đừng quên ngươi lời hứa với ta. Yên tấm. Cách làm người của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao đối mặt vớ ngực bảo đảm hạ hiểu thiên. Cở đầu điểu bất đắc dĩ lật rồi một cách liếc mắt. Chính là bởi vì ta quá rõ cách làm người của ngươi. Mới có thể không yên lòng. dục hỏa chi linh mắt, di tinh hoán đấu. Dưới bầu trời đang ở thế tôn tầm cung tuần ra bọn thị vệ, mánh phát hiện bầu trời tinh thần có điểm lạ lạ. Vị trí giống như xảy ra một ít biến hóa, hơn nữa cái tốc độ này ở dần dần leo lên. Thế tôn tinh cầu bắt đầu ngày đêm thay nhau. Sau đó ở một trận lực lượng vô danh can dự hạ. Toàn bộ viên tinh thần nhất thời lâm vào vô biên vô tận hắc ám không chỉ là đưa tay không thấy được năm ngón, may mắn là thần niệm một loại đều không thể nhập vào cơ thể mà ra. Phảng phất bị người làm một cách tầng vu hình bạc mù mệt ở trong đó. Hơn nữa sơn xuyên đại địa, giống như lưu thủy như thế phun trào thay đổi rất nhiều địa thế. Nhưng là đều không ngoại lệ, như vậy biến hóa phi thường vững vàng, không bị thương một người. Ngồi đàng hoàng ở dưới bầu trời thế tôn ồ ở. Một ít cấm chế nhất thời bởi vì này nhiều thay đổi Từ đó mất đi có hiệu quả Ngoài giới ngôi sao lệch vị trí Đại địa trên kinh người gì biến Trong nháy mắt phá hư kia hồn nhiên thiên thành đại thế Cũng không sai biệt lắm Làm sao kinh người như vậy cử chỉ hạ hiểu thiên Mặt không hồng khí không thở gấp Cả người hãy cùng vãi bát đi tiểu như thế dễ dàng tự nhiên Cở đầu điểu ngọa tào ngươi khi nào châu như vậy dựng lên di si tinh hoán đấu thay đổi tinh thần nhật nguyệt thậm chí một lần ảnh hưởng đến một viên tinh cầu ngày đêm thay nhau Càng đáng sợ hơn chính là Sơn xuyên đại địa là nhà các ngươi dây chuyển sản xuất lên sản xuất ra sao muốn sửa thế nào biến liền làm sao di động Ngươi cho rằng là đây là đang trung sô chi khu vực chơi đùa tích một a chỉ là làm nó hoài nghi cuộc sống của loài chim chính là Cái này học sinh thật đúng là mẹ nó phạm đi ra So với nó vị này thân chui đạo này lão sư, mạnh hơn vô số lần. Cho nên nhiều năm như vậy nó làm đến cậu thân lên cậu đầu điểu, tự bế rồi. Nó vạn niệm câu hôi cảm giác mình vẫn phải chết liền như vậy. Tồn tại bây giờ không có ý nghĩa, một cách vừa mới học tập không lâu trận pháp ne bay, một quyền quật ngã nó. Mấu chốt là đây không phải là loạn quyền A. Con đường so với nó còn chính tôn có thể nói Thái Sơn bắt đầu trên Thái Sơn bắt đầu. Vô thượng đại tôn sư trên vô thượng. Đừng nản chí ta chính là một cách như vậy người có thiên phú, chưa bao giờ thích khoai khoang mà thôi. Hạ hiểu thiên thấy nó như thế, rất sợ cỡ đầu điểu được kích thích không đủ còn tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói. Không đúng. Nhất định là tước tôn thiên nhân chi thuật định mệnh. Tước tôn nữ nhân kia mặc dù không là cái gì hảo điểu. Rất thích làm khó điều gia ta Nhưng là nàng là thiên đế tự mình sách phong tinh túc Hỏa hệ Nam vực Mùa hè thần Có thiên chi đại đế một bộ phần quyền bính Di tinh hoán đấu chuyện nhỏ Cở đầu điểu tâm tính tuy băng Nhưng là lý trí vẫn còn tồn tại Cơ hồ là lập tức lập tức phân tích ra Hạ hiểu thiên thủ đoạn xuất xứ từ với nơi nào Cắt tiện điểu phản ứng có chút nhanh a Bất quá hạ hiểu thiên cũng nhận được đáp án của mình thanh đồng môn quả nhiên là một bất. Di tinh hoán đấu hao phí to lớn như vậy thọ nguyên chính mình sưởng sốt một chút cảm giác không có. Giống là có người từ minh mông trong biển rộng lấy đi rồi một giọt nước, không có cảm giác chút nào. Cái này sóng lông dê nhổ chính là thật sự sảng khoái sau khi xin gọi hắn đại pháp lực người chúc mừng đại ma vương. Đi thôi. Để cho ta tận tình đi cướp lộn một cái thế tôn của cái đi hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống. Một người một ngựa phi hướng thiên không. Còn sót lại hai người một thú, bất chấp khác, lập tức theo sau. Mặc dù đắc tội một vị thế tôn không phải là chuyện tốt gì. Nhưng là vừa nghĩ tới tiếp theo bọn họ sẽ phải làm ra kinh thiên động địa đại sự. Tâm tình không giải thích được kích động là chuyện gì xảy ra thế tôn tầm cung đắc lộn sổn tất cả mọi người đối với xảy ra bất ngờ hắc ám ứng phó không kịp mấu chốt là bây giờ mù mở mắt thần niệm không thể ngoại phóng đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có thể dựa vào thanh âm xác định vị trí chưa bao giờ có loại thể nghiệm này đám người lập tức lâm vào trong hỗn loạn thế tôn rời đi tầm cung đi trước sự tiệc nghe nói là muốn cùng thiên tôn thương nghị một chút có quan hệ với trung su chi khu vực sự tình Mà một vị thế tôn chính thức xuất hành cần hao phí nhân lực vật lực tuyệt đối không là người bình thường có thể tưởng tượng được Thực vậy bên trong tầm cung còn có đại pháp lực người chấn giữ Nhưng dám tập kích một vị phong hào thế tôn địch nhân Vậy có thể là nhân vật đơn giản tối thiểu cũng chỉ là kém bọn họ thủ lĩnh một đường mà thôi Nếu không tiền tới làm chi Chịu chết nào Phủ thông bọn thì về huyết đều lạnh thấu, sợ mình bỏ mình Vì vậy, nhát gan người lập tức lựa chọn từ tâm, dựa theo trí nhớ của mình, dự định tìm cách chỗ trốn lên. Sau chuyện này, tùy tiện tìm cách lý do là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Đại nhân vật sẽ không làm khó chính mình thực lực sắp xếp ở chỗ này, có chính mình không có mình như thế. Chẳng qua là có một người như thế, liền hoàn toàn làm dối loạn dẫn đầu đội trưởng ứng đối, đưa đến hỗn loạn lớn hơn tới. Yên lặng. Tất cả mọi người đứng tại chỗ không cho phép nhúc nhích. Người vi phạm dếp với bên trong tầm cung truyền ra gầm lên giận dữ. Cả kinh mọi người đều là chảm ngay tại chỗ. Không chỉ như vậy. Một cổ cường hãn chắc tuyệt. Có thể nói là chưa từng có khí thế cường hãn. Chấn nhiếp ở trên người bọn họ. Bọn thì về tứ chi cứng ngắc thật giống như chỉ cần mình nhúc nhích ngón tay cũng có thể bị đánh gục tại chỗ. Hỗn loạn hoàn cảnh trong nháy mắt giải quyết. Phản tổ cảnh cường giả. Cửu đầu điểu chợp mắt toàn con mắt, hảo tâm tình rơi xuống tới đáy cốc Bắp thịt hương để nghe một chút, sắc mặt cũng có chút hắt. Bọn ta hai cái thánh vương cảnh chẳng qua là so với đối phương thấp một nước. Nếu là liên thủ tổng thêm tộc quần ưu thí, đủ để cùng họ chống lại một, hai. Đại thánh trên là thánh vương. Một cách trên tinh cầu có thể có mười ngón tay số, có thể nói nhân tài liên tục xuất hiện. Vượt qua mười ngón tay nói, người cách này cách tinh thần chi chủ có thể lương sanh sự sanh. Phản tổ cảnh truy tìm căn bản trong quá trình. Tìm kiếm tổ tiên huyết mạch đại pháp lực người. Có thể có một hai đều là tám ngày rất may. Mà phản tổ trên chân tổ. Cải thiện một thân huyết mạch. Cùng tổ tiên độc nhất vô nhị người. Ít lại càng ít. Cơ hồ không có, bởi vì không là tất cả mọi người tổ tiên đều là đã có thành tựu, mà ở trong thân thể. Rất nhiều tổ tiên trong sen. Người biết ai thực lực mạnh nhất tiên phú tốt nhất chọn đúng kẻ tới sau ở lên. Có thể cùng tinh thần chi chủ chống lại cũng không thành vấn đề. Chọn sai rồi trực tiếp chờ chết đi. Sau này con đường đến chỗ này dừng bước. vì phần tổ cảnh tam trọng cảnh giới cuối cùng thủy tổ cảnh toàn bằng vận khí. nghe cẩu đầu điểu cùng bắt thịt huyên để sau khi giải thích hạ hiểu thiên sắc mặt cũng có chút hắc. giời ạ, tu luyện còn phải xem mặt âu hoàng không phải là tổ chỉ một ý nghĩ sai a. bất quá quan hắn thì rõ, chính mình cũng không phải là dựa vào tổ tông, đều xem toàn cố gắng khắc kim mở âu tô đánh người. đã như vậy, hai người các ngươi trước lặng lẽ lời còn chưa xức. Cái thứ hai không kém gì thanh âm đầu tiên người xuất hiện. sâm vương, ngươi đi chấn giữ tầm cung ta tới quản lý bọn họ. Lại một cái phản tổ cảnh. Bắp thịt hương để nói xong biểu thì hai người mình gánh không được. Cở đầu điều cắn răng thời cơ tốt bỏ qua, sau này mình nhất định phải hối hận. Cướp một vị thế tôn đặt ở lên nửa đời nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta, tới. Không phải bạo nổ loài sao điều ra ta hậu thủ thi triển ra. Ít nhất có thể cùng đối phương chống lại một khắc đồng hồ. Chẳng qua là một khắc đồng hồ sau, ta phần trăm chi bách hội bị đối phương chém giết. Nói xong nó quay đầu nhìn về Hạ Hiểu Thiên. Hiện nhiên nó không cho là. Họ Hạ có thể cùng phản tổ cảnh đấu lực tay tử. Đối phương hay là đi tìm thế tôn của cải tương đối thỏa đáng. Ba người các ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy à. Hạ Hiểu Thiên cũng không có ngây thơ đến. Thế tôn cất giữ của cải địa phương Hội không có so với bây giờ hai cái này phản tổ cảnh mạnh nhân tồn tại Bốn người chúng ta chơi hắn môn đừng quên ta đại ma vương thủ đoạn Tiếng nói rơi xuống hắn móc ra không biết sao chén Cái này càng rỡ là càng rỡ điểm không thể nghi ngờ là nó rất hữu dụng Còn cũng không tin tinh thần chi chủ cũng có thể chúng chiêu tới chữa một đòn chính là mấy cái phản tổ cảnh chống đỡ được Ô, hai người một thú hai mắt tỏa sáng thiếu chút nữa nắm cái này người chuyên gây họ quên. Lúc đó lúc rời trung xô chi khu vực. Chuẩn bị đến làm chuyện thời điểm. Bọn họ nhưng kiến thức cách này hoàn hành ngang ngược một màn. Cả con đường ngoại tinh nhân. Ôm cùng chính mình lớn bằng hài tử hào hào khóc lớn. Người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Có thể thấy nội tâm có bao nhiêu thống phổ. Tiến lên âm thanh âm vang lên đồng thời. Không biết sao chén đã không nhẫn lại được Bắn ra lưỡng đạo xanh mãn quần tinh Thậm chí vô số người đàm chi sắc biến chùm sáng Bắp thịt huyêng để nổi giận gầm lên một tiếng Giống như chỉ chạy như điên cầu hùng, nhào tới Người nào hai vị phản tổ cảnh cao thủ trong nháy mắt kịp phản ứng Không đợi thời điểm xuất thủ Chùm ánh sáng không có vào bụng Sau đó, một trận khó mà ngăn cản cảm giác tê liệt đánh tới Cở đầu điểu cũng là cũng trong lúc đó nhào đi ra ngoài. Cần phải ngay đầu tiên giết trong trước mắt một vị phản tổ cảnh cao thủ. Chẳng qua là khi nó nhào tới mục tiêu phụ cận thời điểm, nó một cách đắc nói thiếu chút nữa có té xuống. Hảo hảo một người lớn sống sờ sờ. Ở trùng ánh sáng không có vào bụng sau. Người này trực tiếp biến thành một gốc đại nhân sâm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 746 chương ghép nhân sâm lớn một nồi hầm không dưới Huống chi từng nhóm tiểu nhân sâm đang lấy tốc độ thật nhanh sinh trưởng, nhìn kiến thức sống gầu đầu điểu vậy kêu là một cách trợn mắt hốc mồm. Nhưng là kinh nghiệm nhiều năm cũng không có khiến cho nó chậm chế quá nhiều thời gian. Cơ hồ là ở hoàng thần mà thời gian cũng đã kịp phản ứng, lao thẳng tới phản tổ cảnh nhân sâm trong nháy mắt đó, toàn bộ điểu dáng giống như khí cầu như thế phồng lên. Trong khoảnh khắc bốn, năm trăm mét cao tường hãn quái điểu, lần nữa hiện thí. Sắc bén mỏ chim, hung hăng lầm bầm lại đi. Thổi phù một tiếng tựa như nhiệt cắt mỡ bò, dễ như trở bàn tay đâm vào đang ở hạ tiểu nhân sâm đại nhân sâm ngực. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, vang rổi toàn bộ thế tôn cung điện. Mà những thứ kia vốn là sợ hãi bọn thị vệ. Nhất thời không có ở đây cố kỳ phản tổ cảnh đám người mệnh lệnh càng thêm hỗn loạn, từng cách thừa dịp loạn mà đi, rất sợ chết oan uổng. vì vậy đều là càng ngày càng hỗn loạn. một bên khác bắp thịt huyên để hai người thi triển cường đạo hóa nam đẳng cấp đặc kỹ mà vì phụ trách thủ hộ cung điện chúa, tựa hồ đối với cận chiến sắp lá cà phương diện không quá tinh thông dáng vẻ, trước tiên liền xảy ra hạ phong, hoàn toàn nhảy không ra tay đến trợ giúp đang ở chịu khổ điểu mổ đồng bạn. Hướng hồ hắn thật ra thì cũng tự thân khó bảo toàn đâu rồi. Một bên đính cách bụng bự. Một bên khổ nổi đối phó hai cái cao lớn vạm vỡ trắng hán khổ khổ dây dư. Ta lại không tính với các ngươi đàm một trận cấm kỳ yêu thương. Cần gì chứ. Ta tới rồi tiện tay mang không biết sao chém ném một cái. Khiến nó tự do phát huy sau. Hạ hiểu thiên hai quả đấm thiêu đốt lên một tầng hỏa hệ ngọn lửa này cũng không sáng sủa, thậm chí lộ ra rất yếu ớt, giống như bầu trời sao. Thật giống như tùy thời cũng có thể biến mất ở trong tầm mắt. Chẳng qua là phàm người ở tại tràng đều là cảm nhận được một cổ khổng lồ đe dọa. Phảng phất sau một khắc chính mình sẽ gặp cả người bốc cháy chết tại cho bụi bên trong. Thấy vậy, nhị người nhất thời quyết định chủ ý muốn nhượng bộ lui binh, chờ đợi bên trong cung điện đồng bạn tiền tới cứu viện. Dập tắt liều mạng chi tâm sau Hai người cố nén đau như xé Hung hăng tới một chiêu lưỡng bại câu thương kiểu đấu pháp Liều mạng một cái Oanh sau đó hạ hiểu thiên chỉ thấy hai vị thê thảm phản tổ cảnh cao thủ Đính cách bụng bự xoay người soạt một tiếng chui vào cung điện bên trong Cùng lúc đó Cân nhắc cổ hơi thở rất là cường hãn Không kém gì hai người thậm chí mạnh hơn hai người tu luyện giả tốc hướng nơi đây chạy tới. Làm sao bây giờ cẩu đầu điểu trợn tròn mắt. Họ tặng ngươi không địa đảo A. Làm sao tại chính mình ồ giữ lại nhiều người như vậy. Ngươi không phải đi dự tiệc rồi không không nhiều mang ít người. Không phù hợp thân phận của ngươi A chơi hắn. Hạ Hiểu Thiên bây giờ bành chứng một nhóm. Ta cũng sẽ không bị người cho đánh chết. Sợ cái bướm A. Không giết chết vài người. Làm sao chút cơn giận vốn là nén giận tình tiên chiêu mù già cha người nào nghĩ tới cẩu đầu điểu lén qua thông đạo gây ra rủi ro dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để trước thu thập một hồi thế tôn đi họ tằng cũng coi là ngã xuôi sẹo vừa mới bắt đầu mục tiêu minh minh không phải là hắn tới âm hạ hiểu thiên một đầu đâm vào rồi trong cung điện biết rõ nội bộ đã tụ tập được một cổ không nhỏ thế lực hắn cũng không sợ Hơn nữa hai quả đấm, như thanh long xuất thủy phổ thông đánh về phía trước. Thiên vạn đạo sao hỏa bung ra, thật giống như minh mông trong biển rộng văng lên sóng lớn, dễ như bớn cuốn phía trước toàn bộ. Chỗ đi qua, phàm là dính tinh tinh chi hỏa bất kỳ vật thể thổi phù một tiếng tan thành mây khói. Vốn là đang chuẩn bị phục kích hạ hiểu thiên đám người, nhất thời theo bản năng về phía sau chợt lui. Hỏi quản mình có thể hay không gánh nổi trước tránh thoát đi lại nói. Không người nào nguyện ý lấy thân thử nghiệm chết nhưng trách chỉnh. Đều là đi làm, không cần phải liều mạng như vậy, tội gì à. Đáng tiếc, những thứ này tinh hỏa như phổ cốt chi thư, hung hăng hướng của bọn hắn đám người nhào tới. Đủ mọi màu sắc hào quang lói lên lên, đủ loại bảo vệ tánh mạng chiêu thức làm với tự thân. Oanh phàm hỏa tinh dính. Cả người trên người lúc này nổi lên từng đoàn lớn tinh hỏa Tại chỗ cho một mồi lửa hóa thành cho bụi. Lo âu hạ hiểu thiên an toàn hai người một chim bất chấp khác trước sau chui vào. Kết quả chính chính xem thật kỹ thấy cách này một màn kinh người. Mấy vị phản tổ cảnh cao nhân. liền chết như vậy bọn họ cảm giác giống như là đang nằm mơ. Vốn là chuẩn bị xong đánh một cuộc áp chiến. Nhưng là chỉ trước mắt địch nhân toàn bộ nằm trên đất nằm cứng đơ rồi Ngươi như vậy treo cổ đầu điểu con ngươi thiếu chút nữa không có chừng đi xuống trợn mắt hốt mồm kinh hô Hạ hiểu thiên thật ra thì cũng không nghĩ tới. cái gọi là tinh tinh chi hỏa bá đạo như vậy. Một quyền liền giải quyết nhiều như vậy cường địch. Không trách có thể trở thành ngũ thần tướng tước tôn ngưu bơ phá âm. Chẳng qua là hắn cũng không biểu lộ ra, ngược lại là mặt đầy lạnh nhạt lại chuyện đương nhiên địa trả lời. Hứ ngươi cho rằng là bản ma vương tại sao dám đến tìm tinh thần chi chủ cha đừng nói họ tặng không có ở đây. Hắn coi như tại chỗ ta cũng phải đánh hắn quản ta kêu ba ba. Đi, đi bảo khố. Cậu đầu điểu nghe vậy nhất thời sừng lại kế tiếp nghi vấn, một người một ngựa hướng bên trong cung điện chạy như bay. Cũng may thế tôn cung điện đủ cao quá lớn. Nếu không người này khẳng định được tạp ở cửa Chỉ chốc lát sau Khi bọn hắn đi tới tồn phóng thế tôn của cải địa điểm Lúc ba người một thú trợn tròn mắt Ô tại sao không ai bắp thịt huyên để đứng ở chống trải cửa Mặt đầy mộng ép đảo Chuyến này cướp bóc hành trình thật sự là ở ngoài dự liệu Nhiều như vậy nhân đều chúng ta mấy cách cho tận diệt rồi Những người còn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có ý nghĩa sao dĩ nhiên đều đi chạy trốn Tất cả mọi người tự cấp nhân đi làm mà thôi. Không cần phải liều mạng chứ cẩu đầu điểu một bộ chuyện đương nhiên ráng vẻ. Nếu đổi lại là nó cũng phải chạy trốn làm đầu. Hỏi quản sự sau như thế nào, sống sót tài có hy vọng. Chết, vậy kêu là xong hết mọi chuyện. Cửa này không dễ lái, không có đóng kiện vật phẩm, muốn xông vào không thể nào. Âm cẩu đầu điểu tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên một quyền đánh ra Mãn thiên hỏa tinh tràn ngập Sau đó ở nó toàn bộ điều đều chơi đùa hư biểu tình hạ Trong miệng cái gọi là xông vào không thể nào Trực tiếp hóa tan Người đây là cái gì thiên nhân chi thuật chuyên môn dùng để đánh ta mặt nào Rời hết nó hạ hiểu thiên vọt vào Sưởng sốt một chút hai người một chim Lập tức kịp phản ứng Mang theo không thể ức chế hưng phấn Theo sát phía sau đang ở tham gia yến hội thương thảo như thế nào chia cắt trung su chi vực thiên tôn thế tôn trung tinh thần chi chủ môn vừa mới phân phối xong rồi lợi ích liền có nhân chợt xông vào mọi người tại đây sắc mặt run lên không biết đây là cái gì địa phương sao có còn hay không quy củ thế tôn có người xông vào cung điện. Cái gì ngươi nói cái gì tặng thế tôn nhìn đột ngột xông vào thổ hạ đầu đầy hắc tuyến đạo. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc hắn thậm chí cảm thấy được là mình nghe lầm. Ngoại trừ đại ma vương trở ra. Còn có cái nào dám to gan lớn mật tới mức như thế người ăn hùng tâm báo tử đảm bữa tiệc lớn cũng không trở thành A. Trừ phi bị hóa điên. Có thể là đại ma vương xông vào cung điện. Không thể nào mụ già vỗ án chính mình minh minh một kiếm chém đối phương Lập tức trở về Ta ngược lại muốn nhìn một chút kết quả là người hay rượu tầng thế tôn mặt đen cùng nhỏ nổi như thế Cái tin tức này tương đương với quét mặt mũi của hắn Thật sự là có chút không nén giận được Chân trước mới vừa đi Chân sau đã có người tới sông vào Khi ta là nhà cầu sao mọi người nghe vậy Nhất thời lấy lại tinh thần mà đến Đúng lấy đại ma vương cách đó phá hại bản Lính chết biến thành ác dưỡng gì Bọn họ không có chút nào kỳ quái Người tốt sống không lâu Gieo họ di ngàn năm Lúc này mới một năm không tới Đối phương còn có hơn 900 năm có thể sống đây Cùng đi ta đối với cái này Thổ dân trên người bí mật cảm thấy rất hứng thú Nói không chừng hắn là được thiên đế truyền thừa đây Trong đám người có người nói Chỉ là của hắn lời nói chỉ có thể đưa tới một mảnh tiếng cười. Nếu là thật lấy được thiên địa truyền thừa, sợ là sẽ phải núp ở một cái mọi góc đẳng cấp thần công đại thành đi. Làm sao có thể hội nhảy ra làm bia bất quá hắn nói đến lúc đó gợi lên nhiều người hơn hứng thú. Cho dù không phải là tổ đình truyền thừa, chắc hẳn cũng có chỗ thích hợp. Dù sao có thể gây sóng gió thời gian dài như vậy, không có chút tài năng là không có khả năng. Đi một chút đi, để cho ta đồng thời nhìn một chút sám sông vào đầm dòng hang hổ cao nhân có người cố ý ở cao nhân hai chữ lên. Nhấn mạnh, tức giận tăng thế tôn hận không thể tức miệng mắng to, chẳng qua là suy nghĩ một chút vẫn là nhìn được. Bên người mấy ngàn người, dù vậy còn không có đến toàn bộ. Những thứ kia không xa gì, toàn bộ không có mời. Tới đều là kẻ tàn nhẫn, chỉ là thế tôn phong hào thì có đến gần chừng hai trăm nhân. Thiên tôn toàn bộ trình diện hoa địa bàn. Trung bình mỗi một vị thiên chi tôn giả thủ hạ có hai vị thế tôn. Không cho phép hắn càn rỡ. Đi cắn răng tặng thế tôn phun ra một chữ. con ba ba tôn ngươi chở ta. Dám thừa dịp ta không ở nhà sao ta ồ ờ. Ngươi dày vò các ngươi một phen. Thật coi ta là trái hồng mềm tới chính ngay tại hắn đường phố tin tức một khắc kia. hạ hiểu thiên đám người đã sớm lưu. Một đám các đại nhân vật, nhìn lên trước mặt may mắn là ngay cả sàn nhà cùng vách tường đều mang đi thế tôn bảo khố, có thể nói là chốn mắt nghèn họng, cả đời này liền chưa từng thấy qua, như thế có thể vơ vét của sân sạch trơn giặc cướp. Sàn nhà người muốn tới có tác dụng chó gì, tường đều cho lột. Quát địa ba thước đều mẹ nó quả thực ca ngợi không rõ thân phận đạo tặc. Quá sạch sẽ so với cẩu liếm trôi qua xương còn sạch sẽ hơn thập bội có thừa. Rốt cuộc là người nào một bang đại lão nhìn con ngươi máu đỏ càng thế tôn, rất thức thời không có lên tiếng trêu chọc. Nhìn hắn bộ dáng này, ai dám tiến lên đốt lửa không phải đem chính mình cho chết đông, mà hạ hiểu thiên bọn họ đâu đang ở chia cuộc. Phạm là không thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm ước toàn bộ cho rồi cẩu đầu điểu cùng bắt thịt huyên đệ, ước một ngàn. Không không không không, không không không không, không không không không đinh không được, cảm giác đau lòng. Kiểm tra đến ếp đạt tới lên cấp ngũ phương ấm hạn mức tối đa. Xin hỏi có hay không tiêu phí một ngàn? Không không không không, không không không, không không không không Tiến hành truy tìm căn bản Hạ Hiểu Thiên nhìn một chút còn sót lại một phần chín chưa chuyển hóa vật phẩm. Hắn hân nhiên lựa chọn đồng ý. Chính đang tiếp tục tố bản tìm nguyên 55%, 78%, 89%, 99%, 100% hồi tưởng xong. Xin tự bản thân kiểm tra tân thuộc tính. Cấm kìa chi pháp. Ngũ phương ấm thiên địa thuộc quyền thiên thần linh. Ta thành thần ả nha nhưng là sao cái gì cảm giác không có đây hạ hiểu thiên sờ một cái sau ớt. Không một chút nào kích thích. Xem xét lại cửa đầu điểu cùng bắp thịt hương đệ. Há to miệng đi mặt đầy đờ đẫn. Người người người người đạt tới thiên nhân cảnh rồi hả cái gì hả hiểu thiên đầu ấp mơ hồ. Thiên nhân cảnh lại vừa là cái gì? Thủy Tổ sau khi là thiên nhân cùng tu luyện giả hoàn toàn là hai khái niệm. Nói cách khác, cũng ngay tại lúc này tinh thần chi chủ chẳng qua là ngươi chưa lựa chọn sử dụng tinh thần dung vào thân mình, như cũ không tính là tinh thần chi chủ thôi. Tinh thần chi chủ dễ dàng như vậy là có thể đạt tới sao không khỏi quá trò đùa đi cẩu đầu điểu tựa hồ là nhìn thấu hạ hiểu thiên nghi ngờ. hận không được nhào tới tát hắn hai cái. Nơi nào dễ dàng nơi nào dễ dàng vương bát cao tử. Cố ý kích thích điều ra ta đúng hay không cho nên ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là muốn tìm một tinh cầu dung các ngươi cảm thấy trung xô chi khu vực như thế nào đây đương nhiên là muốn đương ra xã tinh thần chi chủ ác ta khuyên ngươi bỏ đi cái ý nghĩ này, ngươi cho rằng là quần tinh bên trong không người đánh như vậy chú ý nào. nếu có thể dễ dàng giải quyết, còn có thể sẽ chờ ngươi đến đã sớm đổi chủ rồi. hạ hiểu thiên nghe xong, một bên hấp thu, úp, vừa suy tính. dung ai đó ngoại trừ trung su chi vượt ngoại, ta thật giống như mất tất cả tới. đợi lát nữa, ta dường như không phải là không có lựa chọn khác a. linh quang chợt lóe. Vọt đến thanh đồng môn Theo bản năng hắn triệu hoán ra cái cửa này phi thần bí thanh đồng môn Nhất thời dọi vào ba người một thú mi mắt Cửa đầu điểu lập tức nhào tới trởn mắt nhìn con ngươi to bất khả tư nghị nói Thế giới chi môn ngươi đắt là một thế giới chủ nhân không thể nào a Vậy ngươi tại sao không phải là tinh thần chi chủ đây Cái gì đồ chơi này gọi là thế giới chi môn Lần này cửa đầu điểu biến đổi mộng ép. Ngươi đặc biệt u mình cũng không biết vật này là cái gì. Làm sao có thể nắm giữ đây? Cố ý làm ta đúng hay không không phải là ta thật không biết. Hạ hiểu thiên giang tay ra biểu thị mình là vô tội. Như đã nói qua thanh đồng môn phía sau không phải là một thế giới nào. Ừ so sánh bình thường tinh cầu mà nói tương đối tuyệt vọng thôi. Đinh kiểm tra đến thế giới chi môn tồn tại. Kiểm tra đến túc chủ tu vì đạt được đến dung hợp điều kiện. Kiểm tra đến thế giới chi môn vô chủ. Xin hỏi có hay không tiêu phí ẩn số lượng ếp. Hoàn mỹ dung hợp thế giới lại lần nữa đổi thành mới sinh cơ hạ hiểu thiên sợ ngây người. Lại có thể lần nữa đổi thành sinh cơ. Nói cách khác tuyệt vọng thế giới không nữa tuyệt vọng mà là tràn đầy vi vọng thế giới. Bất quá nhìn một chút chính mình còn thừa lại vật phẩm trong lòng thực không có chắc. Hai người tắt ngươi. Có dám hay không tiếp tục đi theo ta một nhóm lớn hơn cỡ đầu điểu cùng bắp thịt huyêng đệ rất muốn lắc đầu thuyết không dám. Chẳng qua là nhìn họ hạ một lời không hợp liền muốn giết người diệt khẩu ánh mắt của mà. Bọn họ cảm thấy phạm một nhóm lớn hơn thật giống như càng kích thích đây. Tìm thiên tôn ồ, móc sạch hắn cỡ đầu điểu no no. Bắp thịt huyêng đệ. Để... Ba người chúng ta đổi ý có được hay không bên kia đang ở nén cười xem trò vui tinh thần chi chủ. Nhìn có hỏa không phát ra được tặng Thế Tôn. Tâm lý vậy kêu là một thống khoái. Ngươi không phải là rất lợi hại nào, ồ cũng để cho nhân cho vén một cách lộn trồng vó lên trời. Thế Tôn buông lòng tinh thần. Thiên Tôn thấy vậy tiến lên an ủi một câu. Dù sao cũng là chính hắn một phái hệ nhân. Bao nhiêu biểu đạt một chút thái độ. Mồn tòa có nhất thức truy nguyên đại pháp, có thể tìm được bọn họ. Chợt lúc có người làm cho hạ giận thời điểm, tiếng nói rơi xuống, Thiên Tôn ngón tay điểm nhẹ. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt chợt biến đổi. Như thế nào? Thiên Tôn đại nhân bọn tặc nhân ở nơi nào thế, Tôn lập tức tiến lên hỏi. Chỉ thấy Thiên Tôn cắn răng, một bộ muốn giết người biểu tình đạo. Bọn họ ở nhà ta. Cái gì Thiên Tôn bảo khố? Ba người một thú hưng phấn sức lực mắt trần có thể thấy. Khỏi phải nói có bao nhiêu thịnh vượng. Không hổ là ship hạng thứ trăm đại lão trong nhà vậy kêu là một cây rồng rãi. Dung hợp thanh đồng môn bộc phát ra ánh sáng ấm ánh huy. Từng tia màu xám đường cong xuất hiện ở hạ hiểu thiên trên người. Đồng thời ớt đang lấy thiên băng thế chảy xuống. Không sao, nơi này khắp nơi đều có tài nguyên tùy tiện cầu hệ thống chuyển hóa. Đại khái là tiêu hao tốc độ rất nhanh duyên cớ chuyển hóa ếp tốc độ nhanh hơn Tựa như cá voi nuốt thủy Cho dù khắp nơi đều có tài nguyên Cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao Dung hợp độ tiến triển một phần trăm ngừng Ngừng hạ hiểu thiên sắc mặt có chút khó coi Một cái thiên tôn bảo hố lại chỉ cho hắn một phần trăm độ tiến triển Ta rời ả hộp máu Nhanh lên Đi khác thiên tôn địa bàn ngoại hiểu lén qua chi vương cử đầu điểu Không nói hai lời móc ra tinh đồ toàn lực ứng phó xác định vị trí Xoạt một trận hoa quang ló lên mà qua ba người một thú biến mất ở nơi đây Nếu không phải họ hạ si tinh hoán đấu quá bất bọn họ muốn truyền tống đi khó như lên trời Hai phần trăm ba phần trăm năm phần trăm mà đang ở thiên tôn môn khổ ép người đi đường thời điểm Hạ hiểu thiên liên tiếp xông qua rồi hơn 10 cách bảo khố. Đáng chết sạc cướp lại nắm trên ngôi sao truyền tống trận làm hỏng, hại cho chúng ta không thể không đi đường. Tinh hải biết bao lớn, may mắn là thiên tôn cũng không thể tùy ý lên đường, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đương nhiên, nếu như là tinh thần thể nói có thể vô hạn kéo dài. Chẳng qua là tinh thần thể đồ chơi này chưa chắc chống đỡ được hung tàn sạc cướp. Một chiêu hồi diệt hơn 10 vị phản tổ cảnh nhân vật tinh thần chi chủ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thiên tôn cũng không có khiên thường đến cảm giác mình tinh thần thể có thể cứng rắn vừa mới vì tinh thần chi chủ mức độ. Nếu không, nhóm người mình đã sớm nhất thống quần tinh rồi. Khi bọn hắn đi tới thiên tôn bảo khố thời điểm toàn bộ đều ngu. ngọa tào đây rốt cuộc như thế nào trong thời gian thật ngắn rời hết. Quá đặc biệt nào chuyên nghiệp hơn nữa khoái thương thủ cũng không trở thành nhanh như vậy à. Tạm thời tìm không đợi các sạc cướp rồi chẳng biết tại sao có một cổ lực lượng can dự bổn tỏa. Thiên tôn lạnh lẽo gương mặt cắn răng nghiến lời nói. Vốn là một mực cảm ứng các sạc cướp tại chính mình trong bào khố. Nhưng là trong lúc bất chợt liền chặt đứt Vì vậy liều cách mạng già chạy trở về. Kết quả. Hay lại là đã muộn ta lời còn chưa dứt trăm vị thiên tôn có người liên tiếp biến sắc Chúng ta bảo khố Cũng bị nhân cho trộm các ngươi chẳng qua là trộm Nhưng là giặc cướp ở địa bàn của ta nhưng là sông vào Giết ta không ít thủ hạ Đông đảo thiên tôn tình huống không đồng nhất nhưng mục tiêu nhất trí Giết chết cái này vô pháp vô thiên khốn nạn trước mỗi người trở về xào huyệt của mình Sau đó ôm cây đợi vì thứ nhất bị trộm thiên tôn Vừa nói vừa nói không có tiếng rồi Bởi vì hắn bản thân tinh cầu truyền tống trận cũng hủy sạch sẽ Cái này không chiêu chờ một chút Đám người này rốt cuộc cái gì lai lịch hẳn có người từng thấy bọn họ chứ chốc lát sau Hả Hiểu thiên đám người bức họa đưa đến thiên tôn môn trong tay Đại ma vương lồi thảo mãnh thảo quả nhiên là hắn Chúng ta trực tiếp đi Trung Su Chi khu vực há miệng chờ xung dụng, ta cũng không tin hắn không đi trở về. Chỉ cần hắn dám hiện thân, chúng ta đồng thời giết chết hắn. Gây gớm tập vô thượng bích hỏa trực tiếp đánh vỡ Trung Su Chi khu vực giết chết cái này cái vương bát đản Những lời này rất nhanh lấy được mọi người đáp lại, thế là chúng nó hảo hảo đáng đáng chạy tới Trung Su Chi khu vực. Về phần câu kia đánh vỡ Trung Su Chi khu vực thuần thuộc đùa giỡn. Không người chịu làm như vậy Bên kia hạ hiểu thiên như cú xông vào bảo khố Rất sợ thiên tôn môn kịp thời trở lại đem bọn họ cho một muỗng quái rồi Không lâu sau, rốt cuộc công thành 100% 100 vị thiên tôn tài sản Kia là bao nhiêu vạn năm tích lũy không cách nào tưởng tượng Cũng không dám đi suy nghĩ nhiều Dung hợp song tinh thần chi chủ hạ hiểu thiên Thuộc quyền tinh thần vạn tổ chi đỉnh. Cái gì họ hạ trực tiếp hô lên cái này đặc biệt nào là vạn tổ chi đỉnh Như vậy trung su chi khu vực những thứ kia di tích chờ một chút. Vẫn thật là chẳng qua là di tích thôi không trách đâu rồi. Nguyên lai like chân chính vạn tổ chi đỉnh ở thanh đồng môn phía sau. Ta nói những món kia mà làm sao như thế tà tính. Còn có nhiều như vậy tổ đình sản xuất hương tốt như vậy dùng cầm chi có thể hoàn hành vô địa. Cả nửa ngày. Toàn bộ là các ngươi nội bộ tiêu hóa A Trung Su Chi vượt ngoại. Trên trăm vị so với tinh thần còn muốn lớn hơn gấp mấy lần thiên tôn chân thân. Đang ở mắt nhìn xuống viên này từng để cho bọn họ hoảng sợ thế giới. Nội bộ toàn thế giới đều tại xuân lẩy bẩy. Rời ạ, đây là muốn đến tổng công sao vậy làm sao đánh? Ăn gian ạ. Đều tại ả một đảo ngả ngớn âm thanh âm vang lên Trăm vị thiên tôn dẫn lấy thủ hạ môn đồng loạt quên tới Chỉ thấy trong tinh không hạ hiểu thiên đi theo phía sau Giống như môn thần bắp thịt của huyên đệ còn dẫn cách tiểu phá điểu khắc xếp hắn đi, rút ra linh hồn của hắn Ban cho hắn vĩnh hằng dày vò Thiên tôn môn tiếng nói rơi xuống Hơn ngàn vị thế tôn Tinh thần chi chủ hoa lạc lạc giống như là nước biển như thế vọt tới Chiến thuật biển người các ngươi không biết xấu hổ hạ hiểu thiên mặt mắt đỏ bừng tức giận tới mức sầm chân. Thiên tôn môn cười, phi thường vui vẻ yên tâm. Ngươi một cái tiểu biết độc tử, không đánh chết ngươi. Nhưng là một xây ghế tiếp, bọn họ không cười được. Một cái tràn đầy sinh cơ hy vọng thế giới, chợt từ hạ hiểu thiên phía sau mở ra. Sau đó, đang ở chạy về phía họ hạ tinh thần chi chủ môn. chợt dừng bước chân lại. Đờ đấn tại chỗ. Có thậm chí lên bệnh sốt rét. Thiên sư. Thần tướng. Thiên cương bắt đầu. Chúng thần. Ngoà tạo một vị trong đó thiên tôn. đến hạ hiểu thiên phía sau bên trong thế giới người. Đếm đếm sổ một câu thô tục. Những người này toàn bộ là vạn tổ chi đình đổ phu môn chết đều sẽ không quên. Không phải nói vạn tổ chi đình người chết hết sao làm sao hiện nay, lại sống lại ta đến giải thích một chút đi. Hoàng Long tôn giả không tệ, người nói chuyện chính là ngũ thần tướng đứng đầu Hoàng Long. Chúng ta không có chết, chẳng qua là ngủ ly bì thôi. Chỉ cần có người có thể dung hợp vạn tổ chi đình, sẽ lần lượt tỉnh lại cung nhanh mới thiên đế. Thật ra thì Hoàng Long tôn giả cảm thấy, mình đời này đều khỏi phải nghĩ đến đá tỉnh. Kết quả thật là có nhân có thể dung hợp vạn tổ chi đình. Đây không chỉ là quái thai có thể hình dung kỳ tích chúng kỳ tích. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, hết thảy nguyên nhân đều là khắc kim. Chỉ cần tiền đúng chỗ, đừng nói một cách vạn tổ chi đình, mười hắn hạ hiểu thiên cũng có thể vui vẻ nhận. Chơi hắn môn hạ hiểu thiên lười nói nhảm đưa tay chỉ một cái xuống mệnh lệnh. Tại hắn dung hợp vạn tổ chi đình sau, hắn là mới tinh thiên đế Tất cả mọi người đều được nghe hắn mệnh lệnh, cho dù là tự vận đều không thể cãi lại. Trăm vị thiên tôn bảo khố bỏ ra. Không phải là không có lý do không khắt kim. Như thế nào trở nên mạnh mẽ theo ta chơi đùa chiến thuật biển người. Muốn quần đấu ta. Hạ hiểu thiên nhìn không nói hai lời. Trực tiếp đồng thủ đi đối phương khóc chít chít. Thế như trẻ tre bọn thủ hạ. Vậy kêu là một cách vui vẻ yên tâm. chốc lát sau. Không có bất kỳ ai bộ cởi xuống toàn bộ bị các thiên binh đè xuống quỷ ở Hạ Hiểu Thiên dưới chân của. Sau khi ta chính là quần tinh lão đại thôi đúng vậy đúng thế Cổ đầu điểu mặt đầy nịnh hót lại gần ước tiếng nói. Nguyễn bột ca khúc khải hoàn. Hạ Hiểu Thiên mặt không đổi sắc nắm cổ đầu điểu đẩy ra hướng về phía nhà mình thủ hạ cách đó hội luyện đan thiên sư đạo Nắm cách này điểu cho luyện. <cười> Cho hắn hai cách hồi phục thương thế đan dược, đừng cả ngày đi ra ngoài ném người của ta. Nói xong, Hạ Hiểu Thiên liền phất phất tay, nắm một đám tử chui đầu vào lưới thiên tôn môn cho đưa vào vạn tổ chi đỉnh, Tìm ta phiền toái có các ngươi chịu. Về nhà ngủ. Hết thầy đều đẳng cấp sau khi tỉnh lại lại nói ngày thứ hai, Hạ Hiểu Thiên từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nhìn bên trong phòng khách biểu hiện buổi tối, tám điểm đồng hồ điện tử, bất chi bất xác đã ngày thứ hai buổi tối. cùm cục khóa cửa tiếng vang lên, cái kia phó lười biểu tình lười biến trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt. Không thể nào trong đầu dần hiện ra ba chữ to, sinh lòng không ổn. Hiểu thiên A. Theo ta trở về một chuyến cảnh bốn phía nhìn lại. Cái này đặc biệt nào không phải là biểu ca nhà sao ta không là trở thành quần tinh lão đại sao chuyện gì. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ Giấc mộng này thật là dài a Còn rất chân thật ngẩng đầu tùng khí Sau đó sau đó ngây dại Nhà bình môn biến thành kia phiến thanh đồng môn Hắn theo bản năng đi tới đưa tay ra đẩy ra Bên trong kết thúc xuất ra hoa Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 467 loại khác Lưu đãi tôn vân tiên nhân cung điện là quy quy cổ cổ lục kiếp tiên cung điện Diện tích có hơn sáu chục ngàn ca Mơ hay, Giang tử sau khi đi vào Vốn là ngồi cao ở cung điện ngai vàng Tôn Vân Tiên Nhân liền vội vàng đi xuống vương tỏa Nhiệt tình nhanh đón Giang tử ha, <cười> Giang tử đã sớm nghe tông môn ra một vị thiên tài tuyệt thế Hôm nay rốt cuộc gặp được Tôn Vân Tiên Nhân cười to nói Bái kiến Tôn Vân Tiên Nhân Giang từ thái độ hơi lộ ra cung kính đồng thời cũng đang quan sát đối phương Hắn từ trần hổ tiên nhân nơi đó đã tận kẽ tháo qua tôn vân tiên nhân tin tức Vị này lục kiếp tiên cũng đến từ tử tiêu tông ở thành tiên trước chẳng qua là nhất trọng thiên đệ tử nòng cốt Sau đó ở vực ngoại chiến trường việc trải qua sinh tử Cuối cùng đổ kiếp thành tiên Địa vị thậm chí vượt qua cùng hắn cùng thời đại những thứ kia tam trọng thiên Tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt Có thể nói, khối này là một vị nhịp tập kiểu mẫu. Bởi vì nhất trọng thiên đệ tử nồng cốt là tử tiêu tông trong đệ tử nồng cốt. Kém nhất một cách tầng cấp. Độ kiếp thành tiên người lác đác không có mấy. Chứ nói chi là trở thành lục kiếp tiên rồi. Tôn vân tiên nhân có thể lấy lục kiếp tiên thân phận Trở thành luân hồi chi địa chấn thủ người một trong. Cũng từ mặt bên phản ảnh thực lực của hắn địa vị. Cho nên Giang Tử cũng không có ý vào thân phận của mình Làm gì cậy tài khinh người sự tình Ta nghe Trần Hổ Thuyết ngươi dự định mua giúp tiên kỳ yêu tộc thi thể Tôn Vân Tiên Nhân khẽ mỉm cười Hiển nhiên rất hài lòng Giang Tử thái độ Đúng, vừa vặn có một tu luyện con rối chi đạo bằng hữu Muốn dùng yêu tộc thi thể tiến hành đảo pháp nghiên cứu Giang Tử giải thích không biến Nói một chút muốn bao nhiêu đi Ngươi là tiểu kiếm tiên tiền bối đệ tử." Lại cùng Trần Hổ Trào hỏi, "Ta bên này có thể cho thuận lợi?" "Đều sẽ cho." Tôn Vân tiên nhân gật đầu một cái, "Ta yêu cầu 100 cỗ cẩu kiếp yêu tộc thi thể." Giang Tử nói, "Tôn Vân tiên nhân rõ ràng có chút kinh ngạc muốn nhiều như vậy, ngươi bằng hữu con dối chi đạo cảnh giới không thấp a phổ thông có thể dùng đến cẩu kiếp cấp bậc thi thể." Thực lực tu vi ít nhất cũng ở đây thất kiếp tiên rồi. Bên cạnh, vị kia tiếp dẫn sang Tử tiến vào tứ kiếp tiên. Càng là giật mình nhìn Giang Tử cách này Giang Tử thật là đủ vượt a. Muốn số lượng. Vừa lúc là đại nhân một mình phê duyệt hạn mức tối đa. Giang Tử chẳng qua là cười một tiếng, không có thừa nhận cũng không có chối. Tôn phân tiên nhân cũng không truy hỏi. Hơi chút cân nhắc sau cười nói một trăm cổ cờ kiếp yêu tộc thi thể vừa vặn ở ta phê duyệt phạm vi huyền hạn bên trong không cần lại hướng còn lại chấn thủ người khảo hạch kia liền đa tạ tiền bối giang tử nói trước khi tới hắn đã nghe qua luôn hồi chi địa so tam môn lục tông chung nhau chấn thủ tôn phân tiên nhân là tử tiêu tông đại biểu phụ trách thống lĩnh nơi đây toàn bộ đến từ tử tiêu tông tiên đạo cường giả Còn lại 8 đại tiên đạo Tông Môn cũng có một vị ít nhất là lục kiếp tiên tiên đạo đại biểu. Bình thường có đại sự gì đều là khối này chính vị đại biểu lẫn nhau hiệp thương. sống hắn loại này duy nhất mua 100 cổ cỡ kiếp yêu tộc thi thể làm ăn. Bất kỳ một cách nào đại biểu cũng có thể phê duyệt. Nhiều hơn nữa, liền cần chín cách đại biểu tiến hành hiệp thương. Dù sao 100 cổ cỡ kiếp yêu tộc thi thể giá trị đã là 1 ngàn vạn tích phân rồi. Sang từ đặc biệt tìm quan hệ đến luôn hồi chi địa Chính là vì làm cái tiện nghi giá Cho nên hắn cũng không có cùng tôn vân tiên nhân khách sáo Trực tiếp hỏi tôn vân tiền bối Không biết duy nhất mua nhiều như vậy Có thể hay không tiện nghi một chút tôn vân tiên nhân cười khẽ lắc đầu không thể Sang từ những mày một cái Nếu là không có thể tiện nghi Vậy còn không như đi từ tiêu tông tàng bảo cắt mua Tôn Vân Tiên biết đến Giang Tử đang suy nghĩ gì, lại cười nói phương diện giá tiền, là đạo minh thiên đình quyết định quy củ, đã kéo dài vô số năm, bất luận kẻ nào đều không thể sửa đổi, trừ phi là chân quân cấp cường giả tới. Bất quá ngữ khí của hắn liên tiếp chuyển biến, Giang Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Vân Tiên nhân, có triển vọng Tôn Vân Tiên nhân phía dưới, chứng thực suy đoán của hắn bất quá Quy cổ là chết Người là sống Một trăm cổ cổ kiếp yêu tộc thi thể giá cả Đích xác là một ngàn vạn tích phân Nhưng thi thể cũng phân là phẩm chất tỷ như Có Thi thể có thể gìn giữ hơn 90% hoàn chỉnh tính Có chỉ có ba thành Lại tỷ như Yêu tộc huyết mạch khác biệt tính Vương tộc huyết mạch cùng phổ thông huyết mạch thành tiên sau Thân thể trinh lệch hết sức rõ ràng Mà nhiều ở coi là giá cả lúc Đều theo một vụ tiền để tính Thực tế giá trị Lại kém gấp 2 gấp 3 Thậm chí gấp 5-6 lần sang từ nhẹ nhàng gõ đầu câu nói kế tiếp không có nói rõ Ý tứ tất cả mọi người biết Hạ đẳng phẩm cùng thượng đẳng phẩm một cái giá Tôn vân tiên nhân có thể toàn bộ cho hắn thượng đẳng phẩm Cứ như vậy Thì tương đương với hoa giống nhau tiền Mua được giá trị cao hơn đồ vật Khối này 100 lệnh bài ngươi thu cất Mỗi một đều đại biểu 10 bộ cửa kiếp yêu tộc thi thể Tôn vân tiên nhân vung tay lên một cái Xuất hiện trước mặt 100 xăm phức tạp ký hiệu lệnh bài màu vàng ấm 100 lệnh bài đó chính là 1 ngàn cụ rồi Đều cho ta giang từ sưởng sốt một chút Nóng mắt Ngươi suy nghĩ nhiều Giống cửa kiếp cấp bậc gì tộc thi thể Đều là lấy 10 cách làm đơn vị bán ra ngoài Khối này 100 lệnh bài đại biểu cửa dai yêu tộc thi thể Là quên sơn tinh hệ khối này trăm vạn năm đến Thu tồn phẩm chất hơi tốt một nhóm Ý của ta Là khiến ngươi ở đây nhiều bên trong chọn một chút Chọn lựa tốt nhất Tôn phân tiên nhân lắc đầu Đa tạ Giang tử cười hắc hắc Đây chính là đi quan hệ chỗ tốt Ta trước dẫn ngươi đi kế toán nơi đó giao tiền, sau đó sẽ dẫn ngươi đi chọn yêu tục thi thể. Tôn Vân Tiên Nhân lại nói. Giang Tử gật đầu một cái. Sau đó đi tới khác một tòa cung điện. Luôn hồi chi địa mặc dù do tam môn lục tông chung nhau chấn thủ. Nhưng trên danh nghĩa phải thuộc về thuộc đạo Minh Thiên Đình Quản hạt, Cho nên số tiền này là muốn trước phạt đến đạo Minh Thiên Đình nơi đó. Thu tiền kế toán. Là một vị không thấy rõ tu vi đạo bảo lão giả Giang tử ngay trước tôn vân tiên nhân mặt cho đạo bảo lão giả tranh đoạt một ngàn vạn tích phân đi qua Những thứ này tích phân là hướng tử tiêu tông bán một ngàn viên đạo văn huyết tinh có được Đạo bảo lão giả nhận được tiền sau ánh mắt thân thúy nhìn chầm chầm Giang tử nhìn một chút Hắn cũng rất giật mình không nghĩ tới Giang tử có tiền như vậy Bởi vì rất nhiều lục kiếp trở xuống tiên nhân Muốn một chút xuất ra một ngàn vạn tích phân Cũng phải chuẩn bị rất lâu Giang tử chỉ là một nguyên thần kỳ Lại rất thoải mái liền lấy ra Không biết là chính hắn hay là hắn phía sau Cách đó tu luyện con rối chi đạo cường giả cho hắn Tôn vân tiên nhân ở bên cạnh nhìn Cũng âm thầm suy đoán Sau đó hắn cười nói đi thôi Ta dẫn ngươi đi yêu tộc thi thể cất giữ điểm Làm thành khoản giao dịch này sau khi Hắn là như vậy có tiền hue hồng cầm cho nên tâm tình lúc này không tệ. Cùng lúc đó. Thứ nhất không tầm thường chút nào đưa tin tin tức. Kinh quá nhiều lần quay vòng. truyền đến một cái gì tổ chức tình báo chủ sở chính. Tổ chức tình báo đối với tin tức tiến hành giải mật sau. Nội dung cụ thể như sau kinh tra. Ám sát bảng số 10 mục tiêu. Nhân tộc tử tiêu tông thiên tài sang tử đã tới nhân tộc luân hồi chi địa quên sơn tinh hệ, cũng mua giá chỉ một ngàn vạn tích phân cầu kiếp yêu tộc thi thể. Theo suy đoán, kế tiếp một tháng, hắn hẳn sẽ dừng lại ở quên sơn tinh hệ bên trong. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 26 chương 468 nguy cơ ám phục rất xa hoang vu tinh hệ. Một nơi hiếm có người biết động thiên bên trong thế giới. Không trung hắc vân răng đầy trên mặt đất có từng luồng ngọn lửa màu u lam ở sôi trào nhảy lên. Cả thế giới đều tràn ngập một loại âm u chi khí. Ở trung tâm của thế giới nơi, ngọn lửa màu u lam hội tụ thành vui hải dương. Một tòa chiều cao trăm mười ngàn cây sớ ngọn núi lớn màu đen đứng sừng sững ở hải dương màu u lam trung gian. Đỉnh núi nơi, có một tòa do bạch cốt xây thành bàng cung điện lớn. Một cái liếc mắt nữ tử. Tốc độ cực nhanh bay đến bạch cốt bên trong cung điện. Nàng mặc dù là cỡ kiếp vượt tiên nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào chỗ ngồi này làm người sợ hãi bên trong cung điện. Xem thường cung kính ở ngoài điện nói ta muốn gặp vượt vương miện hạ vượt tộc chỉ có chân quân cấp cường giả. Mới có tư cách ở tên càng thêm lên vượt vương hai chữ. Tòa cung điện này chủ nhân được đặt tên là bạch tam vượt vương. Đi vào. Một đạo phản phất từ trên trời truyền tới âm thanh âm vang lên. Xem thường nữ tử liền vội vàng tiến vào Bạch Cốt cung điện một tầng đại điện. Trên đại điện, một đạo như ác linh giống vậy hình dáng bị một đoàn đoàn ngọn lửa màu u lam vây quanh. "Chuyện gì Bạch Tam Dược Vương hỏi?" Bẩm Dược Vương. Mới vừa rồi tình báo của chúng ta biểu hiện, nhân tộc luôn hồi chi địa Phong Sơn tinh hệ chứng một trong tin tức. Vào vòng kế tử tiêu tông tên Giang Tử, xem thường nữ tử cung kính nói, Giang Tử cái đó ám sát bảng số 10 mục tiêu bạch tam vừa vương có chút ấm tượng. Các tộc bầy đều có tiến hành ám sát hoạt động, mà mục tiêu ám sát, chính là những thiên phú kia siêu quần thiên tài trẻ tuổi. Bởi là thiên tài một khi thành tiên thực lực sẽ có biến hóa long trời lỡ đất, tỷ như 10 triệu năm trước kiếm môn thiên tài lục vân liền là đương thời các tộc ám sát bảng xếp hạng thứ nhất mục tiêu Bởi vì hắn chỉ cần độ kiếp thành tiên Là có thể ngay cả độ cửu kiếp Trưởng thành là nhân tộc chân chính tiên đạo cường giả Đến lúc đó đi vượt ngoại chiến trường Sẽ cho khắc đỉnh phong tộc quần cường giả mang đến đe dọa Giang tử mặc dù còn so ra kém lục vân Vốn lấy sau thành tiên Cũng tuyệt đối có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn Trở thành cửa kiếp tiên Thậm chí có cơ hội chạm đến đạo tiên chân quân ngưỡng cửa Giống nhau có thể uy hiếp được khắc đỉnh phong tộc quần Cho nên hắn xếp hàng các tộc ám sát bảng đệ thập Đây là cơ hội tốt Đã như vậy đi đánh thức vong sơn tinh hệ số 4 ám tử Tranh thủ duy nhất giải quyết hắn Bạch Tam Phượng Vương làm quyết định Số 4 ám tử miệng hạ Hắn chỉ là một nguyên thần kỳ Cái này có chút đại tài tiểu dụng chứ xem thường nữ tử rất kinh ngạc. Nàng là bạch tam vừa vương tin tẩy nhất thuộc hạ, cho nên dám ngay mặt như vậy đặt câu hỏi. Bởi vì thông thiên chi nhãn tồn tại các đỉnh phong tộc quần rất khó ở nhân tộc cương vực ẩn nút án tử. Cho nên, mỗi một án tử đều lộ ra di túc chân quý. Nhất là giống số bốn án tử loại cường giả cấp bậc này. Đã ít lại càng ít. Toàn bộ luôn hồi chi địa cũng không có mấy người. Không nên coi thường số 10 mục tiêu. Nếu như hắn không phải là thời gian tu luyện quá ngắn. Nói không chừng có thể xếp tới ám sát bảng to năm, Số 4 ám tử vậy là đủ rồi. Bạch Tam Dược Vương giải thích. Xem thường nữ tử không lại tiếp tục truy vấn. Liền vội vàng thối lui ra bạch cốt cung điện thi hành mệnh lệnh đi. Luôn hồi chi địa. Vong sơn tinh hệ hoang vu trong tinh không Nổi lơ lượng số lớn gì tục thi thể Pháp bảo 2 cốt các loại Có đã chất đóng trăm vạn năm lâu Trải qua rất nhiều năm tháng đến Khối này một cái tinh hệ cất giữ gì tục thi thể và pháp bảo 2 cốt Tổng giá trị so với một cái tinh khu cao hơn Cho nên để phòng ngừa ăn trộm Nuốt riêng đẳng cấp tham hồ hành vi Ở nơi này nhiều trong tinh không ầm tăng rất nhiều giám thị điểm. Lúc này, ở một cái không tầm thường chút nào mảnh vỡ ngôi sao nội bộ, liền giấu có một cái nhỏ không gian. Bên trong không gian, một vị hợp đạo hậu kỳ hắc sát trắng hán chính vừa tu luyện, vừa quan sát trước mặt lập thể ảo ảnh. Lập thể ảo ảnh hiện lên trung quanh thập 10 ngàn cây số bên trong khu vực tình huống. Hắc sát trắng hán con mắt bỗng nhiên xuất hiện một tia mê ly, Lại trong nháy mắt thanh tỉnh, ẩm nút 6.000 năm, rốt cuộc có nhiệm vụ sao thần sắc của hắn có chút phức tạp. Có nhiệm vụ, liền đại biểu hắn suốt cuộc có thể thực hiện của mình giá trị. Nhưng cùng lúc cũng đại biểu tánh mạng hắn chung kết. Bởi vì vô luận nhiệm vụ có hay không có thể hoàn thành, hắn kết cuộc sau cùng đều là khó thoát khỏi cái chết. Coi như giết chết sang tử, hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng sẽ bị luân hồi chi địa tiên đạo cường giả giết chết. Nhưng đây chính là hắn sứ mệnh. Tại hắn bị vụ tộc cường giả dùng linh hồn bí pháp khống chế sau khi. Hắn liền nhất định là cách mạng này vận. Ngay sau đó. Hắc sáp trắng hắn rời đi cái này giám thị điểm. Tiến vào trong tinh không dò xét. Trước mắt đích đương nhiên phải đi tìm giang tử. Hắn hành động này cũng không đột ngột. Bởi vì hắn coi như người giám thị. Bản thân thì có dò xét vong sơn tinh hệ trách nhiệm. Giang tử đi theo Tôn Vân Tiên Nhân, rời đi vong sơn tinh hệ bên mở quần thể cung điện đi tới tinh hệ sâu bên trong. Hai người vô căn cứ mà đứng, nhìn trước mắt hết thảy Những thứ này đều là từ vực ngoại chiến trường vận tới chiến tranh hài cốt. Là luôn hồi chi địa chân chính là giá trị chỗ. Coi như cùng đạo minh cửa vực 3600 cái tinh khu so sánh. chúng ta vong sơn tinh hệ giá trị. Cũng ở đây xếp hàng ở trước mặt. Tôn Vân Tiên người cười nói, ngữ điệu rõ ràng cao hơn một chút. Giang Từ không nói gì, quả thật bị xung động ở. Chỉ thấy trước mắt có từng đống bàng đại dị tộc thi thể hai cốt, như ngôi sao một dạng lẳng lặng trôi lơ lửng trong tinh không, Dậm sạp chẳng chịt. nắm toàn bộ kinh không đều chất đầy, phần lớn đều tản ra hợp đạo trở lên khí tức, số ít tản ra tiên đạo khí tức, những khí tức này lăn lộn chung một chỗ. Hình thành một loại vượt dị khí chàng khiến nhân cảm thấy kiềm chế cùng sâm nghiêm. Chính ngươi đi vào chọn mua đi. Như vậy đi phía trước lại phi hành đại khái 500 vạn cây số. liền có thể đến tới thứ nhất lệnh bài màu vàng ứng đối ứng hàng hóa điểm. Tôn Vân Tiên Nhân lại nói. tiền bối không theo ta cùng nhau đi vào giang tử kinh ngạc. Tôn Vân Tiên Nhân lắc đầu ta không thể đi vào. Bởi vì nơi này đồ vật giá trị rất cao. Vì phòng ngừa biển thủ tình huống xuất hiện chúng ta những thứ này tiên đạo cường giả Là cấm tiến vào bên trong Ô các ngươi liền không lo lắng ta thuận tay mang đi một ít quý trọng hàng hóa sang từ cười nói Tôn vân tiên nhân lông mày nhướng lên Khẽ cười nói ngươi là tử tiêu công tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt Ta tin tưởng ngươi không sẽ vì lợi ích trước mắt Đi làm ăn trộm chuyện bởi vì một khi ăn trộm hành vi bị phát hiện là muốn bị trộm Minh Thiên đình cùng Tam môn Lục Tông liên hiệp đuổi giết. Sau khi nói xong, hắn lại bổ sung một câu hơn nữa mảnh tinh không này bên trong có số lớn ẩn nút dám thì điểm cơ bản bao phủ toàn bộ quên sơn tinh hệ. Muốn ở tại bọn hắn dưới mí mắt ăn trộm căn bản không khả năng. Giang từ gật đầu một cách được ta đây liền tiến vào cùng thời khắc đó quên sơn tinh hệ sanh giới quần thể cung điện trong đó một tòa cung điện hùng vĩ bên trong coi như quên sơn tinh hệ cẩu đại tiên đạo Tông môn đại biểu một trong kiều đồ tiên nhân chính đang chiêu đãi đường xa mà đến bàn cũ thanh niên bộ dáng kiều đồ tiên nhân tóc rất ít giống như là thiên nhiên tạ đỉnh thanh niên vu diệp lần trước ta đã nói với ngươi minh linh tinh ngươi suy tính thế nào trong điện một vị khác tiên nhân Là tử tiêu tông lục kiếp tiên vu diệt tiên nhân